t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm không có thuốc nào cứu được không xứng làm người ngay kế khu tân giang nào đó cao cấp văn phòng thang máy lưu trí hoa cùng lão bà mã quên y đang đợi thang máy lão lưu ta xem này trên lầu có vài nhà gọi văn phòng luật ngươi nói cái kia rất lợi hại luật sư đến cùng là nhà ai a mã quên y nhìn hai bộ trong thang máy tầng lầu bảng hướng dẫn hỏi lưu trí hoa nhìn lướt qua ở một đống toàn cảnh quyền cảnh truyền cảnh trung gian rốt cục tìm tới toàn cảnh văn phòng luật sư bảng hiệu nhất thời ánh mắt sáng lên giơ tay chỉ xuống ấy mười ba lầu cái kia công ty lão trương nói với ta cái này văn phòng luật có cái gọi trương vĩ luật sư đặc biệt lợi hại trước bốn ép tiệm ngành nghề động đất lần kia bị cáo hầu như đều là một mình hắn thay quyền còn có trước đây không lâu thật giống có cái kỳ hoa một người khởi tố mấy ngàn người đi cái kế án bên trong trương vĩ cũng là thay quyền bị cáo nhiều nhất một cái dứt bỏ những kế án kết quả không nói chuyện người này có thể nhận được cái này nhiều án có thể làm cho nhiều người như vậy tín nhiệm hắn khẳng định là có nguyên nhân tìm hắn chuẩn không sai nghe lưu trí hoa giới thiệu mã quên tan thành lật ngủ làm chính mình không biết nào đó một số chuyện không biết nên làm như thế nào thời điểm theo đại lưu sẽ là cái lựa chọn không tồi theo đại chúng tuyển phạm sai lầm tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều hai người đang khi nói chuyện một trận đắt đắt đắt g i à y cao góp tâm thanh truyền đến đại ca chị dâu các ngươi tại sao lại ở chỗ này lưu trí hoa quay đầu xem hướng người tới nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tiểu mội lưu ái linh đi tới hỏi đại ca chị dâu các ngươi cũng là đến t r ư ơ n g cầu ý kiến luật sư đúng đấy mẹ chúng ta cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi lại chạy đi tòa án khởi tố ngươi nói chuyện này náo động đến chúng ta nhưng là người một nhà nói ra cũng làm cho người chê cười lưu trí hoa lắc lắc đầu không phải là sao ngày hôm nay đi ra thời điểm ta cảm giác tiểu khu bên trong những người kia xem ánh mắt của ta đều không đúng lắm đều là mẹ ta hại lưu ái linh trong giọng nói cũng tràn đầy ván giận nhưng bọn họ đối với trịnh ái hà khởi tố nguyên nhân nhưng phi thường hiệu ngầm ngầm miệng không nói chuyện bởi vì ai đều không muốn phụng dưỡng trịnh ái hà không muốn chọc cái phiền t o i này đang khi nói chuyện k á t một tiếng thang máy đến ba người đi vào thang máy lưu trí hoa nhân x u ố mười ba cũng thuận miệng hỏi tiểu muội ngươi đi mấy lầu há ta cũng là tầng mười ba ngươi sẽ không là muốn trưng cầu ý kiến trương vỹ luật sư đi đúng đấy ngươi cũng là ừ rất nhanh thang máy đến tầng mười ba Toàn có ả muốn hay không ta giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta văn phòng luật cái khác luật sư đây thì như lỗ ngạn xâm đố luật sư hắn cũng tương tự phi thường ưu tú không được lưu hái linh khoát tay chặn lại từ chối nói chúng ta nhưng là mộ danh mà đến chỉ tin tưởng trương vĩ luật sư những người khác chúng ta không tin các ngươi văn phòng luật mở cửa làm ăn chúng ta là khách hàng chính là các ngươi thượng đế nào có đem thượng đế cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý、Ảch. tiếp tân em gái lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười nói rằng là như vậy nữ sĩ muốn trưng cầu ý kiến trương luật cần sớm hẹn trước các ngươi đều không có hẹn trước liền đến thời gian này lên không dễ an bài đây là các ngươi sự tình không cần nói với ta ta cũng không muốn nghe ta chỉ muốn tìm trương vĩ luật sư hỗ trợ giải quyết vấn đề của ta nghe rõ chưa lưu hái linh vốn là bởi vì bị mẫu thân khởi tố mà tâm tình buồn b ự c kết quả đến văn phòng luật tìm luật sư t r ư n g cầu ý kiến còn không thuận lợi tâm tình nhất thời thì càng thêm gay go ngựa khí cũng biến thành phi thường hướng nàng mới vừa nói xong bên cạnh đỗ thúy thúy tiếp theo cũng nói đại m g ộ i tử đừng theo chúng ta giả bộ ngớ ngẩn nhi ngươi liền nói lúc nào có thể nhìn thấy trương luật sư là được thiếp tân em gái có chút khó khăn nhưng vào lúc này nàng nhìn thấy trương vĩ từ văn phòng đi ra đem đến đây chưng cầu ý kiến một đôi đôi vợ chồng trung niên đưa lên thang máy nhìn dán dấp tựa hồ là sớm kết thúc mà khoảng cách trương vĩ cái kế tiếp hẹn trước còn có hơn nửa giờ, có lẽ. có thể nhân thời gian này sắp xếp lưu trí hoa bọn họ đi t r ư n g cầu ý kiến trương vĩ đương nhiên thân là tiếp tân nàng khẳng định cũng không thể tự tiện chủ trương liền động viên một hồi trước mặt mấy người tâm tình cho trương vĩ văn phòng gọi điện thoại trương luật bên này có mấy vị khách hàng điểm danh muốn tìm ngươi t r ư n g cầu ý kiến đúng không có hẹn trước ngài xem là không phải có thể tốt tốt trương luật nói chuyện điện thoại xong sau khi tiếp tân em gái nhìn về phía lưu trí hoa đám người nói mấy vị trương luật hiện tại vừa vặn có bốn mươi phút nhàn rỗi thời gian xin mời đi theo ta nói liền đem mấy người lĩnh đến trương vĩ văn phòng mấy vị mời ngồi các ngươi có cái gì pháp luật vấn đề muốn trưng cầu ý kiến ta đây trương vĩ nhường tiếp tân em gái cho mấy người từng người rót chén nước cười ha ha hỏi mấy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng vẫn là thân là lao đại lưu trí hoa mở miệng trương luật sư chúng ta bị người cáo nghĩ đến trưng cầu ý kiến một hồi hiện tại phải làm gì trương vĩ khẽ mỉm cười nói rằng đừng có gấp từ từ nói là như vậy lưu trí hoa tổ chức một hồi ngôn ngữ bắt đầu giảng giải lên người khác tận dụng mọi thứ bổ sung năm người ngươi một lời ta một lời chấp vá lung tung đúng là đại khái đem tình h u ố n nói rõ ràng đương nhiên bọn họ khó mà tránh khỏi phạm một chút người trong cuộc thông thường vấn đề. vậy thì là tránh nặng tim nhẹ hết sức c ầ n giấu một phần nội dung cố ý khuyết đại một bộ phận khác nội dung căn cứ bọn họ giảng giải phiên bản huynh ngội ba người thành thật b ả n phận cẩn trọng nhưng một mực lên một cái phi thường quá mức mẫu thân không ngừng bóc lột bọn họ nghiền ép bọn họ ở tại bọn hắn không thể tả quấy nhiều đưa ra ý kiến thời điểm dĩ nhiên thẹn quá thành d ậ n hướng về tòa án nhấc lên tố tụng quả thư cường làm ẹ người có điều trương vĩ chắc chắn sẽ không nhẹ tin bọn họ lời nói của một bên căn cứ kinh nghiệm rất dễ dàng liền từ một đống lớn vô dụng tin tức bên trong tinh luyện ra then chốt tin tức vì lẽ đó trương vĩ đá Các nghe ư ờ i u đều Lưu đầu. Lưu hiểu, điều y đấy. n người chính mình cáo ra tòa án. Đúng đấy. Lưu Chí hoa gật đầu. Là tố tụng dân sự, vẫn là tố tụng hình Trương cắn răng nói, cái này dân sự, hình sự ta không h Hoa hỏi. Hoa mội mẹ lại cái ba bị của ra tòa ta ta gật cáo có Trí Trí tố tố Là là sự sự. sự sự Vĩ x m năm một bên bỏ ba bỏ trên nói cái gì vứt bỏ tội. còn nói thỉnh cầu tòa án phán ta năm có thời hạn. Trương nhất Nghe vứt tội, tòa ta tù thời Vứt tội. thời hít có cái hơi. cầu gì Vĩ sâu được cái tội danh này hắn liền biết sự tình cũng không đơn giản nếu như thật giống lưu trí hoa bọn họ nói như vậy căn bản không thể lấy vứt bỏ tội khởi tố c lúc bình thường căn bản không thể lấy vứt bỏ tội tội danh nhất lên tố tụng hình sự thực sự là không thể nhìn mặt mà bất hình dong a mấy người này nhìn đều chó hình người lại có thể bước đến mẹ mình lấy vứt bỏ tội đi khởi tố bọn họ có thể tưởng tượng được bọn họ tất nhiên là làm được phi thường quá mức trương vĩ nội tâm âm thầm lắc đầu có điều thân là một cái kinh nghiệm phong phú đồng thời có nghề nghiệp phẩm hạnh luật sư hắn đương nhiên sẽ không vì chính mình chủ quan hỉ ác mà ảnh hưởng tâm thái không quản mấy người này cỡ nào tội ác tài trời tội ác tài trời ở đây bọn họ chỉ có một cái thân phận vậy thì là khách hàng nếu như ký kết ủy thác quản lý hợp đồng bọn họ chính là người trong cuộc trương vĩ chức trách chính là dùng bình sinh sở học mình giúp bọn họ giải quyết pháp luật vấn đề có điều tiền đề là cần phải thấu hiểu tình huống thật tạo thành b ứ c bỏ tội tất nhiên là đạt đến tình tiết ác liệt trình độ trong này khẳng định còn tồn ở tại bọn hắn không có nói tới tình huống đặc biệt phải hỏi rõ ràng mới được gần nhất khoảng thời gian này trương vĩ càng cảm thấy luật sư là một cái nguy hiểm cao n g à n nghề vì lẽ đó hiện tại trương vĩ mua tiếp một cái án đều sẽ tăng cao cảnh giác đem hết thể rõ ràng đều hỏi rõ rõ ràng để tránh khỏi gặp phải người trong cuộc đâm lưng nghĩ tới đây trương vĩ nói rằng ngươi mới vừa nói đã thu đến lệnh chuyển cùng lên đơn kiện bản sao đúng không có hay không mang đến Nghĩ tới Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 426, không có thuốc nào cứu được, không xứng là người. Hai cái co cho thế một thể Trưng Trí mắt tránh, tâm trong Trương đánh không không không Hai Hoa ánh mắt né tránh, nói quanh co lên. Hắn đánh tâm bên trong không vô Vĩ đều đem đơn đưa muốn xem. nội người. nói kiện nào xứng này né lên. bên lên bản Lưu là sao dù sao bên trong viết rất nhiều hắn không mặt mũi nói rõ sự tình vừa nhìn lưu trí hoa dáng dấp như vậy trương vĩ liền đem hắn tâm tư đoán được tám n g chín t r ă l i n giờ mười liền nói rằng lưu tiên sinh ta nhất định muốn nhìn thấy lên đơn kiện bản sao mới có thể đối với tình huống của các ngươi có càng thêm rõ ràng nhận thức cũng mới có thể càng tốt hơn trợ giúp các ngươi ai nha đại ca có cái gì thật không t i ệ n trương luật sư ngươi xem ta đi ngược lại mấy người chúng ta thu đến nên như thế lưu hái linh nói lấy ra nàng thu đến lên đơn kiện bản sao đưa tới trương vĩ tiếp nhận sau khi khoe miệng không khỏi có rúm hai lần bởi vì này lên đơn kiện bản sao bị xé thành hai nửa là dùng trong s u ố t băng g á n dính lên cũng thật là tính khí táo bạo a trương vĩ cũng không nói thêm cái gì mở ra tinh tế cha xem ra quả nhiên mấy người này đều không nói tình hình thực tế nguyên lai、like、bọn họ từ tám năm trước phụ thân tạ thế sau đó liền từ từ theo mẫu thân xả lánh gần như từ sáu năm trước bắt đầu sẽ không có đã cho mẫu thân một phân tiền cũng không có làm bạn con nàng quanh năm suốt tháng đều chưa chắc có mấy cái điện thoại hơn nữa mỗi lần gọi điện thoại thời điểm thái độ còn phi thường ác liệt l i ê n ngay cả tết đến thời điểm đều sẽ không cho mẫu thân nửa điểm quan tâm đều là trịnh ái hà cô độc một người tết đến nhìn những n à y văn tự miêu tả trương vĩ lông mày nhũ chặn đặc biệt là xem đến phần sau viết trịnh ái hà bởi vì quanh năm thiếu hụt con cái làm bạn thậm chí bị bọn họ nói lời ác độc lâu dần hoạn trung độ bệnh trầm cảm thời điểm càng là huyết áp đều lên cao biết đây là bọn hắn mẹ không biết còn tưởng rằng là kẻ thù đây lưu trí hoa đỏ mặt nhỏ giọng giải thích mẹ ta tuy rằng lớn tuổi có thể thân thể nàng tốt đây mình có thể chăm sóc chính mình căn bản không cần chúng ta bận tâm lại nói chúng ta đều có chính mình công tác cùng gia đình bình thường rất bận hơn nữa gần nhất cháu của ta sắp sinh sự chú ý của ta đều đặt ở đây một bên xác thực đối với mâu thân ít một chút quan tâm có thể nàng cũng không thể trực tiếp liền đi tòa án kiện chúng ta đi lưu Chí hoa càng nói, âm thanh càng thấp. xem ra lại muốn theo la đại trạng làm đối thủ a trương vĩ nội tâm là vừa căng thẳng lại kích động đối với cái này án cũng nhiều hơn mấy phân quan tâm hướng về mấy người hỏi này sáu năm tới nay các ngươi ba nhà đều không có phụng dưỡng mẫu thân đúng không lưu trí cương mạnh miệng nói rằng làm sao có thể nói như vậy đây ta nhưng là trong nhà một cái nhỏ nhất không quản như thế nào đều không tới phiên trên đầu ta đi ngươi xem ta ca ta t ỉ cái gì đều không biểu thị ta một cái nhỏ nhất không thể để cho ta tới gánh chịu hết thẻ trách nhiệm à? ta có thể quá hoan hồng lưu trí cương vừa dứt lời lưu ái linh tiếp theo liền nói rằng cũng chuyện không liên quan đến ta ta nhưng là nữ trương luật sư ngươi phân xử thử hai đứa con trai còn đều ở đây coi như phụng dưỡng mẫu thân cũng không nên ta nữ nhi này đứng ra đi hai người các ngươi ý tứ gì a lưu trí hoa nhất thời liền không vui liếc mắt nói rằng há không ngờ các ngươi đều đem trách nhiệm hướng về trên đầu ta đợi tôi từ nhỏ đến lớn mẹ ta nhưng là rõ ràng đối với hai người các ngươi càng bất công cũng càng chăm sóc các ngươi hiện tại nàng giả các ngươi không được tặng lại một điểm a dựa vào cái gì ta là l ã o đại ta là nhi tử ta liền đến hoàn toàn chịu trách nhiệm dựa vào cái gì a lưu trí cương phản bác ngươi nói mẹ ta nghiêng yêu chúng ta ngươi thật là biết trợn mắt nói mỏ ta mặc quần áo đều là n g ư ơ i thế đổi lại ta mang túi sách cũng là n g ư ơ i mang cũ liền ngay cả ta đến trường cưới xe đạp đều là n g ư ơ i cưới qua ngươi lại còn nói mẹ thiên hướng chúng ta không lương tâm chính là ngươi là lao đại sắp thực trả giá nhiều nhưng ngươi được cũng nhiều à ngươi đ ừ n g tưởng rằng ta không chú ý tới trong nhà mỗi lần mua thịt trong bát của ngươi đều so với chúng ta nhiều lắm lưu ái linh đồng dạng mở miệng phản bác không phải hai người các ngươi ý tứ gì a liền bắt nạt các ngươi đại ca thôi mã quên cũng g a nhập vào mấy người ồn ào làm một đoàn toàn bộ văn phòng đều ầm ầm mấy vị mấy vị đều bình tĩnh một điểm trương v ĩ thật vất vả đem mấy người tâm tình động viên hạ xuống các ngươi lẫn nhau cãi vã lẫn nhau trốn t r a n h trách nhiệm là không có bất kỳ tác dụng gì pháp luật quy định con cái đối với cha mẹ có phụng dưỡng nghĩa vụ không quan tâm các ngươi từng người có chuyện gì khó xử cũng không quản có nguyên nhân gì đều không thể cự tuyệt c á n h chịu vì lẽ đó các ngươi cũng đừng âm ý dựa theo lên đơn kiện bản sao miêu tả nội dung đến xem các ngươi rất khả năng đều sẽ thành lập v ứ t bỏ tội lời này vừa nói ra trên sân nhất thời yên tĩnh lại lưu trí hoa bọn người sốt ruột trương luật sư này chuyện này làm sao liền phạm tội đây đúng a Ta xem xung quanh cũng có loại kia không phụng dưỡng cha mẹ người bọn họ đều không có chuyện gì dựa vào cái gì đến chúng ta nơi này chính là phạm tội đây được rồi các ngươi đừng xoắn suýt cái này trương luật sư ta nghe nói ngươi rất lợi hại ngươi cho chỉ chiêu thôi chúng ta tình huống như thế phải làm gì mới tốt mấy người tha thiết mong chờ nhìn trương vĩ đem hy vọng đều ký thắc ở trên người hắn dù sao đây là hình sự án vạn nhất thua quan tòa không phải là bồi ít tiền đơn giản như vậy đó là phải ngồi tù mấy người cũng không dám có chút bất cẩn đặc biệt là nghe trương vĩ nói hành vi của bọn họ sát thực nghi có dính lũ đến mức bỏ tội sau khi càng là căng thẳng không đất trương vĩ lúc này nói rằng cái này án nói thật vô tội biện hộ tỷ lệ thắng thật rất nhỏ vì lẽ đó ta kiến nghị tốt nhất là có thể theo nguyên cáo điều giải cái này là tự khởi tố án đơn giản tới nói chỉ cần nguyên cáo rút đ ơ n kiện ba người các ngươi đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì nguyên cáo dù sao cũng là các ngươi m ẫ u t h ầ n ta tin tưởng chỉ cần các ngươi cùng với nàng thành tâm nhận sai đồng thời làm ra một ít hứa hẹn nàng khẳng định không đành lòng thật đem các ngươi đưa ra tòa án hình sự tự khởi tố mà kết quả tốt nhất khẳng định chính là theo nguyên cáo điều giải đối phương rút đức kiện đều đại hoan hỉ nhưng lưu trí cương đám người nhưng đầy mặt không tình nguyện nhận sai xin lỗi rất đơn gi bóp mũi lại cắn răng cũng là làm có thể n h ư n g bọn họ sau đó phụng dưỡng nô t h â n này nhưng là không cách nào dễ dàng tiếp nhận rồi dù sao ai cũng biết phụng dưỡng lao nhân cũng không phải đơn giản quản tốt một ngày ba bữa là không sao vạn nhất đập đụng hoặc là xuất hiện lao niên sinh ngốc bản thân bất toại các loại càng thêm nghiêm trọng thân thể vấn đề lại nên làm như thế nào bọn họ chân chính sợ là cái này t r c n g luật sư chỉ có biện pháp như thế à liệu trí cưng hỏi trương v i g ậ t cù nghiêm mặt nói đây là biện pháp hữu hiệu nhất cũng là kết quả tốt nhất cái này h n nếu như mở phi tòa đối với các ngươi là phi thường bất lợi liệu trí cương nói rằng trương luật sư ta nghe người ta nói ngươi rất lợi hại nếu như cái này án giao cho ngươi đến phụ trách ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nhường chúng ta vô tội vô tội trương v ĩ trầm rãi lắc đầu rất khó thật rất khó ta vẫn là kiến nghị các ngươi đều i giải đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất có thể liệu trí cương cắn r ă n g chúng ta nào có tiền cho nàng à tiền đều muốn giữ lại cho nhi tử mua nhà đây ta cũng không tiền mắt thấy cháu trai liền sắp sinh ta đến cho cháu trai tích góp tiền l i u trí hoa nói rằng l i u mỹ linh cũng nói bọn họ đều không tiền ta đi một lần dị nữ nhân thì càng không tiền đều đến mức độ này ba người này lại còn đang tránh né trách nhiệm trương vĩ hơi n h ớ n mày trầm giọng nói cha mẹ dưỡng d ụ c các ngươi hiện tại nàng già các ngươi g i a o ít tiền cho nàng dưỡng lao chẳng lẽ không nên à. huy ngội ba người này quả thực là không có thuốc nào cứu được bình thường từ chối phụng dưỡng mẫu thân cũng coi như hiện tại đều bị nhấc lên tố tụng hình sự đối mặt trách nhiệm hình sự lại còn không chịu gánh trách nhiệm quả thực không xứng là người lưu trí hoa không cam lòng hỏi lẽ nào trừ điều giải liền không có biện pháp khác cả không có trương vĩ lạnh lùng nói điều giải thành công vạn sự đại cát nếu như mở phiên tòa các ngươi cũng có thể sẽ gánh chịu trách nhiệm hình sự cụ thể làm sao tuyển chính các ngươi nhìn làm đi nói xong hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào vây vây tay lưu trí hoa huynh n ộ i ba người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút mắt to t r ừ n g mắt nhỏ một hồi lâu sau lưu trí hoa thở dài nói rằng được rồi vậy chúng ta thử cùng với nàng đ i ề u giải một hồi ai thực sự là phiền phước chúc các ngươi thuận lợi nếu như đ i ề u giải thất bại hoan nên trở về tìm ta ta sẽ tận lực giúp các ngươi biện hộ đúng chương cầu ý kiến phí thỉnh theo ta trợ lý đi giao một hồi một cái có thể đánh đều không có chương bốn trăm hai mươi bảy ngày mở phiên tòa đến long thành hướng ra phía ngoài hai mươi ba mươi km nơi gần như xem như là thành thôn kết hợp tuy rằng khoảng cách phồn hoa long thành không xa nhưng nơi này theo long thành hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách con đường chật hẹp phong ốc c ũ nát cơ sở phương tiện cũng kém một chút ý tứ chỉ có ban một giao thông công cộng có thể đi vào nội thành Trinh trước theo rời rượng, Ái liền mỗi sáng sớm đều là hơn giờ liền giờ dưỡng, mang theo chính mình loại mới nhà ngay Nàng sáng hơn mang chính mình Hà là đều ở đây. đây sớm m buổi trưa liền ăn chính mình mang bánh màn thầu hoặc là bánh bao loại hình đối phó một trận phồn hoa bên dưới cũng có k h ô n khổ từ khi tám năm trước bạn g i ả tạ thế sau khi trịnh ái hà vẫn luôn là một người ở lẻ loi hữu q u ạ n g không c h ô nương tượng tuy có ba cái con cái nhưng bọn họ đem trịnh ái hà coi là hồng thủy manh thu như thế trốn đến một cái so với một cái xa đừng nói đi cũng phải nói lại nhìn liền ngay cả điện thoại đều cơ hồ không có chủ động gọi qua xung quanh hàng xóm đều biết trịnh lao thái nuôi ba cái người tàn nhẫn kẻ hung á t kẻ vong ân b ộ nghĩa vì lẽ đó trong ngày thường có chuyện gì thường thường sẽ hỗ trợ bà con xa không bằng láng giềng gần ở rất nhiều lúc n h i ệ tình t hàng xóm so với lạnh lùng thân nhân càng thêm chi kỷ bất quá hôm nay t r n h ái hà trong nhà nhưng lạ kỳ náo nhiệt hai đứa con trai một đứa con gái còn có hai cái con d â u đều trở về trong nhà trong nháy mắt nhiều chút n h â n khí chỉ là không khí này nhưng làm người nghẹt h ở chí hoa chí cương linh nhi còn có quên y nhi cùng t h ú y thúy cái kia trong nhà có chút loạn các người đừng ghét bỏ ha đều tìm địa phương ngồi mẹ cho các người rót nước đi t r n h ái hà trên mặt treo đầy nụ cười có chút kinh hỉ có chút vui mừng lại có chút không dễ phát hiện lấy lỏng bắt chuyện mấy người sau đấm lưng liền muốn đi rót nước người trước tiên không đội chúng ta không uống nước hôm nay tới là có chính sự muốn nói với ngươi lưu trí hoa ngữ khi đạm mạc mở miệng nói t ố t t ố t con trai của ta muốn nói cái gì trịnh ái hà trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía con lớn nhất mơ hồ có một loại nào đó chờ mong kỳ thực từ trong lòng tới nói nàng cũng không phải thật muốn khởi tố con cái của chính mình càng không muốn nhường bọn họ ngồi tù hoặc là như thế nào không có bất luận cái nào mẫu thân đồng ý nhìn thấy cục diện như thế khởi tố là bởi vì thật không có cách nào chỉ cần ba cái con cái có thể đúng lúc tình ngộ đồng ý cho trịnh ái hà dưỡng lao đưa mà nàng nhất định sẽ ngay lập tức đi rút đất kiện hơn nữa la đại trạng cũng nói với nàng qua cái này hình sự tự khởi tố ở tuyên án trước nguyên cáo bất cứ lúc nào đều có thể rút đ ơ n kiện chỉ cần rút đ ơ n kiện bị cáo thì sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự này chính là cho ba cái con bất hiếu có lưu lại chỗ trống ngày hôm nay bọn họ đột nhiên tìm tới cửa t r í n h ái hà cảm thấy bọn họ khẳng định là tình ngộ đồng ý phụng dưỡng chính mình sau đó người một nhà vẫn là có thể hòa hòa mị mị sinh hoạt chung một chỗ tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình lưu trí hoa gợn sóng mở miệng nói rút đơn kiện đi t ố t chỉ cần các ngươi huynh n ộ i ba cái đồng ý cho ta dưỡng lao đưa mà ta lập tức liền liên hệ luật sư đi rút đơn kiện ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta lưu trí hoa hơi nhún m ẩ y sắc mặt nhất thời liền chìm xuống mấy người khác sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi không phải ta làm sao sẽ uy hiếp các ngươi đây ta có thể là các ngươi mẹ à. t r a n h ái hà cảm giác được bầu không khí không đúng vội vã liền muốn giải thích có ngươi như thế là mẹ à. lại đem mình thân sinh con cáo ra tòa án ngươi thật là ngươi đ ấ y hổ dữ còn không ăn thịt con đây ngươi nói người sao liền như thế ác độc mã quyên chừng mắt hai lớn con ngươi liền chỉ trích lên vừa dứt lời đỗ thúy thúy cũng ở bên kia lôi kéo giọng nói lớn như hô chính là ta xưa nay không nghĩ tới ngươi lại sẽ độc g á c như vậy bất kể nói thế nào bọn họ đều là con cái của ngươi a n g ư ơ i một nhà phía sau cánh cửa đóng kín như thế nào đều được có thể ngươi đây lại lên tòa án đi cáo ngươi có nghĩ tới hay không chuyện này chuyển mở hội cho chúng ta tạo thành cái gì ảnh hưởng ngươi nhường chúng ta sau đó làm sao gặp người đỗ thúy thúy hai tay chống n lạnh tức g i ậ n đến đỏ mặt tiền t h a i được rồi thúy thúy ngươi cũng đừng kích động như thế còn có chị dâu đều bình tĩnh đi l i ệ trí cương đứng ra trước tiên động viên một phen sau đó nhìn về phía trịnh ái hà nói rằng mẹ ngươi nói ngươi cũng là có chuyện gì ngươi trực tiếp theo chúng ta nói ra không là tốt rồi sao làm sao còn chạy tòa án đi ngươi liền không nghĩ tới như thế làm sẽ làm chúng ta rất khó chịu hả lưu ái linh ôm cánh tay dựa vào khung cửa nói tiếp ngươi cháu ngoại gái ngựa lên tốt nghiệp đại học nàng nhưng là kế hoạch thi nhân viên công vụ nếu như ta đi ngồi tù mất mặt không nói nàng liền nhân viên công vụ đều không có cách nào thi vậy cũng là ngươi thân cháu ngoại gái ngươi chẳng lẽ muốn tự tay phá hủy tương lai của nàng h bọn họ kế hoạch đến đúng là rất tốt hai cái nàng dâu vai, chính diện, ba cái con cái vai phản diện ngươi, Các nếu là như vậy chính ái hà tuyệt đối đồng ý cho bọn họ một cơ hội rút đất điện có thể làm cho nàng vạn b ạ n không ngờ tới chính là ba cái con cái không những không có tình ngộ không có biết được chính mình sai lầm trái lại còn đối với nàng mọi cách chỉ trích không biết còn tưởng rằng trịnh ái hà làm cái gì nhân thần phẫn nộ sự tình cho tới làm cho nàng ba cái con cái như vậy tức giận ngươi nói ngươi đều già đầu nửa thân thể mua đất và người t ê n phận không được sao nhất định phải đi ra làm yêu cho con cái chế tạo phiền phức ta thực sự là phục rồi đừng làm phiền mau mau đi tòa án rút đơn kiện thật không ngại mất mặt đỗ thúy thúy ôm cánh tay tựa ở bên tường khinh thường đều nhanh vượt lên ngày lời này càng làm cho trịnh ái hà huyết áp lên cao tức g i ậ n đến run r ẩ y lao giả đừng làm bộ làm tịch hù dọa ai đó ngươi đều số tuổi này chúng ta cũng không cầu ngươi tạo phúc hậu thế nhưng ít ra ngươi đừng cho chúng ta cản trở đi mã quên liếc mắt nhìn trịnh ái hà nói rằng này hai cái con dâu thực sự là một cái so với một cái lợi hại lời nói ra liền theo dao giống như mạnh mẽ đâm vào trịnh ái hà trong lòng lưu trí hoa cũng không có chỉ trích lao bà mà là hướng về trịnh ái hà nói rằng mẹ nếu như ngươi còn nhận ta đứa con trai này còn muốn nhường ta gọi ngươi một tiếng mẹ liền đi rút đơn kiện đúng ngươi nếu như còn như vậy đừng trách ta theo ngươi đoạn tuyệt mẹ còn quan hệ lưu trí cương híp híp mắt thái độ dị thường cứng rắn thấy hai đứa con trai cũng là như vậy thái độ trịnh ái hà triệt để tuyệt vọng nhất thời lão lệ tung hoành thân thể run dày không nớt ngươi các ngươi lan cút ra ngoài đ i u cút trịnh ái hà giơ tay run dày chỉ vào cửa phương hướng âm thanh khạc hàn mẹ ta xem ngươi thực sự là già hồ đồ lẽ nào nhất định phải đem chúng ta đều đưa ra tòa án đưa vào ngục giam mới hài lòng lưu hái linh cau mày hô to nếu như ngươi lại như thế u mê không tỉnh ta cũng theo ngươi đoạn tuyệt mẹ c o n quan hệ cha mẹ lấy thân sinh con cái trong lúc đó quan hệ là căn cứ vào hết u y thống hình thành nước ta pháp luật không ủng hộ đoạn tuyệt cha mẹ cùng con cái quan hệ nói cách khác lời ngươi nói đoạn tuyệt mẹ con quan hệ ở trên pháp luật là không ủng hộ nhưng vào lúc này một đạo trần ổn mạnh mẽ âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến tiếp đó liền thấy một cái â phục dày ra thân cao tiếp cận một m chín cao to bóng người hơi lệch rồi phía dưới đi vào cửa bên trong ngươi là người nào Đây là c h ú nếu g ta v i như các n p h ngươi nghĩ ư i ngoài sen mộn. cương n Liệu trí ư n chịu nhận lỗi thu đến bên ta người trong cuộc lộ giải la đại trạng dơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt giá ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh xin chú ý một hồi các ngươi thái độ lưu,、like、lưu ái linh trên giới n g lấy g đánh giá la đại t r ạ g vài lần ôm cánh tay đầy mặt khinh thường nói ta nghe nói các ngươi luật sư vì kiếm tiền có thể đem đen nói thành trắng có thể đem đối với nói thành sai vốn cho là đây chính là nghe đồn không nghĩ tới là thật mẹ ta khẳng định chính là bị ngươi đầu độc mới sẽ đi khởi tố chúng ta vì kiếm lời này điểm phí luật sư ngươi liền phá hoại chúng ta một cái đại gia đình này hát tâm tiền ngươi cầm không nóng tay sao la đại trạng hai mắt hiếp lại dừng dưng mở miệng nếu như ta không đoán sai ngươi nên là lưu hái linh nữ sĩ đúng a như thế nào lưu hái linh đầy mặt tiêu căng khó thuần hả kỳ thực cũng không có gì ta chỉ là muốn thiện ý nhắc nhở một hồi ngươi vừa n ã y theo như lời nói nghi có dính liễu đến đối với ta bản thân cùng với ta làm ngành nghề tiến hành phỉ bán đồng thời xâm phạm ta quyền danh dự ta bảo lưu khởi tố ngươi quyền lợi la đại trạng nhẹ nhàng nói rằng ngươi hử lưu Hái trí đi đi. hoa không lấy ra lão đại trong nhà tư thế cau mày trừng mắt la đại trạng la đại trạng châm chọc cười một tiếng nói ngươi còn biết nơi này là nhà ngươi vậy tại sao tám năm qua ngươi một lần đều chưa từng trở về cổ có đại vũ trị thủy ba qua gia tộc mà không vào hiện tại các ngươi từng cái từng cái rời nhà có điều mấy chục km tám năm qua cũng không từng trở về cũng đối với trong nhà lão mẫu chẳng quan tâm các ngươi có mặt mũi gì nói nơi này là nhà của các ngươi la đại trạng ngưng mắt nhìn chung quanh một vòng trong con ngươi là không hề che giấu chút nào xem thường bệnh thần kinh chúng ta về nhà mình còn muốn theo ngươi báo cáo không chính là ngươi vừa nãy cũng nói mẹ con quan hệ không thể tùy tiện đoạn tuyệt cái kia trên pháp luật tới nói nơi này chính là nhà ta ta dựa vào cái gì không thể trở về đến trước đây ta bận bịu đến không dành trở về hiện tại có thời gian chuyên môn về tới xem một chút có vấn đề ạ ta phạm pháp ạ lưu trí hoa huynh n ộ i ba người ngươi một lời ta một lời phản bác la đại trạng thấy tình hình này t r n h ái hà chỉ cảm thấy rất đau xót nàng ở này lao phòng một thân một mình ở tám năm hai con một nữ ngay ở mấy chục km ở ngoài long thành nhưng tám năm qua nhưng không một người về đến thăm quan nàng cuối cùng cũng chỉ là nháo lên tòa án bọn họ mới tám năm qua lần đầu trở về hơn nữa bọn họ trở về cũng không phải là vì vấn an mâu thân càng thêm không có hoàn toàn t ì n h ngộ mà là đến buộc nàng rút đất kiện t r n h ái hà ngồi ở trên giường yên lặng mà lao nước mắt cũng chính là thân thể nàng khá tốt bằng không ngày hôm nay bị này ba cái con bất hiếu một trật khí hậu quả khó mà lường được ai t r í n h ái hà thở dài một tiếng che mặt gào khóc la đại trạng cao mày trầm giọng nói hiện tại các ngươi là bị cáo nếu như muốn theo bên ta người trong cuộc trao đổi điều giải công việc mời các ngươi đi liên hệ tòa án do tòa án đến chủ trì nếu như không muốn điều giải liền trở về các loại mở phiên tòa chúng ta trên tòa án thấy như các ngươi như vậy quá ấy dày nguyên cáo đã nghi có dính liễu đến gây hại tư pháp ta bất cứ lúc nào có thể truy cứu luật pháp của các ngươi trách nhiệm hiện tại mời các ngươi rời đi đi thì đi ta còn thực sự liền không tin chúng ta chuyện của nhà mình tòa án dựa vào cái gì q u ả n đồng q u ả n tây ngươi nếu như còn nhận ta đứa con trai này còn muốn nhường ta lại gọi ngươi một tiếng mẹ liền đi rút đất kiện không phải vậy đời ta đều sẽ không tha thứ ngươi ta ngược lại là trong nhà nhỏ nhất như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ta tới ra mặt lên tòa án liền đánh ai sợ ai à. mấy người tức đến nổ phổi rời đi muốn nói minh mội ba người này đi thực sự là có thể nói kỳ hoa bên trong chiến đấu cơ tha rằng gánh chịu bỏ tú nguy hiểm cũng không muốn phụng dưỡng mẫu thân như loại này không có thuốc nào cứu được người có lẽ chỉ có bản án mới có thể làm cho bọn họ chân chính hối hận từ trong nhà sau khi đi ra l ã o đại lý trí hoa liền cho trương vĩ gọi điện thoại đem điều giải thất bại tin tức báo cho đối phương ý của các ngươi là đàm luận vỡ đúng không ta biết rồi xem ra hiện tại chỉ có thể mở phiên tòa liệu trí hoa tiên sinh nếu như ngươi hy vọng do ta đến thay quyền cái này án hiện tại liền đến ta văn phòng luật ký hợp đồng trương vĩ ngữ khí dừng dừng nghe không ra cái gì tâm tình kích thích liệu trí hoa nói rằng trương luật sư ta tự nhiên là hy vọng ngươi giúp ta đánh cái này quan tòa có thể ngươi giá cả có chút quá đắt ngươi xem có thể hay không rẻ hơn trúc nhi ha ha mua đồ chú ý tiền nào đồn ấy mời luật sư tự nhiên cũng là một phân tiền một phân lực trương vĩ cười cợt nói rằng ta thu phí cao tự nhiên có ta thu phí cao đạo lý người đến ta văn phòng luật thời điểm nên nhìn thấy tòa này văn phòng bên trong còn có cái khác mấy nhà văn phòng luật nếu như ngươi muốn tìm tiện nghi có thể đi bọn họ nơi đó t r ư n g cầu ý kiến một hồi thế nhưng ta phải nói cho ngươi có chút tiền có thể tiết kiệm có chút tiền không thể tiết kiệm lưu trí hoa mặt lộ vẻ xoắn suýt vẻ đạo lý này hắn tự nhiên là rõ ràng nhưng trương vĩ chi phí s á t thực cao điểm nhưng vào lúc này trương vĩ lại nói đúng ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện cùng một cái tố tụng hình sự bên trong không giống bị cáo là không thể thỉnh cùng một người thay mặt cũng chính là nói ta chỉ có thể thay quyền các ngươi h u y n h mội ba người một cái trong đò án nghe đến đó lưu trí hoa vội và nói trương luật sư ngươi đừng nói ta rõ ràng thỉnh ngươi thay quyền ta á n đi ta hiện tại liền đến văn phòng luật ký hợp đồng giao tiền ok ta chờ ngươi nói xong trương v ĩ trực tiếp cúp điện thoại lưu trí hoa vội vã thu hồi di động kéo lao bà liền hướng chính mình xe taxi chạy đi hắn muốn ở lưu trí cương cùng lưu hái linh trước chạy tới toàn cảnh văn phòng luật theo trương v ĩ ký hợp đồng và không người luật sư này liền muốn bị bọn họ cướp đi cuối cùng vẫn là lưu trí hoa thành công cướp được trương vi cái này nóng bỏng tay luật sư lưu trí cương cùng lưu h ái linh lúc này mới hậu chi hậu giác biết rồi một cái án không giống bị cáo không thể thỉnh cùng một luật sư quy định nhưng lúc này biết đã muộn bọn họ không thể làm gì khác hơn là mời cao minh khác thời gian sau này bên bị cáo ba cái luật sư đều ở khua c h u n g gõ ngõ vì là sắp đến tòa án thẩm vấn chuẩn bị biện hộ xét lược tuy rằng cái này án bản thân không hề l ớ n án tiêu ngạch cũng tương đối thấp nhưng bọn họ nhưng phi thường coi trọng không gì khác liên bởi vì đối thủ lần này là la đại trạng như chữ vĩ hùng tâm tráng trí nghĩ ở trên tòa án chiến thắng la đại trạng mà mặt khác hai cái luật sư mặc dù đối với này không báo hy vọng quá lớn nhưng ít ra không thể thua đến quá khó coi vì lẽ đó đang chuẩn bị công tác lên đều ra đủ công phu la đại trạng bên này cũng là chuẩn bị đầy đủ nhằm vào bị cáo khả năng biện hộ phương hướng đều chuẩn bị tốt ứng đối phương pháp ngay ở như vậy không khí suốt s a n g dưới thời gian chậm rãi chuyển rời rất nhanh đến mở phiên tòa tháng này g hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương bốn trăm hai mươi tám trương vĩ này nội dung vợ kịch ta quen thuộc chín giờ bốn mươi mấy long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đình thương bạch hai tay xuyên túi đi tới ghế bảng tính tìm một chỗ ngồi xuống mà la đại trạng thì lại mang theo trịnh ái hà đi tới ghế nguyên cáo nay vẫn là trịnh ái hà lần thứ nhất ra tòa án nội tâm khó tránh khỏi căng thẳng ngồi ở ghế nguyên cáo lên có vẻ hơi băn khoăn bất an một mặt là đối với lên tòa án chuyện này bản thân thì có một loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa kính nghệ mặt khác nhưng là đến từ sắp cùng con gái của chính mình bị thẩm vấn công đường bị hay thấy thế la đại trạng ă n ủi chính lao thái ngươi chớ suốt sáng chờ một lúc mở phiên tòa ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta tiến hành trình bày l ờ tốt cái khác lên tiếng tất cả đều do ta đến hoàn thành. không quản bị cáo là thái độ gì cũng không quản bọn họ nói cái gì ngươi đều không cần để ý tới giao cho ta t ố t t ố t l à luật sư trịnh ái hà chậm rãi gật đầu căng thẳng tâm tình có ung dung lại qua đại khái mười phút kẹt kẹt một tiếng đình thẩm phán trái trước cửa mở ra ba cái bị cáo cùng với luật sư bảo chữa lần lượt đi vào đi ở trước nhất là lưu trí hoa cùng hắn luật sư bảo chữa chưa vĩ lưu ái linh cùng lưu trí cương cùng với bọn họ luật sư theo sát phía sau ba cái bị cáo đều lạnh lùng liếc mắt ghế nguyên cáo ngồi trịnh ái hà trong ánh mắt không có nửa điểm tình cảm có chỉ là lạnh lùng ánh mắt kia phảng phất ở xem kẻ、thủ. cảm nhận được nhận ba ọ họ n này như o á người h h mắt, c í hà t này thể run lên, v ánh m thực n t thời h liền e sự là được u mê không tỉnh không có nửa điểm hối hận có lẽ chỉ có lạnh lẽo vô tình bản án nện ở trên đầu bọn họ mới sẽ chân chính tỉnh lộ đi ghế bị cáo lưu trí hoa ngồi ở cứng rắn trên ghế cảm thụ đỉnh thẩm phán bên trong bầu không khí không khỏi cũng sốt sáng lên hắn nhìn về phía bên cạnh luật sư trương vĩ nuốt một ngụm nước bọn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi trương luật sư ngươi cho ta tiết lộ cái này án ngươi có bao nhiêu chắc chắn trương vĩ trầm giọng nói dựa theo ta nói làm ngươi hình phạt sẽ giảm bớt rất nhiều nhớ kỹ tuyệt đối đừng s n g bậy đừng tự cho là thông minh vạn nhất ngươi nói nhầm ta nhưng là thật giúp không được ngươi a cũng chỉ là giảm bớt rất nhiều ạ này lưu trí hoa lông mày nhất thời nhân lại giảm hình phạt mang ý nghĩa tội danh thành lập chỉ có, điều hình phạt có giảm bớt nhưng lưu trí hoa lý tưởng kết quả là vô tội kết quả như thế hiển nhiên là hắn không thể tiếp thu trương vĩ liếc lưu trí hoa một chút nói rằng ta sớm với các ngươi nói qua cái này án lên tòa án đối với các ngươi rất bất lợi cho nên mới kiến nghị các ngươi tận lực theo nguyên cáo điều giải chỉ cần nguyên cáo chịu rút đơn kiện không liền vấn đề gì đều không còn ngay vậy lưu trí hoa sắc mặt trở nên hơi khó coi hắn cũng nghĩ nhường mẫu thân rút đơn kiện có thể chính mình lại không muốn gánh chịu phụng dưỡng mẫu thân trách nhiệm vậy thì hình thành một cái khó giải cục diện mặc dù là hiện tại lưu trí hoa vẫn không chịu n h ư bộ phụng dưỡng mẫu thân bốn ch có trương h nhưng không có chút khi ể bắt tay Một t vào làm nào đơn giản. Một khi trên quầy, đến tiếp sau có ê n đến tận phiền quầy, tiếp thể phức. sau sẽ có sinh, tố, có vô l u quan tuyên đều điều tiên thực tự tố, tòa trước thể t sinh, khởi giải. hình án sự kỳ có ở r ư v ị nói tiếp nếu như ngươi hiện tại thành tâm hướng về mẹ của ngươi xin lỗi đồng thời hứa hẹn tương lai cho nàng dưỡng lao đưa m à ta tin tưởng nàng vẫn là sẽ tha thứ ngươi rất hiển nhiên điều giải mới là đối với lưu trí hoa tới nói kết quả tốt nhất dù sao không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự nhưng hắn nhưng không nghĩ như thế ta lại không phải con trai duy nhất tuy rằng ta là lao đại nhưng cũng không thể nhường ta một người nuôi nàng đi chuyện này khẳng định không được lưu trí hoa trực tiếp từ chối hắn cùng đệ đệ mội mội trong âm thầm cũng không phải là không có câu thông qua thế nhưng rất đáng tiếc từ đầu đến cuối không có đạt đến nhận thức chung lưu h ái linh cảm thấy nàng là con gái hơn nữa hiện tại còn ly dị chỉ đồng ý gánh chịu một mươi trách nhiệm còn lại chín mươi do hai đứa con trai tự mình phân phối lưu trí cương biểu thị hắn là trong nhà nhỏ nhất hải tử không quản như thế nào đều không nên n h ư ờ n g hắn cái này nhỏ nhất đến chọn đấu to cũng chỉ đồng ý gánh chịu một mươi trách nhiệm còn lại chín mươi do ca ca tỷ tỷ đi thương lượng lưu trí hoa cũng nói rồi hắn mặc dù là lão đại trong nhà thế như n dưỡng thân chuyện như g ở phụ mẫu vậy lên không thể b điều vì cái c này mà gánh mà h n giải h tự r á c nhiên cũng là thành nói xuông nói chắn ra vẫn là ở lẫn nhau từ chối đá bóng nghĩ điều giải lại không muốn gánh trách nhiệm nào có chuyện tốt như vậy thấy lưu trí hoa từ chối trương vi thở giải không nói gì t quản cuối cùng quan tòa là thua là thắng đều có thể giải thích nhưng lưu trí cương hiển nhiên không biết trong này con có nghĩao thấy luật sư như thế có tự tin hắn còn có cái gì thật lo lắng cho nhất thời cứ an tâm thái được được được ngươi chắc chắn là được ngàn vạn không thể ảnh hưởng con trai của ta thi nhân viên công vụ lưu trí cương gật đầu liên tục luật sư sắc mặt có chút không tự nhiên nói rằng kỳ thực lưu tiên sinh có câu nói ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng có trạng nguyên cũng không nhất định nhất định phải thi nhân viên công vụ mà hiện tại xã hội này có công ăn việc làm nhiều cơ hội chính là lưu trí cương lắc đầu nói công việc gì cũng không có bát cơm sắc tốt có thể thành công lên bờ sát thực tốt nhưng con trai của ngươi hẳn là không có cơ hội luật sư sâu sắc nhìn lưu trí cương một chút không nói gì Cùng lúc đó, lưu Hái Linh cũng Linh hướng Lưu đó, Hái vương ề chính mình luật s mở miệng nói, v ư luật sư ta điểm mấu chốt ít tiền, chiếm tỷ ra điểm chiếm mấu là lệ k h ô n g thể vượt qua 20%, dù sao ta là con gái, hai qua sao gái, làm tới p h n ta đến chọn đầu tọa. Vương luật sư mỉm cười nói rằng lưu nữ sĩ ngươi yên tâm cái này án ta làm đủ bài tập chuẩn bị đến phi thường đầy đủ Ngay vậy, lưu Hái Linh gật đầu, nội tâm an Không gật vậy, chậm Lưu làm đầu, Hái chút. rãi biết, bài tâm tâm một t đủ hôm nay căn cứ hình pháp điều hai trăm sáu mươi một quy định long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đình theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo lưu trí hoa lưu trí cương lưu ái linh ba người vứt bỏ mẹ già một án do ta trần trung hán đảm nhiệm trình án cũng theo pháp luật thành lập hội thẩm hiện tại chính thức mở phiên tòa t h ỉ n h bên nguyên cáo tuyên đọc lên đơn kiện trình bày án do dứt tiếng la đại trạng hai tay nâng lên đơn kiện đứng lên bắt đầu tuyên đọc bên ta người trong cuộc trịnh ái h ẳ nữ n sĩ có hai nam một nữ nhưng từ khi tám năm trước bắt đầu bọn họ liền từ chối đối với bên ta người trong cuộc thực hiện phụng dưỡng nghĩa vụ la đại trạng âm thanh chất p h á t mà vang dội đọc từng chữ rõ ràng nói năng có khí phách nôn từ lên án lưu trí hoa ba người tám năm qua hành động không trả tiền không vân an thái độ ác liệt quả thực thật giống như là hoàn toàn không liên hệ người xa lạ như thế không còn không bằng người xa lạ đây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 nếu như con trai của ta dám như thế đối với ta ta đem hắn chân đánh gãy ba người kia nhìn chó hình người lương tâm đều bị chó ăn rồi sao làm sao có thể độc gác như vậy hoàn toàn không quản sinh bọn họ nuôi bọn họ mẹ ra đây trên ghế bàn g thính không ít đến bàn g thính lần này tòa án thẩm vấn người đều bị tức đến không nhẹ dồn dập nói chỉ trích ba cái bị cáo loại này bất hiếu hành vi không quản ở niên đại nào không quản ở nơi nào đều sẽ gặp phải mọi người phỉ nổ t r ă m thiện hiếu làm đầu nếu như một người liền cơ bản hiếu đều không làm được vậy hắn quả thực không xứng là người ba cái bị cáo tự nhiên nghe được những này chỉ trích từng cái từng cái sắc mặt đỏ lên n ắ m chặt n ắ m đấm đừng nói lung tung quan tòa sẽ k h ô n g chế tình cảnh trương vĩ vội vã nhắc nhở cùng cảnh cáo chính mình người trong cuộc chỉ lo hắn làm ra cái gì quá khích cử động mặt khác hai cái luật sư cũng giống như thế quả nhiên đông trần trung hán vang lên p h á p truy mở miệng nói xin chú ý tuân thủ tòa án trật tự bên nguyên cáo ngươi tiếp tục tuyên đ ọ c lên đơn kiện bị cáo dài đến thời gian tám năm không có thực hiện phụng dưỡng mâu thân nghĩa vụ cùng trách nhiệm đồng thời dẫn đến bên ta người trong cuộc mắc bệnh trung độ trầm cảm phù hợp hình pháp điều hai trăm sáu mươi mốt quy định vứt bỏ tội tạo thành điều kiện quan trọng thỉnh cầu tòa án phán quyết ba tên bị cáo vứt bỏ tội danh thành lập phán xử tù có thời hạn ba năm cuối cùng la đại trạm trình bày tố tụng thỉnh cầu chứ yêu cầu tội danh thành lập ở ngoài càng chủ yếu chính là phải nhận lãnh phụng dưỡng nghĩa vụ xét thấy trịnh ái hà cùng ba cái con cái quan hệ triệt để chuyển biến xấu đồng thời người sau nhân phẩm cũng không đủ khiến người tin tưởng vì lẽ đó ở phụng dưỡng nghĩa vụ khối này lên đơn kiện bên trong sáng tỏ vạch ra trịnh ái hà sau đó sẽ vào ở viện dưỡng lao tất cả chi phí do ba cái con cái gánh chịu bọn họ còn cần mỗi tháng ngoài ngạch cho trịnh ái hà nhất định mức phụng dưỡng phí ngoài ra nếu như t r ị n h ái hà sinh bệnh hoặc là bị thương ba cái con cái nhất định phải v ậ n an chăm sóc đồng thời phụ trách tiền thuốc thang những thứ này đều là cứng nhắc yêu cầu sáng tỏ viết ở lên đơn kiện bên trong nếu như thắng kiện đó là rất khả năng cụ thể viết ở bản án bên trong có pháp luật hiệu lực mặc dù lưu trí hoa bọn họ n g h ĩ không gánh chịu cũng không được la đại trạng tuyên đọc xong lên đơn kiện sau khi trần trung hán chậm rãi gật đầu nhìn về phía ghế bị cáo mở miệng hỏi bị cáo vừa mới nguyên cáo luật sư từng nói cùng các ngươi thu đến khởi tố bản sao có hay không nhất trí là nhất trí ba người trả lời trần trung hán lại nói đối với này các ngươi có không có điều gì dị nghị thỉnh lần lượt lên tiếng lưu trí hoa ba người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút tựa hồ ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn cuối cùng vẫn là lưu ái linh mở miệng trước ta thừa nhận ta ở phụng dưỡng mẫu thân sự t ì n h lên làm được chưa đủ tốt đối với nàng quan tâm không đúng chỗ thế nhưng ta tuyệt đối không thừa nhận chính mình phạm vức bỏ tội mười mấy năm trước ta liền ly dị ta một người phụ nữ ở đây không chỗ nương tựa chính mình nhọc nhằn khổ sở đẹp con gái nuôi lớn trong đó xót x a ai có thể lý giải đây ta thật không phải là không muốn chăm sóc mẫu thân thực sự là tinh lực có h ạ n a bên cạnh lưu hái linh luật sư lông m ẩ y nhất thời nhiễu chặt lên con mụ này làm sao không dựa theo chính mình cho nàng trình bày từ tới nói đây luật sư cho lưu hái linh chuẩn bị trình bày từ cơ bản sách lược chính là nhận tội sau đó bán thảm một mặt thu được hội thẩm đồng tình mặt khác ở cuối cùng phân phối trách nhiệm thời điểm cũng sẽ đối với nàng có trợ giúp lưu hái linh có thể ngược lại tốt bán thảm là làm đến có thể nàng cũng không có nhận tội trái lại là một mức chắc chắn chính mình không tồn tại vứt bỏ hành vi này một tay trực tiếp đem luật sư đánh trở tay không kịp vốn là đây là cái tội nhẹ biện hộ bị nàng sống sờ sờ làm thành vô tội biện hộ、Cam. luật sư trong lòng đang điên cuồng chửi mà nó nhưng lưu hái linh nhưng tự mình cảm giác tốt đẹp bởi vì luật sư nói rồi hắn làm phi thường chuẩn bị đầy đủ khẳng định đối với trận này quan t ò a chắc chắn đã như vậy tại sao còn muốn nhận tội lưu hái linh sau khi nói xong lưu trí cương không thể chờ đợi được nữa đứng dậy nói rằng quan tòa đại nhân ta cũng không có cố ý vứt bỏ mẫu thân a mấy năm này con trai của ta chính là sơ trung lên cao trung cao trung thăng đại học then chốt thời kỳ ta một mặt muốn đi sớm về tối kiếm tiền cung nhi tử đến trường mặt khác còn muốn thường xuyên quan tâm nhi tử học tập cùng sinh hoạt thật rất bận rất bận ta thừa nhận đúng là bởi vì chính mình quá mức b có chút sơ xẩy mẫu thân nhưng ta thật hết cách rồi ta là có lòng không đủ l ự c ca hơn nữa ta là trong nhà nhỏ nhất mặt trên còn có một cái ca ca một cái tỉ tỉ bọn họ không hề làm gì cả ta người lao yêu này làm sao cũng không tốt can thiệp vào lưu trí cương luật sư mới vừa rồi còn ở cười trên sự đau khổ của người khác đây kết quả chính mình người trong cuộc cũng tới như thế một tay lưu trí cương cái này đại thông minh đồng dạng tự chủ trương sửa chữa đem luật sư chuẩn bị cho hắn trình b à y tử từ chối nhận tội thấy tình hình này trương vi giật mình trong lòng vội vã nhìn về phía lưu trí hoa cho hắn liếc mắt ra hiệu tình huống như thế nhưng thực đ mà lưu trí hoa cũng không hiểu những này trái lại là sản sinh khát tâm tư hắn vừa bắt đầu xác thực chuẩn bị nghiêm ngặt dựa theo trương vĩ dặn dò đi trình bày nhưng lưu ái linh cùng lưu t h í cương phát huy nhường hắn giao động hai người kia đều không nhận tội nếu như mình nhận tội chẳng phải là sẽ làm bọn họ tùy tùy tiện tiện đem nước bẩn đều dội đến trên người mình tuyệt đối không thể như vậy nghĩ tới đây lưu trí hoa nuốt nước miếng nói rằng quan tòa đại nhân ta cũng là thuần khiết ta kỳ thực ta vẫn luôn nghĩ phụng dưỡng mẫu thân cũng vẫn muốn đem mẫu thân tiếp đến nhà đến ở có thể hai người bọn ta cùng con trai con dâu ở cùng nhau trong nhà không có chống gian phòng căn bản không có đem mẫu thân nhận lấy điều kiện a ta là tài xế xe taxi mỗi ngày đều công tác đến rất muộn cũng không có cuối tuần bình thường muốn đi xem mẫu thân cũng không thời gian đến lưu trí hoa thành công bị mang sai lệnh lại cũng từ chối nhận tội trương v ĩ S ạ mặt lại che cài chán tốt đẹp thế cuộc lại liền như vậy bị trốn vùi heo đồng đội thuần trùng heo đồng đội dù là kinh nghiệm phong phú chữ ư vĩ giờ khác này đều không khỏi một trận căm t ứ c vốn là loại này án quan tòa ở hình phạt thời điểm như thế đều sẽ phán đến t i ê n về một điểm hiện tại có thể ngược lại tốt ba cái bị cáo không những không có nửa điểm hối cải tâm ý lại còn đang nói xạo cùng lẫn nhau từ chối có thể tưởng tượng được quan tòa đối với bọn họ ấn tượng đã kèm đến cực hạn trận này tòa án thẩm vấn tiền cảnh đáng lo ai trên pháp đài trần trung hắn mặt đã t ố i xuống nguyên bản biết cái này vụ án đại thể tình huống thời điểm hắn cũng đã phi thường tức giận không nghĩ tới này ba cái con bất hiếu ở trên tòa án biểu hiện càng thêm khiến người căm t ứ c không chỉ không có nhận tội nhận sai trái lại còn các loại cớ ưu mê không tỉnh không có thuốc nào cứu được trên ghế b ằ n g tính mọi người huyết áp đều lên cao thực sự là ba cái x u ấ t sinh a lại có thể nói ra những lời này đến tức chết ta rồi bọn họ cũng là có con cái đời sau như thế đối với mẹ của chính mình liền không sợ tương lai con của bọn họ cũng đối với bọn hắn như vậy thiệt thòi bọn họ có thể nói ra những n à y đường hoàng lấy cớ để cũng không xấu hổ loại này x u ấ t sinh không bằng đồ vật liền nên phán xử nặng quá không ra gì rất hiển nhiên ba cái bị cáo lời giải thích đã là gây nên t r ú n ộ đông Trần Trung hai mươi chứng chứng, linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ kéo theo sự diệt vong của tu t i ê n giả con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí từ đó thời đại mà pháp được sinh ra thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu rồi một ngày linh khí khôi phục trở lại những phế tích thời đại cũ có hàng vạn nằm trôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện m a pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới câu hỏi được trả lời trong chương 430, la đại trạng tố tụng sách lược tòa án thẩm vấn rốt cuộc tiến vào mấu chốt nhất tòa án điều tra giai đoạn bên nguyên cáo các ngươi có chứng cứ muốn đưa ra hả? trần trung hán nhìn về phía ghế nguyên cáo mở lời hỏi có la đại trạng gật đầu trực tiếp đứng dậy bắt đầu nâng chứng phần thứ nhất chứng cứ là ba tên bị cáo cùng bên ta người trong cuộc thông tin ghi chép chứng cứ biểu hiện tám năm qua ba tên bị cáo cùng bên ta người trong cuộc thông tin số lần thật là ít ỏi bình quân hạ xuống mỗi người hàng năm không vượt qua ba lần những này vì là không nhiều thông tin tất cả đều là bên ta người trong cuộc gọi cho bị cáo mà bị cáo người không có một lần chủ động cho bên ta người trong cuộc gọi điện thoại phần này chứng cứ đủ để chứng minh ba t ê n bị cáo đối với bên ta người trong cuộc thiếu hụt tình cảm làm bạn cùng quan tâm la đại trạng đón lấy liệt kê phần thứ hai chứng cứ phần thứ hai chứng cứ là ba t ê n bị cáo cùng bên ta người trong cuộc tài chính dòng chảy bao quát cạt ngân hàng sổ tiết kiệm uy tín ví tiền các loại chứng cứ biểu hiện ở này dài đến tám năm thời gian trong ba t ê n bị cáo vẫn chưa cho bên ta người trong cuộc thanh toán một phân tiền phí phụ dưỡng ngoài ra nơi này còn có vài phần bên ta người trong cuộc chạy chưa cùng mua thuốc chi phí danh sách cùng nộp phí ghi chép có thể nhìn thấy hết t hệ chi phí đều là bên ta người trong cuộc chính mình giao nộp ba cái con cái căn bản không có gánh chịu nửa điểm trách nhiệm la đại t r ạ n g chất phát mạnh mẽ âm thanh ở đ ỉ n h thẩm phán bên trong văn g vọng tuyên truyền giác n ộ n à y vẫn tính là người ạ mẹ già bảy mươi tuổi một người lại loi hưu quạng bọn họ lại chẳng quan tâm cũng không cho một phân tiền phí phụng dưỡng ta phi lương tâm cũng làm cho chó ăn đi đừng bọn họ này đen đến phát tím lương tâm cho chó ăn chó đều ghét bỏ không được ta này huyết áp là thật ép không được tại sao có thể có loại này lòng lang dạ sói đồ vật phán sử nặng đối với loại này xuất sinh nhất định phải sử nặng trên ghế bàn g tính lại vang lên căm phẫn sụp sôi tiếng bàn luận những người này đều không phải lần đầu tiên đến bàn g thính tòa án thẩm vấn có thể nói kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú cái gì án chưa từng thấy đã sớm dưỡng thành núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc bản lĩnh không quản gặp phải cái gì tình huống đều có thể gắn giữ g lòng bình thường nhưng lần này bọn họ là thật không t i m được hiếu là từ xưa đến nay một cái vĩnh hằng đề tài cũng là sinh mà làm người cơ bản nhất đạo đức điểm m ấ chốt một người có thể hỏng có thể ác có thể vô liêm s ỉ có thể không biết xấu h ổ nhưng ngươi không thể không hiếu thuận không quản có cái gì tình huống cũng không quản có chuyện gì khó xử đều không thể trở thành đem tuổi già mẹ già bỏ đi không nuôi lý do loại hành vi này d u n g nghìn người chỉ vạn người mắng để hình dung đó là không có chút nào vì l ạ q u a hơn nữa so với cái khác hành vi phạm tội loại này không phụng dưỡng cha mẹ hành vi càng dễ dàng gây nên người bên ngoài c ộ u tình tự nhiên cũng là bạo phát chúng nổi giận đông trần trung h á n bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa vang lên phát truy trầm giọng mở miệng một lần cuối cùng cảnh cáo mời mọi người chú ý tuân thủ tòa án trật tự nếu như lại có nhiều loạn tòa án thẩm vấn hành vi sẽ bị trục xuất ra tòa tình cảnh lúc này mới ổn định lại trần trung hán nhìn về phía ghế bị cáo trầm giọng hỏi bên bị cáo nhằm vào bên nguyên cáo đưa ra chứng cứ các ngươi có gì gì n g h ĩ không tiếng nói vừa dứt trương vĩ liền lập tức mở miệng nói có bên ta tán thành chứng cứ tính chân thực tính hợp pháp cùng liên quan tính nhưng không đồng ý chứng minh cường độ này hai phần chứng cứ chỉ có thể chứng minh bên ta người trong cuộc đối với nguyên cáo thiếu hụt tình cảm quan tâm cùng tiền tài ủng hộ nhưng hoàn toàn không đủ để chứng minh bên ta người trong cuộc tồn tại vứt bỏ hành vi bên ta người trong cuộc là tài xế xe taxi đi sớm về trễ bận rộn công việc làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn trong ngày thường khó tránh khỏi sơ xẩy đối với mẫu thân quan tâm ta cho rằng là có thể thông cảm được không nên nhận định là vứt bỏ tội trương vĩ ở người bình thường nghe tới hoàn toàn chính là nói nhảm chứng minh rõ ràng biểu hiện ở dài đến thời gian tám năm bên trong lưu trí hoa không có cho trịnh ái hà một phân tiền cũng không có chủ động gọi qua một cái điện thoại cái này chẳng lẽ còn không phải vứt bỏ sao thế nhưng từ pháp luật góc độ đến giảng trương vĩ không có bất cứ vấn đề gì không cho phí phụ dưỡng không gọi điện thoại đúng là bất hiếu hành vi nhưng cũng không phải là pháp luật về mặt ý nghĩa vứt bỏ nói cho cùng then chốt chính là ở có hay không đạt đến tình tiết ác liệt trình độ mà la đại trạng hiện nay đưa ra hai phần chứng cứ chỉ có thể chứng minh ba cái bị cáo s á c thực không có thực hiện phụng dưỡng mẫu thân nghĩa vụ nhưng đây chỉ là dân sự mức độ xâm quyền hành vi cũng không có đạt đến hình sự mức độ vứt bỏ tội tiêu chuẩn trương vĩ mới vừa nói xong mặt khác hai cái luật sư cũng thuận thế mở miệng tán thành ta cũng như thế có thể nằm t u y ệ t không t r i ệ n nhiên này hai cái luật sư cũng là am hiểu sâu đạo này tình huống như thế đã sớm ở la đại trạng dự liệu bên trong nhằm vào lần này tòa án thẩm vấn Hắn lập ra hai bước đi sách lược. Bước thứ nhất, chứng minh bị cáo ba người xác thực không có thực hiện phụng thân nghĩa người dưỡng lập lược. ra bước Bước bị cáo xác đi mâu có vì ụ không kế tinh thần, vẫn là trên vật chất, đều muốn chứng minh. Bước kế tiếp, mới là chứng minh hành vi của bọn họ quản trên vẫn trên muốn bọn đến đều là là là vật tiếp, đạt t mới vi Bước của n h tiết tác lẽ i người tội ệ t trình nhất, vứt bỏ tội thoả thoả. Vì hợp độ. bỏ l đó đối mặt luật sư bên biện luận phản bác la đại trạng không chút nào h o ả n g vẫn là dựa theo chính mình lúc trước sách lược tiếp tục nâng chứng Lần này, hắn xin nhân chứng ra tòa. ta theo trịnh đại tỷ là mấy chục năm hàng xóm cũ cách đây mấy năm bọn họ tình cờ còn có thể trở về đi dạo thế nhưng đại khái từ bảy tám năm trước bắt đầu ta liền lại chưa từng thấy bọn họ ta còn cho rằng bọn họ đều chết bên ngoài ta thường thường nhìn thấy trịnh đại nương một người ngồi ở trong sân đờ ra nhìn đều làm người thấy chua sót ba cái con cái không một cái y ê u thuận cho tiền không thể nào đừng nói cho tiền bọn họ đều không trở về xem qua bình thường không trở lại cũng coi như có thể ngày lễ ngày tết thời điểm tốt xấu về tới xem một chút đi không có bọn họ một lần đều không trở về qua trịnh đại tỷ tết đến đều là một người qua Có lúc nhân chứng ra tòa sau đó là nửa điểm tình cảm đều không lưu từng cái từng cái lên án bị cáo bất hiếu hành vi những ngày nhân chứng bảng tường trình tiến một bước đem bị cáo đẩy lên trên vách đá treo leo chỉnh ái hả vành mắt tường đỏ yên lặng mà lau nước mắt trái lại ghế bị cáo ba cái con bất hiếu nhưng từng cái từng cái mặt lộ vẻ không cam l ò n g vẻ lưu trí hoa mạnh miệng giải thích ta cái kia không phải là bởi vì công tác quá bận sao làm sao có thời giờ về thăm nhà một chút hơn nữa mẹ ta thân thể vẫn luôn rất tốt cũng không cần chúng ta cả ngày nhìn nàng a vừa dứt lời lưu trí cương liền không thể chờ đợi được nữa nói rằng quan tòa đại nhân minh rằng a bọn họ căn bản không biết tình huống là ở chỗ đó nói mỏ chính chúng ta nhà sự tình cần phải người ngoài lắm miệng a bọn họ chỉ là hàng xóm mà thôi bọn họ biết cái gì a bọn họ lưu ái linh cũng liền vội và nói không sai bọn họ không thấy ta trở lại không có nghĩa là ta liền không trở lại qua à bọn họ không thấy ta cho mẫu t h â n tiền không có nghĩa là ta liền thật chưa cho a lẽ nào ta làm chuyện gì đều muốn cho bọn họ báo cáo à huy ngội ba người này đúng là hiếm thấy đứng ở đồng nhất trên trận tuyến đều đang cật lực phản bác nhân chứng thấy thế trần trung hán c a o mày hỏi các ngươi đã không thừa nhận bọn họ nói vậy các ngươi đúng là cụ thể nói một chút coi các ngươi lúc nào trở lại xem qua mẹ già lúc nào đã cho nàng tiền lại cho bao nhiêu là thông qua cái gì hình thức cho này lưu trí hoa ba người nhất thời á khẩu không trả lời được ánh mắt lấp lóe sắc mặt cũng không tự nhiên căn bản chưa từng làm sự tình làm sao có khả năng nói được hơn nữa ở trên đình thẩm phán cũng không dám bệnh nói dối nếu như bị t r ọ c thủng lời nói dối đó cũng không là đ ù a g i ỡ n nhất thời gấp đến độ mồ hôi lạnh ư a r a quan tỏa các h ạ thời khắc mấu chốt trương vi đứng lên cao giọng mở miệng căn cứ vào nước ta hiện hành hình pháp nhân quyền bảo đảm lý niệm ở thực vụ bên trong thông thường chọn dùng nghi tội chưa từng nguyên tắc nếu như ở thẩm phán giai đoạn vừa không đủ để chứng minh bị cáo có tội lại không thể chứng minh bị cáo vô tội nên đề cử vô tội bên ta người trong cuộc s á t thực không cách nào chứng minh hắn đối với nguyên cáo có cụ thể phụng dưỡng hành vi nhưng bên nguyên cáo cũng không có sung túc chứng cứ chứng minh bên ta người trong cuộc tồn tại vứt bỏ hành vi nếu theo tình hình này cần phải nhận định bên ta người trong cuộc vô tội bởi vậy hiện tại then chốt cũng không ở chỗ bên ta người trong cuộc có thể không chứng minh chính mình vô tội mà ở chỗ bên nguyên cáo có hay không có thể chứng minh bên ta người trong cuộc có tội nghi tội chưa từng đây là hiện đại hình pháp có lợi cho bị cáo nhân quyền bảo đảm lý niệm cụ thể thể hiện là tố tụng hình sự pháp thứ mười hai điều chưa qua tòa án nhân dân theo pháp luật phán quyết đối với bất kỳ người nào đều không được xác định có tội quy định vô tội đ ề cử nguyên tắc đẻ ra tiêu chuẩn cụ thể tới nói chính là nếu như ở thẩm phán giai đoạn vừa không đủ để chứng minh bị cáo có tội lại không thể chứng minh bị cáo vô tội ứng đề cử vô tội trương vị rất cơ t r í hắn biết lưu trí hoa không có cách nào chứng minh chính mình đối với nguyên cáo từng có phụng dưỡng hành vi dù sao hắn căn bản chưa từng làm vì lẽ đó liền đem vấn đề khó ném cho đối phương người đến chứng minh bên ta người trong cuộc tồn tại vứt bỏ hành vi mà không phải yêu cầu bên ta người trong cuộc chứng minhắn không, có vứt bỏ, đúng không? ai chủ trương ai nâng chứng mà húng chi đây chính là hình sự tự khởi tố càng thêm yêu cầu ngươi tự khởi tố người muốn chuẩn bị đầy đủ chứng cứ trương vĩ mới vừa nói xong mặt khác hai cái luật sư tiếp theo cũng mở miệng nói tán thành ta cũng như thế trương vĩ ánh mắt quái dị liếc hai người một chút hai người này đây là quyết định chủ ý muốn ôm bắt đ u ổ i phòng chứng không trông cậy nổi xem ra lần này tòa án thẩm vấn vẫn phải là dựa vào chính mình nghĩ tới đây trương vĩ nói tiếp con cái cùng cha mẹ tuy có liên hệ máu mủ gắn bó nhưng con cái đều không phải thanh nhân ở sinh hoạt hàng ngày bên trong khó tránh khỏi sẽ theo cha mẹ có chút mâu thuẫn hoặc là không vui các đại gia tự vấn lòng một hồi các ngươi có hay không theo chính mình cha mẹ hoặc là con cái đã xảy ra cãi nhau đây là chuyện rất bình thường à vừa mới số năm nhân chứng nói tới tình huống ta cho rằng là hiện tượng bình thường đương nhiên bên ta người trong cuộc s á t thực ngự a khí quá nặng thương tổn nguyên cáo nhưng chuyện này cũng không hề đủ để chứng minh bên ta người trong cuộc tồn tại vứt bỏ hành vi tán thành ta cũng như thế mặt khác hai cái luật sư tiếp tục ôm bắp đùi thuận gió phát ra La cho tới r bị bệnh nguyên nhân chuyên gia vạch ra là bởi vì quanh năm một mình sinh hoạt tinh thần áp lực quá lớn lại thêm vào con cái nói lời ác độc la đại trạng trực tiếp đem nặng cân nhất chứng cứ quăng đi ra cái này cũng là lần này tòa án thẩm vấn đòn sát thủ bởi vì ba tên bị cáo hành vi dẫn đến nguyên cáo thân hoạn bệnh trầm cảm lại thêm vào nàng tuổi tác đã cao bệnh trầm cảm sẽ tăng thêm lão niên si ngốc phát bệnh tỷ lệ cái này chẳng lẽ vẫn không tính là tình tiết tác liệt phần này chứng cứ một khi biểu diễn trong nháy mắt làm nổ b ả n g tính nhân viên tâm tình mẹ coi như đem ta đổi ra ngoài ta cũng phải nói ba người các ngươi xuất sinh không bằng đồ vật lương tâm đều nát thấu các ngươi liền các ngươi như vậy nhất định sẽ có bao ứng quan tòa đại nhân không cần ngươi nói c h í n h ta lui ra ta chỉ cầu xử nặng này ba cái rất rưỡi một cái tính khí nóng này cụ ông cùng nộ phun sau đó chủ động lui g a đình thẩm phán trần trung hán dợ khóc dợi Kỳ trương luật sư ngươi mau mau phản bác hắn a lưu t h í hoa ra mồ hôi chán cắn giáo dục hắn cũng phát hiện tình huống đối với chính mình phi thường bất lợi sốt ruột Trương vĩ c loại mẩy, s thứ nhất sinh vật học nhân tố cũng chính là thần kinh sinh hóa giả thuyết tức trong đầu nắm sệ rộ tôn nỉn đi giáp tuyến thượng thần công có thể hoạt động hạ thấp mà dẫn đến trầm cảm loại thứ hai nội tiết nhân tố nếu như giới khâu nao tuyến yên tuyến thượng thận trục nằm ở kéo dài hưng phấn trạng thái t i ế t ra thừa thai kích thích tố đối với đơn án loại chuyển chất được thể lên ức chế tác dụng liền có thể có thể gợi ra trầm cảm thế nhưng căn cứ chuyên gia ra quyền uy báo cáo biểu hiện bên ta người trong cuộc cũng không có này hai trường hợp bởi vậy có thể bài trừ ngoài ra chính là tâm lý nhân tố cùng xã hội hoàn cảnh nhân tố căn cứ thăm hỏi điều tra kết quả biểu hiện bên ta người trong cuộc trong cuộc sống vẫn chưa tao nộ đặc thù sự kiện mà quê nhà hòa thuận bởi vậy tâm lý nhân tố cùng xã hội hoàn cảnh nhân tố có thể cụ thể quy nạp vì là ba cái con cái đối với bên ta người trong cuộc không n h ị n lạnh lùng thậm chí nói lời ác độc. Quan Trung tòa các hạ, ta ra hạng, thân xin lấy ra chứng、cứ. Trần、Trung、Hán các cứ. lấy đoạn ồ n trạng lần nữa đưa ra chứng g ý tiếp đại đó, đưa đ la ra cứ.、Đoạn、thứ nhất là trò chuyện ghi âm phát sinh ở bên ta người trong cuộc n h ấ t lên hình sự tự khởi tố sau khi số một bị cáo lưu trí hoa gọi điện thoại lại đây hy vọng bên ta người trong cuộc rút đơn kiện đoạn thứ hai là ba tên bị cáo lén lút tìm tới bên ta người trong cuộc buộc nàng rút đơn kiện ghi âm mọi người tự mình lĩnh hội ghi âm bị tại tòa phát hình ra t r í n h ái h ạ âm thanh tương đối thấp có chút cẩn thận cẩn thận vì là ngạo thậm chí là thấp kém nghe được chua sót lòng người không ớ t trái lại đối phương nhưng vênh vang đắc ý hùng hộ do người thậm chí còn xuất hiện l ã o giả r a hồ đồ loại hình rõ ràng có chứa xỉ nhục ý vị tử thái độ quả thực các liệt đến c ự c h ạ 20. chuyện siêu hay chương 431, t r i n h ái hà không điều giải nên làm sao phán liền làm sao phán phần này ghi âm chứng cứ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ đến đây tòa án thẩm vấn cục diện đã triệt để trong sáng trương v ĩ cùng mặt khác hai cái luật sư sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên tao mày vắt hết vóc đang suy tư làm sao cãi lại vốn là đây trận này tòa án thẩm vấn kỳ thực cũng không tính đặc biệt khó đánh nói một ngàn nói một vạn dù sao nguyên bị cáo song phương có liên hệ máu mủ đánh gãy xương còn liền gần đây chỉ cần bên nguyên cáo bên này thành khẩn nhận tội nhận sai đồng thời hứa hẹn sau đó phụng dưỡng mẫu thân giảm hình phạt nên không phải vấn đề lớn lao gì tòa án phán án cũng là muốn cân nhắc tình hình thực tế s ử nặng ba cái con bất hiếu vẫn là nhỏ trường lớn giới n h ư ờ n g bọn họ sau này hiếu thuận cha mẹ tin tưởng quan tòa không khó làm ra lựa chọn bởi vậy chỉ cần dựa theo tội nhẹ biện hộ sách lược tiếp tục tiến hành kết quả làm sao đều sẽ không kém đến chỗ nào đi nhưng vấn đề liền xuất hiện ở ba cái đại thông minh người trong cuộc trên người bọn họ tự chủ trương t ớ i liền chối tội, tội biện tội biện biện làm Lần nhận mạnh nhẹ thành này án vấn cũng từ tòa thẩm t hộ hộ. hộ khó hệ số, độ mẽ đem vô r ự c cao ngục tiếp từ trong thành biến nguyên bản bên trong cao đẳng địa độ độ khó, biến thành địa ngục độ khó. h ơ n nữa còn triệt để quái g luật sư b i ệ người hộ sách c tại đấu. l thêm sao lại không nói lời nào mau mau phản bác hắn a lưu trí hoa cắn gia dụng bên cạnh lưu trí cương cùng lưu hái linh cũng đều ở dục chính mình luật sư bọn họ lại không phải nhược trí tự nhiên có thể thấy hiện tại thế cuộc đối với chính mình phi thường bất lợi đều xót ruột nhưng vào lúc này trần trung hán trầm giọng hỏi bên bị cáo đối với bên nguyên hữu cáo đưa ra những chứng c ứ này các ngươi có gì dị nghị không trương vĩ trầm rãi lắc đầu nói không có mặt khác hai cái luật sư cũng lần lượt lắc đầu la đại t r ạ n g chứng cứ dây xích dị thường hoàn chỉnh quả thực chính là không chê vào đâu được căn bản không có thể cãi lại góc độ cái gì không có không phải trương luật sư ngươi làm sao liền chịu tôi đây lưu trí hoa khó có thể tin nhìn trương vĩ người sau liếc mắt nhìn hắn nhẹ nhàng nói rằng ta làm sao liền chịu v u a chẳng lẽ không là người không nghe dặn dò nói lung tung dẫn đến người hiện tại lại còn chất v ấ n ta liệu trí hoa cắn răng sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi hắn vào lúc này đã hối hận rồi thế nhưng rất đáng tiếc hối hận cũng không dùng có điều trương vĩ vẫn là căn cứ chịu trách nhiệm thái độ hít sâu một hơi mở miệng nói rằng bên ta người trong cuộc đối với phạm tội hành thành thật thú nhận thừa nhận phạm vào vứt bỏ tội nhưng đây cũng không phải là hắn bản ý bên ta người trong cuộc trừ là nhi tự ở ngoài vẫn là trợ p h là phụ thân cũng là sắp ra đời cháu trai gia, gia. trên bả vai hắn trọng trách rất nặng rất nặng đương nhiên ta nói những này cũng không phải vì bên ta người trong cuộc giải vây chỉ là hy vọng hội thẩm xét cân nhắc đối với bên ta người trong cuộc phán xử nhẹ vứt bỏ tội trên căn bản là đã v á n đã đóng thuyền không có cách nào biện chương v ĩ chỉ có thể là nghĩ biện pháp cho người trong cuộc tranh thủ một điểm giảm hình phạt vừa dứt lời la đại trạng liền đứng lên mở miệng nói cậu ngữ có nói trăm thiện hiếu làm đầu hiếu một chữ này xuyên qua dân tộc chúng ta mấy ngàn năm văn minh là nhà trẻ người bạn nhỏ đều biết cùng với tuân thủ truyền thống mỹ đức mà bị cáo không còn xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không quản có chuyện gì khó xử bọn họ đem bảy mươi tuổi cao tuổi mẹ già bỏ đi không nuôi còn đối với nàng liên tiếp ra ác ngữ loại hành vi này quả thực ác liệt đến c ự c h ạ n hành vi của bọn họ không chỉ xúc phạm pháp luật hơn nữa vi phạm đạo đức lướt qua làm người cơ bản nhất điểm mấu chốt la đại trạng hai mắt hơi ngưng nhìn lướt qua nói tiếp đối xử loại này phẩm cách thấp kém nhân phẩm bại h o ạ i người liền nên giúp đỡ nghiêm trị phần nặng bởi vậy ta khẩn cầu hội thẩm đối với ba tên bị cáo phán xử nặng la đại trạng âm thanh văn dội nói năng có khí phách một phen khang khái trật tự nói đến rất nhiều tâm k ả m của người ta nhi bên trong trương vĩ khẽ nhữ mày thua trận lúc này lưu trí cương luật sư đứng lên nói ta thường xuyên đang suy tư một vấn đề pháp luật tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì là đơn thuần vì trừng trị tội phạm vẫn là vì giữ gìn công bằng chính nghĩa vì giữ gìn người bị hại quyền lợi ta thừa nhận bên ta người trong cuộc s á c thực phạm hạ lệnh người khinh thường tội tình hình cũng phi thường ác liệt nhưng chư vị ngẫm lại lẽ nào xử nặng bên ta người trong cuộc đúng là đối với nguyên cáo kết quả tốt nhất à? nguyên cáo năm nay 72 tuổi, cao tuổi, sau này khó tránh khỏi xuất hiện một ít ốm đau hoặc là bất ngờ hơn nữa trên tình cảm cũng cần con cái làm bạn bởi vậy ta kiến nghị hội thẩm Đối với bên ta người thiếu vừa bên trong cuộc phán xử nhẹ, nhường hắn phụng dưỡng thân, thiếu thuận thân, này ta cuộc mẫu mẫu xử lúc à là nào, là là cho bên ta người trong cuộc cơ hội, cũng là đối với nguyên cáo cương bác. cho còn trước Cho hội, hướng nhất. Nghe nói như thế, phản Nhưng hắn mạnh Không như thế hình phạt nhất. phụng trong bên bản bên bị bộ bộ nguyên tiên người nói năng liền muốn mở miệng phản bác. Nhưng nói đến vẫn nuốt quan trọng nhất. Cho tới phụng dưỡng thân ta kết tốt trí trở tới mặt một bộ mặt trái một bộ là tốt ngay giảm gì lưu đối với lại. cái rồi. quả mẫu l mở mép mẽ này la đại t r ạ n g đứng lên nhẹ nhàng nói rằng pháp luật xác thực không phải vì trừng phạt mà trừng phạt nhưng nếu là có người xúc phạm pháp luật đều có thể chạy trốn trừng phạt tất phải sẽ làm pháp luật uy nghiêm và tính chấn nhiếp giảm mạnh bất lợi cho xã hội yên ổn hài hòa cho tới bên ta người trong cuộc tuổi già sinh hoạt liền không cần luật sư bên biện luật bận tâm ta đã vì là người trong cuộc liên hệ tốt viện dưỡng lao sau này quãng đời còn lại nàng sẽ ở viện dưỡng lao bên trong v ư ợ t qua nhưng tất cả chi phí cần ba tên bị cáo gánh nặng điểm này ở lên đơn kiện bên trong đã sáng tỏ lưu trí cương luật sư vội và nói ở viện dưỡng lao làm sao so với được với con cháu quanh đầu gối cùng chúm quan hệ ruột thì đây la khoe miệng hơi c u ộ n lên lộ ra một vện châm t r ọ c nụ cười nói rằng ở viện dưỡng lao s ắ c thực không phải lựa chọn tốt nhất nhưng dù sao cũng hơn ở lại ba cái con bất hiếu bên người bị khinh bị làm đến mạnh đi ba tên bị cáo đối xử bên ta người trong cuộc thái độ có bao nhiêu ác liệt tin tưởng mọi người đều nhìn thấy thậm chí sẽ tiến hành nhục mạ n hơn nữa bọn họ lên tòa án đều không có một chút nào tỉnh ngộ c h i tâm biểu hiện của bọn họ thực sự không cách nào để cho ta tin tưởng bọn hắn sẽ tỉ mỉ chăm sóc bên ta người trong cuộc nguyên nhân chính là như vậy bên ta người trong cuộc mới yêu cầu và ở viện dưỡng lao mà không phải theo con cái cộng đồng sinh hoạt ba cái ngu xuẩn mất khôn không có thu lên tòa án trước liền đối với mẹ của bọn họ mọi cách chỉ trích thậm chí là nhục mạng trải qua trận này quan tòa sau khi song phương quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu mặc dù trên đầu mối đáp ứng tốt nhưng ai biết bọn họ sẽ làm sao làm t r í n h ái hà ở bên cạnh họ nói vậy cũng không sẽ nhận được cái gì sắc mặt tốt thậm chí có thể sẽ gặp phải ngược đãi thà rằng như vậy còn không bằng đi viện dưỡng lão tối thiểu viện dưỡng l a o hộ công thái độ còn tốt một chút bởi vậy ở lên đơn kiện bên trong tố tụng thỉnh cầu bên trong liền trực tiếp viết rõ chính ái hà muốn vào ở viện dưỡng lão mà tất cả chi phí đều muốn do ba cái bị cáo đến gánh chịu trải qua một dãy chính ái hà cũng triệt để đã thấy ra coi như không sinh qua này ba cái con bất hiếu chính mình đi viện dưỡng lao ở không buồn không lo nói không chắc còn có thể sống thêm mấy năm đến bên cạnh bọn họ cũng chỉ có thể là bị khinh bị tội gì đây nghe la đại trạng lưu trí cương luật sư cũng không có gì để nói trên ghế bản thính c ư ơ n g bạch chậm rãi gật đầu không hổ là la đại trạng lấy một địch bốn chiếm hết thượng phong đương nhiên này cũng không thể rời bỏ ba cái đại thông minh bị cáo thần cấp biểu hiện nói c h u n g tòa án thẩm vấn tiến hành đến mức này đã lại không hồi hộp vứt bỏ tội khẳng định là không chạy lấy ba cái bị cáo cái tiêu tiêu c ă n khó thuần biểu hiện đến xem giảm hình phạt phòng chừng cũng không có khả năng lắm đối với này ba cái luật sư bảo chữa tự nhiên cũng rõ ràng trong lòng sắp mặt trở nên càng ngày càng khó coi chỉ có điều đang ở vị coi như làm ra vẻ cũng phải làm chân vẫn đang cố gắng cãi lại chỉ tiếp trung v u là không cố gắng la đại trạng tốc độ nói nhanh đọc từng chữ thanh lo di mạnh ở tòa án biện luận phân đoạn chiếm hết t h ư n g phòng đem ba cái đối thủ triệt để áp chế cuối cùng ba cái luật sư bảo chữa liên tiếp từ bỏ giấy g i a này cũng mang ý nghĩa vứt bỏ tội đã thành chắc chắn t r ư ơ n luật sư này hiện tại cái gì tình huống á đây là tại sao ta cảm giác phi thường không ở đây lưu trí hoa thấp t h ỏ m không ngớt hướng về trương vĩ hỏi dò trương vĩ không nói gì hắn hiện tại rất tâm mệnh không muốn cùng heo đồng đội c â u thông bản án hình sự lên đã biện luận hoàn tất nhưng dân sự trách nhiệm phân chia chưa sáng tỏ cụ thể tới nói cũng chính là ba cái con cái từng người gánh chịu phụng dưỡng trách nhiệm tỷ lệ còn không định ra đến phụng dưỡng trách nhiệm là khẳng định muốn gánh chịu dân pháp điện quy định thành niên con cái đối với cha mẹ chịu có phụng dưỡng giúp đỡ cùng bảo hộ nghĩa vụ đương nhiên cũng có ngoại lệ tỷ như thành niên con cái bản thân liền đánh mất sức lao động hoặc là không thể độc lập sinh hoạt không cần thực hiện nghĩa vụ cũng không có năng lực thực hiện nhưng nếu là con cái vì là nhiều người liền dính đến phụng dưỡng trách nhiệm phân chia vấn đề theo lý mà nói nhiều con cái cần phải là bình quân phân phối trách nhiệm công bằng công chính ai cũng đừng trong lòng không thăng bằng nhưng tình huống thực tế thường thường là phức tạp dù sao con cái kinh tế tình huống tình trạng cơ thể gia đình kết cấu công tác tính chất các loại khắp mọi mặt đều tồn tại sai biệt có người kinh tế tình huống khá tốt sinh hoạt giàu có có người khốn cùng chán nản không có chỗ ở cố định có thân thể người khỏe mạnh không bệnh không hay có người thể chất suy yếu thường thường sinh bệnh nếu như thô bạo bình quân phân chia trách nhiệm khó tránh khỏi sẽ gợi ra một vài vấn đề Vì lẽ đó bản án dân ở sự trần trung hán vang lên phát truy mở miệng nói liên quan với ba tên bị cáo vứt bỏ tội biện luận đến đây là kết thúc tiếp đó nhằm vào phụng dưỡng trách nhiệm phân chia tiến hành biện luận ý tứ gì a đây là lưu trí hoa có chút một b ư ớ c chứng vĩ nhỏ giọng giải thích chính là các ngươi ba cái ra bao nhiêu tiền sự t ì n h nhà lưu trí hoa trong nháy mắt con ngươi co r ụ t lại liền vội vàng đứng lên mở miệng nói ta ta mặc dù là t r ư ở n g tử nhưng chính ta tuổi cũng không nhỏ lại thêm vào quanh năm chạy ra thuê làm việc và nghỉ ngơi đi n đ ả o ẩm thực không quy luật dẫn đến thân thể xuất hiện không hỏi ít hơn đ ể p h ò n g chừng nhiều nhất chạy nữa một năm liền chuẩn bị nghỉ ngơi hơn nữa cháu của ta đều sắp sinh đến thời điểm sẽ là một số lớn chi tiêu trong nhà gánh nặng sẽ tăng thêm mỗi mỗi ta con gái đã lên đại học thường thường có thể được học đồng đ ệ đệ ta nhi t ử đồng dạng ở lên đại học hơn nữa thường ngày ở làm kiêm chức gia giáo cơ bản có thể giải quyết sinh hoạt của chính mình phí so sánh với đó ta kinh tế áp lực là lớn nhất ta chính là nghị gánh chịu càng nhiều trách nhiệm cũng là có lòng không đủ l ự c à. lưu trí hoa tâm tình kích động dị thường dù sao dinh đến chuyển tiền không thể không coi trọng hắn mới vừa nói xong lưu trí cương liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói rằng ta nhưng là trong nhà một cái nhỏ nhất về tình về lý đều không nên ngường ta gánh chịu càng nhiều đi hơn nữa lúc trước ta ca mua nhà thời điểm không đủ tiền vậy chính là ta mẹ cho thêm một khoản tiền mới mua được phòng mua phòng khoản hơn một nửa đều là mẹ ta ra ta ca mới nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm lưu h ái linh cũng khẩn nói tiếp ta là con gái ở trong nhà hưởng thụ quyền lợi ít nhất bởi vậy gánh trách nhiệm cũng nên nhỏ nhất không thể nói như thế xuất hiện ở tiền sự t ì n h lên liền nên lượng sức mà đi theo nam nữ không liên quan mỗi mỗi ta tuy rằng ly dị nhưng nàng điều kiện kinh tế trái lại là tốt nhất nên chọn đầu to mẹ ta thích nhất đệ đệ cháu trai lưu ba trong lúc nhất thời ba cái bị cáo triển khai kịch liệt tranh luận ai không nghĩ nhiều ra tiền nhưng kỳ thực cách làm của bọn họ cũng không sáng suốt bởi vì làm như vậy rất dễ dàng sẽ làm hội thẩm cho rằng bọn họ ở lẫn nhau từ chối đang trốn tránh trách nhiệm đối với cân nhắc mức hình phạt khẳng định là có chỗ hỏng chỉ tiếc lưu trí hoa ba người cũng không hiểu những này bọn họ chỉ là không muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm cho tới ba cái luật sư đúng là hiểu những này chỉ tiếc chính mình người trong cuộc không nghe lời ai trên ghế nguyên cáo t r ỉ n h ái hà vẻ mặt bi thương lại thất vọng chậm dãi lắc lắc đầu làm như đối với ba cái con cái triệt để tuyệt vọng nguyên bản trong lòng nàng còn tồn có mấy phần ảo tưởng nghĩ nếu như con cái đúng lúc tình ngộ đúng là có thể cân nhắc ở phán quyết chức với bọn hắn đạt đến hình sự điều giải nói c h trần không đành lòng. Nhưng hiện trung t hán tầng tầng trái như vang lên phát truy mặt tối sầm lại nói rằng lần này tòa án điều tra liền như vậy kết thúc ba tiên bị cáo phán quyết kết quả qua hội thẩm sau khi thương nghị ra cụ hiện tại nghị định nói xong trực tiếp liền rời khỏi đình thẩm phán hắn không muốn lại nhìn tới này ba cái bị cáo một chút trên ghế nguyên cáo la đại t r ạ n g nhìn về phía bên cạnh trịnh ái hà nói rằng ở phán quyết trước ngươi còn có cơ hội cùng bị cáo đạt đến điều giải có thể khiến cho bọn họ miễn với hình sự xử phạt nếu như phán quyết truyền đạt liền t h à n h chắc chắn không cách nào thay đổi ngay vậy trịnh ái hà hơi thay đổi s ắ c mặt rơi vào xoắn suýt một lát sau nàng thở dài một tiếng phảng phất dùng hết sức lực toàn thân âm thanh khản, khản nói rằng không không điều giải nên làm sao phán liền làm sao phán hai mươi chuyến hay lôi quân tưởng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai ngày thẩm phán hạ hê lòng người phán quyết nghị định thời gian nửa giờ thoáng một cái đã qua rất nhanh quan tòa mang theo hội thẩm thành viên một lần nữa đi vào đ ỉ n h thẩm phán đông trần trung hán vang lên p h á p truy trầm giọng mở miệng long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh đối với lưu trí hoa lưu ái linh lưu trí cương ba người vứt bỏ mẫu thân một án hiện đã thẩm lý hoàn tất lưu trí hoa các loại ba tên bị cáo ở dài đến thời gian tám năm bên trong đối với hắn tuổi già mẫu thân t r ị ái hà chẳng quan tâm không quan tâm vừa không có tiến hành kinh tế trên vật chất rút bản g viện cho rằng phụng dưỡng cha mẹ là dân tộc chúng ta truyền thống mỹ đức bất luận có nguyên nhân gì bất kể là hà tình huống đều không được làm từ chối phụng dưỡng cha mẹ lý do bản án phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ hiện làm ra như sau phán quyết nói đến chỗ này trần trung hàn hơi làm dừng lại thư ký viên lập tức đứng dậy cao giọng nói toàn thể đứng lên xoát xoát xoát. đình thẩm phán bên trong mọi người bao quát nguyên bị cáo song phương cùng với bảng tính thẩm phán người tất cả đều đứng lên lưu trí hoa sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt thấp t h ỏ g trong ánh mắt l ó e lên nồng đậm bất an lưu hái linh mạnh mẽ nuốt n ư ớ c miếng cảm giác miệng khô lời ư khô tốc độ tim đập đều tăng nhanh lưu trí cương cũng rất đến chỗ nào đi hai tay nắm chặt các cáo lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh c á i chắn cũng có mồ hôi lạnh liên tục đi xuống rơi bọn họ rất rõ ràng vận mạng mình làm sao liền xem giờ khắp này phán quyết kết quả trần trung hán nhìn lướt qua hai tay nâng bản án tiếp tục biên độc bị cáo lưu dài đến thời gian tám năm chưa hết phụng dưỡng mâu thân chi nghĩa vụ mà dẫn đến mâu thân thân hoạn trung độ bệnh trầm cảm giúp đỡ truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ hình pháp điều 261 quy định lưu trí hoa tạo thành vứt bỏ tội tình tiết nghiêm trọng tính chất t ác liệt không hề ăn n ă n tri tâm phán xử tù có thời hạn ba năm bị cáo lưu h ái linh tạo thành vứt bỏ tội phán xử tù có thời hạn ba năm bị cáo lưu trí cương phán xử tù có thời hạn ba năm ngoài ra ba tên bị cáo cần gánh chịu nguyên cáo và ở viện dưỡng lao sản sinh tất cả chi phí cùng với sau này tiền thuốc thang ba người bình đẳng nhận trách không được từ chối ba t ê n bị cáo mỗi người mỗi tháng vẫn cần ngoài ngạch cho nguyên cáo năm trăm n g u y ê n sinh hoạt phí trở lên phán quyết từ ngày thẩm phán lên chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành như bị cáo đối với bản phán quyết khôi phục có thể ở trong vòng m ộ ư ơ i năm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân n h ấ t lên t r ư n g án đông pháp truy lần nữa tầng tầng hạ xuống lanh lảnh mà âm thanh tràn ngập huy nghiêm ở to lớn đỉnh thẩm phán bên trong liên tục vang vọng phần n à y bản án không chỉ bao hàm hình sự phán bên t r o n sáng tỏ ba cái bị cáo dân sự trách nhiệm ghế nguyên cáo trịnh ái hà không khỏi lão lệ tung hành vần đục nước mắt ở trên mặt tùy ý chảy xôi tuy rằng phán quyết kết quả phi thường công chính vừa trừng phạt phần tử tội phạm cũng làm cho nguyên cáo lao niên sinh hoạt có bảo đảm nhưng không q u ả n như thế nào theo chính mình tự tay nuôi lớn ba cái con cái triệt để phản bội c h í n h ái hà trong lòng tất nhiên là phi thường khó có thể tiếp thu nàng giờ khắc này trong lòng là vừa bi thương lại hối h ậ n bi thương là bởi vì mẹ con nữ c á c đức mà hối h ậ n nhưng là bởi vì chính mình đã từng cưng chiều cùng dung túng cái gọi là mẹ hiền con hư câu nói này không phải là không có đạo lý chị ái hà chính là cái gọi là mẹ hiền ở bọn nhỏ lúc nhỏ nàng đối với ba đứa hải tử đều phi thường cưng chiều phần này cưng chiều k h ô người chỉ cũng huyết thống, cũng đến từ nội tâm hồ thẹn. hồi đến đến nội từ từ tâm t Bởi vì r ớ c trình điểm mới có thể ăn nồi bột trắng. Người nghèo nồi n bột hài t ử sớm lo liệu việc nhà lưu trí hoa ba người vẫn chưa tới mười tuổi liền nắm giữ rất nhiều sinh hoạt kỹ năng thổi l ử a nấu cơm loại hình đều là cơ bản thao tác có lẽ chính là bởi vì không có cho bọn nhỏ mang đến tốt sinh hoạt vì lẽ đó t r ị n h ái hà sâu trong nội tâm ít nhiều có chút hổ thẹn này cũng là dẫn đến nàng ở giáo dục hải t ử phương diện không đành lòng trách cứ càng không hề động thủ đánh qua hơn nữa ở bạn già muôn giáo hấn hải từ thời điểm nàng còn có thể mọi cách ngăn cản quá độ cưng triều chính là dẫn đến lưu trí hoa ba người dưỡng thành cực đoan tính cách nguyên nhân chủ yếu một trong nếu như sớm biết phần này cưng triều sẽ dẫn đến bây giờ kết quả t r ị n h ái hà lúc trước tuyệt đối sẽ không làm như thế thế nhưng rất đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận hiện tại mới tỉnh lộ cũng không làm nên chuyện gì trên ghế bản thính thương bạch khỏe miệng hơi quật lên lộ ra một vện nụ cười La đại nếu như ở ta tuổi trẻ hồi đó thập lý bắt hương nhà ai có loại này con bất hiếu đó là sẽ bị vô số người đâm trụ của xương hiện tại chỉ là hình phạt cùng gánh chịu phụng dưỡng nghĩa vụ đã xem như là tiện nghi bọn họ đại gia xin bất giận không quản như thế nào pháp luật vẫn là chủ trì công đạo trên ghế bàn g thính mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi bọn họ cũng coi như là tòa án khách quen bình thường không có chuyện gì liền yêu thích liệu đến lại đây bàn g thính tòa án thẩm vấn các loại án đều gặp qua không ít tác tính vụ án tỉ như giết người cướp đoạt cưỡng hiếp các loại xã hội tính nguy hại không nghiêm trọng như vậy vụ án tỉ như phỉ báng dọa d â m vơ vét tài sản lừa dối các loại nhưng những n à y án đều không có lần này án càng làm cho bọn họ cảm thấy tức giận hay là tuổi của bọn họ đều không nhỏ càng dễ dàng cùng trịnh ái hà cộng tình lại thêm vào hiếu thuận cha mẹ phụ dưỡng cha mẹ vốn là nhân loại từ xưa tới nay một mặt nhất cơ bản nhất đạo đức nếu như ngay cả này điểm đều không làm được còn có tư cách gì xưng là người bình thường tòa án thẩm vấn đều ở nén g i ậ n ở mức cũng may kết quả cuối cùng là tốt làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hạ hê lòng người cho tới nói ba cái bị cáo có thể hay không đàng hoàng cho tiền điểm này đúng là không ai lo lắng dù sao đều là quanh năm bằng tính tòa án thẩm vấn lao tài xế cự không chấp hành phán quyết quyết định tội còn là hiểu rõ hình pháp điều thứ ba trăm m ư ơ i ba quy định cự không chấp hành phán quyết quyết định tội là chỉ đối với tòa án nhân dân phán quyết quyết định có năng lực chấp hành mà cự không chấp hành tình tiết nghiêm trọng s ử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phạt tiền tình tiết đặc biệt nghiêm trọng xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền lưu trí hoa ba người nếu như dám to gan bằng mặt không bằng lòng không đúng hạn ấn số thanh toán phí phục dưỡng còn có cự chấp tội trở đây nếu như bọn họ không muốn hình càng thêm hình phạt càng thêm phạt nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành phạt quyết ghế bị cáo lưu trí hoa ba người sắc mặt một cái so với một cái khó coi quả thực như cha mẹ chết bọn họ không chỉ muốn p ụ trách cho trịnh ái hà dưỡng lao lại còn đều bị phán ba năm kết quả này trực tiếp nhường ba người tâm tình t ă n vỡ không phải dựa vào cái gì a n à y trên đời này không cho cha mẹ dưỡng lão người rất nhiều liền tiểu khu chúng ta số ba lầu cái kia tên chọc chính là như vậy a ta còn tận mắt từng tới hắn ngược đ á i hắn c h a đây các ngươi làm sao không đi bắt hắn dựa vào cái gì nhằm vào ta ta biết sai rồi thật biết sai rồi ta đồng ý cho tiền không chỉ cho sau này còn đem trước ghi nợ cũng đều một lần trả hết mẹ van cầu ngươi tha thứ ta đi ta van cầu ngươi sau đó ta hiếu thuận lão nhân ra ngài chính là a mẹ ta nghe luật sư nói cái này hình sự tự khởi tố chỉ cần ngươi nguyên cáo rút đơn kiện là không sao mẹ ngươi nhưng là mẹ do ta hổ dữ còn không ăn thịt con đây ngươi làm sao nhẫn tâm đem ta đưa vào ngục giam ta con trai của ta còn muốn thi nhân viên công vụ ta không thể ngồi tù à. ba người cũng không tiếp tục phục t r ư ớ c kêu căng khó thuần từng cái từng cái lớn tiếng kêu la lên dồn dập yêu cầu trịnh ái hà rút đ ơ n k i ệ n vào lúc này đối mặt lạnh l e o vô tình p h á n q u y ế t bọn họ mới chính thức cảm thấy sợ sệt ngồi tù bình thường nói đến thời điểm bọn họ cũng không có cái gì tâm lý g ọ n sóng dù sao chuyện này không tới phiên trên đồ mình còn khá là xa xôi nhưng hôm nay chính mình liền muốn đi vào trải nghiệm tập thể sinh hoạt tự do từ đây không lại lưu trí hoa ba người sợ s ệ tâm t đều đang run dày trí hoa trí cương linh nhi t r ì n h ái hà hai tay đỡ bàn chậm dại đứng dậy viên mắt bên trong ngậm lấy v ẫ n đục nước mắt tự tay đem mình ba cái con cái đưa ra tòa án lại đưa vào ngục giam nội tâm của nàng bi thống có thể tưởng tượng được người ở nơi đó nói nhảm gì đó thừa dịp quan tòa còn chưa đi mau mau đi nói với hắn rõ ràng ngươi đi rút đơn kiện a lưu trí cương đỏ mắt lên gào thét lưu trí hoa cùng lưu ái linh tuy rằng không lên tiếng nhưng vẻ mặt h ô n g ác ánh mắt lạnh lẽo cũng đủ để chứng minh tất cả c h ái hà thân thể cơ cơ suýt chút nữa không đứng thẳng được sắc mặt bám một hồi liền trắng lúc này đứng lên đang chuẩn bị rời đi trần trung hán dừng bước lại quay đầu nhìn về phía ghế bị cáo sắc mặt tái xanh trong giọng nói càng là mang theo l ử a giận liệu trí hoa liệu trí cương liệu hải linh ba người các ngươi đến mức này lại còn là chết cũng không hối cải ứ mê không tỉnh trần trung hán trong mày ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba người quan tòa chức vị này không chỉ đối với pháp luật phương diện chuyên nghiệp tố dưỡng yêu cầu rất cao hơn nữa cũng yêu cầu bản thân đầy đủ lý tính chân rất bình tĩnh không thể là ngoại vật q u á nhiễu không thể có rõ ràng khuy hướng càng không thể bởi vì chính mình một cá i nhân tình cảm giác ảnh hưởng phán quyết kết quả trần trung hán từ thư ký viên làm lên đến thẩm phán viên lại tới c h í n h án này mấy chục năm công tác cuộc đời bên trong hắn thẩm phán qua đủ loại án cũng tiếp xúc qua muôn hình muôn vẹn nguyên bị cáo đã sớm dưỡng thành t r ầ m ổn bình tĩnh tính cách nhưng giờ khác này lưu trí hoa ba người từ chối phụng dưỡng nô thân đồng thời ở phán quyết kết quả truyền đạt sau vẫn như cũ chết cũng không hối cải biểu hiện nhưng xác thực nhường hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ không có phụng dưỡng lóc mẫu đã là phi thường ác liệt hành vi giờ khác này lại còn từng cái từng cái chết cũng không hối cải thái độ ác liệt quả thực đạt đến nhân thần phẫn nộ mức độ. dù là lấy trần trung hán dưỡng khí công lực giờ khác này cũng không nhịn được ba người các ngươi mở mắt ra cố gắng nhìn đứng ở đối diện là các ngươi mẫu thân là sinh các ngươi nuôi các ngươi mẫu thân không có nàng từ đâu tới các ngươi ở các ngươi trong quá trình trưởng thành mẫu thân đem nàng yêu vô tư cho đến các ngươi mỗi người hiện tại nàng già tóc trắng xóa nếp nhăn mọc đầy khuôn mặt các ngươi lại đem nàng coi là phiền thoái trần trung hán chậm rãi lắc đầu lạnh lùng nói hiện tại các ngươi bị hình phạt hoàn toàn là gieo gió gợp bão từ chối phụng dưỡng mẫu thân các ngươi còn có lý hiện tại la to muốn làm gì hơn nữa này án đã tuyên án Đã trần trung hán nhường lưu trí hoa ba sắc mặt người trở nên không tự nhiên ánh mắt né tránh túi đầu nhưng hắn nhưng chưa liền như vậy dừng mà là tiếp tục nói rằng các ngươi đều có con cái ta liền muốn hỏi một chút các ngươi ngày hôm nay từ chối phụng dưỡng m â u thân thậm chí đối với nàng nói lời á c độc liền không sợ ngày khác các ngươi giả các ngươi con cái cũng đối xử với ngươi như thế nhóm sau đó đối mặt các ngươi chỉ trích bọn họ hoàn toàn có thể nói là với các ngươi học đến thời điểm các ngươi lại đem làm sao này một phen ngôn luận nói năng có khí phách ở đình thẩm phán bên trong liên tục v ă n g vọng cũng ở lưu trí hoa ba người trong thai điên cuồng quấy đậu ba người đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ chậm rãi cúi đầu h ừ các ngươi ba người tự lo lấy hy vọng lần này phán quyết có thể chân chính hoán hình các n g ư ờ i đ ấ y lòng nơi sâu xa lương chi nói xong trần trung hán vẩy tay h á o bỏ đi Tốt. nói thật hay nói quá đúng rồi ngày hôm nay các ngươi không hiếu thuận mẹ của chính mình ngày mai các ngươi hải tử liền có thể có thể không hiếu thuận các ngươi phong thủy luân chuyển sau này ba năm chậm rãi nghĩ lại chậm rãi tỉnh lộ đi trên ghế bảng tính chuyển đến từng trận ủng hộ thư ký viên cầm bản án tiến lên nhường lưu trí hoa ba người ký tên trương luật sư ngươi nói nếu như chúng ta c h ố n g án sẽ sửa á n à lưu trí hoa nuốt một ngụm nước bọn lặng lẽ hỏi ngay vậy lưu trí cương cùng lưu ái linh cũng đều quay đầu nhìn lại ở ba người chờ đợi trong ánh mắt trương vi chậm rãi mở miệng nói cái này á n ta không đề nghị ngươi c h ố n g án lấy kinh nghiệm của ta đến xem mặc dù c h ố n g án cũng cơ bản sẽ không giảm bớt phán quyết ai lưu trí hoa triệt để tuyệt vọng vai một tháp phản phất tiết ra sức lực toàn thân sau đó tay phải run dậy ở bản án ký tên lên lưu trí cương cùng lưu h ái linh cũng giống như thế sau đó bọn họ liền bị cảnh sát tòa án mang xuống đón lấy sẽ trước tiên ở trại tạm giam bên trong đợi một thời gian ngắn sau đó bị di đưa ngục giam bắt đầu tiệm cuộc sống mới mà khương bạch thì lại vội vàng cho trịnh ái hà liên hệ viện dưỡng lao long thành viện dưỡng lao vẫn là rất nhiều hơn nữa đồng bộ phương tiện đều rất đầy đủ chẳng những có sinh hoạt hàng ngày cùng giải trí cơ sở phương tiện còn phối có chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên có điều khương bạch vẫn là tự mình thăm hỏi điều tra cuối cùng chọn một nhà hoàn cảnh tốt phương tiện toàn đồng thời công nhân viên kiên chỉ phụ trách viện dưỡng lao xuyên c sống n sau à Trịnh n Hà Ái ở đây việt đã được tám mươi năm ăn hưởng tuổi già cháu gái bóng ngả bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh khí hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo hình hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tịch quyền an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc chương bốn trăm ba mươi ba ở hiếu tử hòa thuận nam tử trong lúc đó hắn lựa chọn đ e o cái quảng đột nhiên nhận được lưu ba điện thoại khương bạch vẻ mặt trở nên quái dị mới phân nếu như nhớ không lầm trước đây không lâu h ắ n mới cho lưu ba chuyển khoản qua năm vạc khối dùng cho phụ thân hắn bệnh tiểu đường trị liệu không nghĩ tới nhanh như vậy liền xài hết bệnh tiểu đường có như thế đốt tiền sao chuyện này ít nhiều gì nhường khương b ạ c h trong lòng sản sinh mấy phân hoài nghi dù sao hắn tiền cũng không phải gió thổi đến vậy cũng là hắn nhọc nhằn khổ sở cẩn trọng bệnh gần chết từ hệ thống chỗ ấy kiếm lời đến cũng không dễ dàng vì lẽ đó khương b ạ c h vẫn là nhiều hỏi dò vài câu khương ân công ngươi có chỗ không biết bệnh tiểu đường đoàn người thông thường in s u l i n tiết ra quá ít sẽ tăng nhanh sơ cứng động mạch bởi vậy bệnh tiểu đường đoàn người sơ cứng động mạch tỷ lệ nhiễm bệnh là tương đối cao phụ thân ta hắn trước đây không lâu liền xuất hiện sơ cứng động mạch đã gây nên bệnh ở động mạch l n h thiếu máu tính xuất huyết não bệnh cùng cao huyết áp suýt chút nữa không thể cứu giúp lại đây may là có khương ân công viện trợ khoản tiền kia mới trợ giúp phụ thân ta vượt qua cửa hải khó nhưng phụ thân ta cửa hải khó làm sao dừng một cái đón l ấ y hắn trị liệu sẽ càng thêm n ố t tiền lưu ba ngữ khí từ từ chấm thấp có vẻ phi thường bị thương cùng bất lực nghe thấy lời ấy k h ư ơ n g bạch trong khoảng thời gian ngắn cũng là có cảm giác xúc trời có bất chắc phong vân người có xóm tối hoa phúc người không thể biết trước cũng không biết ngày mai cùng bất ngờ cái nào tới trước đến có thể làm chỉ có nắm chặt lập tức không để lại tiết mới nếu như mình ở vào lưu ba vị trí coi như táng ra bại sản cũng sẽ dốc toàn lực thử nghiệm không có suy nghĩ nhiều khương bạch nói thắng tốt tình huống ta đại khái hiểu rõ như vậy đi ta lại cho tài khoản của ngươi chuyển mười vạn ngươi cầm cho phụ thân n g ư ơ i chữa bệnh ngươi tưởng rằng sẽ thu hoạch lưu ba mạng ơ n không nghĩ tới người sau nhưng nói quanh co một lát sau nói rằng khương tấn công mười vạn e sợ không quá đủ bác sĩ nói chí ít cần mười lăm vạn mười lăm vạn khương bạch vẻ mặt lần nữa trở nên quái dị lên có điều hơi làm s a u khi tự hỏi hắn vẫn là đồng ý lưu ba lúc này mới liên tục nói cảm ơn còn nói các loại phụ thân khôi phục xuất viện muốn đích thân đến long thành ngay mặt cảm tạ khương bạch cứu mạng đại ân hai người kết thúc trò chuyện sau khi khương bạch liền cho lưu ba cạt ngân hàng chuyển mười lăm v ư ợ qua rất nhanh liền thu đến người sau cảm tạ tin nhắn nhìn tin nhắn bên trong thiên ân và tạng khương bạch khỏe miệng hơi c u ậ t lên vẻ mặt không tên hắn vểnh chân ngồi r ư a và o ở trên ghế s a lồng xem điện thoại di động tự động bảo tồn lại trò chuyện ghi âm hai mắt chậm rãi nhau lại khương bạch di động làm ở trò chuyện tự động ghi âm lần này trò chuyện cùng với lần trước trò chuyện tất cả đều có ghi âm bảo tồn lại vậy cũng là, là trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi dưỡng thành thói quen nghề nghiệp hy vọng lưu ba nắm số tiền kia là thật đi cứu phụ thân hắ dù cho hắn có chút nhỏ lòng tham từ bên trong tham ôm một hai vạn cũng không ảnh hưởng toàn cục nhưng nếu như lưu ba là nắm tiền làm cái k h á c dùng vậy những thứ này cho chuyện ghi âm liền phát huy được tác dụng thương bạch tự nhiên là cảm giác được một tia không đúng nhưng bất kể nói thế nào đây là mạng người quan trọng sự tình nếu như lưu ba phụ thân thật bệnh tình nguy kịch nhưng bởi vì gánh vác không nổi lượng lớn tiền thuốc thang mà tạ thế không thể nghi ngờ là cái t i ế t bối vì lẽ đó hắn mới lựa chọn lại tin tưởng lưu ba một lần hy vọng hắn tự lo lấy đi làm hiếu tử vẫn là làm tù nhân ngay ở hắn trong một ý nghĩ cùng lúc đó thanh nam huyện nào đó tiểu khu bên trong khe nằm nhanh như vậy liền đến chương mục thiên kia cũng thật là người ngốc nhiều tiền á ha ha ha kiểm tra điện thoại di động ngân hàng trống lưu ba hưng phấn đến suýt chút nữa một nhảy cao ba mét ôm điện thoại di động hôn nửa ngày lúc này mới mặt đỏ lừ lừ bấm một số điện thoại đều đều đều tiếng trung reo vài tiếng sau khi liền đường dây đường nối trong ống nghe chuyển tới một hơi không kiên nhẫn giọng của nữ nhân lưu ba ngươi không muốn lại gọi điện thoại ta sợ hạ lộ hiểu lầm chơ đã tiểu nhã người trước tiên đừng treo tựa hồ là lo lắng đối phương cút điện thoại lưu ba vội vá hô ngươi nghe ta nói mẹ ngươi muốn hai mươi vạn lễ hỏi ta đã tập hợp đủ, nha. đúng còn có mua tàm kim tiền cũng có ta hiện tại đã thỏa mãn tương lai mẹ vợ hết thẻ yêu cầu tiểu nhã ta biết ngươi không phải thật yêu thích cái kia hạ lộ hai chúng ta mới là một đôi a lưu ba ngữ khí kích động dị thường hắn cùng tiểu nhã nơi đối tượng năm sáu năm đã sớm đến đàm luận hôn luận gà mức độ thế nhưng rất đáng tiếc hai người đi vào hôn nhân cung điện con đường bị một đạo tên là lễ h ỏ i cản trở cản trở cản hai mươi vạn lễ hỏi đừng nói ở thanh nham huyện như vậy mười tám tuyên huyện thành nhỏ coi như ở một ít địa cấp thị cũng không tính là thấp dựa vào lưu ba thu vào cùng gia đình điều kiện tập hợp một nửa đều có chừng hai người sự tình tự nhiên cũng là gắt lại sau đó tiểu nhã mẫu thân lại cho nàng giới thiệu một cái đối tượng hẹn hò chính là cái kia gọi hạ lộ trong nhà không tính đặc biệt có tiền đi nhưng ít ra lấy ra hai mươi vạn lễ hỏi vẫn không tính l à việc khó gì tiểu nhã liền theo hạ lộ thử nghiệm tiếp xúc lên nhưng cùng lúc cũng không có triệt để theo lưu ba cắt đứt liên hệ ngược lại quan hệ thật phức tạp thậm chí ba người còn đồng thời ăn cơm xong cũng không lâu lắm lưu ba phụ thân lưu căn sinh bị chẩn đoán được bị mắc bệnh, bệnh tiểu đường hơn nữa bệnh tình khá là nghiêm trọng lưu ba chỉ có thể toàn lực cho phụ thân chữa bệnh hoa rất nhiều tiền làm hắn nhận ra được không đúng thời điểm của cái đã bị móc g i n g hối hận cũng không kịp ngay ở lưu ba tuyệt vọng thời khắc mấy cái tự xưng ái khang q u ỹ hội công nhân viên ở xã khu chủ nhiệm giới thiệu tìm tới hắn ở xác định một chút tình huống sau khi dĩ nhiên cho hắn giúp đỡ năm vạn đồng thời còn trả cho lưu ba lưu lại một cái phương thức liên lạc nói đây là q u ê n tiền người hào tâm điện thoại còn nói đến tiếp sau nếu như gặp lại khó khăn gì có thể liên hệ hắn t h ỉ n h xin giúp đỡ q u ỹ hội người sau khi rời đi lưu ba nâng nặng chỉnh trịch năm vạn khối tiền mặt tâm tư trầm dai phát sinh ra biến hóa không thể phủ nhận tiền kỳ hắn xác thực tận tâm tận lực vì phụ thân chữa bệnh bận điệu trước bận điệu sau làm được không có gì tật xấu n n h ư điều này g làm cho lưu ba kiên định hơn này điều chí tự giàu trói buộc con đường có điều hắn cũng biết nổ lông dê cũng không thể quá mức bảo vệ sẽ dưới trứng vàng gà cũng không thể đòi lấy quá độ bằng không chỉ có thể là dê chạy chó sủa gà bay trứng võ vì lẽ đó lưu ba kiên trì chờ một quãng thời gian thấy thời cơ thành thục lần nữa bấm số lần này hắn d a tâm càng bành trướng há mồm liền muốn mười lăm vạn này mười lăm vạn thêm vào trước năm vạn lại thêm vào quỹ hội cho năm vạn quen g đi hằng ngày ăn mặc chỉ phí cùng phụ thân duy trì sinh mệnh dược phẩm còn lại tiền đầy đủ lễ hỏi cùng tam kim lưu ba liền không thể chờ đợi được nữa cho tiểu nhã gọi điện thoại nghe hắn tiểu nhã cũng là phi thường bất ngờ trầm mặc chỉ chốc lát sau kinh hỉ mở miệng nói thật t a bác a ngươi thật chuẩn bị tốt cưới ta sao là thật đương nhi lưu ba gật đầu liên tục hô tiểu nhã ngươi không biết chúng ta ngày này đợi bao lâu theo cái kia họ hạ g i sạch quan hệ đi ta cưới ngươi tiểu nhã vui vẻ nói ừ ta cũng không thể chờ đợi được nữa muốn gả cho ngươi ba c a ngươi là ta duy nhất muốn gả người kỳ thực ta theo hạ lộ cũng chỉ có điều là gặp dịp thì chơi ứng phó cha mẹ ta thôi ta chân chính yêu người chỉ có ngươi từ đầu tới cuối đều chỉ có ngươi ta biết ta đều biết tiểu nhã ngươi chờ ta vậy thì chuẩn bị tốt tất cả tới cửa cầu hôn lưu ba h ư n g phấn không thôi ừ ta chờ ngươi tiểu nhã hả ta yêu ngươi ta cũng yêu ngươi t sao sao sao hắn đều ba mươi mấy bạn cùng lứa tuổi trên căn bản hải tử đều không khác mây có thể đánh x i dầu chính mình vẫn là sống độc thân một cái trong lòng khẳng định là sốt ruột thế nhưng không có cách nào a thời đại này ngươi không điểm tiền vốn còn muốn cưới lao bà sợ không phải đang muốn ăn rắm cũng may xoay chuyển tình thế trời hưu anh chàng đẹp trai lần này hết thảy đều không giống nhau nhưng vào lúc này chương bốn trăm ba mươi b ố ở hiếu tử hòa thuận nam tử trong lúc đó hắn lựa chọn đ e o cái quòng ba thiếu ba b u ộ trong truyền đến một đạo phi thường suy yếu mà thanh em khạc ẳ hàn lưu ba cỏ một tiếng đứng dậy đến tới cửa mới vừa vừa đẩy cửa ra một luồng do bài tích vật mùi mồ hôi cùng bên trong thành dược mùi vị hôn tạp tạo thành khó có thể dùng lời nói hình dung mùi liền sông và múi lưu ba bản năng nắm mũi trong mày trên mặt tràn đầy ghét bỏ cùng thiếu kiên nhẫn hướng về phía nằm ở trên giường thân hình gầy gò sắc mặt trắng bệnh người quất hỏi ngươi ở quỷ gạo gì nằm ở trên giường chính là phụ thân hắ lưu c ă n sinh có câu nói lâu trước giường bệnh không hiếu tử chăm sóc bại liệt ở giường bệnh nhân là một cái rất khổ cực sự t ì n h thời gian dài mặc dù là hiếu tử hiền tôn cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một mực phiền c h á n các loại tâm tình có thể sẽ không có vừa mới bắt đầu như vậy tỉ mỉ dịu dàng nay đều là nhân c h i thường tình nhưng cũng không thể nói bởi vì bọn họ quát lớn vài câu liền tùy tùy tiện tiện cho người chụp lên bất hiếu mũ nhưng nếu như hoàn toàn đem bệnh nhân ném ở nơi đó bình thường cũng không quan tâm trừ tùy tiện cho ăn hai cái cơm ở ngoài không còn gì khác loại này khẳng định chính là sắt bất hiếu lưu ba chính là người sau từ khi tâm thái chuyển biến sau khi hắn đối với phụ thân thái độ cũng thuận theo phát sinh biến hóa lòng trời lở đất đem phụ thân từ bệnh viện kéo trở về liền phóng tới một cái gian phòng nhỏ bên trong vừa đóng cửa căn bản không quản sự sống chết của hắn vừa mới bắt đầu lưu căn sinh còn có thể nỗ lực gắn gượng g chống cự thân thể ngồi dậy đến chậm rãi bệnh tình chuyển biến xấu chỉ có thể co u ắ p ở trên giường không thể tự k i ể m chế ăn uống bài tiết sinh hoạt không thể tự gánh vác lưu ba đây căn bản không cho hắn vươn mình cũng không cho hắn lau thân thể thậm chí ngay cả bài tiết vật đều không thanh lý nhiều lắm cũng chính là đang nhớ tới đến thời điểm cho phụ thân cho ăn, hai cái ăn nồi vào miệng viên thuốc. treo hắn mệnh dù sao từ trình độ nào đó tới nói phụ thân cũng coi như là h ắ n cây rụt tiền nếu như lưu căn sinh chết rồi nhưng là không tốt theo cái kia coi tiền như r á c đòi tiền ở hoàn cảnh này bên dưới lưu căn sinh còn có thể sống quả thực chính là cái kỳ tích lưu căn sinh nỗ lực nhấc lên m ị mắt t h ở hồn hề nói tiểu ba đau ba đau a đau a đau có biện pháp gì ta lại không thể thế ngươi được rồi đừng phía ta ta còn có chuyện đây nói xong ầm một tiếng đóng cửa lại nhìn cửa phòng đóng chặt lưu căn sinh không khỏi láo lệ tung hành cho tới lưu ba nhưng là đổi một thân quần áo mới vội vàng đi ra cửa theo tiểu nhã hội hợp mang theo người sau dạo ăn dạo ăn mua mua mua mấy ngày sau lưu ba tới cửa cầu hôn giấu trong lòng hai mươi vạn lễ hỏi cùng giá trị hơn bốn vạn tắm kim còn có tám dạng quà tặng hai cái hoa tử hai bình bao đài một hòm sữa b ò một hòm cao cấp đồ bảo vệ sức khỏe cùng với một phần cao cấp hạt gói quả cùng hoa quả hậu quả địa phương tới cửa cầu hôn chú ý một cái vững t r á i cũng chính là nói mang quà tặng phần bốn dạng phân biệt là khói rượu đồ bảo vệ sức khỏe một loại cùng với hoa quả hoa quả khô một loại mỗi dạng hai phần thảo cái điểm tốt lắm có điều t cứ như vậy trong tay tiền có chút không quá đủ hắn không thể làm gì khác hơn là theo người thân bạn mẹ mượn một vòng lần này cầu hôn lẫn nhau thuận lợi nguyên bản các loại không lọt mắt lưu ba mẹ vợ lần này đối với hắn đó là mặt mày hớn hở thái độ tốt lắm sau đó cùng đi ra ngoài ăn cơm từ đầu tới đôi bầu không khí đều tốt vô cùng lưu ba bị nhà gái cắt thân thích chút đến say m ề m giữa trưa ngày thứ hai lưu ba ở khách sạn gian phòng bên trong tỉnh lại mê mê hồ hồ trong lúc đó luôn cảm thấy lần này cầu hôn thật giống có một cái chuyện vô cùng trọng yếu không quyết định cân nhắc nửa ngày hắn vỗ c h á n một cái Đẹp! không nói đính hôn sự t ì n h nghĩ tới đây lưu ba vội vã cho tiểu nhã gọi điện thoại cùng với nàng thương lượng một chút đúng không lại tìm cái về thời gian cửa tán gấu một chút đính hôn sự tỉnh ngươi đừng nóng lòng mà trước là ba mẹ ta không đồng ý hiện tại bọn họ đều không ý kiến ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho hiện ở không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta gả cho trong lòng ta người tiểu nhã ôn nu nói lưu ba ha hả cười khúc khích cũng là không lại dùng hai người lại nấu hơn nửa giờ điện thoại cháo mới lưu luyến không rời kết thúc trò chuyện lưu ba cố nén đau đầu chuẩn bị đi tắm lúc này mới phát hiện cái này phá quán chợ liền cờ mờ nờ bên trong trí phòng vệ sinh đều không có muốn tắm còn phải đi công cộng nhà tắm những ngày sau đó lưu ba mỗi ngày đều cho tiểu nhã gọi điện thoại một ước hẹn nàng đi ra làm một ít chuyện vui sướng cũng chính thức nghị tán gấu đối với này tiểu nhã giải thích là ban ngày vội vàng công tác chỉ có buổi tối mới có thể rút ra một chút thời gian rèn luyện thân thể duy trì hình thể vì là không lâu sau đó hôn lễ làm chuẩn bị liên lưu ba cũng là ngu ngốc ha ha t i n tưởng thật vất vả nửa tháng kỳ hạn đã qua tiểu nhã đi công tác trở về lưu ba không thể chờ đợi được nữa tìm tới nàng thương lượng đính hôn sự tình bà ca ta thật không biết làm sao nói cho ngươi mẹ ta nàng tiểu nhã một bộ táo bón vẻ mặt lưu ba vội và nói g n tiểu nhã xảy ra chuyện gì ngươi nói với ta không quản tới khi nào ngươi đều phải nhờ đến ngươi không phải một thân một mình bên cạnh ngươi vĩnh viễn có cái yêu tha thiết ngươi ta này một phen lời tâm huyết nhường tiểu nhã cảm động không thôi mẹ ta nói nếu như muốn nhường ta gả cho ngươi ngươi ít nhất phải mua một chiếc không thua kém hai mươi vạn thay đi bộ xe đồng thời viết ta tên tiểu nhã thấy lưu ba sắc mặt thay đổi vội vã cầm lấy hắn tay nói rằng ba ca này không là của ta ý tứ ngươi hiểu ta ta căn bản không phải loại kia vật chất hư vinh nữ nhân nhưng là mẹ ta thái độ phi thường kiên quyết có điều ba ca ngươi đừng nản trí nếu như ngươi thực sự không có chúng ta quá mức bỏ trốn tiểu nhã lưu ba đầy mặt cảm động đem tiểu nhã nhẹ nhàng ôm vào trong ngực kíp h lại hai mắt nhìn về phía xa xa trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói ngươi yên tâm đi tiểu nhã không phải là hai mươi vạn xe sao ta nhất định sẽ mua cho ngươi đến thời điểm ta muốn nhường ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất tân lương tiểu nhã gật đầu liên tục n a m n loài lưu ba trong lồng ngực dịu rít dịu rít nửa ngày sau đó hai người liền đi tiến vào ven đường khách sạn bình dân ngay kế thương bạch từ bên ngoài trở về mới vừa vào trong nhà liền nhận được một cái điện thoại uy cái gì phụ thân ngươi bệnh tình chuyển biến xấu gợi ra thận suy kiệt cần gấp đội thận trị liệu ta biết rồi không liên quan ngươi không cần k h á c h khí giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến tây thiên con người của ta không khác c u điểm chính là không nhìn nổi người nghèo bị khổ chị khổ ba mươi vạn đúng không tất ta lập tức chuyển cho ngươi chỉ cần số tiền k i a là dùng cho cho phụ thân ngươi trị liệu bệnh tật là được ta làm việc tốt không cầu báo lại tốt tốt không cần k h á c h khí nói xong thương bạch liền c ú ố điện thoại trên mặt nhất t h ờ i hiện ra một nụ cười lạnh tốt cũng thật là bắt hắn làm dê béo nếu như là lần thứ nhất bình thường lần thứ hai còn có thể giải thích như vậy lần thứ ba liền làm sao cũng không còn gì để nói đi có câu nói quá tam ba bận lưu ba tựa hồ có chút cho thể diện mà không cần nhưng vào lúc này t h ị h t h ị h quen thuộc điện tử giọng nói điện tử vang lên thịt ngay có sự kiện mới đã giải khóa cơ lập kiểm tra tình hình cụ thể được rồi ông ca đều không nhìn nổi nay cũng đủ để chứng minh lưu ba muốn số tiền kia tất nhiên không phải vì cho phụ thân chữa bệnh cái nào còn có cái gì dễ bàn kiểm tra tình hình cụ thể giả lập bảng triển khai sự kiện tên gọi lừa dối quên tiền tình huống căn bản ký chủ n h i ệ tình t công đích giúp n g h è o khó vốn là làm việc tốt không cầu báo lại nhưng có người nhưng á c ý tiêu phí phần này thiện ý đem phụ thân chữa bệnh cứu mạng tiền chuyển làm hắn dùng d ở công phu sư tử ngoạn đòi hỏi vô lộ đối xử loại này tính chất ác liệt hành vi nhất định phải giúp đỡ nghiêm trị phụ trợ đạo cụ không ngươi đã là một cái thành t h ụ ký chủ muốn học không mượn dùng phụ trợ đạo cụ hoàn thành sự kiện trước mặt độ hoàn thành 0%. t r khương bạch c h ầ m rãi l ắ t đầu lưu ba trung quy vẫn là làm ra lựa chọn sai lầm ở hiếu tử hòa thuận nam tử trong lúc đó hắn lựa chọn đeo cái quòng chương bốn trăm ba mươi lăm khai vị ăn sáng trước bữa ăn chính huyện thanh nam nào đó tiểu khu bên trong lưu ba ngồi ở trên ghế xa lồng nắm chặt di động nội tâm cực kỳ thấp t h ỏ g tuy rằng vừa nãy trò chuyện thời điểm khương bạch đối với ba mươi vạn sự t ì n h cũng không có từ chối nhưng lưu ba vẫn là từ trong giọng nói của hắn cảm giác được một tia không tầm thường ngụy nhưng hắn không thể xác định đây là bởi vì chính mình có tật giật mình hay là đối phương xác thực lên lòng nghi ngờ trong lòng loạn tung tung k h e o dù sao ba mươi vạn không phải là con số nhỏ vạn nhất tên kia đổi ý không nỡ ra tiền hay hoặc là không lại tin tưởng chính mình làm sao làm cái kia mua xe cùng tiệc cưới tiền nhưng là hết thẻ bị nhỡ nếu không nói lưu ba đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh mẹ vợ với hắn muốn hai mươi muôn đợi bước xe hắn đây quay đầu cho khương bạch gọi điện thoại vừa mở miệng chính là ba mươi vạn con số này không phải là vỗ chán loạt gọi lưu ba có kế hoạch của chính mình trong đó hai mươi vạn đem ra mua xe còn lại mười vạn thì lại dùng cho hôn lễ huyện thanh nhỏ mà nếu như không theo đuổi cái gì quá cao quy cách một hồi tiệc cưới không chế ở mười vạn trong vòng vẫn là không vấn đề vừa vạn lưu ba còn có cái thân thích chính là mở tiệc cơm đem tiệc cưới định ở hắn trong cửa hàng còn có thể bóp thêm chút nữa quả t h ự c không muốn quá hoàn mỹ đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề là đầu bên kia điện thoại người kia ngốc nhiều tiền ra hóa không muốn đột nhiên trở nên không kéo lên không phải vậy nói cái gì đều là chẳng kéo đột nhiên ken ken ken tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên đồng thời dây động cũng chấn động lên lưu ba ánh mắt sáng lên vội vã cầm điện thoại di động lên kiểm tra trung quốc ngân hàng kiến thiết ngại số đôi 4861 t à i khoản ngày ít tháng ít 1 8 t i tám h ba phút thu vào ngân hàng khắc vào 300000. 00 g h n g u y ê n ngạch c h ố n g 3 0 0 r ă m l 5 n h bảy t r n a m khe nằm thật mẹ nó là trời hưu anh chàng đẹp trai đến rõ ràng ba mặt sau mang theo mấy cái không sau khi lưu ba kích động đến cả người run r à y động động miệng lưới liền có thể ung dung nhật vào ba mươi vạn quả thực nghị cũng không dám nghĩ tới thật giống ở cờ mờ nờ nằm mơ như thế lưu ba mạnh mẽ bấm đen bắt đuổi đau không phải là mộng n g ã i n g ã i lao từ bộ kêu phá ngũ lăng cũng là thời điểm hạ cương vị lưu ba đại hỉ từ trên mạng tìm một đoạn cảm tạ tin nhắn phân phát khứ mạch sau đó liền không thể chờ đợi được nữa cho tiểu nhã gọi điện thoại uy tiểu nhã ngươi hiện tại bận điệu hạ đương nhiên bận điệu sự tình rất nhiều có việc không không có chuyện gì treo tiểu nhã ngữ khí bình yên nghe không ra cái gì tâm tình chậm trợ trợn lưu ba nói vậy cũng tốt cái kia chờ ngươi thong thả chúng ta lại đi xem xe trước hết không quáy dày ngươi chờ đã tiểu nhã âm thanh nhất thời tăng lên k h n g ít ngươi mới vừa nói cái gì không quay dày ngươi không phải câu này lên một câu chờ ngươi thông thả chúng ta lại đi xem xe lại lên một câu đây ngươi hiện tại bận b i ể u hả thông thả không có chút nào bận b i ể u hơn nửa giờ sau lưu ba cùng tiểu nhã tay nắm tay bắt đầu chẳng chọc với các ô tô lớn nhãn hiệu 4S tiệm xem xe tuyển xe lái thử c ả m thụ vốn là bọn họ vẫn xem chính là chừng 20 vạn mức giá xe nhưng là làm lưu ba không cẩn thận nói nói l ộ hết nhường tiểu nhã biết hắn giấu trong lòng ba mươi vạn sau khi bọn họ xem xe đẳng cấp liền từ hai mươi vạn tăng cao đến ba mươi vạn kỳ thực ở huyện thanh nham như vậy trong huyện thanh nhỏ có thể mở lên hai mươi vạn xe đã tính vô cùng tốt có thể tiểu nhã không vừa lòng nàng muốn bờ bờ a dù cho chỉ là cấp độ nhập m ô n đường đừng hỏi h ỏ i chính là hư vinh cái gì bố trí cái gì độ thoải mái hết thể đều là kéo đạm ngươi cùng khoản mức giá cái k h ắ c phẩm xe hàng hiệu coi như toàn phương vị vượt qua bờ bờ a nàng cũng chỉ muốn bờ bờ a đ ợ y như vậy logo xe ra ngoài vô cùng có mặt m u i nói chắn g ra ba mươi vạn mua cái logo xe thôi chúng ta liền muốn n ả y khoản đi tiểu nhã chỉ vào bên cạnh một chiếc màu đỏ xe con trong đôi mắt yêu thích đều nhanh tràn ra tới lưu ba giật mình trong lòng tuy rằng hắn có một chút chuẩn bị tâm lý nhưng giờ khắc này vẫn là cảm giác một trận thì đau bởi vì tiểu nhã xem lên là một chiếc benzcl a giảm giá xong hạ xuống cũng đến ba mươi lăm vạn trên dưới đừng nói vượt xa ban đầu hai mươi vạn dự toán hiện tại đem thiệp cưới tiền ném vào cũng không quá đủ a cái này thư ba mặt lộ vẻ khó xử kéo tiểu nhã đi tới một bên lúc này người sau phê mặt đã kéo xuống thật giống lưu ba thiếu nàng hai trăm vạn không còn như thế tiểu nhã này xe có chút quá đắt vượt qua ta phạm vi năng lực、a、lưu ba nhỏ giọng nói tiểu nhã sầm mặt lại ngươi đúng không, không yêu ta làm sao có thể chứ t người, người ơ mua nó, mua nó, mua nó. khác nhìn khẳng định đều nói hoa các ngươi mau nhìn lưu ba cho lão bà hắn mua bần nay lão bà hắn cũng quá hạnh phúc bá lão công ngươi không phải nói muốn nhường ta làm toàn thế giới hạnh phúc nhất tân nương hà ngươi quên hà nay từng tiếng l ã o công trực tiếp nhường lưu ba tâm điểm mềm hắn tại chỗ vung tay lên t ố t liên m u a n ó không thể toàn khoản quá mức trước tiên trả một phần còn lại thế chấp một a lão công thật là đẹp trai tiểu nhã lập tức ôm lấy lưu ba hôn một cái kích động sau khi còn không quên nhắc nhở đừng quên muốn viết ta tên nhà cho tới cho vay trước tiên dùng ngươi danh nghĩa đi có điều ngươi yên tâm kết hôn sau đó ta nhất định sẽ theo người trả lại hết yên tâm lưu ba lần nữa ngu ngốc ha ha lựa chọn tin tưởng tất cả thủ tục quy trình đều phi thường thuận lợi hơn nữa bốn é tiệm vừa vặn có hiện xe xế chiều hôm đó tiểu nhã liền điều khiển thuộc về mình hoàn toàn mới bên c l a chạy khỏi bốn é tiệm nhìn n à n g dáng vẻ cao hứng ngồi ở vị trí kế bên tài xế lưu ba nội tâm rất là thỏa mãn cho tới tiệc cưới tiền cùng với vay xe sợ cái cầu ngược lại có lớn dê béo vương tâm lưu ba lắc lắc đầu triệt để bỏ đi đáy lòng cuối cùng một vẻ lo âu thừa dịp các loại đèn đỏ thời điểm tay trái nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nhã bắt đuổi tiểu nhã đêm nay đừng về nhà chứ ai nha ngươi chán ghét rồi tiểu nhã đẩy mặt e thẹn sáng ngày hôm sau tiểu nhã trong nhà tiểu nhã cái kia tiểu tử nghèo thật mua cho ngươi xe mới một cái năm mươi tuổi trên dưới giữ lại nâu đỏ sắc mì đầu phụ nữ trung yên nắm chặt tiểu nhã tay dò hỏi nàng là tiểu nhã mẫu thân cũng chính là cái kia muốn này muốn nọ tương lai mẹ vợ tiểu nhã nói rằng ai nha mẹ ta đều nói cho ngươi một trăm tám mươi lần khác cả thật đúng là thật ây chìa khóa xe lớn xanh bản nhi xe hiện tại liền dừng ở dưới lầu ba mươi lăm vạn ba mươi lăm vạn ta tích quay quay mẫu thân thán phục chợt con mắt hơi chuyển động nhẹ dọn lại nói tiểu nhã ngươi nói cái kia tiểu tử nghèo sẽ không là làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình đi. bằng không ngươi nói hắn nghèo rót mục tơi làm sao liền trong chóp mắt có thể móc ra năm mươi vạn khoản tiền kếch x tiểu nhã cười lạnh vẻ mặt không sao cả còn hắn ngược lại không có quan hệ gì với ta đối với đi ngươi có thể như thế nghĩ liền đối với đi mẫu thân đầy mặt vui mừng nợ nụ cười hắn dâm số chó ngáp phải rồi được một bút bất ngờ chỉ tài sao có thể hơn được người khác một nhà đời thứ ba nỗ lực mẹ vẫn là nhìn kỹ hạ lộ đứa bé kia dung mạo rất tuân tú điều kiện gia đình cũng tốt nghĩ như thế nào đều so với lưu ba mạnh hơn nhiều đạo lý ta đều hiểu tiểu nhã c á t cụ hỏi tiếp nhưng là mẹ nếu như lưu ba nhường ta trả lễ hỏi cùng xe làm sao làm mẫu thân nhất thời dừng dưng như không nết miệm nợ nụ cười nói rằng hai t ư n ố c ngươi theo cái k i a lưu ba cùng nhau nhiều năm như vậy tốt nhất thanh xuân năm tháng đều lãng phí ở trên người hắn lấy chút bồi thường chẳng lẽ không nên à. lại nói tiền này đều là hắn chủ động cho chúng ta lại không ai lấy đao gác ở trên cổ hắn ép hắn hắn dựa vào cái gì phải đi về không cần phản ứng hắn tiểu nhã ngẫm lại cũng là liền thuận theo gật gù mẫu thân khẩn lại nói tiếp đến hiện tại mức độ này tính toán lưu ba cái k i a tiểu tử nghèo triệt để không tiền còn thiếu nợ bút lớn nợ bên ngoài tiểu nhã bắt đầu từ hôm nay không muốn lại với hắn có bất cứ liên hệ gì ta biết ta vậy thì đem hắn phương thức liên lạc toàn bộ kéo đen nói tiểu nhã liền lấy ra di động không có chút nào mang do dự trước đây nàng đối với lưu ba quả thật có chút tình cảm nhưng mà là một m cái so với lưu ba càng x o á i càng có tiền càng trẻ trung càng kéo dài đồng thời trò gian cũng nhiều hơn nam nhân xuất hiện ở tiểu nhã trước mặt thời điểm nàng khó mà tránh khỏi thay lòng đ ổ i dạ chờ đã đừng trực tiếp kéo đen không phải vậy hắn nhất định sẽ lại đây nào đ ộ n g đến mẫu thân ngăn cản tiểu nhã một hồi hơi làm s a u khi tự hỏi nói rằng ngươi liền như thế nói với hắn muốn kết hôn ngươi khẳng định đến c ó phòng cưới nhà bọn họ hiện ở cái kia nhà nát không được nhất định phải là p h ò n mới giấy tờ nhà lên có thể viết hai người các ngươi tên thế nhưng trả trước cho hắn ra cho vay cũng cho hắn còn dưới cái nhìn của nàng lưu ba cái này nghèo điệu tỷ coi như giấm bao nhiêu lần cất chó cũng không thể xuất hiện ở hai mươi vạn lễ hội mua ba mươi năm vạn xe sau khi còn có thể cầm được ra một bộ phòng trả trước lấy huyện thanh nham ra phòng một trăm linh m vông ra mặt nhà trả trước làm sao cũng đến ba mươi vạn trở lên khẳng định là lưu ba hít khói con số làm như thế chủ yếu là vì kéo dài thời gian liên lưu lưu ba t i n h lực đỡ phải hắn hỏng tiểu nhã chuyện tốt nàng cùng hạ lộ liền nhanh đính hôn không thể không nói tiểu nhã hai mẹ con bản tính ta ở m bảy mươi tám tỉnh vân đều nghe được rõ rõ ràng ràng một bên khác thỏa thuê mãn nguyện cảm thấy lập tức sẽ cưới vợ kiểu thê lưu ba đột nhiên nhận được tiểu nhã điện thoại được báo cho phòng cưới yêu cầu nhất thời cả người đều há h ố c mồm tự nhiên là các loại bất mãn các loại kháng nghị thậm chí còn động tới tính cầu ý nghĩ chỉ tiếc năm mươi vạn đều ném qua hắn bây giờ cưới h ổ khó xuống đã nếm thử vô số lần cũng không thể nhường tiểu nhã nhà ra sau khi lưu ba lần nữa đánh tới khương bạch chủ ý long thành thiên thủy hương tuyển khương bạch thông qua cao cấp hacker kỹ năng đã biết rồi tất cả mới bắt đầu lưu ba s á c thực cần tiền gấp cho phụ thân chữa bệnh nếu như không có ai khang quý hội cho bút đầu tiên năm vạn nguyên tiền từ thiện khả năng lưu căn sinh đã uống chết nhưng mặt sau hắn trước sau ba lần hướng về khương bạch cầu viện tất cả đều là vì bản thân c h i tư mẹ lao tử bình sinh hận nhất ba loại người đứa trẻ chẳng ra gì tôn liêm chó còn có gạt ta người khương bạch hai mắt hơi hếp lại sắc mặt tâm trầm lưu ba a lưu ba ngươi lại ba tầm bờ uff đều trầm đầy ta mời ngươi làm một hán tử nói xong hắn lại không khỏi châm chọc nợ nụ cười bởi vì lưu ba hao tổn tâm cơ lừa gạt đến tiền qua tay liền bị lừa gạt đi lấy khương bạch thủ đoạn tự nhiên không khó tra được tiểu nhã cùng hạ lộ quan hệ quyết định của nàng cũng liền không còn là bí mật gì có điều chuyện này theo khương bạch không quan hệ hắn chỉ biết lưu ba thông qua hư cấu sự thực phương pháp lấy phi pháp giữ lấy vì làm mục đích từ trong tay hắn trước sau ba lần lừa gạt đi tổng cộng năm mươi vạn đây là thỏa thỏa tội lừa dối hơn nữa mức cũng phi thường thích hợp năm mươi vạn sách trà trà Ở, viện tối cao liên quan với công việc lừa dối hình sự vụ án cụ thể ứng dụng pháp luật một số vấn đề giải thích bên trong điều thứ nhất liền sáng tỏ quy định lừa dối công và tư tài vật giá trị ba nguyên đến một vạn nguyên trở lên ba vạn nguyên đến mười vạn nguyên trở lên năm mươi vạn nguyên trở lên cần phải phân biệt nhận định là hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi sáu quy định mức trọng đại mức to lớn mức đặc biệt to lớn đối ứng cân nhắc mức hình phạt phân biệt là ba năm trở xuống ba năm trở lên mười năm trở xuống mười năm trở lên lưu ba lừa dối mức không nhiều không ít vừa v ẫ n đạt đến mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn pháp luật bên trong trở lên bao hàm bản số vậy thì rất hình cho tới này năm mươi vạn tiểu nhã sát xuất lớn cũng không có cách nào n u ố t vào p h ỏ n g chứng cũng phải phun ra tố tụng hình sự pháp đệ một i mốt điều quy định ở điều tra hoạt động bên trong phát hiện có thể dùng lấy chứng minh người h i ể m nghi phạm tội có tội hoặc là vô tội các loại tài vật văn kiện cần phải niêm phong giam giữ lưu ba từ khương bạch nơi này lừa dối đoạt được 50 vạn nguyên chính là điều quy định này chỉ t à i vật cũng chính là mọi người thông thường nói tiền tham ô tiểu nhã phải toàn ngạch lùi tăng vật nay cũng chính là nàng không rõ ràng số tiền kiên là tiền tham ô nếu không thì khả năng còn có thể nghi có dính liễu đến che giấu ẩn giấu phạm tội đoạt được phạm tội đoạt được tiền lợi tội hình pháp điều ba trăm m ư ơ i hai quy định biết rõ là phạm tội đoạt được cùng với sản sinh tiền lợi mà giúp đỡ chứa chấp rời đi thu mua thay tiêu thụ hoặc là lấy những phương pháp khác che giấu ẩn giấu xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là q u ả n chế cũng nơi hoặc là đơn xử phạt kim tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền tiểu nhã tiếp thu lưu ba tài vật là một loại tiếp thu tặng cho hành vi phù hợp bản điều hình pháp quy định những phương pháp khác nói chung đây chẳng mấy chốc sẽ có hai người đồng thời mẫu nát ta không nói là ai đúng vào lúc này chung điện thoại văng lên khương bạch vừa nhìn a lưu ba lại còn dám gọi điện thoại cho hắn sẽ không lại là đòi tiền đi khương bạch chuyển được uy khương tấn công phụ thân ta đổi thận không đủ tiền lưu ba nói rằng ngay vậy khương bạch đều tức giận đến mặt cười nay đ ồ chó vẫn đúng là bắt hắn làm ngúng ốc còn cần bao nhiêu khương bạch g ợ n sóng hỏi c h ỉ ít còn phải ba mươi vạn lưu ba cắn răng nói ha ha khương bạch cười không có tiếp hắn gốc mà là chuyển đề tài nói rằng lưu ba ta kiến nghị ngươi đêm nay m ộ ư ơ i h sau đó đi nên phong nhai số năm mươi tám phúc thuận khách sạn bốn trăm linh bốn gian phòng nhìn có lẽ sẽ có kinh hỉ ngươi có ý gì lưu ba nghỉ n g ờ hỏi khương bạch nói rằng đừng hỏi nhiều đến xem ngươi liền biết nói xong trực tiếp c ú t điện thoại ở lên bữa ăn chính trước đi tới khai vị t h ứ c n h ắ m cũng là vô cùng tốt ai ha h a chương bốn trăm ba mươi sáu ngươi chính là như thế chăm sóc cha ngươi buổi tối mười điểm huyện thanh nam nên phong ngay Chỉ giác một chiếc phá ngũ lăng ở ven đường dừng lại lưu ba ngồi ở trong xe ngậm thuốc lá nhìn bên cạnh phúc thuận khách sạn bảng hiệu ánh mắt lấp lóe âm trầm bất định không biết đang suy nghĩ gì một lát sau cỏ ta cũng là xuẩn làm sao liền tin tưởng tên kia chuyện ma quỷ buổi tối chạy nơi này đến làm chứng lưu ba tự dễ nợ nụ cười lập tức quay đầu đem tàn thuốc phun ra ngoài cửa sổ liền chuẩn bị lái xe trở lại kết quả là ở hắn vận động chìa khóa xe thời điểm khoe mắt lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc quen thuộc dừng xe ở khách sạn trước lộ thiên bãi đậu xe đó là một chiếc hoàn toàn mới ben z cờ l a màu đỏ k h e n chốt là bảng số xe cũng rất quen thuộc cái kia không phải chính mình mới vừa cho tiểu nhã mua h ả làm sao sẽ đậu ở chỗ này tiểu ba nội tâm nổi lên lầm bầm kết hợp với ban g à y cái kia gọi điện thoại hắn nhất thời sản sinh một loại nào đó không tốt lắm suy đoán vội vã lấy điện thoại di động ra cho tiểu nhã đánh tới. đều đều đều đ i ệ n thoại vang lên vài âm thanh mới bị tiếp lên trong ống nghe chuyển ra thanh â m quen thuộc uy vây ba ca ngươi tìm ta có chuyện gì sao nghe được này không được tự nhiên âm thanh lưu ba sắp mặt nhất thời đen k h ị t lại hít sâu một hơi hỏi tiểu nhã ngươi đang làm gì đây ta ta ở chạy bộ đây tiểu nhã hô hấp có chút gấp g á p đón lấy lại bổ sung một câu ở nhà máy chạy bộ nếu như là trước đây không chắc lưu ba liền tin tưởng thế nhưng hiện tại hắn càng tin tưởng con mắt của chính mình há có đúng không lưu ba khẩn cắn chặt hàm răng đều mau đưa răng hàm cắn nát âm thanh khản khản nói rằng ta muốn nhìn ngươi một chút chúng ta video đi không không muốn tiểu nhã nhất thời kinh em thanh dích ảo tại sao ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta à? không phải hiện tại không sớm ta muốn đi tắm rửa tạm biệt nói xong tiểu nhã trực tiếp cút điện thoại có đem l á o tử làm ngu ngốc đúng không lưu ba n ắ m nắm đấm mạnh mẽ đập một cái cửa xe ở một m tiếng cửa xe suýt chút nữa liền báo hỏng nhìn chính mình này chứ không biết chuyển mấy tay cũ nát ngũ lăng hoành quang nhìn lại một chút mới vừa cho tiểu nhã mua mới tỉnh bén gờ la mãnh liệt này so sánh bên dưới lưu ba càng cảm thấy chính mình chính là cái d ầ kẹ hắn thở hổn hển từ xe tỏa dưới đáy lấy ra một cái cờ lê n ắ m trong tay cảm thụ một hồi p h â n lượng liền đẩy ra cửa xe chuẩn bị xông lên đánh tơi bởi đôi kia gian phu dâm phụ đội mũ xanh đây là bất kỳ người đàn ông nào đều nhịn không chịu được sự tình húng chỉ lưu ba chân t r ư ớ c ở tiểu nhã trên người tốn nhiều tiền như vậy chân sau liền bị nàng phản bội hiện tại lòng giết người đều có cợt mờ nờ xem ra hôm nay lão tử cao thấp muốn làm một hồi nát đầu người lưu ba sắc mặt âm chầm ánh mắt lạnh leo âm chầm có điều một luồn mát mẻ g i đêm t h i qua đúng là nhường hắn hơi hơi bình tĩnh chút hiện tại nếu như thật Yêu yêu c h mau mau vụ phá ngũ lăng khởi động quay đầu dừng ở phúc thuận khách sạn đối diện lưu ba liền ngồi ở trong xe ngậm thuốc lá chờ xem kịch vui cũng không lâu lắm và ô hao xe cảnh sát mở đến phúc thuận khách sạn dưới lầu bốn cái mặt đồng phục cảnh sát thắng đến khách sạn lại qua mười mấy phút cảnh sát thu đội rời đi tiếp theo trên dưới ba mươi tuổi một đôi nam nữ từ khách sạn bên trong tay nắm tay đi ra lưu ba nhất thời ngồi ngay ngắn người lại hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe c h ừ n g c h ừ n g nhìn cái k i a hai người chính là hạ lộ cùng tiểu nhã vốn là lưu ba chỉ là nghĩ báo cảnh sát đùa cận một hồi bọn họ tốt nhất có thể cho cái k i a gian phu đem làm án công cụ cho dọa ra điểm nhi thói xấu và đến muốn nói thật coi bọn họ là làm bán ngân song phương cho mang về điều tra vậy cũng không quá hiện thực nhưng nhường lưu ba không nghĩ tới chính là hai người này lại sớm trả phòng rời đi hạ lộ cũng là ba mươi trên giới tuổi có điều nhìn qua so với lưu ba hiện ra trẻ trung hơn rất nhiều thân hình hơi gầy nóng hoa văn tiểu tóc ăn mặc cái gì đều còn rất thời thượng nhưng hắn hiện tại sắc mặt có chút khó coi dù là ai ở làm chuyện vui sướng thời điểm bị mạnh mẽ đánh gãy đều sẽ khí quá chừng bên cạnh tiểu nhã cũng mặt tối xâm lại ai thất đức như vậy loạn báo cảnh sát tức chết lao nương tiểu nhã đừng nóng giận chúng ta đi ăn chút đêm ai lưu lưu ba ngươi muốn làm gì đừng kích động b à n h hạ lộ lời còn chưa nói hết trên mặt liền đã trúng m ộ t quyền đặt mông ngồi trên mặt đất thào mẹ ngươi ngủ lão bà ta ta đánh chết ngươi lưu ba đỏ mắt lên nào tới cười ở hạ lộ trên người hai tay n ắ m tay nhanh tay nhanh mắt b à n h bành bành. lưu ba ngươi làm gì ngươi điên rồi nhanh ngừng tay tiểu nhã ở bên cạnh sốt ruột hô to người cái ký nữ chờ một lúc ta lại tính sổ với ngươi lưu ba bông quay đầu lại h u n g tận chừng mắt nàng âm thanh trầm thấp khản giọng tiểu nhã bị sợ hết hồn nhưng vẫn là lớn tiếng ngăn cản ngươi lại không dừng tay ta liền báo cảnh sát lưu ba vừa tàn nhẫn cho hạ lộ hai quyền lúc này mới thở hổn hển đứng dậy lưu ba ngươi đùng lanh lảnh bạt thai tiếng vang lên tiểu nhã trên mặt nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng giấu bàn tay chưa kịp nàng phản ứng lại lại là đùng một tiếng đồng dạng sức mạnh cảm giác giống nhau một bên khác mặt cũng đã trúng một cái tát vương nhã ta yêu ngươi như vậy ngươi lại phản bội ta lưu ba kích động giống to tiểu nha ánh mắt lấp lóe hai lần nhưng rất nhanh liền chấn định lại hai tay chống n ạ n h có lý chẳng sợ nói rằng hiện tại đều để sướng yêu đương tự do hôn nhân tự do chúng ta lại không kết hôn liền đính hôn đều không có ta với ai cùng nhau là sự tự do của ta ngươi quản được sao ngươi thật không biết xấu hổ vậy ngươi đem lễ hỏi cùng xe còn trả cho ta lưu ba hô to t a phi tiểu nha gắt một cái t r ừ n g mắt hắn lớn tiếng nói lưu ba ngươi còn là một người đàn ông sao ngươi ta đi cùng với ngươi nhiều năm như vậy tốt nhất thanh xuân đều lãng phí ở trên thân thể ngươi những thứ này đều là ngươi nên cho ta bồi thường còn muốn trở lại ngươi nằm mò ta có thể cút mẹ mày đi đi ngươi thật sự coi chính mình nạm kim tương đá đừng nói năm mươi vạn cho ngươi năm mươi khối đều ngại nhiều đừng nói nhảm mau mau trả tiền lại còn có bộ kia xe cũng đến còn trả cho ta lưu ba giờ k h ắ c này đối với tiểu nhã đã triệt để tuyệt vọng rồi hắn hiện tại yêu cầu duy nhất chính là đem tiền muốn quay về có hai mươi vạn tiền mặt cùng hơn ba mươi vạn xe sau đó còn sợ không tìm được đối tượng không cần thiết ở trên một cái cây treo cổ húng chỉ n à y cờ mờ nờ vẫn là một gốc cây bị thoải mái quá độ nát cây ngươi dám đánh ta ta giết chết ngươi nhưng vào lúc này hạ lộ từ dưới đất bỏ dậy đến trực tiếp đem lưu ba n bùn hùng hùng hổ hổ ba, ba, bực không đất từ trong tủ lạnh lấy ra một cái lạnh như băng bánh màn thầu đem lưu căn sinh cửa phòng lôi kéo một cái khe nhỏ hất tay đem bánh màn thầu ném tới trên giường sau đó ở một tiếng đóng cửa lại c h ú t hai chai bia thất tình người ô m c h a i bia mơ mà ngủ nay một ngủ liền đến ngày thứ hai tới gần buổi trưa thập phần đông đông đông đông đông đông một trận tiếng gõ cửa rồn rập chuyển đến bị đánh thức lưu ba trực giác đau đầu sắp n ú t nằm ở trên giường hoãn mười mấy giây mới hoãn lại đây đến rồi lưu ba thiếu kiên nhẫn hô một tiếng loạn choa loạn t r ọ n g trước đi mở cửa xin chào chúng ta là đồn công an đây là chúng ta giấy chứng nhận cửa là hai cái mặc đồng phục cảnh sát đưa ra một hồi giấy chứng nhận hướng về phía lưu ba hỏi ngươi là lưu ba đi giấy căn cước số ít í t í t không sai đi ta là lưu ba lưu ba nắm bắt mi tâm n ữ khí bất thiện nói rằng các ngươi tìm ta làm gì chuyện tối ngày hôm qua không phải đã kết tản à? tối hôm qua hắn cùng hạ lộ đánh nhau kinh động đồn công an có điều hai người đều không muốn đem sự tình làm lớn rất hiểu ngầm lựa chọn hòa giải đồn công an cũng không có lại thủ sẵn bọn họ tại chỗ ký giấy hòa giải liền để bọn họ rời đi không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ cảnh sát lại đều tìm tới cửa sẽ không là hạ lộ tên khốn kiếp kia sau lưng d ở trò xấu đi lưu ba trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn đã sớm biết hạ lộ điều kiện gia đình không sai tựa hồ còn có chút nên mạch nói không chắc là tên kia sai người tìm quan hệ, muốn chỉnh mình. ngay ở lưu ba trong lòng loạn tung t u n g theo thời điểm cảnh sát trầm giọng mở miệng chúng ta nhận được chiết tỉnh long thành cảnh sát hiệp c h a x i n vì ngươi nghi có dính l i ễ u đến lừa dối hiện tại cần thỉnh ngươi về đi tiếp thu điều tra lưu ba đi theo chúng ta một chuyến đi cái gì lừa dối lưu ba nhất thời sắc mặt k ỳ biến vội vã giải thích không phải cảnh sát đồng chí các ngươi này lầm đi ta làm sao có khả năng lừa dối đây lầm khẳng định là lầm có lầm hay không điều tra sau khi tất cả tự có rõ ràng đừng nói đi theo chúng ta đi cảnh sát ngữ khí tự mang một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm nói liền đưa tay tới bắt lưu ba người sau giống như điện giật sau này dù lại tốc độ nói cực nhanh nói rằng chờ đã ta ta không thể đi với các ngươi cha ta bại liệt ở giường nếu như ta đi một mình hắn sẽ chết đói ở nhà nghe nói như thế hai cảnh sát lẫn nhau đối diện một chút một người trong đó liền đi vào kiểm chứng quả nhiên thấy một cái gần đất xa trời lão nhân nằm ở trên giường chỉ tiếc hắn nhìn qua cũng không giống như là bị chăm sóc dáng vẻ trong phòng đầy g i ấ y làm người muốn buồn nôn khó nghe mùi vị lão nhân nằm ở trên giường gậy gọ đến mức da bọc xương sắc mặt vàng như nghệ môi khô nước phát ra thống khổ âm thanh ngươi chính là như thế chăm sóc cha ngươi ngươi thật đúng là đứa con trai tốt cảnh sát hướng về phía lưu ba mạnh mẽ r ă n dậy một phen cảnh sát đồng chí ta con trai của ta nếu như phạm lỗi lầm ta thay hắn hướng về các ngươi xin lỗi hắn vẫn còn con nít mời các ngươi cho hắn một cơ hội đi lưu căn sinh nỗ lực nẹn ra câu nói này hầu như tiêu hao hết hắn sức lực toàn thân thấy phụ thân lại còn đang vì mình nói chuyện lưu ba vẻ mặt kinh ngạc thời khắc này nội tâm của hắn nơi sâu xa phòng chừng ít nhiều gì là có một chút hối hận chi tiết hiện tại hối hận đã quá mượn lao nhân gia ngươi đừng bận tâm chúng ta chỉ là thỉnh con trai của ngươi trở lại hiệp trợ điều tra chân tướng làm sao thì sẽ điều tra rõ cảnh sát động viên một hồi lưu căn sinh tâm tình vẫn là đem lưu ba mang đi đương nhiên lưu căn sinh bên này cũng không thể không quản bọn họ sẽ liên hệ xã khu cùng lưu căn sinh những thân thích khác tạm thời chăm sóc một hồi chương bốn trăm ba mươi bảy giỏ trúc múc nước công giá tràng long thành khu tân giang phố t r ư ở n g hà đồn công an phòng thẩm vấn lưu ba ngồi ở lạnh leo cưng rắn ghế sắt lên tâm tình thấp thỏm sắc mặt khó coi hát ở huyện thanh nham trong nhà bị cảnh sát mang đi nhưng cũng không phải ở huyện thanh nham cục cảnh sát tiếp thu hỏi han mà là bị giao lại cho mấy cái tự xưng đến từ chết tỉnh vân thành cảnh sát sau đó chính là một đường sắt này ngồi xe cảnh sát đi tới long thành mãi đến tận hiện tại lưu ba đều còn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc là phạm c h u y ệ n gì chỉ biết nghi có dính l i ễ u đến lừa dối nhưng hắn căn bản không nhớ ra được chính mình lúc nào lừa dối thậm chí trong lòng còn ôm có một tia ảo tưởng đúng không cảnh sát chảo sai rồi cảnh sát cũng là người là người thì có phạm sai lầm khả năng này cũng không phải không thể nào ngay ở lưu ba trong lòng loạn tung tùng t h o thời điểm liền nghe được cầm một tiếng phòng thẩm vẫn cựa bị người đẩy ra hai cảnh sát đi vào cảnh sát đồng chí các ngươi là không phải bắt sai người a ta không phạm tội ta không lừa dối a lưu ba vội vã lớn tiếng bắt đầu kêu gào ồn ào cái gì ồn ào cái gì lão lâm chắp tay sau lưng nghiêm mặt ngữ khí nghiêm khắc nói rằng mỗi cái ngồi ở ngươi trên vị trí kia người đều nói chính mình là h o a n uống cái kia đúng không oan uổng chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng pháp luật sẽ không oan uổng một người tốt thế nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu lưu ba hiện tại ta theo pháp luật đối với ngươi tiến hành hỏi han hy vọng ngươi thẳng thắn bàn giao vấn đề của ngươi không nên ôm có may mắn tâm lý biết không biết biết lưu ba chầm rãi gật đầu lưu ã o Lâm bắt đầu hỏi hàng, ta tới đầu hỏi hàn, hỏi n g ơ ngươi i với biệt người không ngày ít tháng ít, ngày ít tháng ít cùng ngày ít tháng ít, phân biệt lấy cho phụ thân chữa bệnh lý do, hướng là lấy lý có cho chữa khác hay phụ y về ít ít, ít ít ít ít, do, ê cầu cùng tiền tài 5 vạn, 15 vạn cùng 30 vạn. À này, lưu ba trong lòng hơi hồi hộp một chút vào lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được e sợ cảnh sát nói lừa dối chính là chuyện này có vẫn không có lão lâm thúc hỏi có lưu ba sâu sắc túi đầu chuyện này là không có cách nào phủ định dù sao có chuyển khoản ghi chép ngân hàng nước chạy một cha liền biết lão lâm lại hỏi số tiền này hiện tại ở nơi nào còn sót lại bao nhiêu lưu ba cắn răng nói rằng hai mươi vạn lễ hỏi ba mươi vạn mua xe đều đều tiêu hết lưu ba ngươi theo người nói phụ thân ngươi bệnh tình tăng thêm người khác lòng tốt cho ngươi tiền là nhường ngươi cứu phụ thân ngươi tính mạng ngươi làm sao có thể nắm số tiền này đi tiêu xài lão lâm nhìn chằm chằm lưu ba lớn tiếng quát hỏi lưu ba trầm mặc một lát sau mở miệng nói cha ta đều gần bảy mươi thân thể hắn vốn là không tốt một đống lớn cơ sở bệnh coi như lần này chữa khỏi sau đó cũng sẽ có vô số ố n đau chữa bệnh chính là đất tiền cùng với đem số tiền này đều ném cho bệnh viện còn không bằng để cho hắn con trai duy nhất làm sao ta chỉ là vì chính mình nhiều nữa nghĩ một điểm này có lỗi à lão lâm đều bị hắn lời nói này cho tức giận đến b ậ t cười ngươi đồng ý tích cực trị liệu vẫn là bảo thủ trị liệu n à y là lựa chọn của chính các ngươi người bên ngoài không có quyền can thiệp thế nhưng ngươi lấy chữa bệnh lý do lừa gạt tiền tài vậy thì có lỗi hơn nữa là phạm tội lưu ba sửng sốt một chút tâm tình kích động hô lớn không phải chuyện này làm sao chính là phạm tội đây ta một không trộm h a i không cướp cái k i a tiền cũng không phải ta buộc hắn cho ta a là hắn tự nguyện đều là hắn tự nguyện hắn tự nguyện cho ta tiền dựa vào cái gì ngươi nói ta lừa gạt dựa vào cái gì hừ lao lâm hừ lạnh một tiếng nói l ư ba ngươi cũng thật là u m ê không tỉnh đối phương sở dĩ cho ngươi chuyển khoản đây là vì trợ giúp phụ thân ngươi chữa bệnh nếu như ngươi nắm khoản tiền kia đi cho phụ thân ngươi chữa bệnh tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì có thể ngươi không có ngươi dùng số tiền kia thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân đây chính là hư cấu sự thực lấy phi pháp giữ lấy vì là mục đích mà lừa gạt tài vật này có thể không phải là lừa dối hơn nữa ngươi lừa dối đoạt được vượt qua năm mươi vạn đã đạt đến mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn l ư ba ngươi lần này phiền phức lớn rồi lưu ba lần này rốt cục sốt sáng lên đến rồi cẩn thận từng ly từng tí m ộ t hỏi cảnh sát đồng chí cái kia ta sẽ bị hình phạt ta hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi sáu quy định lừa dối công và tư tài vật mức đặc biệt to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng xử mười năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản ngươi cảm thấy đây là có thể hay không hình phạt sự tình lão lâm lời nói này quả thực dường như một thanh nặng ngàn c â n nện mạnh mẽ nện ở lưu ba ngực mười mười năm trở lên l ư ba sợ đến mặt đều trắng không phải cái kia vậy ta trả tiền lại có thể h ta đem hết thẻ tiền đều trả lại hắn ta còn có thể ra lợi tức ta cho hắn nói xin lỗi ta lão lâm trầm giọng nói lùi tăng vật trả lại là nên có điều hiện tại ngươi muốn làm vẫn là bàn giao ngươi phạm tội sự thực thẳng thắn được khoan hồng chỉ có ngươi thành thật khai báo mới có giảm hình phạt cơ hội lưu ba liền vội và n gật đầu bàn giao ta khẳng định tất cả đều bàn giao hắn chuyện này quá đơn giản thuộc về là tùy tiện một tân nhân đều có thể phá án đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ báo án người tự mang chứng cứ k ư ơ n g bạch đến báo án thời điểm phát huy hắn tốt đẹp truyền thống không chỉ chuẩn bị tốt chuyển khoản g ệ n ghi chép trò chuyện ghi chép các loại liền ngay cả trò chuyện ghi âm đều cung cấp những này kỳ thực đã đầy đủ tạo thành một cái hoàn chỉnh chứng cứ dây xích coi như lưu ba cắn chết không hé miệng không nói câu nào cảnh sát như thường có thể linh khẩu cung kế tán lưu ba ngược lại cũng không tính quá đần biết giấy không thể gói được lửa vì lẽ đó thẳng thắn cũng là khác nào đến nơi đến trốn như thế tất cả đều bàn giao đương nhiên hắn bàn giao đến thoải mái như vậy còn có một cái khác mục đích vậy thì là nhường tiểu nhã một nhà đem tiền phun ra tiền này hắn lưu ba vô phúc tiêu thụ tiểu nhã cũng đừng cờ mở nở nhìn n g ư ơ i hưng phúc so với ta nhiều ngồi m ộ ư ơ i năm lao còn khó chịu hơn ở lưu ba dưới sự phối hợp cái này án tiến triển phi thường thuận lợi rất nhanh liền điều tra chung kết có điều cũng không có vội vã chuyển giao viện kiểm soát trước đó cần đem tiền tham ô đoạt về đến lão lâm mang theo đồ đệ tiểu trần lần nữa chạy chuyến huyện thanh nam tìm tới tiểu nhã nhà cái gì số tiền này là lưu ba tên kia lừa d ố i chiếm được không phải này theo chúng ta có quan hệ gì à chúng ta lại không biết càng không có với hắn đồng thời lừa dối tiểu nhã kích động hô lớn dựa vào cái gì nhường ta đem tiền trả lại trở lại dựa vào cái gì mẫu thân nàng cũng hét lên chính là à, đây chính là lưu ba cưới con gái của ta cho ta lễ hỏi liền coi như các ngươi là cảnh sát các ngươi cũng không quyền lợi c ư p đi lão lâm trầm giọng nói rằng tố tụng hình sự pháp điều một trăm bốn mươi một quy định ở điều tra hoạt động bên trong phát hiện có thể dùng lấy chứng minh người hiểm nghị phạm tội có tội hoặc là vô tội các loại tài vật văn kiện cần phải niềm h o n g giam giữ cái kêu năm mươi vạn là người hiểm nghị phạm tội lưu ba phạm tội phi pháp đ u ậ t được các ngươi cần phải trả lại tiểu nhã làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện đem đến miệng bên trong con vịt lại thả ra ngoài lớn tiếng gào lên không trả ta vốn không biết đây là hắn lừa g ạ t đến dựa vào cái gì à các ngươi này không phải bắt nạt người sao chúng ta đương nhiên biết ngươi không biết và không liền không phải nhường ngươi thường còn đơn giản như vậy ngươi thậm chí khả năng nghĩ có dính lưu đến phạm tội hình sự lao lâm nghiêm mặt nói một câu tiểu nhã vai sụp cả người phản g phất đều thoát lực tâm tình liền cờ mở nở theo ngồi tàu lượn siêu tốc như thế vốn là được như thế một số lớn bất ngờ tiền của phi nghĩa còn trắng được một chiếc xe bển hiện tại có thể ngược lại tốt còn không hai ngày đây tất cả đều bị nhỡ tiểu nhã hai mẹ con tính toán nửa ngày bay đầu lại nhưng là dò chúc múc nước công giá tràng ngày hôm nay chính là lưu ba lừa dối án mở phiên tòa thẩm lý tháng ngày làm bản án người bị hại cùng với mang vào dân sự nguyên cáo khương bạch tự nhiên là muốn ra tòa ngoài ra hắn cũng rất muốn tận mắt gặp gỡ vị này nắm phụ thân sinh mệnh làm vơ vét của cải công cụ kẻ c ặ n bà khoảng cách mở phiên tòa còn có mười mấy phút thời điểm bị cáo lưu ba bị cảnh sát tòa án mang tới đỉnh thẩm phán lo sợ bất an ngồi ở ghế bị cáo túi đầu vẻ mặt kinh hoàng hiện tại hắn đều nhanh hối hận chết rồi so em biết là như vậy như mợ một hồi hắn cần gì phải lòng tham không đáy một lần lại một lần biến đổi trò gian hỏi khương bạch đòi tiền pham là có chừng có mực nói không chắc đều có thể lừa dối chỉ có thể nói tham nhập lên thật liền không khống chế được đông rất nhanh vang lên pháp truy trầm rộng mở miệng hôm nay căn cứ hình pháp điều hai trăm sáu mươi sáu quy định long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo lưu ba lừa dối m ộ t án do ta trần trung hán đảm nhiệm c h í n h án cũng theo pháp luật thành lập hội thẩm hiện tại chính thức mở phiên tòa thì nhân n h viên công tố tuyên đọc lên đơn kiện trình bày án do bản án nhân viên công tố vẫn là mặt quen trầm thiên tứ hắn nâng lên đơn kiện đứng dậy tuyên đọc bản án người bị hại khương bạch tiên sinh nhiệt tình công đ í c tận sức với từ thiện sự nghiệp hàn hướng về ái khang quỹ hội quyên tặng năm trăm vạn tiền mặt dùng cho giút đỡ những tia chân chính khó kh á i khang q u ỹ hội công nhân viên phát hiện lưu ba phụ thân lưu căn sinh thân mắc bệnh tiểu đường bệnh tình nghiêm trọng nhưng gia đình khó khăn khó có thể gánh nặng lượng lớn tiền thuốc thang vì thế đem định vì giúp đỡ đối tượng cùng n g à y ít tháng ít đưa lên tiền từ thiện năm v à n g u y ê n cũng dựa theo quyên tặng người ý nguyện đem cá nhân phương thức liên lạc để cho lưu ba không từng nghĩ đối mặt quyên tặng lưu ba sơ tâm đã sửa hắn với n g à y ít tháng ít lần thứ nhất liên hệ khương bạch lấy phụ thân bệnh tiểu đường trị liệu lý do yêu cầu giúp đỡ năm văn g u y ê n khương bạch tiên sinh xuất phát từ đồng tỉnh liền đồng ý sau đó không lâu Bị Ba bị Bạch cáo Lưu người Khương sử dụng người bị hại theo i ệ n lần Tâm, trước sau 3 lần từ t sau một, theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự lưu ba tạo thành tội lừa dối đối với hắn xử phạt nặng phán xử tù có thời hạn một mươi năm hai theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự đối với mang vào nguyên cáo dân sự bồi thường tạo thành người bị hại khương bạch tài sản tổn hại tiền bồi thường tổng cộng năm mươi văn nguyên trần thiên tứ âm thanh vẫn là như vậy hùng hồn mạnh mẽ nói năng có khí phách vang vọng toàn bộ đình thẩm phán lưu ba nhất thời như bị xét đánh sắc mặt bám một hồi liền b i ế n trắng bị cáo nhân viên công tố nhắc tới án do cùng với tố tụng tình cầu cùng ngươi thu đến lên đơn kiện bản sao có hay không nhất trí trần trung hán hỏi nhất trí lưu ba âm thanh như muốn rồi hầu như là từ k h ỏ miệng bên trong bỏ ra hai chữ、Tốt. trần trung hán gật đầu lại hỏi người đối với này có hay không có ý kiến gì lưu ba mạnh mẽ nuốt nước miếng nhìn một chút quan t ò a lại nhìn một chút đối diện b a i mở miệng nói bản thân nhận tội bản thân đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm ta ta không nên lợi dụng được tâm người thiện ý càng không nên lừa dối hắn tiền tài ta thật sai rồi nhưng tất cả những thứ này đều không là bản ý của ta ta cũng là bị bức ép bất đắc gì à bạn gái trong nhà muốn hai mươi vạn lễ hỏi còn muốn xe muốn nhà ta căn bản không bỏ ra nổi đến hết cách rồi ta chỉ có thể làm như thế hiện tại ta chỉ cảm thấy phi thường hối hận ta đồng ý bồi thường người bị hại tốt thất cũng lần nữa hướng về hắn thành khẩn xin lỗi trần trung hàn nói rằng tuất hiện tại tiên vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận giai đoạn nhân viên công tố có hay không có chứng cứ muốn đưa ra có trần thiên tứ bắt đầu nâng chứng ái khang quỹ hội giúp đỡ chứng minh khương bạch cùng lưu ba trò chuyện ghi chép cùng với tài chính vãng lai ghi chép còn có khương bạch bảo tồn trò chuyện ghi âm các loại những chứng cớ này đều có thể chứng minh khương bạch cho lưu ba trước sau ba lần chuyển khoản tổng cộng năm mươi vạn Nhưng... m đối với nhân viên công tố liệt kê chứng cứ phụ trách cho lưu ba biện hộ pháp viện luật sư căn bản cũng không có tiến hành đối chứng bằng chứng như núi căn bản không đến biện có điều p h á p v i ệ n luật sư cũng không phải hoàn toàn không làm việc hắn lấy biện hộ sách lược là tội nhẹ biện hộ vì lẽ đó ở nhân viên công tố nâng chứng sau khi p h á p v i ệ n luật sư liền bắt đầu vì chính mình người trong cuộc tranh thủ giảm hình phạt bê n ta người trong cuộc xác thực xúc phạm pháp luật phạm vào tội lừa dối cho người bị hại tạo thành rất lớn tổn thất kinh tế nhưng hắn đồng ý toàn n g ạ c h lùi tang vật trả lại cũng tích cực chủ động nhận tội nhận phạt ngoài ra còn thỉnh c h ư vị biết bê n ta người trong cuộc toàn vì nhất thời hồ đồ bị tình thế bức bách mới gây thành sai lầm lớn giá trên trời lễ h ỏ i là hiện nay xã hội thường thấy một loại á c t ụ bao nhiêu người trẻ tuổi bị giá trên trời lễ h ỏ i ép tới không đứng lên nổi đến bao nhiêu tình nhân bởi vì giá trên trời lễ h ỏ i mà tình cảm phá diệt bê n ta người trong cuộc cũng là bị bức ép bất đắc dĩ nếu như không bỏ ra nổi nhà gái yêu cầu lễ h ỏ i cùng xe hắn liền không có cách nào cưới đến chính mình cô nương yêu dấu chính là ở loại này gấp gáp lo lắng tâm tình bên dưới mới đi nhầm vào lạc lối p h á p v i ệ n luật sư hơi làm dừng lại nói tiếp ta cho rằng bên ta người trong cuộc chủ quan ác ý tính không mạnh mà không có tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng xã hội thỉnh cầu chính án cùng thẩm phán viên đối với bên ta người trong cuộc giúp đỡ phán xử nhẹ phản đối p h á p v i ệ n luật sư vừa dứt lời trầm thiên tứ liền trực tiếp đưa ra phản đối tạm thời tính bị cáo chủ động nhận tội nhận phạt nhưng lùi tang vật trả lại cùng hắn có quan hệ gì đâu phố trường hà đồn công an phái chuyên gia đi tới huyện thanh nam từ vương nhã trong tay đòi lại tiền tham ô cũng không phải là lưu ba chủ động lùi tang vật trả lại còn nữa nói lấy chủ quan ác ý tính không mạnh đến làm giảm hình phạt lý do quả thực không đường trầm thiên tứ âm thanh văn dội chỉ trích mới cường tráng lưu ba thân là người con đối mặt trọng bệnh phụ thân không chỉ không tận tâm tận lực vì đó chữa bệnh trái lại vì đó qua loa làm xuất viện thủ tục nhường phụ thân không thể nào tiếp thu được hữu hiệu trị liệu bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu hơn nữa lưu ba đối với phụ thân chăm sóc cũng gần như với không căn bản không có tận cùng làm nhị t ử ứng tận nghĩa vụ chính án nhân viên công tố thỉnh cầu đưa ra chứng cứ đồng ý trần trung hán gật đầu trần thiên tứ lập tức đưa ra chứng cứ là tổ một bức ảnh đây là bản án làm án cảnh sát nhân dân ở huyện thanh n a m lưu ba trong nhà quay trụp chấp pháp máy ghi chép hình ảnh xin sót ảnh bên trong vị này hình dung cỗ cạo Tinh thần hệ bài hệ lưu ã o cáo nhân, chính là l bị cáo lưu ba p hầu ụ phụ thân, lưu căn sinh. Từ này vị nhân trạng thái thân sinh. nhân không khó đoán được. Lưu ba đối với phụ thân hắn chăm h căn này đoán lưu lão lưu được, sóc đối với vị ba như giống như là không vẹn vẹn chỉ là có h ỉ là c thể miễn cho ư ỡ n n g duy trì t í mạng của hắn thôi. Lưu ba hầu như không của có c ba thôi. hầu h Lưu phụ thân thanh lý qua bài t i ế t vật cũng không có trợ giúp phụ thân quay người chúng ta làm án cảnh sát nhân dân phát hiện lưu căn sinh hưng bộ phần lưng đều có tảng lớn hoại tử hơn nữa bắp thịt nghiêm trọng héo rút mặc dù bệnh nặng khỏi hẳn e sợ đều khó mà xuống giường hành động bị cáo lưu ba vì đối ạ mạnh lại vạt, t tiếc thân xuất tỉ thân, thực tật đến mục đích đủ đê đến đ chính mình, không viện, không nhường hắn mỗi ngày chịu đủ giản vạt. Loại hành vi này quả thực hèn đến mức tật cùng. mục mẽ làm mì chăm mỗi mức phụ phụ của có sóc chịu vì loại vi quả Bị cáo đối với tuổi già phụ thân như vậy nhẫn tâm tàn nhẫn hắn chủ quan ác ý tính lẽ nào còn chưa đủ mẹ á. t r â m thiện hiếu làm đầu phụng dưỡng cha mẹ hiếu thuận cha mẹ là dân tộc chúng ta truyền thống mỹ đức cũng là mỗi người cần phải tuân thủ cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt nếu như ngay cả sinh ta nuôi ta cha mẹ đều không đi hiếu thuận quả thực chính là thiên lý bất dung trầm thiên tứ này một phen lên tiếng khang khái sục sôi nói năng có khí phách vang vọng ở to lớn đình thẩm phán không ít người âm thầm gật đầu thực sự là cái t i ê u tổ bức ảnh cho người l ự c xung kích quá mức to lớn lưu căn sinh tình cảnh quá mức bi thảm mà lưu ba làm như thế mục đích chính là lừa gạt tiền nay đã không đơn thuần là không chăm sóc phụ t h â n hơn nữa còn là sử dụng phụ thân đến đạt đến chính mình không thể cho ai biết mục đích quả thực là hỏng càng thêm hỏng ác càng thêm ác lưu ba xấu hổ cúi đầu đỏ mắt lên nước n ở lên ban đầu hắn cũng được cho là một cái yếu tử móc g i n g của cải vì phụ thân chữa bệnh chỉ tiếc trung vi không thể ngăn cản được tiền tài mế hoặc bị trở thành tiền tài nô lệ cuối cùng hại người hại mình không cách nào quay đầu lại p h á p v i ệ n luật sư sắc mặt từ từ trở nên khó coi nhưng vẫn là kiên trì từ mỗi cái xó xỉnh bên trong nỗ lực vì là người trong cuộc tranh thủ giảm hình phạt trận này tòa án biện luận kéo dài tiếp cận một giờ rốt cục ở một tiếng lanh lảnh pháp truy đánh âm thanh bên trong tuyên cáo kết thúc tiếp đó lưu ba tiến hành cuối cùng trình bày hắn khóc đến nước mũi một cái nước mắt một cái nói chuyện đều có chút thở không ra hơi có thể thấy tiểu tử này là thật hối hận rồi thế nhưng rất đáng tiếc quá muộn cuối cùng ở trải qua nửa giờ nghỉ đình sau khi trần trung hắn tại tòa tuyên án lưu ba tội lừa dối thành lập bị phán xử m ộ ư ơ i năm tù có thời hạn kết quả vừa ra hạ tại chỗ liền ngã quắp ở ghế bị cáo lên chương bốn trăm ba mươi chín mạnh ba cầu viện k héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương bạch long thành thiên thủy hương tuyển thư phòng khương bạch đối mặt màn ảnh chậm rãi mở miệng lần này theo mọi người chia sẻ một cái xảy ra ở trên người ta chân thực cố sự trước đây không lâu ta cho nào đó từ thiện cơ cấu tùy tiện quyên góp năm trăm vạn muốn thông qua từ thiện cơ cấu nhường số tiền kia trợ giúp cho càng nhiều cần trợ giúp người Khương b ý thức được không đúng sau khi ta liền hướng địa phương bệnh viện hỏi thăm tình huống kết quả nhưng biết được lưu mộ đã sớm cho phụ thân hắn công việc xuất viện thời gian dài như vậy tới nay một lần đều không đi bệnh viện kiểm tra lại qua cũng chính là nói lưu m ẫ công bố phụ thân bệnh tình chuyển biến xấu cũng tốt cần đổi thận cũng được tất cả đều là gà ta mãi đến tận hiện tại k h ư ơ n g bạch vẫn bị tức giận đến không nhẹ lưu m ẫ theo ta đòi tiền dĩ nhiên là vì cưới l á bà trước hai lần hai mươi vạn bị hắn cho rằng lễ hỏi cho nhà gái lần thứ ba muốn ba mươi vạn nhưng là mua chiếc xe đưa cho nhà gái cái này cũng chưa hết hắn lại lần thứ bốn hỏi ta đòi tiền lần này là chuẩn bị mua nhà t a đây có thể nhịn à? trở tay liền đi cảnh cục báo cảnh sát tội lừa dối tìm hiểu một chút trưa hôm nay bản án tuyên án lưu m ẫ vì tội lừa dõi thu hình m ư ơ i năm cũng coi như là gieo gió gà bão thương bạch hít sâu m ộ t hơi trầm ã i nói khi còn bé mẹ của ta từng nhiều lần nói cho ta một cái đạo lý người nghèo c h í không thể nghèo ta nguyên tưởng rằng đây là một cái rất cơ bản đạo lý là m người nhưng hiện tại mới phát hiện rất nhiều người liền này điểm cũng không biết ta đồng ý lấy ra tiền tới làm việc thiện là bởi vì ta muốn giúp trợ những tia chân chính c ầ n trợ giúp người này cũng không ý nghĩa ngươi có thể tùy tiện coi ta là coi tiền như rác video thu lại sau khi hoàn thành thương bạch kiểm tra hai lần xác nhận không có sai sót đang chuyển kỳ này video nói thật không có quá nhiều hấp dẫn trong mắt xem chút t ư ơ n g bạch đều không có theo lưu ba từng có nhiều trực tiếp, tiếp xúc phát hiện hắn ở lửa gạt tiền sau khi trực tiếp liền báo cảnh hơn nữa bởi vì cái này án sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ cũng thiếu rất nhiều trung gian qua lại cãi cỏ quá trình án toàn thể đều vô cùng đơn giản không có cái gì chập trùng cùng c h ú c c h ế t lấy bản án làm trụ cột chế tác video tự nhiên cũng là thiếu rất nhiều lạc thú làm lâu như vậy video thương bạch vẫn là hiểu rất do hắn những này khán giả lao ra mọi người đều thích xem loại kia vừa mới bắt đầu tiêu căng khó thuần sau đó từ từ mậu bức đến cuối cùng khóc ròng ròng biết vậy chẳng làm nội dung vợ kịch đặc biệt là thích xem những kia há mồm câm miệng thích đi đâu cáo thì đi ngươi theo ta giảng pháp luật ta đều nở nụ cười tốt t ả cầu ngươi đi báo cảnh sát loại hình người cuối cùng ngồi ở trên ghế hối hận lệ rơi đầy mặt cảnh tượng quả thực quá giải nén quá ăn với cơm khương bạch video tại sao hỏa cũng là bởi vì đầy đủ giải nén nhìn có thể trị hết ngươi năm mươi năm lao t à bón kỳ này video dù sao liền thiếu ít một chút xem chút có điều này không liên quan tổng thể tới nói vẫn là rất đặc sắc lại thêm vào khương bạch cái kia khủng bố nhiệt độ cùng lượng l u n p a n video mới vừa vừa tuyên bố vẫn được đông đảo quan tâm khen ngợi bình luận chuyển đi số đều đang nhanh chóng tăng vọt cấp tám đại c u â n p h ò n g gấp đôi tốc xem xong ta chỉ muốn nói một cái p h ụ viết cách p h ụ thật không nghĩ tới à thế ân càng có như thế liếm chó then chốt là liếm tới liếm lui quay đầu lại lông đều không liếm đến một cái ngược lại là đem mình cho đưa vào đi thương t ừ nguyện từ nay về sau lòng lang dạ sói cái từ này có càng thêm sinh động hình tượng khái niệm thanh thu vị cải khó có thể tưởng tượng à có người bởi vì cưới vợ ngay cả mình cha đẻ sinh tử đều không quản người như thế đã không xứng làm người quả thực chính là xúc sinh không bằng da ngạo làm khó dễ được ta may m à cái này b ứ c cắm đến út chủ trên tay không phải vậy còn không biết sẽ hại bao nhiêu người đây nên chứng m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ theo video nóng này sự kiện chính thức hoàn thành khen thưởng phân phát Thích thích. sự kiện lừa dối quên tiền đã hoàn thành tổng hợp đánh giá bốn khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không khương bạch trong lòng nói thầm một t i ế n g đúng thích thích. chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị bốn điểm thích thích. chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt hai mươi văn nguyên thích thích. chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt ba mươi vạn nguyên thường thường không có gì lạ tứ tinh đánh giá thường thường không có gì lạ tích cực giá trị cùng tiền mặt khen thưởng không cái gì kinh hỷ đều ở dữ liệu bên trong không biết từ lúc nào bắt đầu thương bạch đối với sự kiện khen thưởng nhận tình đã mất giá rất nhiều hắn càng hưởng thụ trừng trị cái ác giữ gìn chính nghĩa quá trình phản ngược lại không phải đặc biệt coi trọng kết quả trải qua nhiều chuyện như vậy thương bạch cũng đang trưởng thành cùng chuyển biến nhưng vào lúc này chung điện thoại vang lên là ái khang quỹ hội quản lý trần vân đánh tới t ư ơ n g bạch tiện tay chuyển được uy k ư ơ n g tiên sinh là ta trần vân a ai thực sự là xấu hổ ngươi đem tiền quên cho chúng ta quý hội nhưng chúng ta như n g phụ lòng ngươi kỳ vọng không có đúng lúc phát hiện lưu ba tình huống suýt chút nữa nhường ngươi bị tổn thất đây là chúng ta nghiêm trọng thất trách có điều còn thỉnh khương tiên sinh ngươi yên tâm đón lấy chúng ta nhất định sẽ cường hóa thẩm tra cường độ tối chu hóa quy trình công tác gắn đạt tới mỗi một phân tiền đều dùng đến từng nơi nguyên lai、like、trần bân gọi điện thoại lại đây là vì xin lỗi nhận sai tuy rằng lưu ba là lén lút liên hệ khương bạch lừa gạt q u y tiền nhưng nói đến ái khang quý hội cũng không trốn được liên quan dù sao ngươi đem tiền quên đi ra ngoài cũng không ý nghĩa sự tình liễn kết thúc đến tiếp sau dù sao cũng phải theo dõi tìm hiểu tình hình đi. như bệnh nhân tình huống làm sao có hay không còn cần trợ giúp các loại mà ái khang quý hội ở cái này phân đ o ạ n lên xác thực tồn tại một vài vấn đề mà lúc trước hương bạch sở dĩ sẽ dễ dàng tin tưởng lưu ba đồng thời đau mau đưa tiền rất lớn một phần nguyên nhân chính là tín nhiệm ái khang quý hội ái khang quý hội lựa chọn lưu ba làm giúp đỡ đối tượng tất nhiên là đối với tình huống của hắn tiến hành xếp tra cùng xác định như vậy cũng là đủ để chứng minh lưu ba đúng là tình huống khó khăn cần trợ giúp kết quả nhưng là như vậy nói đến ái khang quý hội quả thật có phần trách nhiệm nghe trần bân h ư ơ n g bạch nhẹ nhàng nói rằng trần quản lý không cần chú ý bất kỳ cơ cấu cũng không thể vĩnh viễn không ra chỗ sơ xuất chỉ cần có thể hấp thụ giáo hấn không ngừng hoàn thiện quy trình công tác tận lực giảm thiểu sai lầm là tốt rồi khương tiên sinh nói chính là lần này chúng ta xác thực hấp thụ đến không ít giáo hấn trần bân nói hai người lại tùy tiện hàn huyên hai câu liền kết thúc trò chuyện bên này mới vừa cúp điện thoại khương bạch liền nghe đến tiếng chôn g cửa vang lên hắn đứng dậy trước đi mở cửa mạnh ba người làm sao đến rồi hai vị này là nhìn cửa người khương bạch lộ ra vẻ mặt bất ngờ ấn vang chôn cửa chính là vật nghiệp bảo an đội trưởng mạnh ba hắn theo khương bạch cũng là người quen cũ đã từng đồng thời truy qua kẻ trộm kết quả người sau hoàng không chọn đường nhảy sông chết chìm nói đến hai người cũng coi như là cùng tiến lên qua đỉnh quan hệ này theo người sinh tứ đại s á t so ra vậy cũng là không kém bao nhiêu ở mạnh ba phía sau còn theo một nam một nữ hai người nhìn tuổi đều ở năm mươi tuổi trên dưới ăn mặc một mạc rất nhỏ hẹp dáng vẻ khương tiên sinh ngươi tốt hai vị này là ta thúc thúc thầm thầm lần này lại đây là muốn mời khương tiên sinh hỗ trợ mạnh ba một mặt khó xử vẻ mặt có vẻ hơi thật không t i ệ n ngay vậy khương bạch cười chào hỏi đừng khắc khí trước tiên đi vào nói sau đi mau vào chương bốn trăm bốn mươi ái tâm bữa sáng k hương bạch tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng hắn trải qua tuyệt đối không hề ít đủ loại t i ể u dáng t i ệ n nhân cũng đều từng trải qua thế nhưng đi mỗi lần làm hắn cảm thấy lại quá mức cũng là như vậy đi thời điểm đều sẽ có người chơi ra điểm mới trò gian đến quét mới hắn nhận thức theo mạnh ba cùng đi tới khương bạch trong nhà này đối với đôi vợ chồng trung niên tên phân biệt gọi là mạnh hải sinh cùng tần hương lan là mạnh ba nhị thuốc nhị thẩm hai vợ chồng này kinh doanh một nhà nho nhỏ tiệm ăn sáng bán bánh bao xíu mại sữa đậu nành loại hình tuy rằng cực khổ một chút nhưng cũng may chuyện làm ăn coi như không tệ thu vào cũng vẫn được nhường hai vì lẽ đó hai người liền thương lượng cho bảo vệ môi trường công nhân cung cấp miễn phí bữa sáng ta nhị thúc nhị thẩm thiện tâm mặc dù mình mỗi ngày đi sớm về tối nhưng tốt xấu có cái tiệm nhỏ có thể che gió tránh mưa kiếm được cũng so với bảo vệ môi trường công nhân nhiều bọn họ nhìn thấy bảo vệ môi trường công nhân ngồi ở bên lề đường g ặ m lạnh bánh màn t à u uống nước lạnh không nỡ bỏ tiền mua bữa sáng liền nghĩ hơi tận sức bọn nhường bọn họ có thể đang bận việc sau khi miễn phí ăn bữa nóng hổi vốn là đây là một chuyện tốt mà phụ cận bảo vệ môi trường công nhân cũng đều phi thường cảm tạ ta nhị thuốc nhị thẩm thế nhưng c h ầ m rãi sự tình biến chất mạnh ba cắn răng phi thường tức giận dáng vẻ Nguyên like, Mạnh、Hải、sinh hai vợ chồng cung cấp miễn phí bữa sáng tin tức lan truyền n lai, hai bữa Hải phí vợ cấp tức mạnh hải sinh hai vợ chồng sơ tâm là c h ợ giúp bảo vệ môi trường công nhân nhưng những ngày người từng cái từng cái ngăn nắp xinh đẹp không nói trong nhà nhiều phú quý đi chí ít không cần trời đông giá rét nóng bước đi sớm về tối công việc nói không chắc trong nhà so với bọn họ đều có tiền rõ ràng không thuộc về bọn họ giúp đối tượng tự nhiên từ chối cung cấp miễn phí bữa sáng nhưng đối phương nhưng không tha thứ mỗi sáng s ó m chạy tới lại ồn ào lại náo động đến không cho cung cấp miễn phí bữa sáng liền không bỏ qua mạnh hải sinh hai vợ chồng phiền muộn không thôi tuy nhiên không có biện pháp gì tốt đối phương nói rõ không giảng đạo lý cũng có nhiều thời gian h a ở đây nhưng bọn họ mở cửa làm ăn bình thường tới nói mạnh hải sinh hai vợ chồng chị ở bảy giờ sáng đến tám giờ rưỡi trong lúc đó cung cấp miễn phí bữa sáng qua khoảng thời gian này liền chị cung cấp có tính phí bữa sáng cũng không thể bởi vì làm công l í c h mà ảnh hưởng chính mình chuyện làm ăn nhưng những ngày lại đây ăn uống chùa gia hỏa đó là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lại đây n g h ị ăn thì ăn căn bản không quản ngươi có đúng hay không chính đang làm ăn cũng không quản miễn phí bữa sáng cung cấp thời gian có hay không đã kết thúc khương tiên sinh gần nhất đám người này lại kết bệ kết đảng lại đây miễn phí ăn đ i ể m tâm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta nhị thúc nhị thẩm chuyện làm ăn lại tiếp tục như thế bọn họ cái này tiệm ăn sáng sớm m u ộ n muốn bị những người này trộn lẫn thất bại mạch ba thở dài hướng về khương bạch nói rằng chúng ta thực sự là không có cách nào chỉ có thể mặt dậy đến cầu về ngươi tiếng nói rơi mạnh hải sinh hai vợ chồng cũng hướng về khương bạch cầu viện hai người còn nâng hai túi bản địa thổ sản không coi là nhiều quý trọng thế nhưng cái tâm ý khương tiên sinh chúng ta nhị lao không khác yêu cầu cũng chỉ nghĩ bảo vệ cái tiệm nhỏ này nuôi sống chính mình có thể hiện tại ai không sợ ngươi c h ê cười chúng ta thật cảm giác chống đỡ không nổi mạnh hải sinh lắc đầu thở dài đầy mặt cay đắng tốt lành tiệm ăn sáng sạch sẽ vệ sinh hàng đẹp giá rẻ danh tiếng luôn luôn không sai từ khi cho bảo vệ môi trường công nhân cung cấp miễn phí bữa sáng sau khi danh tiếng lần thứ hai vang dội mấy phân thậm chí còn có phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề chuyên môn phỏng vấn đưa tin qua cũng coi như là từng có phong quang chỉ tiếp tiệc vui trong tàn từ khi bị nhóm này ăn không người nhìn chằm chằm chuyện làm ăn đó là xuống dốc không phanh bởi vì những người này không chỉ ăn không lấy không còn cứ yêu thích ở bên cạnh nói chuyện linh tỉnh ảnh hưởng bình thường kinh doanh trật tự lại tiếp tục như thế mạnh hải sinh cái này tiệm ăn sáng sợ l à sớm muộn đến bị trộn lẫn thất bại nghe nói bọn họ tao nộ sau khi mạnh ba liền nảy sinh tìm khương bạch hỗ trợ dự định dưới cái nhìn của hắn khương bạch liền m ạ n người án đều có thể bãi bình tuyệt đối là cái có lớn bản lánh lớn năng lực người có hắn ra tay. một cái đ ỉ n h h a i tất nhiên có thể giải quyết nhị thúc nhị thẩm quất cảnh nghe xong bọn họ g i ả n giải g thương bạch khẽ nhúm mày t r â m n ôn nói ăn người nhu nhược bắt người tay ngắn có thể đồng dạng có câu t r â m n ôn gọi là một thằng gạo dưỡng ân nhân một đấu gạo dưỡng c ử u nhân có người tri ân báo đáp sẽ cảm động và nhớ nhung n g ư ờ i tốt có thể có người tiếp nhận rồi trợ giúp ở ngoài không những không hiểu ý hoài cảm kích ngược lại sẽ chậm rãi cảm thấy đây chính là chuyện đương nhiên ngược lại là ngươi cho sự giúp đỡ của hắn hơi hơi không phải như vậy hài lòng như ý cái tên này trong lòng sẽ sinh sôi bất mãn tâm tình bảo vệ môi trường công nhân là người trước mà cái khác ăn không người rõ ràng chính là người sau ăn miễn phí bữa sáng không những không có nửa điểm cảm ơn tri tâm trái lại ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia quả thực lòng lang dạ sói húng chi này miễn phí bữa sáng bạn không phải chuẩn bị cho bọn họ đó là cung cấp cho bảo vệ môi trường công nhân chính bọn họ sinh hoạt giàu có không buồn không lo càng thêm không cần đi sớm về tối bận rộn lại cũng làm loại này miễn phí ăn uống hoạt động thực sự là đem không biết xấu hổ bị tiện nhân liên đến tốt tốt trừng trị bọn họ nhớ tới đến đây thương bạch chậm rãi nói rằng mạnh nhị thúc thẩm các ngươi yên tâm ta cùng mạnh ba là bằng hữu c suy nghĩ n liền một chút vẫn là quyết định ngày mai thực địa khảo sát qua sau ra quyết định sau dù sao mắt thấy là thật hay nghe là giả tình huống cụ thể làm sao chỉ nghe thấy trình b ả y miệng là không thể triệt để nắm giữ thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh nguyệt t h ă n g mặt trời lặn mặt trời lên n g vừa rơi một đêm qua sáng sớm hôm sau sáu điểm hơn bốn mươi khương bạch liền lựu lựu đến đến ra ngoài mạnh hải sinh hai vợ chồng tiệm ăn sáng khoảng cách thiên thủy hương t u y ể n cũng không xa khương bạch đi bộ đi mười mấy phút liền đến mở ở góc đường tên là hải sinh tiệm ăn sáng cái này nho nhỏ tiệm ăn sáng chiếm cứ một cái rất nhỏ cửa hàng hẹp dài trong cửa hàng bảy mấy cái ghế nhiều nhất có thể chứa được bốn năm người được ăn càng nhiều khách hàng sẽ chọn đóng gói mang đi dù sao buổi sáng thời gian cấp bách đi làm tộc có thể không có mấy người có thời gian t h ả n h thơi t h ả n h thơi ngồi ở trong cửa hàng ăn điểm tâm mạnh hải sinh cũng không thỉnh công nhân lao động liền phu thê hai người bận rộn khương bạch đi vào với bọn hắn lên tiếng chào hỏi an vị ở cạnh bên trong vị trí rất nhanh tấn hương lan đưa tới cho hắn nóng hổi bánh bao còn có sữa đậu nành khương bạch cầm lấy bánh bao một cái căn xuống nửa cái ra mỏng nhân bánh nghi dày ăn rất ngon sữa đậu nành cũng là tươi ép dinh dưỡng lại mỹ vị không trách này tiệm ăn sáng chuyện làm ăn nóng này đầu tiên mùi vị liền vô cùng tốt hơn nữa hoàn cảnh cũng tương đối sạch sẽ lại thêm vào bán cũng không mắc lúc này mới có thể từ từ mở ra danh tiếng khương bạch ngồi ở trong cửa hàng vừa ăn vừa quan sát b à y điểm vừa qua khỏi thì có hai cái tóc bạc trắng bảo vệ môi trường công nhân lại đây đại tỷ tới rồi hôm nay phần bữa sáng thinh cầm cẩn thận một cái nấu bắp nô hai cái xíu mại còn có một ly sữa đậu nành t â n hưng ơ lan cười k h e n h khách cầm hai phần miễn phí bữa sáng chuyển cho bọn họ mỗi ngày miễn phí bữa sáng đều là không giống nhau lắm ngược lại chính là bánh bao xíu mại nấu bắp ngô, bánh nướng trứng luộc nước chả cái gì tự do sắp xếp tổ hợp u ố n chính là sữa đậu nành sữa bỏ lý t một cái trong đó mang kính lao bác gái đi lên trước mạnh mẽ đem chiếc quẩy xếp hàng mua bữa sáng ba cái tiểu cô nương chen qua một bên hướng về phía tần hương lan liền nói rằng vội vàng đem bánh bao thịt nằm bốn năm cái lại đây còn có xíu mại cũng lớn đúng sữa đậu nành nóng không không nóng ta có thể không uống một cái khác bác gái tiếp theo thúc giục chớ ngu đứng mau mau cho chúng ta nắm bữa sáng à có các ngươi như thế đối xử khách nhân à nghe được này tranh c h u a âm thanh khương bạch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo quay đầu nhìn sang t ầ n hương lan sắc mặt có chút khó coi một mặt khó xử nhìn hai người giải thích hai vị chúng ta miễn phí bữa sáng là cho bảo vệ môi trường công nhân cung cấp các người muốn ăn muốn trước tiên trả tiền bản tiệm buôn bán nhỏ thực sự là không chịu nổi các ngươi như thế dằn vào ta nhìn ngươi lời này nói thật giống chúng ta bắt nạt ngươi như thế rõ ràng là chính các ngươi nói miễn phí đưa bữa sáng làm sao hiện tại lại đổi ý có các ngươi như thế làm ăn à nay gọi cái gì cái này gọi là giả tạo tuyên truyền đeo kính bác gái lừa một cái đĩu môi nói rằng nói cẩn thận miễn phí bữa sáng ái tâm bữa sáng hiện tại lại theo chúng ta lấy tiền ngươi này không phải bẫy người sao ngươi chính là không bản l ã n h kia cũng đừng học người ta làm việc thiện nếu trước tiên làm việc thiện liền hào phóng một điểm nhanh lên một chút cho chúng ta nắm bánh bao một cái khác bác gái lôi kéo cổ họng t h ố c giục lúc này mạnh hải sinh v ũ bàn một cái hướng về phía hai người quát các ngươi có còn hay không xong thông báo lên giấy trắng mực đen viết đến do giàn giảng cho bảo vệ môi trường công nhân cung cấp miễn phí bữa sáng các ngươi là bảo vệ môi trường công nhân ạ các ngươi có cái gì mặt đến ăn không mấy ngày giàn vặt đã sớm nhường hắn mất kiên trì nhưng hắn phát h ỏ a nhưng chưa nhường hai cái bác gái co thu lại trái lại làm tức giận các nàng ngươi rõ ràng là bắt chúng ta làm tuyên truyền lừa dối quảng đại người tiêu thụ ta nhường ngươi bán lấy tiền ta nhường ngươi làm ăn he tui ta xem ngươi còn có thể bán cho ai đeo kính bác gái xốc lên bánh bao lồng hấp hướng về phía nóng hổi bánh bao liền nổ một ngầm nước bọn đi tới chương bốn t r ă n ư ơ con độc tội tìm hiểu một chút ai ngươi làm cái gì vậy như ngươi vậy để cho người khác làm sao ăn a thấy đối phương lại hướng về bánh bao lên nổ bãi nước bọt tần hương lan nhất thời liền cũng lên nàng n à y miệng vừa hạ xuống toàn bộ một tầng lồng hấp bánh bao tất cả đều báo hỏng thậm chí phía dưới mấy tầng bánh bao cũng sẽ chịu ảnh hưởng k h e n chốt là nàng đây cũng quá lãng phí ăn ăn cái rắm ta ăn không được người khác cũng đừng nghĩ ăn ta nhờ người bán ta nhờ người bán ai biết meo kính bác gái không những không c ó thu lại trái lại còn làm trầm trọng thêm một cái ném xuống tầng cao nhất cái nắp sau đó miết cái kia môi d à y con hướng về phía nóng hổi bánh bao liền tui tui tui nổ nước miếng từ h ư ơ n g mạch góc độ nhìn sang có thể thấy rõ ràng dưới ánh mặt trời có nước bọt đang bắn tung không ít chờ mua bữa sáng khách hàng thấy tình hình này r ồ n dập đổi sắc mặt vội vã lui về phía sau sợ bị lan đến gần một cái khác bác gái cũng không cam lòng yếu thế n h ó n chân lên hướng về phía đặt tại trên q u ạ n h n ồ i cơm điện cũng bắt đầu rồi liền phun hình thức cái kia trong n ồ i cơm điện trứng luộc nước trà không một may mắn thoát khỏi liền ngay cả xung quanh thả sữa đậu nành em bé ha ha đều gặp t hai vạn các ngươi này hai cái băng ngàn đao cút cút cho ta mạnh hải sinh tức giận đến đỏ mặt tiến hai vung vẩy một cái thịa lớn xua đổi lên hai cái bác gái hùng hùng hổ hổ lùi ra khu, khu ngươi chờ ta còn có thể trở về các ngươi cái này hắc điểm ta sớm muộn để cho các ngươi không tiếp tục mở được hai cái bác gái rời đi trong cửa hàng nhưng trở nên khắp nơi bờ bộn thần hương lăn một bên lau nước mắt vừa thu thập tàn cục hai ba tầng bánh bao bị tao đạp dòng dã một nồi trứng l u ộ c nước trà cũng bị tao đạp còn có không ít sữa đậu nành cùng em bé ha ha cũng đều gặp t hai vạn mạnh hải sinh cũng than thở sắc mặt phi thường khó coi cho tới nguyên bản ở cửa xếp hàng chuẩn bị mua bữa sáng mấy người trẻ tuổi thấy tình hình như thế đã sớm chạy đi khương bạch ngồi ở bên trong mục lục vẻ trầm âm vừa mới cái kia hai cái bác gái nổi điên thời điểm hắn cũng không có ngăn cản từng tuổi này b sức chiến đấu rõ như ban ngày đừng nói khương bạch một người hắn coi như sẽ ảnh phân thân biến ra bảy tám cái chính mình e sợ cũng không phải là đối thủ t u y tiện xông lên cũng là chuyện vô bổ trái lại có thể nhường cục diện càng thêm g â y go đối phó loại này không biết xấu hổ bị lại không có hạn cuối người liền đến ra kỳ c h i ê u một đòn giết chết lật đổ hoàng long khương bạch trong đầu đã có một ý nghĩ từ từ rõ ràng lên hắn lúc này đứng lên đi tới tần hương lan bên cạnh mở miệng nói thẩm những này bánh bao cùng trứng l u ộ c nước trả đều trước tiên đừng ném giữ lại hữu dụng tần hương lan nói rằng chàng trai những này đều dính lên người kia nước bọn chúng ta cũng không thể bán cho người khác ca thương bạch cười nói thầm hiểu lầm ta nhường ngươi giữ lại những này không phải là vì bán mà là bảo lưu chứng cứ bảo lưu chứng cứ thần hương lan nghĩ hoặc bên cạnh mạnh hải sinh đồng dạng mặt lộ v ẹ vẹn g h ĩ hoặc thương bạch trên mặt lộ ra một vệ ý tứ sâu xa mỉm cười nói rằng không biết vừa nay các ngươi chú ý tới không có cái kia hai cái q u á i d ố i người tựa hồ t ỉ n h cờ ở ho khan còn có chút c h ả y nước mũi hơn nữa các nàng mặc cũng so với người khác càng dày một điểm các ngươi có hay không cảm thấy bọn họ tình huống như thế rất giống cảm, bạo. cảm bạo. thần hương lan hai người càng thêm nghỉ hoặc bọn họ làm sao đều không nghĩ ra cái kia hai cái bác gái cảm bạo có quan hệ gì khương bạch nói rằng trên hình pháp có một cái tội danh gọi là đưa lên nguy hiểm vật chất tội cũng chính là trước đây thường nói quan ngọc tội vừa nãy hai người kia hành vi đã nghĩ có dính l i ễ u đến cái này phạm tội đúng này giám sát công việc bình thường đây đi khương bạch chỉ chỉ đ ỉ n h đầu giám sát ló đầu mạnh hải sinh liền vội và n gật g đầu nói ân đang làm việc đây cái kia là tốt rồi lại đem những này bánh bao cùng chứng luộc nước trả cầm xét nghiệm làm tốt tư pháp công chính chuyện này có thể thành k ư ơ n g bạch mỉm cười nói, k hương tiên sinh ngươi mới vừa nói đưa lên chất liệu gì tội cái này nếu như là thật các nàng sẽ ngồi tù hạ thần hương lan hỏi khương bạch gợn xong nói dựa theo hình pháp quy định hẳn là ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn a này nghe nói như thế thần hương lan ngược lại do dự lên tuy rằng cái kia hai cái bác gái phi thường khó ưa nhưng nếu như thật làm cho các nàng bởi vì chuyện này đi ngồi tù thần hương lan trong lòng nhưng cũng b ă n k h o ă n mạnh hải sinh tự nhiên là biết lão bà tình khí lúc này hư lạnh một tiếng nghiêm mặt nói rằng ngươi ngược lại đồng tình các nàng các nàng gieo vạ chúng ta thời điểm làm sao không nghĩ tới đồng tình chúng ta ta đồng ý khương tiên sinh nói người như thế liền đến dùng pháp luật đến trừng phạt bọn họ người nói ta cũng hiểu nhưng ta này trong lòng đều là có chút không đành lòng thấy tần hương lan vẫn là không quyết định chắc chắn được khương bạch nội tâm âm thầm lắc đầu có điều hắn cũng không có dục h u y ệ n này nói cho cùng là chuyện của người khác hắn chỉ là đến giúp đó hiện tại có điều vạch ra một con đường mà thôi cho tới hai người này có nguyện ý hay không làm như thế tùy theo bọn họ chứ cũng may mệnh hải sinh thái độ vẫn là rất kiên quyết này mấy ngày lại đây ăn không không ngừng hai người nhưng vừa nay cái kia hai cái tuyệt đối là quá đáng nhất không trừng phạt một hồi là không thể chính đang hai người tranh luận không n g ó t thời điểm một đạo sắc bén của họng âm vang lên chính là nhà này chính là bọn họ tuyên truyền miễn phí bữa sáng ái tâm bữa sáng kết quả chúng ta lại đây ăn đồ ăn bọn họ nhưng không cho chúng ta ăn các ngươi cho phân xử thử n à y không phải giả tạo tuyên truyền n à y không phải lừa dối người tiêu thụ ạ các ngươi có thể nhất định muốn lộ ra ánh sáng tiệm này tiếp theo liền thấy một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi phóng viên dáng dấp nữ nhân dơ mịp rổ phồn đi tới ở nàng mặt sau còn theo một cái đại ca vắt máy quay phim mới bắt đầu cái kia hai cái nổ nước bọn bác gái theo sát phía sau cũng đi tới ai các ngươi là mạnh hải sinh câu mày nói đeo kính bác gái lôi kéo cổ h ọ g nói hử hai vị này là đài truyền hình đại phóng viên ta chuyên mời bọn họ lại đây chính là vì lộ ra ánh sáng các n g ư ơ i nhà này hát điếm tiếng nói rơi phóng viên giáng dấp nữ nhân liền đi tới mạnh hải sinh trước mặt cười h i ế p mắt hỏi xin chào xin hỏi ngươi là nhà này tiệm ăn sáng lao bản ạ ta là mạnh hải sinh gật đầu phóng viên lại nói xin chào ta gọi tiểu lị là một tên phóng viên lần này chuyên lại đây chính là nghị hái một h ồ i ngươi nghe nói các ngươi tuyên truyền miễn phí cung cấp ái tâm bữa sáng nhưng vì cái gì không muốn cho hai vị này đại tỷ đây mạnh hải sinh hám h ệ n mới vừa muốn nói gì phóng viên nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội tiếp theo tiếp tục nói các người nguyện ý làm việc thiện đồng ý cung cấp ái tâm bữa sáng đây là một cái rất tốt sự tỉnh phạm là sự tỉnh cũng không thể biến chất không người chuyện tốt cũng khả năng biến thành chuyện xấu các người lấy ái tâm bữa sáng vì làm ánh lưới tiến hành tuyên truyền danh tiếng cùng danh tiếng đều khai hỏa nhưng từ chối cung cấp ái tâm bữa sáng loại hành vi này chính là giả tạo tuyên truyền nếu như người tiêu thụ tích cực là có thể gọi người tiêu thụ đường dây nóng giữ quen biết không đương nhiên ta cũng biết hiện tại thời đại này làm ăn không dễ dàng nhưng không quản làm sao không dễ dàng đều không là các người lừa dối người tiêu thụ cớ mở cửa làm ăn chủ yếu nhất cùng cơ bản nhất chính là thành tín nếu như ngay cả thành tín đều mất rồi vậy các ngươi cái tiệm này cũng mở không lâu dài tiểu ly đứng ở đạo đức điểm cao nhất hướng về phía mạnh hải sinh tốt một trận thuyết giáo đem người sau nói tới mặt lúc xanh lúc tím thật giống chính mình thật làm cái gì phi thường chuyện quá đáng như thế tấn hương lan ở bên cạnh lo lắng và phần nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì tốt mạnh hải sinh hai vợ chồng đều là thành thật bản phận người bình thường bảo vệ chính mình tiệm nhỏ mưu sinh sống qua ngày luận múa mép khua môi c ô phu hai người tu luyện nữa mười năm cũng không thể là tiểu ly đối thủ ở đối phương này hàng loạt pháo giống như phát ra dưới nghĩ sen mồm đều không chen vào l o ạ n thời khắc mấu chốt vẫn là khương bạch đứng dậy vị phóng viên này bằng hữu ân ta cũng không thấy ngươi phóng viên chứng tạm thời coi ngươi là phóng viên đi khương bạch hai tay xuyên túi lựu lựu đến đến đi tới l i ế c tiểu l i một chút trong lòng bao nhiêu có chút rõ đối phương tự xưng phóng viên nhưng phần lớn không phải đường hoàng gia dáng tin tức cơ cấu tin tức lấy tin và biên tập nhân viên chỉ là làm phương tiện truyền thông cá nhân hiện tại thời đại này năm cái mịp rỗ p h ổ nâng cái máy quay phim là người là chó cũng dám nói chính mình là phóng viên nhưng bọn họ có lẽ liền cái phóng viên chứng đều không có tiểu lỵ bị bóc đáy sắc mặt có chút khó coi hương bạch nói tiếp các ngươi tới phỏng vấn người khác tốt xấu cũng phải nhường đối phương trò chuyện đi l i ê n chỉ ngươi ở chỗ này liên tiếp nói ngươi biết tình huống cụ thể ạ ngươi biết xảy ra chuyện gì ạ ngươi cái gì cũng không biết dựa vào cái gì tới liền đứng ở đạo đức điểm cao nhất lên chỉ điểm giang sơn đây chính là ngươi thân là người viết báo thói quen nghề nghiệp đối mặt hương bạch liên tiếp chất vấn tiểu lỵ sắc mặt càng ngày càng khó coi cắn răng hỏi ngươi là người nào chuyện này có quan hệ gì tới ngươi hương bạch vẫy vẫy tay nói rằng ta chỉ là một cái phổ thông thực khách nhưng các người lại đây nao h nao h ảnh hưởng nghiêm trọng ta đi ăn cơm trải nghiệm chuyện này liền có liên quan tới ta đúng bên này nền đỏ chữ trắng viết đến rõ rõ r à n g ràng ái tâm bữa sáng có phân phát thời gian cùng phân phát đối tượng đây là lao bản g chuyên môn cho bảo vệ môi trường công nhân chuẩn bị bọn họ lại không phải bảo vệ môi trường công nhân dựa vào cái gì liếm trên mặt đến nghị ăn thì ăn tiểu ly theo k hương bạch ngón tay phương hướng nhìn sang quả nhiên thấy cửa sổ phía trên rán vào một tấm màu đỏ giấy mặt trên viết ái tâm bữa sáng một ít điều kiện nhất thời có chút lung túng lúc này cái kêu mang tính mắt bác gái xông lên lôi kéo cổ hạng ô ăn nhập gì tới ngươi a ăn nhập gì tới ngươi ngươi dựa vào cái gì ở đây cơ tay mua chân bọn họ nói cẩn thận ái tâm bữa sáng không cho chúng ta ăn chính là không đúng phóng viên ngươi đừng lo lắng mau mau đưa tin a ngươi đừng chỉ lấy tiền không làm việc nhi đại tỷ ngươi m ù nói cái gì đó tiểu ly sắc mặt đột biến liên tiếp hướng về phía bác gái nháy mắt nhưng người sau căn bản không ghét đến tín hiệu vẫn ở bên kia gọi h ả nguyên lai、like、là thu tiền a không trách đây thương bạch lộ ra một mặt ý tứ sâu xa cười đón lấy liền lấy điện thoại di động ra trực tiếp báo cảnh sát uy ngươi tốt ta nghĩ báo cảnh sát đúng nơi này là ít ít ít báo cảnh sát hù do ai a đó cảnh sát cũng đến giảng đạo lý đi chúng ta lại không phạm pháp cảnh sát cũng không thể làm gì được chúng ta đeo kính bác gái lừa một cái một bộ vẻ không có gì sợ mới vừa nói xong cũng phụ khụ hai lần một cái khác bác gái cũng là phi thường h u n g hăng bậy vệ ngồi ở bên cạnh đến các nàng cái tuổi này cái gì không trải qua chỉ là bởi vì nhảy múa quảng trường liền theo cảnh sát đánh qua thật nhiều lần liên hệ rất rõ ràng cảnh sát động tác võ thuật đến rồi cũng không nằm ngoài điều giải chỉ cần mình thái độ cứng rắn một điểm cảnh sát căn bản không có c á c nào liền một chữ ổn ngược lại là tiểu lị cảm giác trong lòng không chắc chắn đem tiền trả lại cho bác gái một làn khói liền chạy mất t ă m thấy hương bạch báo cảnh sát mạnh hải sinh tự nhiên không ý kiến liền ngay cả tần hương lan cũng không nói gì này hai cái không biết xấu hổ đều tìm phóng viên muốn lộ ra ánh sáng bọn họ cái kia nàng còn tất yêu hạ thủ lưu tình sao chương bốn trăm bốn mươi hai tình huống có chút không đúng lắm cũng không lâu lắm v a ô va ô âm thanh từ xa đến gần rất nhanh một xe cảnh sát ở ven đường dừng lại theo cửa sau xe văng ra hai cái mặc đồng phục cảnh sát xuống xe thẳng đến tiệm ăn sáng mà tới các người bên này ai báo cảnh a xảy ra chuyện gì lao lâm đi tới tiệm ăn sáng trước cửa nhìn lướt qua mở miệng hỏi mạnh hải sinh hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau sau đó đưa mắt tìm đến phía ngồi ở bên trong thương bạch người sau mỉm cười đứng dậy hướng về lao lâm giơ ra tay nói rằng lâm cảnh sát là ta báo cảnh khương bạch nhìn thấy này khuôn mặt quen thuộc lao lâm cũng là khá là kinh ngạc chuyện này lại có liên hệ với ngươi ngươi đến nói một chút coi đến cùng xảy ra chuyện gì khương bạch chỉ chỉ cái kia hai cái quay dối bác gái nói rằng hai người kia muốn ăn bá vương món ăn bị lao bản từ chối sau thẹn quá thành giận lại hướng về phía bánh bao trứng luộc nước trà các loại điên cùng nổ nước miếng hạ l ã o lâm khẽ nhũ mày nhìn về phía cái kia hai cái bác gái đeo kính bác gái ngồi ở trên ghế động đều không nhúc ních chỉ là mắt trọn trắng lên bình chân như vậy nói rằng ngươi đây là ánh mắt gì chúng ta đều cái này tuổi làm sao có khả năng ăn bá vương món ăn khu cụ là tiệm này lão bản tự mình nói miễn phí cung cấp ái tâm bữa sáng có miễn phí bữa sáng chúng ta không ăn thì phi à vì lẽ đó l i ề n đến ai biết tiệm này vốn là giả tạo tuyên truyền lừa dối người tiêu thụ không những không cho chúng ta ái tâm bữa sáng trái lại còn mắng chúng ta quá phận quá đáng cờ hờ ưu u chính là cảnh sát đồng chí ngươi là không biết bọn họ có bao nhiêu vô liêm xỉ nói rất thêm hay cái gì không cần tiền cái gì ái tâm bữa sáng đều là lừa người khu khu bắt nạt gạt chúng ta những ngày lão đồng chí tình cảm loại này hấp điểm liền nên niêm phong đỡ phải bọn họ tiếp tục lừa gạt người khác một cái khác bác gái cũng đ i ễ u môi lên án hai người này một sướng một họa không biết còn thật cho rằng bọn họ chịu bao l ầ m đoán n r ư ớ c đây tần hương lan cũng lên vội và nói cảnh sát đồng chí chúng ta miễn phí bữa sáng là cho bảo vệ môi trường công nhân ăn các nàng lại không phải bảo vệ môi trường công nhân nhưng mỗi ngày chạy tới muốn ăn ái tâm bữa sáng ngươi nói này không phải bắt nạt người đàng hoàng h ngày hôm nay càng quá đáng chúng ta từ chối sau khi các nàng dĩ nhiên hướng về bánh bao lên nổ nước bọn cố gắng mấy lồng bánh bao toàn bị tao đạp cảnh sát đồng chí ngươi có thể chiếm được cho chúng ta giữ gìn lẽ phải à? vừa dứt lời mạnh hải sinh liền chỉ vào cửa sổ lên rắn vào thông báo nói rằng cảnh sát đồng chí ngươi xem đây chính là bản tiệm đối với ái tâm bữa sáng nói rõ viết đến rõ rõ r à n g r à n g chỉ ở cố định đoạn thời gian cung cấp cho bảo vệ môi trường công nhân các nàng vốn là không thuộc về hưởng thụ cái này phúc lợi đối tượng nha đúng tiệm chúng ta bên trong gắn giám sát vừa nay các nàng việc làm đều chụp đến rõ rằng rằng lão lâm kinh nghiệm phong phú biết bao nghe mấy người giảng giải sau khi trong lòng dĩ nhiên là có cân đòn biết nên tin a i húng chi trong này còn có một cái hắn hết sức quen thuộc đẹp trai người khác phẩm hạnh làm sao lão lâm lần đầu gặp mặt không biết cũng không thể tin hoàn toàn bọn họ lời nói của một bên nhưng hắn cùng khương bạch giao thiệp với không chỉ một lần hai lần đối với người sau vẫn là hiểu rất rõ chuyện này phần lớn chính là khương bạch cùng cửa hàng nói như vậy nhưng biết chân tướng của sự tình cũng không ý nghĩa chuyện này liền có thể có thể giải quyết có mấy người phê bình giáo dục hai câu liền có thể làm cho hắn ý thức được chính mình sai lầm do đó chịu nhận lỗi nhân nhộ cho r ê n g thật có chút người vậy hay cùng nông thôn hạn xí bên trong tảng đá như thế vừa thối vừa cứng căn bản dạng không đường n ố i lý hiện nhiên n à y hai cái gây sự bác ái phần lớn chính là người sau đối mặt người như thế thật sẽ rất đau đầu dù sao chuyện này nói toạc lứa trời cũng chính là như thế dân gian tranh cãi nhiều lắm nhiều lắm truyền đạt cái hành chính xử phạt cường độ quá nhỏ khó có thể đưa đến uy hiếp cùng trừng phạt tác dụng ngược lại sẽ làm cho đối phương thẹn quá thành dẫn đi trách cự a báo cao a xin hành chính bàn lại cái gì nói chung chính là một chữ phiến phức mặc dù lao lâm cái này kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát nhân dân giờ khác này cũng không khỏi cảm giác đau cả đầu đeo kính bác gái tên là vương hải yên ở phụ cận hoa đón xuân tiểu khu bên trong vậy cũng là tiếng tắm l ừ n g lây tồn tại xưng tên thiết s ỉ đồng nhà một cái miệng có thể so với miệng lớn vũ khí nóng từ tám tuổi đến tám mươi tuổi đánh khắp toàn độ tuổi không có đi t h ủ hơn nữa nàng còn có phong phú ứng đối cảnh sát kinh nghiệm không nói những cái khác chỉ là bởi vì nhảy múa quảng trường quái n h i ề u dân liền bị cảnh sát đi tìm nhiều lần kết quả làm sao còn không phải bắt nàng không có một điểm biện pháp nào lần này cũng sẽ không ngoại lệ bởi vậy vương hải yến căn bản không coi là chuyện to tát ngồi ở trên ghế cái mông đều không di chuyển liếc mắt nói rằng cảnh sát đồng chí ngươi cũng không thể nghe bọn họ nói lung tung cho ta r ộ i nước bẩn ta lẽ nào thiếu này một trận bữa sáng tiền à? ta là không thể chịu đựng bọn họ dáng dấp như vậy lừa dối người tiêu thụ ngược lại ta không làm sai cũng đừng nghĩ nhường ta xin lỗi hoặc là bồi thường tiền ta không tiền đến ngược lại chính là một bộ lưu manh tư thế lao nương không sai lao nương không xin lỗi lao nương càng không bồi thường tiền ngươi cảnh sát có bản lĩnh liền khảo ta đi bên cạnh một người khác tên là làm cố hỷ phượng bác gái liếc mắt liếc lão lâm một chút n g ũ i vểnh lên trời hừ một tiếng đồng dạng không có sợ hãi sư phụ chúng ta làm sao làm tiểu trần tiến đến lão lâm lỗ t h a i một bên nhỏ giọng hỏi lão lâm căng mày trong lòng cũng đang suy nghĩ nhưng vào lúc này khương bạch tiến lên hai bước lớn tiếng nói lâm cảnh sát hai người kia hành vi không phải là đơn giản ăn bá vương món ăn ta có lý do hoài nghi các nàng quân độc Bạch vương hải yến cùng cố hỷ phượng hai người nghe được quân độc hai chữ này nhất thời đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía khương bạch ngươi mù nói cái gì đó làm sao liền quân độc ta xem ngươi tuổi còn trẻ không nghĩ tới ngươi lại như thế ác độc chính là ngươi nhất định phải nói rõ ràng cái gì q u o n độc ai q u o n độc cảnh sát đồng chí hụ khụ còn ở đây này ngươi nếu như nói không rõ ràng chúng ta liền cáo ngươi phỉ báng hai người âm thanh sắc bén têu la lên lão lâm cũng nhìn khương bạch nghỉ n g ờ hỏi khương bạch ngươi mới vừa nói q u o n độc là cái gì tình huống khương bạch nghiêm trọng nói là như vậy lâm cảnh sát ta biết hình pháp bên trong có một cái tội tên gọi là đưa lên nguy hiểm vật chất tội cũng chính là dân gian tục xưng con độc tội hai người kia hướng về bánh bao cùng trứng luộc nước trà bên trong n ổ nước bọn bản thân loại hành vi này chỉ là đơn giản dân sự xâm quyền nhưng các nàng không giống ta quan sát đến các nàng thường thường h o khăn mà c h ả y nước m ũ i ta có lý do hoài nghi các nàng trên người mang theo l i ề u cảm v i r ú t ngay vậy lão lâm sửng sốt hình pháp bên trong quả thật có đưa lên nguy hiểm vật chất tội hình pháp điều một trăm mười bốn cùng điều một trăm mười lăm quy định đưa lên nguy hiểm vật chất tội là chỉ đưa lên độc hại tính phóng xạ tính bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh những vật này chất hoặc là lấy cái khác nguy hiểm phương pháp nguy hại công cộng an toàn hành vi chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng s ử ba năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn chín g ư ờ i trọng thương tử vong hoặc là khiến công và tư tài sản gặp tổn thất nặng nề xử m ộ ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn ở tù trung thân hoặc là tử hình sơ xuất phạm trước các tội xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn tình tiết so sánh nhẹ xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam cái tội danh này tạo thành điều kiện quan trọng vì là đưa lên độc hại tính phóng xạ tính bệnh, bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh các loại nguy hiểm vật chất trọng điểm thứ hai nhưng là nhất định phải có đưa lên hành vi ví dụ đem nguy hiểm vật chất đưa lên với cung không đặc biệt hoặc đa số người ẩm thực thực phẩm hoặc đồ uống bên trong đem nguy hiểm vật chất đưa lên với cung người xúc các loại sử dụng dòng s ô n g bể nước giếng nước các loại bên trong phóng thích nguy hiểm vật chất như đem phóng xạ tính vật chất bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh phóng thích với không đặc biệt hoặc là đa số người thông hành sinh hoạt nơi các loại trọng điểm chi ba nhưng là nên hành vi nhất định phải nguy hại công cộng an toàn nếu như là cố ý quăng độc sát hại đặc biệt cá nhân hoặc đặc biệt súc vật không tạo thành đưa lên nguy hiểm vật chất tội trở về đến sự kiện này ở trong nếu là vương hải y ế n củng cố hỷ phượng thật hoạn có lưu cảm cũng là mang ý nghĩa các nàng nước bọt mang theo lưu cảm virus thuộc về bệnh chuyển nhiễm vi khuẩn gây bệnh đồng thời các nàng đem nước bọt nổ đến tiệm ăn sáng đồ ăn lên nay thuộc về cung không đặc biệt hoặc đa số người ẩm thực thực phẩm hoặc đồ uống mà có nguy hại công cộng an toàn khả năng như thế nghĩ đến các nàng loại hành vi này sắp thực nghị có dính liễu đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội a cái tội danh này là hành vi phạm cũng chính là nói bất kể có hay không thật tạo thành hậu quả nghiêm trọng chỉ cần hành vi người thực thi cụ thể hành vị liền thành lập phạm tội cho tới có hay không tạo thành hậu quả nghiêm trọng c lão lâm trầm lâm chốc lát gật đầu nói ân ngươi nói tình huống chúng ta hiểu rõ đến cái này ăn chúng ta sẽ tiến hành thâm nhập điều tra có ý gì ngươi cái này cảnh sát ngươi nói lời này có ý gì lẽ nào ngươi còn muốn bắt chúng ta vương hải yên cũng không ngốc vào lúc này phản ứng lại lôi kéo cổ học lớn tiếng hét lên lão lâm nghiêm mặt nói rằng hai vị hiện tại chúng ta hoài nghi các ngươi nghỉ có dính líu i đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội mời các ngươi trở lại hiệp trợ điều tra còn xin phối hợp không đi các ngươi nhận thức khẳng định có tấm màn đen ta mới sẽ không cùng các ngươi trở lại đây muốn theo liền cho ta an cái tội danh đừng hỏng vương hải hiến nước b ọ t tung tóe mới vừa nói xong lại khụ khụ lên bàn quan cố hỷ phượng cũng là đầy mặt tức giận ngươi cái này cảnh sát xảy ra chuyện gì nhiều như vậy kẻ trộm g i ặ t cướp các ngươi không đi chảo liền bắt nạt chúng ta hai cái lao bà từ đúng không người đúng không lấy tiền người thu người ta bao nhiêu tiền lão lâm nhẹn nói rằng nếu như các ngươi cảm thấy ta chấp pháp quá trình bên trong có bất kỳ không làm hành vi bất cứ lúc nào có thể trách cứ nếu như các ngươi cảm thấy ta thu nhận hối lộ cũng có thể hướng về cấp trên của ta chủ quản bộ cửa báo cáo này là của ta cảnh hảo không nhớ được có thể đập xuống đến thế nhưng hiện tại mời các ngươi phối hợp không ta ngày hôm nay cũng không đi đâu cả ta liền ở đây ta xem ngươi có thể làm gì ta vương hải yến ôm cánh tay n í c h lên hai chân ngược lại liền đùa với ngươi n h i lại sư phụ theo trong đồn xin trợ g i ú p nhớ tới gọi mấy cái nữ cảnh sát lại đây、Tốt. tiểu trần đi tới một bên liền bắt đầu liên hệ trong đồn đối mặt loại này nói rõ không theo ngươi giảng đạo lý cũng không phối hợp chấp pháp ngoan cố phân tử chỉ có thể đến điểm cứng rắn rất nhiều người trong ngày thường ngang quen rồi nhưng q u ê n cảnh sát là người nào ngươi nếu như nhẹ nhàng hành động trái luật khóc lóc c o m s ò m l a n lộn có lẽ còn có tác dụng chỉ khi nào ngươi chạm đến hình pháp nghỉ có dính lưu i đến hình pháp phạm tội vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi chơi đùa lại vào lúc này không dùng cũng chính là lão lâm lo lắng ánh sáng chỉ hắn cùng tiểu trần hai người nếu là lấy cưỡng chế biện pháp có thể sẽ xuất hiện một ít bất ngờ lúc này mới theo trong đồn xin trợ giút nếu không thì h ắ n đã sớm động thủ loại này ra hỏa còn có thể thói quen vương đại tỷ ta cảm giác tình huống có chút không đúng lắm a cố hy phượng trong ánh mắt lập lụe thần sắc bất an ở vương hải yến bên tại nhỏ giọng nói rằng vương hải yến sắc mặt cũng có chút khó coi nhưng vẫn là vô vô bắt đ u ổ i của nàng dường dưng như không nói rằng sợ cái gì chúng ta lại không phải không theo cảnh sát từng qua lại bọn họ nhiều nhất cũng chính là hù dọa chúng ta hai câu đ ừ n g sọ nhưng ta luôn cảm thấy lần này không giống nhau nếu không chúng ta đi thôi cố hy phượng vẫn còn có chút lo lắng vương hải yến liếc nàng một chút nói rằng có cái gì không giống nhau ngược lại ngươi cái gì đều đừng sợ chúng ta liền an tâm ngồi ở đây nhỉ nếu như lần này đi chúng ta mặt nhưng là mất hết vậy cũng tốt hy vọng nhanh lên một chút xong việc ta còn phải đi chợ bán thức ăn đây lãng phí không mất bao nhiêu thời gian chờ một lúc ta theo ngươi cùng đi chợ bán thức ăn ừ hai người nhỏ giọng giao lưu hoàn toàn không có đem cảnh sát để ở trong mắt cũng không chút nào ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng khương tiên sinh cái này cảnh sát thật sẽ bắt bọn h ắ n à. thần hương lan nhỏ giọng hỏi làm sao ngươi sẽ không lại nhẹ dạ đi vừa nay các nàng có bao nhiêu hung hăng ngươi có thể đều nhìn thấy mạnh hải sinh câu mày nói đương nhiên không phải ta hiện tại nghĩ rõ ràng thứ người xấu này liền đến nhường cảnh sát đồng chí thu thập chúng ta tóc hối c u a dân c h u n g có thể cùng với các nàng đấu không nổi thần hương lan nói rằng thọ cúng lên còn cắn người đây nàng cũng là hoàn toàn bị bước cúng lên mạnh hải sinh lúc này mới sắc mặt hơi hoãn thương b ạ c h khỏe miệng hơi cột lên cười h i ế p mắt nói rằng các người đây cứ yên tâm đi tám chín t r ă n h rời mời sự tỉnh đang khi nói chuyện một xe cảnh sát, gào thét mà tới. Chỉ rác. Xe cảnh sát ở ven đường dừng lại sau đó bốn cái cảnh sát nhân dân xuống xe bước nhanh đi tới trong đó hai cái nữ cảnh sát hai người nam cảnh lao lâm cái gì tình huống á đây là cái kia hai cái nghĩ có dính l i u đến q u a n độc cự không phối hợp lao lâm giơ tay chỉ một hồi ồ mới tới bốn cái cảnh sát trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nhìn về phía vương hại yến hai người q u a n độc như thế hình ạ cái tội danh này cũng coi như là một cái khá là ít lưu ý tội danh dù sao ai không có chuyện gì sẽ làm loại này hại người không lợi mình hơn nữa hơi bất cẩn một chút chính là mười năm trở lên trọng hình chuyện ngu xuẩn nhi a này hai cái bác gái cũng coi như là cốt cách kinh kỳ thiên phú dị bầm nếu lao lâm đều nói rõ ràng vậy còn có cái gì dễ bắn a trực tiếp động thủ trứ hai cái nữ cảnh sát cất bước liền đi hướng về vương hải hiến hai người không phải các ngươi muốn làm cái gì chờ đã di cờ giết người rồi cứu mạng a ban ngày ban mặt sáng sủa cả à k h ô n các ngươi liền như vậy bắt nạt dân chúng ta a an một trận như g i ế t lợn động tĩnh sau khi vương hải hiến hai người đều bị chế phục sau đó bị áp lên xe cảnh sát khương bạch cùng mạnh hải sinh hai vợ chồng cũng theo cùng đi đồn công an lấy khẩu cung ngoài ra trong cửa hàng video giám sát cùng với dính n ư ớ c b ọ t bánh bao trứng luộc nước trà các loại cũng đều cung cấp cho cảnh sát đi cố định chứng cứ cùng xét nghiệm chương bốn trăm bốn mươi ba ta muốn tố giác ta muốn mặt trận đều là nàng nhường ta như thế làm phố trường hà đồn công an phòng thẩm vấn bên trong ta nói ngươi cái này cảnh sát đúng không nhàn không có chuyện gì làm ta nhưng là tuân theo pháp luật thị dân tốt ngươi vô duyên vô cớ đem ta trào trở về làm gì ta cho ngươi biết lập tức đem ta thả bằng không ta nhất định sẽ trách cứ ngươi ta nhường ngươi làm không được cảnh sát vương hải yến ngồi ở lạnh leo cứng rắn trên ghế hối hận nhưng mà nàng như n g một điểm đều không có hối hận cùng sợ sệt trái lại c ò n v ê n h váo tự gác nước bọt tung t ó lớn tiếng kêu la thái độ dị thường hung hăng nay cũng theo tính cách của nàng có quan hệ cả đời hung hăng cả đời t h ấ bạo không quản là theo người nổi tranh chấp vẫn là cùng cảnh sát giao thế với từ trước đến giờ đều là như vậy l i ê n cờ mờ nờ theo ăn thuốc súng như thế thế nhưng lần này vương hải yến hiển nhiên là đánh giá sai lầm tình thế nàng còn không biết được chính mình tình cảnh thấy vương hải yến thái độ như vậy ác liệt phụ trách hỏi han nàng lao tâm lúc này cũng là s t ở mở mặt lại mở miệng nói vương hải yến ngươi coi nơi này là nơi nào ngươi cho chúng ta cùng ngươi chơi đồ hàng đây ta cho ngươi biết hiện tại ngươi thân phận là người hiểm nghị phạm tội sáng suốt nhất cách làm chính là thành thật khai báo chính mình phạm tội sự thực tranh thủ xử lý con hồng mà không phải giống như bây giờ càng quấy người hiểm nghị phạm tội vương hải hiến sỉ cười một tiếng vẻ mặt không sao cả liếc mắt nhìn lão lâm nói rằng ngươi cái này cảnh sát đừng làm ta sợ ngươi thật sự coi lão nương không hiểu pháp à. ta không phải là ói ra hai ngụm nước b ọ o ta ngươi nhiều lắm phạt tiền thôi mấy trăm khối lao nương vẫn là cầm được đi ra nhưng ngươi muốn cho ta chụp lên phạm tội mũ ta cho ngươi biết không thế xã hội hiện đại là pháp chế xã hội không phải là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện một tay che trời ta cảnh cáo ngươi lập tức đem ta thả ngươi biết con trai của ta là ai h hắn nếu như biết ngươi như thế đối xử ta ngươi bộ cảnh phục này cũng đừng nghĩ xuyên t à cho ngươi biết âm lão lâm đ ố n g vô bàn một cái mặt tối sẩm lại nói rằng vương hải yến ngươi đây là ở công nhiên uy hiếp cảnh sát tà ngươi muốn làm gì ta khuyên đ ủ ngươi một câu nếu như không muốn đem con trai của ngươi kéo xuống nước tốt nhất chú ý ngươi nói chuyện phương thức không quản ngươi có thân phận gì không quản ngươi có bối cảnh gì cũng không quản con trai của ngươi là làm gì những này đều không thể thay đổi sự thực nếu như ngươi phạm tội tự nhiên sẽ chịu đến pháp luật trừng phạt nếu như ngươi là thất i ế t chúng ta cũng sẽ không cho trên người, người dội nước bẩn hiện tại ta hỏi ngươi đáp ngươi tốt nhất thẳng thắn được khoan hồng bằng không ngươi phiền phức sẽ càng to lớn hơn lão lâm một phát nộ đúng là tại chỗ đem vương hải yến đẻ ép nàng rụt cổ một cái ánh mắt lấp lóe hai lần chậm rãi gật đầu nói ta ta biết rồi ngươi nghĩ hỏi ngươi cái gì hỏi mà lão lâm bắt đầu hỏi han trước tiên ta hỏi ngươi ngươi gần nhất đúng không cảm bạo cảm bạo vương hải yến sửng sốt một chút lúc này mới nói tiếp ta cũng không xác định n à y mấy ngày quả thật có chút ho khan c h ạ y nước mũi có điều ta chê phiền phức cũng không có đến xem bác sĩ không biết là cảm bạo vẫn là cái gì hải sinh tiệm ăn sáng lao bà nói ngươi hướng về bánh bao cùng trứng luộc nước trà bên trong n ổ nước miếng có hay không thật có việc này lão lâm đón lấy lại hỏi có là có nhưng ta cũng là có nguyên nhân cảnh sát đồng chí ngươi là không biết cặp vợ chồng kia có bao nhiêu làm người tức giận rõ ràng nói cẩn thận miễn phí ái tâm bữa sáng nhưng bọn họ một mực không cho ta ăn ngươi nói này không phải bắt nạt người sao thấy vương hải yến lại vẫn không có ý thức được chính mình làm cỡ nào thái quá sự tình lão lâm trầm giọng nói vương hải yên người chủ tiệm nói rõ rõ ràng r à n g ái tâm bữa sáng chỉ cung cấp cho bảo vệ môi trường công nhân ngươi lại không phải bảo vệ môi trường công nhân vốn là không đang hưởng thụ ái tâm bữa sáng phục vụ phạm chủ người ta không cho ngươi có vận đề gì hơn nữa cái kia thông báo lên cũng biết do điều kiện ngươi sẽ không xem ạ lão ạ i nói, không quản như n thế lâm chầm rãi lắc đầu nói hiện tại vấn đề không phải là bồi thường tiền đơn giản như vậy nếu như chỉ là bồi thường tiền liền có thể giải quyết ngươi nên cảm thấy vui mừng mới là ngươi lời này ý tứ gì hù do ta vương hải yên cao m à y h ỏ i ta có thể không tâm tình hù do ngươi tiệm ăn sáng giám sát chúng ta nhìn ngươi cùng ngươi cái kia người đồng bạn phân biệt hướng về bánh bao cùng trứng l u ộ c nước t r à i nổ nước bọn hiện tại tương quan c h ứ n g cứ đã ở xét nghiệm nếu như từ các ngươi nước bọn bên trong đo lường đến bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh các ngươi hành vi nhưng là nghi có dính liễu đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội há cũng chính là quan độ tội hù do ta ngươi chỉ định là đang hù do ta vương hải yên ôm cánh tay vẫn là một mặt không tin thế nhưng mắt sắc lao lâm vẫn là nhìn ra nàng giờ khắc này trong lòng đã hơi sợ hãi có điều là đang hư trương thanh thế thôi lao lâm cũng không vội vã hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào nói rằng phải hay không các loại xét nghiệm kết quả đi ra liền biết rồi nhưng chính ngươi trong lòng nên có hiểu rõ đúng không cảm bạo tổng không biết một chút cảm giác đều không có chứ vương hải yến sắc mặt trở nên phi thường khó coi túi đầu không tiếp tục nói nữa lao lâm nói tiếp ta có thể trước tiên cho ngươi phổ cập một hồi hình pháp bên trong liên quan với đưa lên nguy hiểm vật chất tội tương quan quy định đi hình pháp điều 114 quy định chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn làm người trọng thương tử vong hoặc là khiến công và tư tài sản gặp tổn thất nặng nề mười năm trở lên tù có thời hạn ở tù trung thân hoặc là tử hình cô đ ề u vương hải yến gian nan nuốt nước miếng tim đập đột nhiên tăng nhanh hô hấp cũng biến thành gấp gáp vào lúc này muốn nói không sợ vậy khẳng định là chém gió đây vương hải y ế n sợ dĩ đối mặt cảnh sát thời điểm như vậy có niềm tin đơn giản chính là trong lòng chắc, chắc cảnh sát sẽ không cũng không thể bắt nàng như thế nào nhiều lắm chính là phê bình giáo dục ngược lại lại không rơi hai khối thị căn bản không cái gọi là có thể hiện tại không giống nhau nếu như đúng như cảnh sát từng nói cái kia nàng nhưng là phải ngồi tù điều này có thể là một cái khái niệm sao giữa lúc vương hải yến trong lòng loạn tung t u n g theo thời điểm một c h à n g tiền gõ cửa văng lên lão lâm đứng dậy mở cửa là đồng sự đưa tới xét nghiệm kết quả hắn tiếp nhận xét nghiệm báo cáo trực tiếp lật đến trang cuối cùng ở kết luận một cột thình lình viết mang theo bệnh chuyển nhiễm vi khuẩn gây bệnh xem một chút đi xét nghiệm kết quả đi ra n g ư ờ i n ư ớ c bọn bên trong xác thực chứa bệnh chuyển nhiễm vi khuẩn gây bệnh lão lâm đem báo cáo ném tới vương hải yên trước mặt lạnh lùng nói nói cách khác ngươi hướng về bánh bao n ổ nước bọt hành động này s ắ p thực nghi có dính l i ễ u đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội vương hải yến ngươi còn có cái gì muốn nói này vương hải yến ha hốc mồm lún cuống tay chân đem báo cáo cầm lấy đến kiểm tra sau đó vai một tháp thân thể mềm n ú n vô lực ngồi ở trên ghế hối hận nước mắt lập tức liền từ viền mắt bên trong tuôn ra ta không biết ta này tại sao lại như vậy ta chỉ là ta chính là ói ra cái ngủ nước làm sao liền quăng g ặ c đây hơn nữa ta vốn không biết chính mình cảm bạo ta là vô tội ta không phải cố ý a nhìn thấy vương hải yến khóc dòng dòng dáng vẻ lão lâm nội tâm nhưng không hề gợn sóng thậm chí còn có chút mút m cười vừa n ã y cái k i ê u tiêu căng k h ó thuần hình dán g đây vào lúc này làm sao liền h é o sắt vách phòng thẩm vấn bên trong cố hy phượng đồng dạng nghe được cái này tin giữ đưa lên nguy hiểm vật chất tội không có tạo thành nghiêm trọng kết quả ba năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống xét nghiệm kết quả đều đi ra nàng cũng mang theo bệnh chuyển nhiễm vi khuẩn gây bệnh mà nàng hướng về trứng luộc nước trà bên trong nổ nước bỏ hành vi đồng dạng phù hợp đem nguy hiểm vật chất đưa lên với cung không đặc biệt hoặc đa số người ẩm thực thực phẩm hoặc đồ uống bên trong hành vi này đồng thời nguy hại công cộng an toàn nói cách khác cố hy phượng cũng nghĩ có dinh liệu đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội cảnh sát đồng chí ta muốn tố giác ta muốn cảnh trần. Là vương Là h i y ế đều là nàng n ư ờ sát đồng chí ngươi nói ta theo cặp vợ chồng kia hai cũng không thủ không tòa án không đáng cho bọn họ nhổ nước miếng đều là vương hải yến nàng nói với ta cặp vợ chồng kia mắt cho coi thường người khác cái gì còn nói mình đã bị lừa dối cùng xem thường muốn cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái sau đó liền đề nghị nói nếu như bọn họ còn không cho chúng ta miễn phí ăn điểm tâm liền để bọn họ không làm được chuyện làm ăn liền nổ nước miếng cố hỷ phượng cắn răng nói tiếp vốn là ta là không muốn làm như vậy có thể vương hải yến t i n h khí các ngươi tùy tiện hỏi thăm liền có thể hỏi thăm đến nàng người kia một cái miệng có thể lợi hại ta nếu như không nghe nàng không ra ba ngày toàn bộ tiểu khu đều có thể truyền lưu ta chuyển p i ế m ta có thể không trêu chọc nổi người này chỉ có thể theo nàng ý tứ đi làm cảnh sát đồng chí các ngươi có thể chiếm được minh xét ta ta cũng là nhất thời hồ đồ bị người khác đầu độc vậy tuyệt đối không là bản ý của ta cố hỷ phượng tha thiết mong chờ nhìn tiểu trần người sau nói rằng ngươi nói tình huống này chúng ta sẽ đi điều tra rõ ràng nếu như là thật ngươi chịu tội nên nhỏ một chút tuyệt đối là thật tuyệt đối không dám lựa gạt chính phủ a cố hỷ phượng liên tục làm ra bảo đảm đương nhiên nay cảnh sát làm án chắc chắn sẽ không dễ tin nàng lời nói của một bên tiểu trần tiếp tục hỏi dò chi tiết tỷ như các nàng ở nơi nào thương nghị cụ thể nói thuật là cái gì đến tiếp sau hắn tự nhiên sẽ căn cứ cố hy phượng khẩu cung đi làm tiên một bước điều tra hiểu rõ chứng thực chứng cứ nhưng hiện tại có một chút là xác định vậy thì là hai người này mới đưa lên nguy hiểm vật chất tội cái k i a hầu như là ván đã đóng thuyền chạy không thoát các nàng cũng làm miệng tiện lại bởi vì cửa hàng không cho bọn họ ăn không liền cho người ta đổ ăn bên trong n ổ nước miếng quả thực không thể nói lý cũng coi như các nàng mệnh không tốt một mực đụng với khí mạch không chỉ tích cực còn hiệu pháp người như vậy liền hỏi ngươi có sợ hay không hiện tại có thể ngược lại tốt n ổ nước miếng thời điểm có bao nhiều hung hăng ngồi ở trên ghế hối hận thì có nhiều chật vật t h ư ơ n g bốn trăm bốn g ư ơ i bốn việc cấp bách là mời luật sư vậy thì xem chính bọn họ lựa chọn mẹ ngươi cũng thực sự là nói xong rồi ngày hôm nay nàng đi đón nhiệm nhiễm tan học làm sao đột nhiên liền mất liên lạc nếu không phải trần lão sư cho ta phát uy tín ta còn không biết chúng ta con gái bị rơi vào nhà trẻ vẫn không ai tiếp đây vậy ta có thể làm sao không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ chính mình đi một chuyến a một cái chừng ba mươi tuổi nữ nhân hai trần trùng điệp ngồi ở trên ghế xa lồng cho chồng nàng gọi điện thoại o á n giận nàng gọi nô đồng là vương hải yến con dâu vốn là chính đi làm tới liền nhận được con gái nhà trẻ lão sư uy tín nói con nhà người ta đều bị tiếp đi liền còn lại con gái nàng nhiễm nhiễm không ai tiếp nô đồng hai người bình thường bận b u công tác vì lẽ đó này đưa đón hải tử đến trường sự tỉnh vẫn luôn là vương hải yến phụ trách nhưng hôm nay nàng lại đột nhiên mất liên lạc nô đồng đánh vài cái điện thoại đều không tìm được người bất đắc di chỉ có thể xin nghỉ chính mình đi một chuyến nay không đem con gái tiếp sau khi trở về liền cho lão công gọi điện thoại liên tiếp o á n giận chờ đã ngươi là nói vẫn không liên lạc với mẹ ta đầu bên kia điện thoại hạ bân liền vội vàng hỏi ừ m cũng không ở nhà không có không biết lão thái bà chạy đi đâu rồi không phải ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói với ta đây mẹ ta cũng không thấy ngươi không nghĩ tới vội vàng đem người tìm được trước liền biết bán giận nô đồng nhất thời liền không vui tao mày nói hạ văn võ ngươi hướng ta gào cái gì đây mẹ ngươi như vậy người lớn lại không láo niên xin l ố c ngươi còn sợ nàng đi là ca phòng chứng nàng ở nhà ai chơi mặt trượt đây ngươi cái kêu mẹ ngươi còn không biết đánh tới mặt trượt đến nên cái gì đều không để ý tới đang khi nói chuyện tiếng chuông cửa vang lên nô đồng phái con gái nhiễm nhiễm đi mở cửa nàng thì lại tiếp tục theo hạ bân tắc kéo ma ma là cảnh sát thúc thúc nhiễm nhiễm đứng ở cửa chớp sáng mắt to quay đầu lại hướng nô đồng hô một tiếng hả nô đồng lần đầu quả nhiên thấy hai cái mặc đồng phục cảnh sát đứng ở cửa xin hỏi đây là vương hải h ế n nhà đi một cái trong đó cảnh sát mở miệ hỏi a là là ta là nàng con dâu các ngươi đây là nô đồng vội vã đứng lên đi tới cửa vẻ mặt bất an trong lòng cũng là loạn t u n g t u n g theo trong giây lát này trong đầu của nàng lóe qua vô số ý nghĩ bà bà sẽ không là chơi mặt t r ư ợ c bị người bắt bài đi vẫn là theo người đánh nhau xin chào ta là phố trưởng hà đồn công an cảnh sát nhân dân trần tưởng này là đồng nghiệp của ta chúng ta lần đến này lại đây là đưa vương hà ả yến nữ sĩ hình sự tạm giam thư thông báo nói tiểu trần lấy ra tạm giam thư thông báo đưa cho nô đồng hình sự tạm giam nô đồng đầy mặt kinh ngạc theo bản năng tiếp nhận tạm giam thư thông báo liền v ộ i vàng hỏi cảnh sát đồng chí chuyện này rốt cuộc là như thế nào à ta bà bà nàng phạm chuyện gì tiểu trân nhẹ nhàng nói rằng h ả là như vậy vương hải y ế n n g h ĩ có dính lựu i đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội hơn nữa chứng cứ đầy đủ hiện tại đã bị giam giữ ở trại tạm giam cái gì mẹ ta bị nhốt vào trại tạm giam n ô đồng mau mau hỏi một chút xảy ra chuyện gì đúng không nơi nào lầm mẹ ta làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy đầu bên kia điện thoại hạ vân cũng nghe được cảnh sát nhất thời liền sốt ruột lớn tiếng gọi không cần ngô đồng thuật lại tiểu trần đã nghe được hắn mở miệng nói cái này án nhân chứng vật chứng đầy đủ hơn nữa vương hải yên cũng đã nhận tội các ngươi là nàng trực hệ kiến nghị các ngươi mau chóng cho nàng tìm luật sư đi càng nhiều án tình thứ ta không tiện tiết lộ các ngươi có thể thử nghiệm cho vương hải yên công việc bảo lãnh hậu thẩm hoặc là nhường luật sư đến trông coi nhìn thấy nàng nói xong tiểu trần cùng đồng sự xoay người l i ề n đi chức trách của bọn họ cũng chỉ là đem hình sự tạm giam thư thông báo đưa đến ra thuộc trong tay cho tới càng nhiều tin tức là không tiện tiết lộ cảnh sát sau khi rời đi ngô đồng n ơ ngác cầm hình sự tạm giam thư thông báo trở về trong phòng nhìn tin tức phía trên cảm giác theo nằm mơ như thế tuy rằng bà bà tính tình cứng gián điểm thậm chí có chút tranh chùa nhưng làm sao cũng không đến nỗi chạy đi đưa lên nguy hiểm vật chất đi nàng sao nghĩ à mất trí nô đồng đến cùng xảy ra chuyện gì nhi cảnh sát đây ngươi hỏi một chút rõ ràng a hạ bân ở trong điện thoại rộng lớn nô đồng t a o mày nói cảnh sát đã đi bọn họ mới vừa nói ngươi không phải cũng nghe được à nghi có dính liễu đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội cụ thể cái gì tình huống ta cũng không biết không biết ngươi đúng là hỏi a hạ bân ở bên kia gọi người hướng ta gào cái gì ngươi không phải cả ngày khoe khoang ngươi nhân mạch bao rộng sao ngươi tìm người hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết còn có người cảnh sát đồng chí đều nói rồi nhường chúng ta tìm luật sư ngươi ở nơi này kêu là có ích lợi gì gia đình bạo ngược n ô đồng không vui nói đúng đúng đúng tìm người ta tìm người hỏi thăm một chút nói hạ bân liền cúp điện thoại h ắ n ở bên trong thể chế cũng đợi gần như m ộ ư ơ i năm tuy rằng vẫn là cái tiểu nhân vật nhưng ít ra nhận thức không ít người muốn nói một câu nói đem vương hải yến làm ra đến vậy khẳng định là chém gió nhưng họ tham điểm tình huống cụ thể vẫn là không k ó ma ma mãi mãi bị cảnh sát thúc thúc trả hạ nàng đúng không phạm pháp nha nhiễm nhiễm ngẩng lên đầu nhỏ giữa hỏi ngô đồng lại nhất thời n g ẹ i lời không biết nên nói cái gì cho phải lẽ nào thật sự nói cho con gái a đúng đúng đúng mãi mãi của ngươi q u a n độc bị tóm khả năng còn có thể bị hình phạt một bên khác tiểu trần hai người từ ngô đồng trong nhà sau khi đi ra vẫn chưa rời đi mà là đi sát vết lầu tiếp tục cho cố hy phượng ra thuộc đưa hình sự tạm giam thư thông báo ken đông ken đông ken đông tiểu trần ân nửa ngày chung cửa nhưng thủy trung không người trả lời cảnh sát đồng chí các ngươi tìm lao tổng à hắn vào lúc này nên không ở nhà lúc này Cửa đối i d ệ nhìn thường thường một bóng á á c g h e lưng của hai người bác gái lẩm bẩm một tiếng đóng cửa lại tiểu trân hai người dựa theo bác gái nhắc nhở rất nhanh liền tìm tới ở vào tiểu khu đông môn bên cạnh lão niên trung tâm hoạt động vào lúc này chính có không ít tuổi ở sáu mươi bảy mươi tuổi lão đầu lao thai thai ở bên trong đánh bóng bàn đánh cờ đánh bài tú lơ khơ chơi mặt trượt cái gì tiểu trần hai người ăn mặc cảnh phục vẫn là rất c h ó i mắt vừa đi vào đến liền hấp dẫn không ít người chú ý hai người rất nhanh tìm tới đang ngồi ở bàn cờ trước theo người chém giết tống an quốc xung quanh còn có không ít tóc hoa dâm ông lão đang q u a n chiến đại gia xin hỏi ngài là tổng an quốc à? tiểu trần tập hợp đi tới túi người hỏi g ò nhưng tổng an quốc tao mày nhìn chằm chằm không chóc mắt nhìn chằm chằm bàn cờ căn bản không phản ứng. tiểu t r ầ n khe to mày cất cao giọng nói đại gia ngài là tống an quốc cả chúng ta là phố t r ư ở n g hà đồn công an cảnh sát nhân dân có chuyện tìm ngài ngươi tiểu đồng chí này xảy ra chuyện gì không thấy phía ta bên này đang chơi cờ đó sao đừng q u ấ y r à y ta tống an quốc nghiêm mặt ngữ khí có chút khó chịu đối với một số hộp đựng cờ con tới nói tại hạ cờ thời điểm bị người quấy dối là một cái phi thường khiến người căm tức sự tình tiểu t r ầ n cũng lý giải có thể mọi việc cũng phải có cái nặng nhẹ đi bạn già đều bị quan trại tạm giam ngươi còn có lòng thanh thản nhớ đặt nơi này chơi cờ đây tiểu trân bất đắc gì nói tống đại gia chúng ta đúng là có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi phiền phức ngươi theo chúng ta đi ra một hồi ta nói xong liền đi đến thời điểm ngài đồng ý chơi cờ vẫn là làm gì không ai sẽ can thiệp tống an quốc liếc hắn một cái nói ngươi có chuyện gì liền ở đây nói thôi ta lần này cờ chính lúc mấu chốt làm sao có khả năng theo ngươi đi ra ngoài không phải tống đại gia chuyện này không quá thích hợp ở loại này nơi công cộng nói chúng ta vẫn là c h u y ệ n sang nơi khác nói chuyện đi tiểu t r ầ n quyết nhủ có cái gì không thích hợp liền ở đây nói tống an quốc ánh mắt vẫn định trên bàn cờ hầu như đều không có rời qua thật ở chỗ này nói nói cái kia đ ư ợ rồi tiểu trân bất đắc、Dĩ. nói như vậy chuyện như vậy đều là tránh r a đoàn người trong âm thầm đưa đến dù sao đây là hình sự tạm giam thư thông báo lại không phải cái gì giấy chứng nhận thành tích thư thông báo trúng tuyển loại hình không quá thích hợp g i ố n g chống thua chiêng rất dễ dàng nhường người trong cuộc chịu đến một ít chế trách có thể tổng an quốc kiên trì như vậy tiểu trần cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lấy ra cố hy phượng hình sự tạm giam thư thông báo đưa tới cũng nói rằng cố hy phượng nữ sĩ bởi vì nghĩ có dính líu i đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội hiện đang bị giam áp ở trại tạm giam đây là hình sự tạm giam thư thông báo cái gì xung quanh trong nháy mắt t i n tính lại đưa lên nguy hiểm vật chất、tội. hình sự tạm giam mấy chữ này mắt nhưng làm những lao đầu này dọa cho phát sợ tống an quốc càng là tại chỗ liền đổi sắc mặt v ọ t một hồi đứng lên đến trừng mắt lao mắt to quát ngươi vừa nãy nói cái gì đó hi phượng bị các ngươi bắt không phải các ngươi hiện tại làm cảnh sát đều xảy ra chuyện gì dựa vào cái gì không có điều tra rõ ràng liền tùy tiện bắt người hi phượng làm sao có khả năng sẽ phạm tội tiểu trân nhẹ nhàng nói rằng tống đại gia ngài đừng kích động chuyện này chúng ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ hơn nữa c ô hi phượng cũng đã nhận tội ngài à vẫn là mau chóng giút nàng mời luật sư đi nói đem hình sự tạm giam thư thông báo v u a tới tống an quốc trong tay xoay người rời đi chờ đã trước tiên đ ừ n g đi ngươi đến đem lời nói rõ ràng ra tống an quốc giờ khắc này là lại sốt u ruột lại cảm thấy mặt mùi tối tăm vội vã ngăn cản tiểu trần hai người tống đại gia ngươi cản chúng ta không có tác dụng à việc cấp bách là mời luật sư không quản là hiểu rõ án tình vẫn là công việc bảo lãnh hậu thẩm cái gì cũng phải có nhân sĩ chuyên nghiệp đến thao tác ngươi vẫn là dành thời gian đi tiểu trần hai người rời đi tống an quốc cầm lấy hình sự tạm giam thư thông báo xứng sờ ở tại chỗ sừng suốt một lát mới phục hồi tinh thần lại sốt ruột bận bị hoảng chạy vào nhà vừa c hạ bân ở bên trong thể chế đợi một mươi năm cũng coi như là nhận thức không ít người hỏi thăm điểm tin tức vẫn là không vấn đề rất nhanh liền sai người hỏi một chút chi tiết chí ít biết rồi mẫu thân hắn là bởi vì cho người bánh bao lên nổ nước miếng mới bị tóm kỳ t h ứ c đi hướng về người khác đồ ăn lên nổ nước miếng loại hành vi này tuy rằng k h ó đ ư a cũng rất dễ dàng gợi ra càng thêm kịch liệt mâu thuẫn xung đột nhưng nói như vậy là sẽ không tạo thành phạm tội ai có thể nhường vương hải yên gánh đây vừa lúc cũng may lúc này bệnh cảm mang theo bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh đồng thời bị nàng nổ nước miếng bánh bao cũng không phải nào đó đặc biệt cá nhân bánh bao mà là tiệm ăn sáng dùng để bán ra cung cấp cho không chỉ định nhiều người mua dùng ăn bánh bao những chuyện này đều đụng vào nhau có thể không phải biên thành quan độc phạm tội biết rồi những này nội tình sau khi hạ bân phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy có chút giả bình thường dân chúng ai có thể do một cái phổ thông nổ nước miếng hành vị liên tưởng đến đưa lên nguy hiểm vật chất tội hắn thậm chí còn sản sinh qua một số càng thêm không thiết thực suy đoán có thể hay không là người cạnh tranh vì đầy đủ chính mình cố ý đặt ra bẫy nhưng rất nhanh hạ bân liền đưa cái này suy đoán lật đổ hắn một cái phổ thông khoa viên ai ăn no rừng mỡ nhiều lớn như vậy một vòng đặt bẫy đối phó hắn này không thuần thuần đại pháo đánh m g ô i sao hạ bân suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên c ử đến chỉ có thể là mau mau đi cho mẫu thân công việc bảo lãnh hậu thẩm gian vặt đường này rốt cục ở hơn bảy giờ tối thời điểm đem vương hải h ế n mỏ đi ra cũng là một cái ban ngày không thấy hạ bân liền cảm thấy mẫu thân tiểu tụy rất nhiều cả người tinh khí thần đều biên k vội vã an ủi một phen sau đó mang theo mẫu thân đi chưng cầu ý kiến luật sư hạ bân người này đi không có gì đại bản sự tình nhưng các loại lĩnh vực tin tức vẫn là rất linh thông cũng biết long thành cái nào luật sư khá là lợi hại lái xe mang theo mẫu thân thẳng đến toàn cảnh văn phòng luật sư tìm tới c h ư ơ n g vĩ chương luật sư sự tình chính là như vậy ngươi xem có biện pháp gì hay không có thể giúp ta mẹ đem sự tình đại khái giảng giải một lần sau khi hạ bân đ ẩ y cõi lòng chờ mong nhìn c h ư ơ n g vĩ ở tới nơi này trên đường vương hải h ế n đã đem đầu đuôi sự tình đều nói cho hắn mặc dù đối với mẫu thân những này hành vi đánh đáy lòng không đồng ý nhưng bất kể nói thế nào này đều là mẹ ruột hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy thân là nhi tử chỉ có thể tận lực g i ú p một tay không có lựa chọn nào khác dựa theo ngươi vừa mới giảng giải đến xem cái này án kiểm phương tố tụng thỉnh cầu nên ở ba năm đến năm năm tù có thời hạn trong lúc đó dù sao không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng trương vĩ trầm n g âm chốc lát mở miệng nói rằng ba đến năm năm vương hải yến sắc mặt đột biến vội vàng nói chưng luật sư ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a ta không muốn ngồi tù nàng đều ra đầu này nếu như đi vào ngồi sổm cái ba năm dưới làm sao được, được? trương vi an ủi người trước tiên đừng có gấp ba đến năm năm chỉ là ta suy đoán kiểm phương tố tụng thỉnh cầu mà thôi cuối cùng làm sao phán còn phải quyết định bởi tòa án thẩm vân lấy cái này án tình huống đến xem giảm hình phạt nên vấn đề không lớn dựa theo pháp luật tương quan quy định đến bộ vương hải yên hành vi định tính vì là đưa lên nguy hiểm vật chất tội là không vấn đề gì nhưng cụ thể cân nhắc mức hình phạt phương diện nhưng rất có triển vọng dù sao vương hải yên dự tính ban đầu cũng không phải nói chính là vì truyền bá vi khuẩn c â y bệnh trên thực tế nàng cũng không biết chính mình được lựu cảm nổ nước miếng hành vi cũng chỉ là vì buồn nôn mạnh hải sinh hai vợ chồng chủ quan ác ý tính không mạnh mà cũng không phải là cố ý gây ra chỉ là sơ xuất phạm tội hơn nữa ở cảnh sát thẩm vấn quá trình bên trong cũng coi như khá là phối hợp những yếu tố này ảnh hưởng bên dưới đem thời hạn thi hành án giảm đến ba năm thậm chí ba năm trở xuống đều là có thể dù sao hình pháp cũng sáng tỏ quy định sơ xuất phạm này tội xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn tình tiết so sánh nhẹ xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam vương hải hiến tình huống vừa thuộc về sơ xuất phạm tội lại thuộc về tình tiết so sánh nhẹ ở pháp định hình phương diện liền thấp hơn nhiều ba năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn n à y không thể nghi ngờ cũng cho giảm hình phạt mang đến rất lớn tiện lợi t r ư ơ n g luật sư cũng chỉ có thể giảm hình phạt t a có thể hay không để cho mẹ ta vô tội a hạ bân chưa từ bỏ ý định hỏi mặc dù nói vương hải yên phạm tội sẽ không dẫn đến hắn bị khai trừ nhưng hắn chức danh bình chọn tiền lương đ á i nộ g các phương diện tất nhiên sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng này trong lòng khẳng định sốt u r ồ i t a t r ư ơ n g bốn mươi năm trương vĩ có v ẻ n h ư lại cũng bị hố hạ bân tốt nghiệp từ một khu nhà phổ thông trường hạng hai hồi trước hùng tâm trang t r muốn làm ra một phen sự nghiệp nhậm chức ceo cưới vợ b ạ c h phú mỹ đi tới nhân sinh đỉnh cao kết quả nên đón nhưng là sinh hoạt cái này tiếp theo cái tia tát b ậ n việc một năm qua cũng tồn không xuống vài đồng tiền hơn nữa công tác vẫn chưa ổn định không có gì tiền đồ sau đó thẳng thắn cắn răng một cái từ chức về nhà bắt đầu chuẩn bị chiến thi công chức một năm không chúng thi lại hai năm không chúng còn thi rốt cục ở năm thứ ba thành công lên mở bưng lên b ắ t công sát tuy rằng thu vào không cao lắm nhưng thắng ở các loại phúc lợi cũng không t ệ lắm hơn nữa càng quan trọng chính là ổn định đối với bị sinh hoạt mai mòn góc cạnh vứt bỏ mơ n ộ n g hao huyền hạ bân tới nói vẫn là thật hài lòng coi như hắn không còn theo đổi cũng chính ò n n g là nói nếu như vương hải yến thật bị hình phạt như vậy hạ bân coi như là làm đến về hưu khả năng cũng so với hiện tại rất đến chỗ nào đi ảnh hưởng không thể bảo là không lớn bởi vậy hạ bân giờ khắc này đó là thật tâm sốt ruột nghe hắn trương vi chậm rãi lắc đầu nói rằng xin lỗi cái này án sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ hơn nữa mẫu thân của ngài cũng đã ký nhận tội nhận phạt giấy cam kết ở tội danh thành lập hay không phương diện này đã không có bất ngờ cũng không có thể thao tác không gian ta có thể làm chính là tận lực trợ giúp nàng giảm hình phạt làm hết sức vì nàng tranh thủ lợi ích nếu như các ngươi đồng ý để cho ta tới thay quyền cái này án ta sẽ dựa theo tội nhẹ biện hộ cơ bản dòng suy nghĩ đi làm công tác ngay vậy hạ bân tâm nhất thời chìm xuống vốn là hạ bân ở đơn vị chịu đ ự n g m ộ ư ơ i năm rốt cục có cơ hội hơi hơi hướng về lên nói lại nhưng là ở này ngàn cần treo sợi tóc ra như thế một việc sự t ì n h nâng còn nâng cái g i á m giảm hình phạt liền giảm hình phạt đi chứ luật sư người cho ta tiết lộ có thể giúp ta giảm đến bao nhiêu vương hải yến đầy coi lòng chờ mong nhìn trương vĩ hỏi người cái này án kỳ thực phù hợp giảm hình phạt tình tiết còn rất nhiều trương vĩ từ chuyên nghiệp góc độ phân tích một hồi cái này án giảm hình phạt sách lược t h như sơ xuất phạm tội chủ quan ác ý tính k ô n g mạnh chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng các loại từ những p ư ơ n g diện này vào tay bắt đầu có thể tranh thủ đến không nhỏ phạm vi giảm hình phạt đương nhiên hữu hiệu, hiệu nhất giảm hình phạt vẫn là hình sự lừa giải nếu như có thể bắt được người bị hại giấy thông cảm đối với giảm hình phạt sẽ có giúp đỡ rất lớn thậm chí có thể tranh thủ đến hoàn hình trương vĩ nói rằng cái này án tình huống không tính ác liệt bản thân thì sẽ không phán đến quá nặng nếu như có thể bắt được người bị hại hình sự giấy thông cảm lại thêm vào trương vĩ phát huy tranh thủ cái hoàn hình vẫn có rất lớn hy vọng hoàn hình hoàn hình tốt hoàn hình tốt tôi thiểu không cần ngồi tù vương hải yến nhất thời thở phào nhẹ nhõm nàng ở điện ảnh lên từng thấy không ít có quan hệ bên trong ngục giam tình tiết đối với ngồi tù trước sau có mang sợ hai tâm lý chúng chỉ chính mình cũng ra đầu làm sao chống lại như vậy d à n vặt vẫn là hoan hình tốt không cần ngồi tù vậy các ngươi đồng ý ủy thác ta đến thay quyền cái này ăn à? trương vĩ hỏi vương hải yến liếc nhìn nhị tử thấy đối phương không có phản đối liền gật đầu nói trương luật sư chúng ta đến tìm ngươi tự nhiên là tín nhiệm ngươi cái này á n liền xin nhờ ngươi dễ bàn ta tự nhiên đem hết toàn lực trương vĩ khẽ mỉm cười đột nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi đúng cho phép ta lắm miệng hỏi m ộ t chút chuyện này ở trong trừ cái t i ê đối với tiệm ăn sáng phu thê ở ngoài đúng không còn có mặt khác người tham dự sở dĩ có hỏi lên như vậy là bởi vì trương vĩ cảm thấy việc này không tầm thường đưa lên nguy hiểm vật chất tội có thể không giống cướp đoạt giết người trộm cướp các loại thông thường tội danh như vậy làm người biết rõ trừ pháp luật người hành nghề ai có thể do nhổ nước miếng hành vi này liên tưởng đến cái này phạm tội hình sự tuyệt đại đa số người bình thường đối mặt như vậy khiêu khích hành vi như thế cũng chính là cảm giác phẫn nộ căm tức hơn nữa giữ quyền cũng nhiều lắm là làm cho đối phương xin lỗi cộng thêm bồi thường tổn thất kinh tế có thể lần này nhưng không giống nhau đối phương lại trực tiếp báo cảnh sát hơn nữa là từ phạm tội hình sự góc độ báo cảnh sát rõ ràng là nghĩ nhường vương hải đến hai người gánh chịu trách nhiệm hình sự điều này làm cho trương vĩ rất là tò mò vương hải yến trên mặt lóe qua một tia tức giận bẻ nghiến răng nghiến lợi nói rằng ngươi nói không sai quả thật có một cái tên nhóc k h ố n nạn quản việc không đâu cũng là hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đi rất lạ mặt trước đây sẽ không có gặp hắn thật giống ở trong cửa hàng ăn cơm tới sau đó chính là cái k i a tên nhóc k h ố n nạn báo cảnh hơn nữa cái gì bằng độc tội cũng là hắn theo cảnh sát nói ừ nếu không phải hắn quản việc không đâu ta cũng không đến nỗi bị cảnh sát bắt trở lại vương hải yến đều sắp tức giận chết rồi hiện tại hồi tưởng lên chính mình hoàn toàn là bị cái tia nửa đường rết ra đến trình rào kim cho hạ nếu không phải hắn căn bản sẽ không có đến tiếp sau nhiều chuyện như vậy gặp mặt đến tên kia nhất định muốn x é nát hắn miệng vương hải yến bên này tức g i ậ n đến tắn răng mở miệng đối diện trương vĩ sắc mặt nhưng trở nên hơi quá dị người trẻ tuổi hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi hiểu pháp còn yêu thích quản việc không đâu nhi những này đặc điểm tập trung ở trên người một người nhường trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra một người bóng người trương vĩ khẩn hỏi vội ngươi nói người trẻ tuổi kia đúng không nam g ầ y gò cao cao rất t h a n h t ứ ân hình như là tới ngươi biết hắn tên gọi là gì hả vương hải yến suy nghĩ một chút nói rằng cụ thể gọi cái gì ta q u ê n rồi có điều ta nhớ tới cảnh sát đến thời điểm gọi qua tên của hắn hẳn là họ khương cũng không biết cái kia tên nhóc khốn nạn là làm gì nhìn theo cảnh sát rất quen dáng vẻ nói không chắc là cái thói quen t r ộ n thường thường đi vào họ khương đến này không cần nghỉ hoặc khẳng định là tên kia trương vĩ thử nhai răng nhất thời cảm giác cái này án độ có hệ số tăng lên không ít trương luật sư ngươi làm sao lẽ nào ngươi biết cái kia họ khương hạ bân cảm thấy được trương vĩ dị dạng nghi ngờ hỏi trương vĩ thở dài nói rằng ta xác thực biết hắn hơn nữa ngươi nên cũng đã từng nghe nói tên của hắn hắn gọi khương bạch khương bạch cái nào k h ư ơ n g b ạ cùng h chờ chút. Hạ bân sắc mặt đột biến, hít vào một ngụm khí lạnh, lẽ nào là cái kia vong hồng Khương Bạch? Không chính hắn. Gật đầu. Hắn sắc cái có c mười mặt đột một Trương gật bân biến, ngụm nào vong sai, đầu. kia vào Vĩ là là lẽ khương bạch cũng coi như là người quen cũ bạn cũ chuyện lần này nghe tới rất thái quá nhưng nếu như trong đó có khương bạch bóng người tất cả liền có vẻ thuận lý thành trương hạ bân sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn xem qua khương bạch video cũng từng ở người phía sau gây nên ngành nghề dùng chuyển thời điểm từ bên cạnh đồng sự trong miệng nghe được có quan hệ khương bạch nghe đồn tuy rằng không tính đặc biệt hiểu rõ nhưng hắn vẫn là biết ở khương bạch trên người có một cái nhà mát vậy thì là tích cực hoặc là nói gàn phàm là t r e o chọc đến h ắ n người cơ bản không được chết tử tế bây giờ còn có vô số người chính đang bên trong nhi vui vẻ dễ máy may đây lương hy t h o á t làm sao sẽ là tên ôn thần này hạ ân biết vậy nên trở nên đau đầu mà trương vĩ cân nhắc thì lại càng thêm cụ thể một điểm cái này án lớn nhất giảm hình phạt sách lược không thể nghỉ ngờ là tranh thủ người bị hại lượng giải có thể hiện tại lại biết người bị hại sau lưng có t r ă n g cái bóng như vậy lượng giải việc cũng là hy vọng xa vời trương vĩ đem tình huống báo cho vương hải yên cùng hạ ân hai người nhất thời liền cũng lên sốt ruột bận vị hoàng ồn ào lên trương luật sư nếu ngươi theo khương bạch nhận thức này á n không phải nên càng làm dễ mới đúng không chính là a chương luật sư ngươi nói với hắn nói thôi chúng ta đồng ý bồi thường tiền cũng có thể xin lỗi chỉ cần hắn có thể lượng giải làm sao đều dễ nói trương vĩ bất đắc d ì nói chính là bởi vì với hắn nhận thức vì lẽ đó ta mới nói lượng giải việc hy vọng không lớn khương bạch người này có sự kiên trì của chính mình chuyện hắn quyết định rất khó sửa đổi vậy làm sao bây giờ lẽ nào liền không biện pháp khác cả vương hải yến như cha mẹ chết trương vĩ nói không quản như thế nào chúng ta vẫn là hẹn đối phương nói một chút đi thử một chút nếu như có thể tránh ra khước mạch có lẽ có hy vọng bắt được giấy thông cảm Tốt, liền theo lời người nói làm. Vương Hải Yến nhất thời thứ tên thác thay Trương thức trở thành Trương tiếp tiệm tìm tâm tình. ta một thấy nhất muốn đối liền lời làm. lần lý. lúc người nói Hải hai sinh Hải người đại bồi Hải cùng đến Hải sinh tiệm ăn sáng, chuẩn bị tìm mạnh Hải sinh hai vợ chồng tâm sự điều giải người ghi người nói, chờ một lúc thấy đối phương, nhất định phải quyền Vương Yến vọng. song phương đồng, chính Vương Yến Sáng ngày Vương Yến cùng đến ăn sáng, chuẩn mạnh chồng Vương nữ nhớ cùng phương, định hy hợp hôm chờ ch đó, Vĩ Vĩ vợ ủy ra Sau sau, sự sự sĩ, ký ký bị chúng ta cũng phải duy trì thái độ khiêm n đường nhận lỗi xin lỗi bồi thường tiền tất cả lấy lắng lại đối phương lựa dợ, n bắt được giấy điều giải làm chủ trương vĩ liên tục phân p h ố nói vương hải yến tuy rằng sắc mặt khó coi có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là gật đầu biểu thị hiểu rõ nàng thở dài một hơi làm tốt bị ngậm một trận chuẩn bị tăng nhanh bước chân đi tới tiệm ăn sáng trước cửa đi lập tức đi dây dưa nữa ta có thể báo cảnh sát ta nói cho các người biết một trận sắc bén âm thanh em vang lên tiếp theo liền thấy mấy người bị a n h đi ra chính là cố hỷ phượng tống quốc ca nhị lão còn có cái âu phục dày da chừng bốn mươi tuổi cầm c túi ô lư văn đảo cười theo n là cố hỷ h nói, nói rằng đừng nói ta đem nói thả nơi này muốn giấy điều giải cửa đều không có lúc trước ngươi là làm sao bắt nạt chúng ta hai người ta đều nhớ do do dàn g dàng lấy đức bà toán dùng cái gì trả ơn ta chỉ là cái tục nhân không như vậy lớn lỏng dạ đi đi nhanh lên ta nơi này không hoan nghênh các ngươi mạnh hải sinh sắc mặt tái xanh thái độ dị thường cứng rắn mạnh tiên sinh thật không cần thiết như vậy dù sao các ngươi cũng không có gặp cái gì nghiêm trọng tồn thất m à lư văn đào cật lực tranh thủ không đi nữa ta báo cảnh sát cáo các n g ư ơ i gây hấn gây chuyện mạnh hải sinh n g h i m ặ t vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra làm dáng liền muốn điện thoại quay số báo cảnh sát mạnh hải sinh người châu người không cho ta đường sống ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt người đang làm trời đang xem như ngươi loại này tâm địa đen tối người nhất định sẽ gặp báo ứng cố hy phượng tức đến nổ phổi dậm chân mắng ha, ha ngươi vẫn là trước tiên lo lắng lo lắng cho mình đi mạnh hải sinh cười l ạ n h cố hy phượng tức giận đến mặt đều sai lệnh tay áo tuốt liền chuẩn bị đập thủ nếu không phải lưu văn đạo cùng tống an quốc ngăn không chắc nàng làm xảy ra chuyện gì đến cuối cùng hùng hùng hổ hổ rời đi cố hy phượng tự nhiên là nhìn thấy vương hải yến nhưng cũng chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái vẫn chưa cùng với trò chuyện trong lòng nàng chính mình sở dĩ rơi vào bây giờ kết cục theo vương hải yến không thể tách rời quan hệ nếu không phải nàng tình nghĩ ý ý xấu cũng không đến nỗi trên quảnh con tòa vương nữ sĩ vậy thì là ngươi nói cố hỷ p ư ợ n g đi trương vĩ liếp mắt hỏi ừ n vương hải yến gật đầu trương vị nói bọn họ nên cũng là tìm đến đối phương điều giải nhưng nhìn lên kết quả cũng không lý tưởng ai ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta biết vương hải hiến sắc mặt rất là khó coi nói hai người đi vào tiệm ăn sáng kết quả mà tự nhiên là bị đuổi đi ra mạnh hải sinh thái độ kiên định lạ thường nói cái gì đều không điều giải xin lỗi nhận lỗi bồi t h ư ơ n g tiền không cần hoặc là nói quan tòa thắng những này nên có đều sẽ có cho tới điều giải cái gì không thể tượng đất còn có ba phân hỏa khí thỏ cúng lên cũng sẽ cắn người không chỉ mạnh hải sinh là một cái sống sờ sờ có sướng vui đau bực người bị vương hải yến củng cố hy vượng bắt nạt quấy dối chừng mấy ngày đã sớm tức s ô i ruột thật vật và có như thế cái cơ hội có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề còn có thể cố gắng chút con đơn giận đổi làm là ai e sợ đều sẽ không điều giải vương hải yến tự nhiên cũng là tức đến nổ phổi mắng một trận sau đó bị trương vĩ lôi đi này nếu như tùy ý nàng ở chỗ này tự do phát huy còn không chắc gây ra điểm cái gì nhiều lần đây rốt cục thanh tĩnh mạnh hải sinh xoa xoa eo biểu hiện trên mặt một trận lung dung tần hương lan ở bên nói rằng vẫn là khương tiên sinh nói đúng này hai cái mất mặt m ũ i người lại còn thật chạy tới muốn điều giải ừ chúng ta nói ly thời điểm bọn họ không nghe hiện tại bắt đầu giải pháp bọn họ biết sợ sệt nhưng cũng đã mượn mạnh hải sinh gật đầu nói không sai người hiền bị bắt nạt n g ư ờ i hiền bị người t a c ư ớ i người đàng hoàng cũng không thể đều là bị bắt nạt hai vợ chồng này ngược lại là quyết định chủ ý không quản đối phương mở ra điều kiện gì đều sẽ không n h ả ra khoảng thời gian này bị tức liên muốn vào lần này tất cả đều trả lại điều giải là không hy vọng trương vĩ trở lại văn phòng luật sau liên bắt đầu khi ôi chung gõ ngõ bắt đầu chuẩn bị biện hộ s á c lược tuy rằng không có bắt được giấy điều giải nhưng cái này án bản thân vẫn có không nhỏ thao tác không gian chuẩn bị cẩn thận vẫn có cơ hội giảm hình phạt một bên khác cố hỷ phượng thay quyền luật sư l ư văn đào cũng ở làm chuẩn bị công tác cố nữ sĩ ngươi là nói nhổ nước miếng ý đồ này là bản án một cái khác người trong cuộc vương hải yến đưa ra đến đúng không l ư văn đào hỏi ra một cái vẫn để mang tính then chốt không sai cố h ỷ phượng gật đầu trong con ngươi lóe qua một tiêu o á n độc vẻ mặt nàng cảm giác mình hoàn toàn là bị vương hải y ế n cho hố mới bắt đầu chính là nàng kéo ta đi miễn phí ăn điểm tâm sau đó cũng là nàng nói nhổ nước miếng cho chủ tiệm một bài học mạnh mẽ chút cân giận liên bản án tôi nói nếu như thật có thể chứng thực là vương hải yến đưa ra nhổ nước miếng cũng là nàng xúi rục cố hỷ phượng đi thực thi loại hành vi này như vậy không nghi ngờ chút nào vương hải yến sẽ gánh chịu càng nhiều chịu tội cố hỷ phượng tội sẽ giảm bớt rất nhiều nếu là hoạt động thỏa đáng phát huy hoàn mỹ thậm chí có cơ hội làm cho nàng vô tội dù sao nói đến cố hỷ phượng hoàn toàn là ở không rõ ý tưởng không biết phạm tội tình huống bị người xúi r ủ bị người g i a o động làm ra không làm hành vi vì nàng làm vô tội biện hộ cũng không phải là không thể đương nhiên đã như thế vương hải yến bên kia tình huống nhưng là không thể lạc quan đừng nói vô tội liền ngay cả giảm hình phạt chỉ sợ đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời lư văn đào đã có một chút ý nghĩ trọng điểm chính là ở đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý cái này đối phương cũng không phải nhân viên công tố mà là cùng án bị cáo đối với này trương vi còn không biết gì cả bởi vì không cần xuất sáng các ngươi là làm mang vào nguyên cáo dân sự ra tòa cơ bản không cần làm cái gì tất cả giao cho nhân viên công tố lên tốt yên tâm đi lên tòa án sau khi bớt nói nhiều nghe nhân viên công tố sẽ giải quyết tất cả nhất định sẽ làm cho đối phương tiếp thu pháp luật trừng phạt đồng thời bồi thường sự tổn thất của các ngươi ân tốt không cần khắc khí Cúc đương i thoại sau khi, ệ n sau Bạch thở dài một hơi, một dài nhiên g g ồ i dựa vào ở trên ế xà lồng. Trên mặt không mặt k h ỏ hiện ra một vệ nụ cười. Tuy rằng hắn không tính nhưng khó, h cười. cái gì đại công vô tư, giúp người làm niềm vui người tốt, nhưng loại này giúp người giải quyết vấn đề khó, bị người i vệ nụ rằng công này vấn ra trợ một làm Tuy tư, tốt, quyết t vô gì là đề bị ân vạn tạ có ả m giác, Đương nhiên, c vẫn là rất tốt. Đương nhiên, có thể làm cho những k i u kẻ ác tiếp thu pháp luật trừng phạt cũng cho khương bạch mang đến không nhỏ cảm giác thỏa mãn t ừ nhưng tối đa cũng chỉ là vô năng phẫn nộ căn bản là không có cách thay đổi cái gì tin tưởng không ít người cũng đã có tương tự cảm thụ nhìn trong tin tức buộc đi ra một số làm người tức giận tâm tình hận không thể chính mình ngay ở hiện trường mạnh mẽ giao hấn những người kia cặn bà một trận liên giống với trước đây không lâu phát sinh một chuyện nói có cái nam sinh bệnh không mua được dược xong đây cùng tiểu khu một cái tiểu cô nương liền nói ngươi tới nhà của ta đi ta có dược có thể phân cho ngươi một điểm vốn là đây là một cái nhiệt tình trợ người chuyện tốt đúng không kết quả cái kia nam liền c ờ mờ nờ t h á i quá cũng không biết là uống nhầm thuốc vẫn là trong đầu cái nào dễ dây nhi đáp sai rồi mói chờ mấy phút liền thiếu kiên nhẫn lại là dùng sức phá cửa lại là giống to thậm chí còn đánh tiểu cô nương một quyền nguyền rủa nàng ngươi làm sao không chết đi liên loại này tin tức ai nhìn không muốn đem cái tia nam đẻ xuống đất bạo nện một trận thế nhưng rất đáng tiếc cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ nhiều l ắ n ở internet phát biểu một ít bình luận để diễn tả mình phẫn nộ nếu như có người thật có thể xuất hiện ở hiện trường một cái tắt vùng cái tia nam trên mặt lại ôm lấy đầu của hắn cho hai cái điện tháo liền hỏi ngươi sướng hay không sướng k h ư ơ n g bạch vào lúc này gần như chính là cái cảm giác này loại kia liếm cái b í c e n đi ăn không bị cự tuyệt sau liền hướng người đồ ăn bên trong n ổ nước miếng người có thể tự tay đưa vào cánh cục đưa ra tòa án lại đưa vào ngục giam quả thực thoải mái lật được không đừng nói có mạnh ba tầng này quan hệ ở coi như chuyện này phát sinh ở hoàn toàn không có gặp nhau người xa lạ trên người khương bạch đều muốn dính l u một hồi cái này án bởi vì phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ đồn công an rất nhanh liền điều tra chung kết chuyển giao viện kiểm soát viện kiểm soát ở thẩm tra một phen sau khi trực tiếp nhắc lên công tố toàn bộ quy trình đều cực kỳ nhanh chóng sau đó chỉ cần l ặ n g lặng chờ mở phiên tòa liền có thể ba ngày thoáng một cái đã qua mở phiên tòa tháng ngày đến vương nữ sĩ chờ một lúc mở phiên tòa sau khi ngàn vạn nhớ tới ta đã nói với người ngươi liền một mực chắc chắn chỉ là xuất phát từ nhất thời tức giận nghĩ cho đối phương một bài học cũng không phải là cố ý truyền bá cảm mạo hơn nữa ngươi lúc đó cũng không biết chính mình cảm mạo những n à y vẫn là cảnh sát xét nghiệm sau khi ngươi mới biết hình sự thẩm phán một trong đ ỉ n h trên ghế bị cáo trương v ĩ theo ngồi ở bên cạnh vương hải yên nhỏ d ọ g dặn dò một ít hạng mục chú ý còn có đến phiên ngươi trình bày thời điểm ngươi liền đem ta chuẩn bị cho ngươi trình bày từ tại tòa đọc ra đến liền tốt tuyệt đối đừng chính mình phát huy vạn nhất nói nhậm đầy bàn đ i u t u a há đúng tại tòa xin lỗi thời điểm thái độ phải thành khẩn muốn túi đầu không quản đối phương nói cái gì cũng không thể trở mặt không thể lớn tiếng ồn ào đặc biệt là không thể n ụ c mạ quan tòa cùng thẩm phán viên tuy nói gần nhất khoảng thời gian này trương vĩ vận khí coi như không tệ rất ít bị người trong cuộc đâm lưng nhưng có một số v i ệ c nhi thật khó lòng phòng bị ai biết cái nào án người trong cuộc sẽ đột nhiên cho ngươi đến niềm vui bất ngờ kinh hãi vì lẽ đó trương vĩ dưỡng thành một cái tốt đẹp tập quán ở mở phiên tòa trước đều sẽ đối với chính mình người trong cuộc tam lệnh ngũ thân mọi cách căn dặn làm hết sức hạ thấp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn độ khả thi vương hải yến đều có chút thiếu kiên nhẫn liền những nội dung này nàng trí ít từ trương vi trong miệng nghe được ba bốn lần ý tứ kém không nhiều nhiều lần nói nhiều lần nói xong chưa được rồi ta biết rồi trương luật sư ngươi đều nói tám trăm l ầ n nghe được lỗ h a i ta đều muốn lên cái kén vương hải yến lừa một cái n i ữ u g môi đều lẩm bẩm nói trương vĩ âm thầm thở dài nói nhiều rồi đều là nước mắt ta nếu không phải là bị bị thương t h ủ n g trăm n g à n lỗ hắn lại sao nhạy cảm như vậy được rồi được rồi ta cuối cùng lại lắm miệng hỏi một câu ngươi cẩn thận n g ắ m lại xác định không có chuyện gì quên nói cho ta đi trương vĩ rất chăm chú hỏi vậy cũng là là cuối cùng cha xót bổ h u y ế t vương hải yên không hề nghĩ ngợi liền khoát tay nói không có không có ta đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi Ok. t rất ư ơ n g g Vĩ nhanh g k ô n nói n g gì cái mắt bản g t h án một cái khác bị cáo cố hy phượng ở luật sư lưu văn đảo cùng đi đi vào đình thẩm phán ở số hai bị cáo ghế ngồi xuống hai cái bị cáo đã từng cũng coi như là chị em tốt nhưng từ khi án phát sau khi liền không có trực tiếp câu thông qua vừa mới bắt đầu vương hải yến đúng là muốn củng cố hy phượng nói chuyện tới nhưng người sau ở trong lòng vẫn cảm thấy là bị nàng hố mới trên quầy q u a n t ò a vẫn là hình sự án nội tâm tràn ngập b á n hận làm sao có khả năng cho nàng s á t mặt tốt thấy tình hình này vương hải yến tự nhiên cũng sẽ không nắm nóng mặt tiếp tục đi dán cái kia m ô n g lạnh hai người liền liền như vậy duy trì linh giao lưu linh câu thông giờ khác này ở đình thẩm phán bên trong gặp vỡ thậm chí đều không có nhìn đối phương một chút thật giống như lẫn nhau trong lúc đó hoàn toàn không quen biết như thế hầu như trong cùng một lúc nhân viên công tố trầm thiên tứ mang theo trợ lý kiểm sát trưởng cùng mạnh hải sinh hai vợ chồng ở đối diện ngồi xuống trương vĩ cùng trầm thiên tứ vậy cũng là người quen cũ chỉ là ở trên tòa án giao thủ thì có mấy chục lần lẫn nhau gật đầu xem như là hỏi thăm một chút trên ghế bàn tính h vương hải yến con trai con dâu cố hỷ phượng bạn già cùng một đôi con cái đều đang ngồi người trước dựa vào trái người sau dựa vào phải phân biệt rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó cũng không có giao lưu khương bạch cùng mạnh ba ngồi ở, ở giữa một điểm vị trí đương nhiên trừ bọn họ ra ở ngoài còn có không ít đến bàn tính h tòa án thẩm vấn khương tiên sinh ngươi nói trận này quan tòa có thể thắng sao mạnh ba nhỏ giọng hỏi g ò khương bạch gợn sóng nụ cười nói rằng đem à chưa xóa trận tòa t này quan tòa có hôm ể thắng. Ngay v ậ nay h b liền thở phào nhóm. căn cứ hình pháp điều một trăm một mươi bốn quy định long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo vương hà yên cố hy phượng quang độc một án do ta trần trung hán đảm nhiệm c h í n h án cũng theo pháp luật thành lập hội thẩm hiện tại chính thức mở phiên tòa thì nhân n h viên công tố tuyên đọc lên đơn kiện trình bày án do tiếng nói rơi trần thiên tứ liền đứng lên bắt đầu tuyên đọc ở lên đơn kiện bên trong tỉ mỉ miêu tạ vụ án tình hình cụ thể vương hải yến c ủ n g cố hỷ phượng hai người cố ý giả hồ đầu nghĩ đi hại sinh tiệm ăn sáng cỏ miễn phí bữa sáng bị sáng tỏ báo cho không phù hợp phúc lợi yêu cầu tình huống không những không hề rời đi trái lại là làm trầm trọng thêm đầu tiên là mạnh mẽ ăn nắm thẻ muốn chừng mấy ngày sau đó càng là thẹn quá thành dặn hướng người ta đồ ăn bên trong nổ nước miếng khi bọn họ ác liệt hành vi bị kiểm sát trưởng tại tòa tuyên đ ộ c trên ghế b ả n g thính nhất thời chuyển đến từng trận nhỏ g i ọ g nghị luận không ít người đều hướng về ghế bị cáo q u ă n g đi ánh mắt khinh bỉ nay phải là nhiều giày da mặt mới có thể làm được sự tình t i ệ u này đến bảo vệ môi trường công nhân đều là gia đình điều kiện kinh tế kém số khổ người bằng không ai nhàn không có chuyện gì làm đi sớm về tối ngựa bất chấp mưa đi ra làm loại này việc khổ cực nhi là ổ chăn không ôn đ o ã n vẫn là s o f a không thoải mái mạnh hải sinh hai vợ chồng chính là đồng tình bảo vệ môi trường công nhân mới đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị miễn phí ái tâm bữa sáng cho tới vương hải h ế n hai người không nói trong nhà có bao nhiêu tiền đi chí ít không cần bọn họ già đầu còn dốc sức kiếm tiền nhưng bọn họ lại mặt dày cũng chạy tới ăn không chỉ có thể nói người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ nghe người bên cạnh nghị luận hạ bân tống quốc can các loại bị cáo ra thuộc vẻ mặt đó liền theo ăn hạ xí bên trong tự do bay lượn rồi xanh như thế khó coi muốn phản bắt đi có thể há miệng nhưng cái gì cũng không nói ra được dù sao vương hải yên hai người làm chuyện này thực sự là mất mặt mũi bọn họ thậm chí thật không tiện biểu lộ nhà mình thuộc thân phận bản án do khu tân giang phố trường hà đồn công an điều tra chung kết hướng về bản viện di đưa thẩm tra khởi tố bản viện cho rằng hành vi xúc phạm hình pháp điều 114 quy định đã tạo thành đưa lên nguy hiểm vật chất tội hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố tố tụng t ỉ n h cầu như sau một theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự vương hải yên tạo thành đưa lên nguy hiểm vật chất tội phán xử tù có thời hạn ba năm theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự cố hải yên tạo thành đưa lên nguy hiểm vật chất tội phán xử tù có thời hạn ba năm hai theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự đối với mang vào nguyên cáo dân sự bồi thường tạo thành người bị hại mạnh hải sinh tần hương lan phu thê tài sản tổn hại tiền bồi thường cùng với phí hai nạn lao động các loại tổng cộng tám trăm nguyên hai tên bị cáo từng người gánh chịu năm mươi trần thiên tứ đem tố tụng t ỉ n h cầu nói xong t r ầ m rãi ngồi xuống cái này án bên trong dân sự bồi thường kỳ thực cũng không nhiều dù sao trực tiếp bị vương hải hiến hai người ảnh hưởng mà không cách nào bán ra chỉ là một ít bánh bao trứng luộc nước t r à em bé ha ha loại hình đơn giá cũng không cao đồ ăn tính toán đâu ra đấy cũng là giá trị cái một hai trăm n h ư n g bởi vì hai người quấy dối dẫn đến cùng ngày kinh doanh đều chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vậy cái này dân sự bồi thường mới bị tăng cao đến tám trăm khối nhưng coi như là tám trăm khối kỳ thực cũng không tính cái gì hai cái bị cáo phân một phân một người cũng là bồi cái bốn trăm khối không đối với này trốn. Trần Chính nhường bọn họ h có có o các ngươi có cái gì muốn nói trần trung hán hỏi tiếp vương hải yến cùng cố hỷ phượng đúng là đều rất nghe lời nghiêm ngặt dựa theo luật sư giặt giò thái độ phi thường thành khẩn nói xin lỗi nhận sai cùng với nhận tội n h ậ n phạt không bất kể các nàng nội tâm nghĩ như thế nào đi chí ít mặt ngoài nhìn xác thực rất thành khẩn sau đó liền tiên vào tòa án thẩm vấn mấu chốt nhất giai đoạn tòa án điều tra trương vĩ trước tiên vì hắn người trong cuộc triển khai biện hộ bên ta người trong cuộc không hề y dược cơ sở đang không có xem bác sĩ tình huống căn bản là không có cách xác định chính mình thân hoạn lưu cảm sự thật này tin tưởng mọi người đều có tương tự cảm thụ ở thời tiết biến hóa hoặc là đổi mùa thời điểm xác thực rất có thể sẽ xuất hiện ho khăn hoặc là chảy nước mũi bệnh trạng nhưng có loại bệnh trạng này cũng không ý nghĩa cảm、bạo. bởi vậy bên ta người trong cuộc cái gọi là quan độc hành vi cũng không chủ quan ác ý hơn nữa thuộc về sơ xuất phạm tội ngoài ra bên ta người trong cuộc hành vi vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vậy ta khẩn cầu chính án cùng các vị thẩm phán viên đối với bên ta người trong cuộc xét giảm bớt hình phạt nói xong trương vĩ ngồi xuống hắn đưa ra đến giảm hình phạt t i n h tiết trên căn bản đều là có thể đứng vững bằng chân nhân viên công tố rất khó bác bỏ chỉ cần một cái khác luật sư bảo chữa đừng cản trở đừng kiếm chuyện hai cái bị cáo đều có thể được giảm hình phạt tranh thủ cái phán ba hoàn năm thậm chí hoàn bốn đều là có thể trương vĩ sau khi nói xong lư văn đào đứng dậy bắt đầu biện hộ hắn biện hộ sách lược cùng trương vĩ rất tương tự chủ trương giảm hình phạt tình tiết cũng cơ bản chính là cái k i a mấy cái cái gì chủ quan ác ý tính không mạnh rồi cái gì sơ xuất phạm tội rồi cái gì nhận tội nhận phạt loại hình trương vĩ âm thầm gật đầu cái này tiết tấu cũng không tệ lắm hai cái luật sư bảo chữa xem như là đứng ở đồng nhất t r ậ tuyến nhưng nhưng vào lúc này lư văn đào lại đột nhiên đưa ra một cái khác tình tiết bên ta người trong cuộc vốn cũng không ý tưởng này sở dĩ sẽ làm như vậy hoàn toàn là chịu đến số một bị cáo vương hải yến rực dây cùng xúi dục số một bị cáo nói tiệm ăn sáng lao bản cho thể diện mà không cần nếu như vậy các nàng kia cũng không cần hạ thủ lưu tình trở lại liền hướng đồ ăn nổ nước miếng không cho các nàng ăn lao bản cũng đừng muốn kiếm tiền bê n ta người trong cuộc ban đầu cũng không muốn làm như vậy nhưng nàng cùng số một bị cáo hàng ngày ở t r u n g hình thức bên trong liền nằm ở tương đối thế yếu địa vị không quá dám không nghe lời bê n ta người trong cuộc ở lần này phạm tội hoạt động ở trong thuộc về thỏng phạm thỉnh c ầ u hội thấm xét giảm bót hình phạt lư u văn đào cuối cùng lời nói này xác thực đánh trương vĩ một trở tay không kịp hắn đối với này hoàn toàn không chuẩn bị sắc mặt nhất thời liền thay đổi không hiểu ra sao chính mình người trong cuộc liền thành t h ủ phạm chính t r ư ơ n g v ĩ phản ứng đầu tiên chính là không đúng rất khả năng là cố h y phượng vì thoát tội tìm cớ dù sao vương hải yến hoàn toàn không có hướng về hắn tiết lộ điểm này có thể giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng chất vấn cùng phản bác thời điểm liền thấy bên cạnh vương hải yên vỗ bàn một cái t h ầ n tình kích động hướng về phía cố h y phượng gào thét cố h y phượng ngươi lại nói mỏ lao nương xé nát ngươi miệng ngươi dựa vào cái gì đem trách nhiệm đều vung ra trên người ta nói cho cùng còn không đều là chính ngươi lựa chọn vừa nghe thấy lời ấy trương vĩ biết vậy nên không ổn vương hải yến còn thật cờ mờ nở là thủ phạm chính hơn nữa càng mấu chốt chính là nàng này một phen lên tiếng chẳng khác nào tự buộc đối phương không nhất định có thiết thực chứng cứ dù sao hai người lén lút cho chuyện trên căn bản là không có chứng cứ hội thẩm rất có thể sẽ không thật tiếp thu có thể vương hải yến này ngu xuẩn lại chính mình chủ động nhảy ra thừa nhận t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy ngay thẩm phán vượt qua tố tụng tình cầu phán quyết đinh thẩm phán ghế bản tính nguyên bản bởi vì trận này tòa án thẩm vấn quá mức tẻ nhạt mà buồn ngủ khước mạch trong nháy mắt tỉnh lại trong con ngươi lóe lên xem trò vui không chê lớn chuyện độc nhất vẻ mặt nhìn về phía ghế bị cáo ánh mắt ở vương hải yến cùng cố hỷ phượng giữa hai người qua lại rời đi khá lắm không nghĩ tới trận này thường thường không có gì lạ tòa án thẩm vấn không chỉ xuất hiện đâm lưng đồng đội loại này kinh điện tinh truyền lưu tiết mục lại còn có càng đặc sắc tự b ộ c quả nhiên có ngọa long qua lại chỗ tất có phượng s ổ làm bạn lần này có trò hay nhìn nhìn cái gì cố hỷ phượng ngươi nghĩ vung nổi cho ta ta cho ngươi biết đây là nằm m ộ ban ngày nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi không ai buộc ngươi cho người nổ nước miếng này đều là chính ngươi lựa chọn liên quan gì tới ta vương hải yên hiển nhiên còn chưa ý thức được chính mình phạm cái gì ngu xuẩn sai lầm vẫn liên tiếp hướng về phía cố hi phượng giống to đối với nàng tới nói mình bị hình phạt dĩ nhiên đáng sợ nhưng đồng đội thành công giảm hình phạt càng làm cho người ta lo lắng cố hi phượng muốn thông qua loại thủ đoạn này đến để cho mình thời hạn thi hành án có thể giảm bót liền trước tiên cần phải qua nàng vương hải yên cửa hải này vương hải yên ngươi cố hi phượng hai t r ừ n g mắt liền muốn phản bác nhưng nàng một câu lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh luật sư lư văn đào ánh mắt ngăn lại cố hi phượng ngược lại cũng nghe lời lập tức cấm khẩu ngồi ở trên ghế cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không lại lắm miệng tất cả giao cho luật sư xử lý lư văn đào giơ tay đẩy dưới kính mắt giá khẽ mỉm cười nói rằng số một bị cáo ngươi lời mới vừa nói ta là không phải có thể lý giải vì là ngươi đã thừa nhận đ ổ nước miêng ý đồ này chính là ngươi đưa ra không sai là ta đưa ra thì thế nào nhưng ta có thể không buộc nàng đi làm cái gì cái kia đều là nàng tự nguyện trương vĩ mới vừa t r ư ơ n g dưới miệng muốn nói cái gì kết quả là bị vương hải y ế n đoạt trước tiên n à y vương hải y ế n đi khác năng lực không có gì nhưng miệng là thật nhanh theo cờ mờ nờ gắt l ỉ n h giống như miệng nhỏ bá ba chở mình một cái tất cả đều b ằ n giao căn bản không cho trương vĩ ngăn cản cơ hội của nàng nghe được vương hải yến nói như thế lư văn đào trên mặt nụ cười càng sâu nhìn về phía pháp đại phương hướng hơi cúi đầu nói tiếp tôn kính chính án các vị thẩm phán viên số một bị cáo tại tòa thừa nhận là nàng trước tiên đưa ra ý nghĩ cũng là nàng xúi d ụ c bên ta người trong cuộc thực thi cụ thể hành vi bởi vậy có thể thấy được ở bản án bên trong số một bị cáo mới là thủ phạm chính mà bên ta người trong cuộc có điều là t ò n phạm mà thôi ta khẩn cơ hội thẩm nghiêm túc suy tính đối với bên ta người trong cuộc phán xử nhẹ biểu lộ ra pháp luật công bằng công chính không thể không nói lư văn đảo vẫn là rất có trình độ lời nói này nói rất có lý có theo đương nhiên tất cả những thứ này cũng không thể rời bỏ vương hải yến tự buộc kỳ thực lư văn đảo cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh là vương hải yến s u ố i rục cố hỷ phượng vẹn vẹn chỉ là có chút phụ trợ chứng cứ mà thôi t ỷ như từ tiệm ăn sáng giám sát đến xem đương nhiên là vương hải yến trước tiên hướng về phía bánh bao nhổ nước miếng đón lấy mới là cố hy p ư ợ n g hướng về trứng luộc nước t r ả nhổ nước miếng lại tỉ như từ một cái khác siêu thị nhỏ giám sát bên trong có thể nhìn thấy ở án phát trước hai người tự hồ đang nơi đó tiến hành thương nghị mà vương hải yên rõ ràng nằm ở vị trí chủ đạo chờ chút nếu là dân sự án dựa vào những này phụ trợ chứng cứ có lẽ có thể dựa vào tính khả năng cao nguyên tắc đến định tính có thể bản án là hình sự án cũng không áp dụng tính khả năng cao nguyên tắc nếu muốn định tội hoặc là quyết định hình phạt nặng nhẹ nhất định phải có thiết thực mà trực tiếp chứng cứ t h ô i có tỷ vết đều vô cùng có khả năng sẽ không bị hội thẩm tiếp thu lư văn đào đưa ra này giảm hình phạt tình tiết cũng không hoàn toàn chắc chắn thuộc về là thành chính là kinh hỉ không được cũng không có cách nào ai từng nghĩ thật là có kinh hỉ vương hải yến chính mình chủ động thừa nhận ở đình thẩm phán bên trong ngay ở trước mặt chính án cùng thẩm phán viên trước mặt chính mồm thừa nhận nay còn có cái gì dễ bàn a đều không cần nâng chứng nay án vương hải yến thỏa thỏa thủ phạm chính cho tới cố hỷ phượng chỉ là bị người đầu độc có lẽ còn mang có một tia tia cừng rắn mới sẽ nhất thời hồ đồ phạm vào sai ở giảm hình phạt phương diện sẽ rất có ưu thế tương ứng vương hải yến nghĩ giảm hình phạt trở nên cực kỳ khó khăn thậm chí ba năm đã không có cách nào thỏa mãn nàng ngay vậy trần trung hán chậm rãi gật đầu xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thần tình kích động vương hải yến ánh mắt có chút quái、dị. loại này bị cáo hắn cũng là rất hiếm thấy đến a vương h ả i yến cũng không dám hướng quan tòa phát hỏa chỉ có thể đem l ử a dận phát tiết ở lư văn đào trên người hướng về phía hắn la lớn ngươi người luật sư này làm sao trận tròn mắt nói mỏ đã sớm nghe nói các ngươi những n à y làm luật sư vì kiếm tiền che giấu lương tâm nói chuyện thường thường đem đen nói thành trắng đem sai nói thành đối với ngày hôm nay có thể coi là đã được kiến thức ngươi đến t ộ t cùng thu nàng bao nhiêu tiền liền có thể như vậy không phân tốt xấu nói chuyện ngươi liền không sợ gặp bà ương à bên cạnh trương vĩ đã từ bỏ trị liệu sự tính phát triển cho tới bây giờ giai đoạn này hắn đã không thể cứu vấn thôi đã sớm nên đã thấy ra mà lư văn đào đối mặt vương hải yến chỉ trích cũng không tức giận trên mặt trước sau mang theo ôn h ò a n ụ cười chậm rãi mở miệng ngựa khí bình yên âm thanh cũng rất có từ tính số một bị cáo ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội liên quan với ngươi là thủ phạm chính mà bên ta người trong cuộc là tòa phạm chuyện này cũng không tồn tại đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái tình huống rõ ràng là ngươi bản thân chủ động thừa nhận ngươi vừa mới tại tòa thừa nhận là chính mình đưa ra ý nghĩ lẽ nào hiện tại lại muốn đổi ý sao tòa án là trang nghiêm mà thần thánh mỗi cái ra tòa người nói tới mỗi một câu nói đều muốn chịu pháp luật trách nhiệm không phải ngươi nghĩ đổi ý liền có thể tùy tiện đổi ý nhìn s ắ c mặt càng ngày càng khó coi vương h ả i yến lư văn đ à o không nhanh không c h ậ m nói rằng nếu như ta là ngươi hiện tại thì sẽ không gào thét tòa án mà là hướng về quan tòa cầu xin có lẽ còn có thể có một tia tia cơ hội nói xong m ỉ m cười gật đầu một cái chậm rãi ngồi xuống đại cục đã định trận này tòa án thẩm vấn có lẽ sẽ trở thành lư văn đ à o thành danh cuộc chiến lư văn đ à o tuy rằng năng lực không sai nhưng dù sao hơi hơi tuổi trẻ một điểm hơn nữa lý lịch cùng chiến tích đều kém chút ở long thành luật sư trong vòng trước sau là không có bước lên đứng đầu nhất hàng ngũ đừng nói theo la đại trạng không so được coi như là theo trương vĩ trần mậu chiết đỗ ngạn xâm bọn họ so với đều kém một bậc nhưng trải qua này chiến dịch có lẽ có vọng tiến vào thê đội thứ nhất không phải ngươi lời này có ý gì trương luật sư hắn vừa nãy nói cái gì phí lời ngươi làm sao không phản b á t hắn vương hải yến trừng mắt trương vĩ âm thanh tự hồ cũng bắt đầu run r u dậy trương luật sư ngươi đừng ngồi à ta dùng tiền mời ngươi tới không phải nhường ngươi làm vật biểu tượng ngươi mau mau phản b á t hắn a ngươi sự tính phát triển đến cái này phân lên coi như thần kinh to lớn hơn nữa điều coi như đầu góc lại hồ đồ nàng cũng ý thức được không đúng chính mình tự hồ đem mình cho hố nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào trương vĩ nhưng mà người sau chỉ là liếc nhẹ vương hải yến một chút thở dài mở miệng nói ngươi hiện tại nhớ tới ta đến rồi vừa nãy cản đều không ngăn được một mạch nên nói không nên nói đều rũ đi ra ngươi nhường ta làm sao phản bác ai tội không chiến tội không chiến a nói xong hắn chậm rãi lắc đầu nhìn về phía nơi khác vương hải yến nhất thời hô hấp đều trở nên gấp gáp như cha mẹ chết lúc này n g ồ i ở trầm thiên tứ phía sau mạnh hải sinh đột nhiên g ơ ra tay đứng dậy nói rằng ta có thể chứng minh hai cái bị cáo bên trong đúng là số một bị cáo vương hải yến càng càng hung hăng tựa hồ chiếm cứ vị trí chủ đạo Nàng người hai ư t r ớ còn sau nữa án phát này đó chính là vương hải yên dùng tiền mời cái cái gì phóng viên nghĩ lộ ra ánh sáng tới sau đó cũng là nàng trước tiên trở mặt hướng về phía lồng hấp bên trong bánh bao nhổ nước miên g đón lấy mới là cố hi phượng mạnh hải sinh tuy rằng chỉ là làm mang vào dân sự nguyên cáo gia t ò a cũng không có cố ý sắp xếp hắn vào lúc này lên tiếng nhưng mạnh hải sinh dù sao cũng là làm ăn đầu góc linh hoạt tùy cơ ứng biến vừa nhìn thế c ụ c này liền lâm thời này lòng tham cho vương hải yên bù đắp một đao tuy rằng như vậy sẽ làm cố hi phượng được giảm hình phạt nhưng mạnh hải sinh vẫn là không chút do dự làm như vậy rồi bởi vì chính như hắn từng nói cho tới nay đều là vương hải yên chiếm cứ vị trí chủ đạo cũng là nàng bắt nạt đến đắt nhất cho tới cố hi phượng càng nhiều chỉ là cái công cụ người thôi mạnh hải sinh hai vợ chồng đối với vương hải yên oán hận muốn vượt xa đối với cố hi phượng oán hận mạnh hải xin lời nói này nhường trận này tòa án thẩm vấn triệt để không có hồi hộp sau đó liền tiến vào rác rưởi thời gian lư u văn đ à o thừa thắng sông lên tiếp tục vì chính mình người trong cuộc tranh thủ giảm hình phạt đương nhiên cũng không phải hết t hệ chủ trương đều sẽ nhận được hội thẩm tiếp thu dù sao còn có nhân viên công tố trầm thiên tứ hắn sẽ đối với lư u văn đ à o một số quan điểm tiến hành phản bác hai người ngôn từ giao chiến vẫn là rất kịch liệt mà trương vĩ thì lại triệt để xếp nát chỉ là tính chất tượng chương trình bảy một hồi chuẩn bị trước tốt quan điểm rốt cục đông trần trung hán vang lên phát truy nhìn lướt qua trầm giọng mở miệng nói tòa án biện luận đến đây là kết thức hiện tại thỉnh hai tên bị cáo lần lượt tiến hành cuối cùng trình bày tiếng nói rơi cố hy phượng liền dẫn đầu đứng lên hai tay nâng lưu văn đảo vì nàng chuẩn bị trình bày từ bắt đầu đọc chậm hạt nhân tư tưởng không nằm ngoài nhận tội nhận phạt chịu nhận lỗi tranh thủ xử lý khoan hồng cái gì đón lấy là vương hải yến nàng trình bày từ cũng là những nội dung này dựa theo c h ư ơ n g vĩ dặn dò nàng chỉ cần đem trên giấy văn tự đọc lên đến lại phối hợp một chút túi đầu loại hình thân thể ngôn ngữ liền xong việc nhưng thế cục đã rách nát thành bộ dáng này vương hải yên tâm thái võ dứt khoát cũng là bình vỡ không cần giữ g ì n nước bọt tung toe hướng về phía c ô hy vượng một trận p h u n tung toe song lại thất tâm phong như thế bắt đầu chỉ trích thậm chí là chửi r u a mạnh hải sinh hai vợ chồng đối với này mạnh hải sinh hai vợ chồng cũng không có cái lại trái lại còn từng người cười l ạ n h bởi vì vương hải yên chửi đến càng hung nàng thời hạn thi hành án cũng sẽ càng nặng đây là tự đ à o hố cho thôi đông pháp truy hạ xuống đón lấy một đạo chất pháp mà âm thanh uy nghiêm vang lên đ ế n lúc đó tuyên án nói xong phất tay h áo rời đi vương h ả i yến tiếp tục một trận p h u n tung tóe nước bọt văng từ phía tình cảnh một lần phi thường hỗn loạn cuối cùng cảnh sát tòa án điều động mới c h â n áp xuống trên ghế bàng thính hạ bân cũng không có cách nào phủ nạch nửa giờ thoáng một cái đã qua rất nhanh liền một lần nữa mở phiên tòa trần trung hán cùng hai cái thẩm phán viên đi vào đ ỉ n h thẩm phán đông pháp truy văng lên trần trung hán nhìn lướt qua trầm giọng mở miệng long thành k h tân giang trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh đối với vương hà yến cố hy phượng hai người quang độc m ộ tán hiện đã thẩm lý hoàn tất từ ngày ít tháng ngày kỳ vương hải yên cố hy phượng hai người liền gặp phải từ chối sau hai người thẹn quá thành giận hướng về hải sinh tiệm ăn sáng bánh bao t r ứ n g luộc nước t r à các loại đồ ăn nổ nước miếng trải qua xét nghiệm hai tên bị cáo ở án phát lúc đó đều thân hoạn lưu cảm mang theo bệnh chuyển nhiễm vi khuẩn gây bệnh các nàng hành vi thỏa mãn đưa lên nguy hiểm vật chất tội tạo thành điều kiện quan trọng bản án phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ s á t thực đầy đủ hiện làm ra như sau phán quyết tiếng nói rơi thư ký viên lập tức đứng dậy cao giọng hô toàn thể đứng lên soạt soạt soạt đình thẩm phán bên trong mọi người lập tức đứng lên cố hỉ phượng vẫn tính yên tĩnh tựa hồ đối với phán quyết kết quả rất có tự tin mà vương hải yến nhưng là sắc mặt khó coi đến c ự c hạn khẩn cắn chặt hầm răng túi đầu c á i c h á n trải rộng mồ hôi nàng rất rõ ràng chính mình thời hạn thi hành án e sợ có thể so với tưởng tượng càng nặng chỉ tiếc bây giờ căn bản không thay đổi được cái gì trần trung hán tiếp tục tuyên đọc phán quyết kết quả căn cứ hình pháp điều một trăm mười bốn quy định vương hải yến tạo thành đưa lên nguy hiểm vật chất tội ở cộng đồng phạm tội bên trong nằm ở vị trí chủ đạo đối với cùng án bị cáo có xúi dục phạm tội việc thực mà thái độ ác liệt không hề hối tội chi tâm phán xử tù có thời hạn bốn năm bốn năm nghe được kết quả này vương hải y ế n sắc mặt bám ộ t hồi liền trắng một cái độ thân thể lay động hai lần hai chân mềm lún g đặt mông ngồi ở trên g h ế đây m ặ t tuyệt vọng vốn là lên đơn kiện bên trong tố tụng tỉnh cầu chỉ là ba năm tình huống thông thường tòa án phán quyết sẽ không vượt qua cái này kỳ hạn vương hải y ế n cũng coi như là cốt cách kinh kỳ dĩ nhiên thông qua chính mình một phen nỗ lực nhường tòa án hình phạt vượt qua viện kiểm soát tố tụng tỉnh cầu nàng đúng là khóc không ra nước mắt hối hận đến ruột đều thanh căn cứ hình pháp điều một trăm m ư ơ i bốn quy định cố hy p h n g tạo thành đưa lên nguy hiểm vật chất tội nhưng vẫn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng chủ quan ác ý tính không mạnh mà là thu người xúi dục phán xử tù có thời hạn ba năm hoãn lại ba năm chấp hành trở lên phán quyết từ ngày thẩm phán lên chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành như bị cáo đối với bản phán quyết không phục có thể ở trong vòng mười lăm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân n h ấ t lên c h ố n g án đông pháp truy lần nữa tầng tầng hạ xuống hai cái bị cáo nhưng sắc mặt khác biệt tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy trương luật sư ngươi nói ta c h ố n g án có thể hay không giảm hình phạt ta yêu cầu không cao ba năm chỉ cần thời hạn thi hành án không vượt qua ba năm là được trương luật sư ngươi nói chuyện a vương hải yến đều sắp điên rồi tóm chặt lấy trương vĩ tay thật giống như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng nhưng mà người sau nhưng thở dài tránh thoát khỏi n à n g tay đứng dậy rời đi cố hy vượng phi vượng tuy h hài ư ư ờ n lòng. g l Văn、đào、cũng thật vui vẻ. Trận này, tòa án thẩm vấn tất phải sẽ làm hắn tiếng tâm cùng danh vọng đều chiếm được tăng、lên. Tuy danh án vấn hắn cùng vọng lên. phải chiếm làm sẽ được đều rằng quá trình được lợi từ vương hải h ế n tự buộc nhưng đại đa số người đều chỉ coi trọng kết quả ai quan tâm quá trình ngược lại từ kết quả đến xem lư văn đào cười cuối cùng mà trương vĩ thì lại khổ cực l u ô n làm bối cảnh bản thương bạch đều có chút không đành lòng từ huyền học góc độ tới nói trương vi chịu được nhiều như vậy dằn vặt theo chính mình không thoát được liên quan tính mời hắn ăn bữa tôn hùng được thật không thiện bê n ta người trong cuộc không trách sáng ngày hôm sau long thành thiên thủy hương tuyển đây là cái ngày nắng ánh mặt trời xuyên tấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào tùy ý ở một cái nào đó yêu thích khỏa thân ngủ đẹp trai lớn nung lên ấm áp tuy rằng mặt trời đã phơi c á i m ông nhưng hương bạch vẫn là ôm chăn ngủ rất say ngày hôm qua bồi trương vĩ uống một chút rượu đúng là không có uống say nhưng khi về đến nhà vẫn là ít nhiều có chút mê hồ ngã đầu liền ngủ một cước ngủ thẳng sáng ngày thứ hai vào lúc này hương bạch chính ở trong mơ đùa dỡn chu công nhà khuê nữ đây đột nhiên một trận vang dội chuông điện thoại di động vang lên k hương bạch lông mày nhất thời n h ă n lại cảm giác đầu g ó c có chút trướng trướng có chút khó chịu hắn h í p mắt lại trên tủ đầu giường sờ sờ tìm tới điện thoại di động sau cũng không xem ra điện biểu hiện tiện tay chuyển được chứa hộ không rõ u i một tiếng xin chào bên này là trường phong đường phố đồn công an xin hỏi là khương bạch tiên sinh nga ngay được đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh khương bạch trong nháy mắt tỉnh lại đồn công an điện thoại vẫn là trường phong đường phố đồn công an có chút kỳ quái khương bạch vị trí thiên thủy hương tuyển ở vào phố trường hà đồn công an khu trực thuộc phạm vi bên trong mà cái này trường phong đường phố đồn công an hắn là ở phương bắc nhi hai cái khu trực thuộc làm sao sẽ là cái này đồn công an gọi điện tại h o đây khương bạch trong lòng sản sinh một tia linh cảm không lành vội vàng nói a ta là khương bạch đây là phát sinh cái gì sự thể đối phương hỏi ở vào trường phong p h ố số tám mươi một sát đường cửa hàng là đăng ký ở ngươi danh nghĩa không sai đi khương bạch trừng mắt nhìn nghĩ tới chính mình thật giống quả thật có một cái cửa hàng tới nếu như nhớ không lầm hẳn là trước đây theo nghề ăn uống bá chủ tiểu hòa ra lên tòa án sau khi hệ thống khen thưởng trên dưới hai tầng một tầng diện tích gần như có một trăm năm mươi m hai nguyên bản khương bạch còn nghĩ nếu như mình chưa dùng tới liền đem cửa hàng này đưa ra cho thuê đi làm cái vui sướng bao tốc công theo tháng thu tiền thuê nhà cũng là thật vui sướng kết quả mặt sau liên tiếp phát động sự kiện liên lụy quá nhiều tinh lực khiến cho hắn đều đem chuyện này cho quên sạch sành xanh, xanh nói đến khương mẫu người cũng là tâm lớn trên dưới hai tầng giá thị trường hơn trăm vạn cửa hàng nói quên liền quên chỉ có thể nói có tiền thật cờ mở nở tùy hứng khương bạch nhanh chóng nhớ lại một ít chuyện trả lời không sai cái kia cửa hàng là của ta đối phương lại nói là như vậy tối ngày hôm qua có cái lao nhân ở ngươi trong cửa hàng từ lầu hai rơi dụng lầu một bị thương không nhẹ hiện tại còn ở bệnh viện cứu rút chưa thoát khỏi nguy hiểm thỉnh ngươi hiện tại đến chúng ta đồn công an một chuyến cái gì thương bạch nhất thời bay nhảy một hồi ngồi dậy đến âm thanh đều cất cao mấy cái điều có người ở ta trong cửa hàng sẽ ra chuyện ngoài ý m u ố n không phải cảnh sát đồng chí ngươi không có lầm chứ cái kia cửa hàng căn bản không có đưa vào sử dụng vẫn luôn đóng kín cửa đây tại sao có thể có người đi vào c h ư a đã người này sẽ không là kẻ trùng đi thương bạch nghĩ tới điều gì trầm giọng hỏi cái này cũng là hắn hiện tại có khả năng nghĩ đến duy nhất một khả năng hệ thống khen thưởng cửa hàng sau khi thương bạch còn qua nhìn qua một lần bên trong còn rất loạn nhìn dáng dấp có vẻ như là trước người sử dụng chuyển đi sau khi sẽ không có người hệ thống quét tức qua trong cửa hàng chất đống một ít cụt tay thiếu chân bàn ghế còn có không ít lớn hộp giấy cùng với một ít tạp vật liền ngay cả đèn điện điều hòa cái gì đều không có thương bạch nguyên bản là dự định trước tiên tìm người đem cửa hàng thu thập sạch sẽ lại sửa chữa quét vôi một lần sau đó đi ở sáu mươi chín bình đài cá cướp m ố i lên tuyên bố phòng trò thuê tin tức đại khái nhìn mấy lần sau khi t ư ơ n g bạch liền khóa cửa rời đi sau khi lại không đi qua cũng chính là nói cửa hàng nên trước sau là khóa lại trạng thái sao khả năng có người không hiểu ra sao đi vào trừ phi là kẻ trộm ngoài ra khương bạch còn thật không nghĩ tới mặt khác khả năng nghe khương bạch đầu bên kia điện thoại cảnh sát c h ầ mặc m một lát sau nói rằng lão nhân này tình huống cụ thể trong điện thoại khó nói ngươi tốt nhất vẫn là đến phía ta bên này tỉ mỉ hiểu rõ đi được thôi trường phong đường phố đồn công an đúng không ta đại khái nửa giờ sau đến là ngươi sau khi đến liền nói tìm lữ cảnh sát là được ok nói xong khương bạch cúp điện thoại đem điện thoại di động ném qua một bên vượn bực nắm tóc sau đó kéo lệ sệt đi vào toilet sau m ư ơ i phút k h ư ơ n g bạch mặc chỉnh tề ra ngoài đi thang máy đến nhà để xe dưới hầm lái xe thẳng đến trường phong đường phố đồn công an đồng thời ở trên đường cho la đại trạng gọi điện thoại đem sự tình đại khái nói rồi một hồi ngươi là cảm thấy đối phương có thể sẽ kiếm chuyện la đại trạng hỏi lo trước khỏi h ò a đi nếu như đối phương giảng đạo lý làm sao đều dễ nói dù cho là cho hắn bồi ít tiền đều không liên quan nếu như đụng tới giảng không đường n ố i lý nhưng là đến với bọn hắn tách kéo tách kéo pháp luật hơn nữa ta hiện tại lo lắng nhất chính là đối phương chết rồi ngươi cũng biết không quản chuyện gì một khi theo người mệnh dính lũ quan hệ nhưng là phức tạp thương bạch cũng là thật bất đắc dĩ hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đối phương không trị được mà chết từ cảnh sát trong miệng lão nhân một từ để phán đoán đối phương tuổi trí ít cũng sáu mươi trở lên nói không chắc qua tuổi thất tuần đều có khả năng tuổi thắt lớn thân thể giòn nói không chắc còn có các loại cơ sở bệnh cái gì không cẩn thận đất bằng té một cái cũng có thể xuất hiện đại sự càng khỏi nói từ lầu hai rơi xuống trong cửa hàng lầu hai độ ba bốn m é t như thế cao té xuống nếu như vận may không tốt thật khả năng chết người thương bạch dù sao cũng là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng kinh nghiệm phong phú người đối mặt tình huống như thế chuẩn bị sớm khẳng định là không sai có cái luật sư ở bên người vạn nhất thật xuất hiện cái gì tranh cãi cũng có thể càng thêm thông do ngừng đ ư đ ố i được ta biết rồi ngươi đi trước ta sau đó liền đ ế n la đại trạng cũng không làm phiền rất thoải mái đồng ý có la đại trạng vững tâm khương bạch cũng là trong lòng chân thật một c ư ớ c chân ga dẫm xuống manh liệt đẩy lưng cảm giác chuyển đến tốc độ xe đột nhiên tăng lên rất nhanh khương bạch liền tới đến trường phong đường phố đồn công an nay vẫn là hắn lần thứ nhất đến nơi này đến trước đây càng nhiều đến thăm chính là sát vách phố trường hà đồn công an hoàn cảnh hơi hơi xa lạ có điều cơ bản cách cục kém không nhiều k h ư ơ nữ g b cảnh sát lĩnh khương, khương bạch đi tới phòng tiếp khách rót chén nước liền đi ra ngoài còn không qua một phút phòng tiếp khách cửa bị lẩy ra một cái chừng bốn mươi tuổi mày dậm mắt to màu vàng nhạt ra rẽ cảnh sát đi vào người ha ha đưa tay phải ra xin chào ta gọi lữ nham là phó sở trưởng chúng ta trước mới vừa thông qua điện thoại lữ đồn t r ư ở n g ngươi tốt ta là khương bạch khương bạch đứng lên theo lữ nham n ắ m tay ha ha đại danh của ngươi ta nhưng là như sâm bên thai à sắt vách trường hà đồn công an l á o lâm theo ta là chiến hữu cũ thường thường đề cập với ta lên ngươi hắn nói ngươi là hắn phúc tinh cho hắn đưa không ít công trạng hơn nữa trường hà đồn công an quý thứ ba độ có thể ở hơn một trăm trong đồn công an v ọ t tới ba vị trí đầu thứ tự ngươi cũng là không thể không kể công à lữ nham sang sảng cười nói khương bạch cười cận lữ đồn trưởng có thể đừng đùa ta liền một cái tiểu dân chúng nơi nào có những này bản lĩnh tĩnh cho chính phủ thêm phiền p h ư c nếu như đây là thêm phiền p h ư c Người người thêm thêm t ông già kia tên là chu khai hà năm nay sáu mươi chín tuổi là ngày hôm trước ban đêm khoảng m ộ ư ơ i một giờ ở k hương bạch trong cửa hàng xảy ra bất chắc từ lầu hai trượt chân rơi dụng lầu một rơi có thể không nhẹ nếu không phải trùng hợp có người đi qua thời điểm nghe được động tĩnh đồng thời đánh đèn tin kiểm tra một phen cũng tốt bụng hỗ trợ đánh một trăm hai mươi khả năng người chết ở bên trong đều không nhất định có người phát hiện 1 2 t đến hiện trường thời điểm chu khai hà đã cân sốc nao sau còn đập phá chạy không ít huyết ngược lại thật nghiêm trọng kéo đến bệnh viện liền bắt đầu cứu rút mai đến tận hiện tại đều còn không thoát khỏi nguy hiểm khương bạch cửa hàng ở vào trường phong phố nay án tự nhiên cũng là về đến trường phong đồn công an nghe lữ nham g i ả n giải g khương bạch hỏi lữ đội trưởng cái này chu đại gia gia thuộc biết không hắn có một trai một gái cũng đã thông báo vào lúc này nên ở bệnh viện lữ nham trả lời một câu đón lấy nhìn về phía khương bạch nói rằng khương bạch chuyện này ta nghĩ trước nghe một chút người thái độ Khương bất ạ c h chầm ngâm một lát sau mở miệng nói, lát xét t sau y chú không nhẹ, hắn đại gia rơi ạ i sao kể h cho phép tiến vào ta cửa hàng, chuyện này ta cũng sẽ không ô n tiến này cũng g trải ta ta trả、cứu. Bất qua cứu. cửa vào sẽ k nói thế nào hắn đều là ở ta trong cửa hàng té bị thương ta sau đó đi bệnh viện vân an vân an xem tình huống có thể sẽ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cho chút bồi thường cái gì xem ở đối phương ra đầu mắt thấy chạy thất tuần hơn nữa đều đem tự mình ngã phòng cấp cứu cũng coi như là được giáo huấn khương b ạ c h đây cũng là chẳng muốn với hắn tính toán nếu là tích cực này phi pháp xâm nhập nơi ở vào phòng trộm cắp cái gì tính toán chạy không được cho tới kinh tế bồi thường nói trắng ra khương bạch lại không thiếu tiền xem tình huống đi chính như hắn từng nói nếu như đối phương điều kiện khó khăn hơn nữa thái độ tốt cho ít tiền coi như làm việc tốt những thứ này đều là chuyện nhỏ lữ nham c h ầ m rãi gật đầu hắn đã sớm đối với khương bạch một ít sự tích có nghe thấy biết này tiểu h ỏ a xương tên tích cực xưa nay không biết thoái nhượng là vật gì ở nhìn thấy bản thân trước hắn vẫn đúng là thật lo lắng khương bạch tích cực đến cùng chuyện đó nhưng là thật xử lý không tốt hiện tại kết quả như thế cũng không tệ lắm nhưng vào lúc này một trận chung điện thoại di động văng lên lữ n a m chuyển được điện thoại ui ta là lữ n a m cái gì chu khai hà không trị được mà chết t ố t ta biết rồi cúc điện thoại lữ nham sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía khương b ạ c h thở dài sau trầm rãi mở miệng ngươi nghe được đi chuyện này biến phức tạp khương b ạ c h cũng thật bất đắc dĩ trung u i vẫn là phát sinh hắn lo lắng nhất tình huống người không chết làm sao đều dễ nói có thể hiện tại người chết rồi hết thể đều trở nên phức tạp khương b ạ c h lắc đầu nói không nghĩ tới à sinh mệnh là như vậy yếu đuối nói không liền không còn ai khương b ạ c h ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta lo lắng người chết ra thuộc tâm tình dưới sự kích động có thể sẽ có một ít quá khích lời nói lữ nham trầm giọng nói Thương Bạch h k âm một tiếng phòng tiếp khách cửa bị người một cước đá văng một cái chừng bốn mươi tuổi đầy mặt dữ tợn trung niên khí thế hùng hồ xuống tới nhìn lướt qua hướng về phía lữ nham liền là lớn lữ cảnh sát cha ta không còn ngươi còn không mau mau đi bắt hung thủ giết người đền mạng thiên kinh địa nghĩa hung thủ nhất định phải tiếp thu pháp luật trừng phạt chuyện này ta khẳng định không để yên cho hắn lữ nham đứng lên nói rằng chu tiên sinh ta cũng là mới vừa nghe nói phụ thân ngươi sự tình tâm tình của ngươi ta phi thường lý giải nhưng này hung thủ giết người lại đến từ đâu phụ thân ngươi chết chỉ do bất ngờ a trung nhiên vừa nghe lời này nhất thời con ngươi đều t r ư ừ n g lớn hắn gọi chu hồng đào là chu khai hà nhi tử chu hồng đào tâm tình kích động h ô lữ cảnh sát cha ta không thể vô duyên vô cơ ở cái kia trong cửa hàng ngã đi ta hoài nghi là có người hành hung chủ quán người khẳng định là chủ quán người cố ý đem cha ta từ lầu hai đầy hạ xuống hắn chính là hung thủ lữ nham âm thanh trần bồn nói rằng chu tiên sinh ngươi trước tiên bình tĩnh chúng ta đã đối với hiện trường tiến hành nghiêm mật thăm dò chứ ngươi ra phụ thân ở ngoài hiện trường vẫn chưa phát hiện người thứ hai dấu vết đồng thời trải qua dấu vết cùng rơi dụng quỹ tích mô phỏng sau khi bài trừ người khác hành hung khả năng đây quả thật là là một lần đơn thuần bất ngờ chu hồng đào vẫn là đầy mặt không cắm lòng lúc này khương bạch nói rằng tối hôm qua ta uống một chút rượu mười giờ tả h ư u đến nhà một cho tới hôm nay buổi sáng mới ra ngoài tiểu khu giám sát có thể làm chứng phụ thân ngươi là khoảng mười một giờ x ả ra bất chắc vào lúc ấy ta ở nhà không thể hành hung chu hồng đào đống quay đầu nhìn về phía k h ư ơ n g bạch ánh mắt rất hung ngươi chính là chủ quán người cái kia cửa hàng s á c thực là của ta k h ư ơ n g bạch gật đầu t ố t nguyên lai chính là ngươi coi như ngươi không phải hung thủ ngươi cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm cha ta chính là ở ngươi trong cửa hàng té bị thương mới làm mất mạng ngươi tại sao không ở lầu hai cố định lại vòng bảo hộ ngươi tại sao muốn ở lầu một đối phương bàn đê nếu như không phải ngươi bất cần như vậy cha ta làm sao có khả năng từ lầu hai té xuống coi như té xuống nếu là không có nệ đến bàn đế cũng không thể liền như vậy không còn chu hồng đào ánh mắt hung lệ trừng mắt k h ư ơ n g bạch cắn răng từng chữ từng câu gầm nhẹ nói ngươi t ậ t cẩn chịu trách k h ư ơ n g bạch hơi n h ú n mày nội tâm đã hết sức khó chịu ngươi muốn cho ta chịu cái gì chứ c h u hồng đào dù muốn hay không liền nói rằng ngươi đến phụ trách cha ta ở bệnh viện sản sinh tất cả chi phí cùng với đến tiếp sau đưa tăng tăng lễ chi phí hơn nữa còn đến một lần bồi thường ta một trăm vạn ha ha đối mặt với người này d ở công phu sư tử ngoạn k h ư ơ n g bạch đều lười nói chuyện chỉ là trở về cái cười lạnh thực sự là chuyện cười lớn con mẹ nó ngươi vẫn còn ở nơi này cười trên sự đau khổ của người khác Ta nhưng ư ơ vào lúc này một đạo trần ổn mạnh mẽ âm thanh từ bên ngoài chuyển đến la đại chạm chắp tay sau lương đi tới hướng về khương bạch gật đầu một cái sau đó nhìn về phía chu hồng đào nói rằng ta là khương bạch tiên sinh luật sư ta họ la cửa hàng là bên ta người trong cuộc tài sản riêng phụ thân ngươi chưa qua bên ta người trong cuộc cho phép một mình tiên vào cửa hàng loại hành vi này đã nghĩ có dính l i ễ u đến tội phi pháp xâm nhập nơi ở cùng trộm t ứ p tội bên ta bảo lưu khởi tố hắn quyền lợi cho tới ngươi nói phụ trách thật không t i ệ n phụ thân ngươi là một cái tâm trí kiện toàn có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người trưởng thành hắn một mình tiến vào người khác cửa hàng liền cần phải tự chịu nguy hiểm hắn ở trong cửa hàng cái chết cùng cửa hàng chủ nhân không có bất cứ quan hệ gì bên ta người trong cuộc cũng sẽ không đối với này gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào bất luận hình sự lên vẫn là dân sự lên đều là không trách chu hồng đào chừng mắt con ngươi vừa muốn phản、bác. la đại trạm nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội khẩn nói tiếp hơn nữa bởi phụ thân ngươi chết bên ta người trong cuộc cửa hàng nghiêm trọng mất giá cái này t ổ n t h ấ t cần phải do phụ thân ngươi đến gánh chịu hắn tạm thế nhưng trách nhiệm vẫn chưa biến mất mà là tái giá đến con cái cũng chính là trên đầu ngươi cho tới cụ thể tổn thất kim ngạch bên ta sẽ mời chuyên nghiệp cơ cấu tiên hành đánh giá tiếng nói rơi phóng tiếp khách bên trong hoàn toàn t í n h mịch chu hồng đào đầy mặt kinh ngạc suýt chút nữa cho là l ô thai mình gặp sự cố không phải vậy làm sao sẽ nghe được như thế thái quá chương bốn trăm bốn mươi chín ta cáo ta các ngươi cáo các ngươi Nước ta từ xưa tới nay liền có cha nợ con trả lời giải thích, mọi người thông thường cho rằng tử vong cũng xưa tới có cha thích, cho ta từ trả tử lời giải mọi kế h nghĩa ô n nợ nần g ý b i n m ấ thừa mà là cần p ả i cái do con cái chịu. Theo chịu. các đến gánh hạng pháp pháp luật quy tử hoàn thiện, liên q u n này cũng sáng với điểm có tỏ pháp l u ậ thứ quy đ ị n Kế t ba mươi ba điều quy định kế thừa di sản cần phải bồi thường bị người thừa kế theo pháp luật cần phải giao nộp thuế khoản cùng nợ nần giao nộp thuế khoản cùng bồi thường nợ nần lấy hắn di sản giá trị thực tế làm hạ định vượt qua di sản giá trị thực tế bộ phận người thừa kế tự nguyện trả lại không ở này h ạ người thừa kế từ bỏ kế thừa Đối với bị n g ư cụ thể đến sự kiện này ở trong đây chính là chu khai hà dẫn đến khương bạch cửa hàng mất giá mang đến cho hắn nhất định tổn thất kinh tế hiện tại hắn chết rồi t r nếu như con cái từ bỏ kế thừa di sản như vậy đồng dạng cũng sẽ không cần gánh chịu chu khai hà này bộ phận dân sự trách nhiệm la đại trạng nói tới tội phi pháp xâm nhập nơi ở kỳ thực là do người bởi vì cái này tội danh hành vi đối tượng là nơi ở mà cửa hàng thuộc về thương mại bất động sản này kỳ thực là hai loại khái niệm bất đồng giữa hai người có đất đại sử dụng tính chất cùng quyền tài sản tính chất sai biệt khai phát thương ở ký kết đất đại quyền sử dụng hợp đồng sau khi liền không cách nào thay đổi cũng chính là nói chu khai hà phi pháp xâm lấn cửa hàng hành vi là rất khó bị định tính vì là tội phi pháp xâm nhập nơi ở có điều la đại trạng mặt sau nói không phải là không t h ả bậy tuy nói xã hội hiện đại cái gì thần thần quỷ quỷ không ai tin tưởng nhưng đại đa số người vẫn có như vậy điểm kiên g kỵ hoặc là nói chú ý có người chết ở trong phòng hơn nữa còn là bất ngờ tử vong cũng không phải là tự nhiên tử vong cái này gọi là cái gì cái này gọi là nhà có ma một khi nhà biên thành nhà có ma mất giá chính là khó mà tránh khỏi sự tỉnh thông thường cái này mất giá tỷ lệ gần như ở một mươi hai mươi trong lúc đó cao khả năng đạt đến ba mươi bốn mươi thương bạch bộ kia cửa hàng giá trị đại khái ngàn vạn trên dưới trong một đêm liền mất giá hơn trăm vạn cái này tổn thất không thể bảo là không lớn dù sao cũng phải có người vì thế phụ trách đi la đại trạng lời nói len ken mạnh mẽ nói lời kinh người trực tiếp đem mọi người tại đây đều cho c h ấ n kinh rồi thương bạch sừng sốt u một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đúng đấy phong của chính mình không hiểu ra sao biến thành nhà có ma mình mới là người bị hại được rồi vốn là chu khai hà cũng đã chết rồi vào lúc này xoắn suýt bồi thường sự tình thương bạch trong lòng bao nhiêu vẫn sẽ có điểm băn khoăn nhưng ai bảo chu hồng đào tới liền bày ra một bộ càn quấy chết không nói lý tư thái thương bạch người này đi n g ư ơ i nếu như ôn tồn nói chuyện với hắn thái độ tốt một chút tư thái thấp điểm làm sao đều dễ nói hắn tuy rằng tích cực nhưng cũng nhẹ dạ đồng thời thích mềm không thích cứng thương bạch lấy thái độ gì đến xử lý chuyện này ở mức độ rất lớn quyết định bởi đối phương thái độ chu hồng đào rõ ràng là chuẩn bị lừa một bút thương bạch đương nhiên sẽ không khách khí với hắn ngươi người luật sư này nói như thế nào chu hồng đào đầy mặt kinh ngạc tiếp theo liền tàn bạo mà trừng mắt la đại trạc ngươi lại còn nghĩ nhường hắn gánh trách nhiệm ngươi còn muốn hỏng thanh danh của hắn ngươi người này còn có chút lương tâm sao ngươi ta cho ngươi biết nếu không có cảnh sát đồng chí ở bên cạnh chỉ bằng ngươi vừa n ã y cái kia hai câu chó m à nói ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất ngươi có tin hay không la đại trạng lắc lắc đầu nghiêm trang nói thật sao ta không tin ngươi chu hồng đào nhất thời tức giận đến mặt đều xanh năm năm đấm liền muốn đậu thủ chu tiên sinh ngươi muốn làm gì lữ nham vội vã ngăn cản chu hồng đào trầm giọng cứ n h nơi này nhưng là đồn công an ngươi bình tĩnh một điểm chớ làm loạn chu hồng đào thở hồn hện cái tia ngón tay chỉ cho la đại trạng tuy rằng không nói gì nhưng uy hiếp ý vị mượn phần có điều la đại trạng nhưng là ánh mắt bênh ễ vẻ mặt không sao cả nhìn qua chu hồng đào rất hung á c dáng vẻ nhưng hắn nếu là thật dám động thủ đánh người la đại trạng có thừa biện pháp ngừng hắn tiên tiến bệnh viện s o n g lại lên tòa án cuối cùng tiến vào trại tạm giam thậm chí trong ngục giam đ ợ i một thời gian ngắn dù sao la đại trạng theo vị k i a chó điên quyền người sáng lập trần t ô n g sư nhưng là có chút giao tình muốn nói từ trong tay hắn học như vậy một chiêu nữa thức cũng không kỳ lạ đi lữ nham thấy bầu không khí có chút ng có vấn đề chúng ta giải quyết vấn đề là tốt rồi mọi người đều bình tĩnh một điểm lữ cảnh sát ta cũng nghĩ giải quyết vấn đề có thể vừa mới cái kia luật sư nói ngươi cũng nghe được hắn ở ngay trước mặt ta như thế sỉ nhục cha ta ngươi nhường ta làm sao nhịn chu hồng đào chỉ xuống la đại trạng cắn răng nói rằng la đại trạng sâu xa nói nếu như đúng là hiếu tử lúc này nên vì là phụ thân ngươi xử lý hậu sự nhường hắn đi được an ổn một điểm mà không phải ở đây theo chúng ta nháo cha ta không còn ta làm nhi tử đương nhiên đến vì hắn lấy lại công đạo chu hồng đào lớn tiếng nói ngươi muốn đòi lẽ phải không vấn đề nhưng hết thể đều phải có pháp luật căn cứ đi la đại trạng liếc hắn một cái nói rằng nếu như ai dọn cao liền c h i ế m lý con lửa đã sớm thống trị thế giới liên chu hồng đào lại tức giận luận m ú a mép khua môi công phu một trăm cái hắn cũng không phải l a đại trạng đối thủ nhưng chu hồng đào ở không biết xấu hổ cùng ngang ngược không biết lý lẽ lĩnh vực vậy tuyệt đối là thực lực không tầm thường ngược lại liền một mực chắc chắn chu khai hà chết cùng khương bạch có quan hệ hắn muốn gánh trách nhiệm đến bồi thường tiền hơn nữa thái độ dị thường kiên quyết lữ nham nói rằng chu tiên sinh phụ thân ngươi tạ thế ta đầy đủ lý giải ngư ơ i giờ khắc này bị thống tâm tình nhưng vẫn là thỉnh ngươi hơi hơi bình tĩnh cùng lý trí một điểm việc này chúng ta còn đang điều tra ở trong căn cứ hiện nay nắm giữ tình huống đến xem ở phụ thân ngươi xảy ra bất chấp đoạn thời gian thương tiên sinh có đầy đủ không có mặt chứng cứ hơn nữa hiện trường vẫn chưa phát hiện người thứ hai dấu vết bởi vậy có thể bài trừ hắn giết phụ thân ngươi rơi dụng té bị thương cho tới không chị được mà chết chỉ do bất ngờ hơn nữa phụ thân ngươi là ở chưa qua cửa hàng chủ nhân đồng ý tình huống tự ý tiến vào cửa hàng cũng ở bên trong xảy ra bất chắc không chị được mà chết việc này cũng theo cửa hàng chủ nhân không có quan hệ nếu như không có chứng cứ mới có thể chứng minh khương tiên sinh cần vì là phụ thân ngươi chết phụ trách như vậy ngươi đòi hắn cầu đổi thường là không có pháp luật căn cứ nghe lữ nham chu hồng đào đầy mặt không cam l ò n g nhưng lại á khẩu không trả lời được đối với người bình thường tới nói cảnh sát vẫn là rất có uy nghiêm t h ố n g chi vẫn là một cái phó sở t r ư ở n g lữ nham lấy cảnh sát thân phận đứng ở trung lập góc độ nói như thế chu hồng đào mặc dù trong lòng phi thường khó chịu cũng không thể như hận khương b ạ c h cùng la đại trạm như vậy hướng về phía một cái đồn công an phó sở trường giống to nhưng nhưng vào lúc này một đạo sắc bén â m thanh đột nhiên từ ngoài cửa chuyển đến nói cái gì đó ngươi nhưng là cảnh sát ăn mặc mặc quần áo này là n h ờ n g ư ơ i vì là dân chúng phục vụ không phải n h ờ n g ư ơ i ước hiếp dân chúng ta số khổ ba ai ngươi cả đời khổ cực cả đời vất vả một ngày phúc đều không h ư ở n g qua gần lão gần lão còn phát sinh loại này bi kịch thiên lý ở đâu thiên lý hà tồn u à. một cái đ ẩ y mì đầu vóc người có chút mập mạ phụ nữ trung niên đâu đá lung tung bập vào cái kia môi d à y con b ô i đến đỏ đau thật giống mới vừa uống huyết như thế cánh tay trái xách một cái màu đen túi sách móng tay đủ mọi màu sắc tay phải cầm điện thoại di động tốc độ nói cực nhanh thật giống như súng máy giống như ngươi là trụ vũ nam nữ sĩ lữ nham cao mày nhìn nữ nhân không sai là ta nữ nhân gật đầu nàng là chu khai hà con gái cũng chính là chư hồng đào m u ộ i muội chu vũ nam một cái tính cách cùng tên hoàn toàn không xứng đôi tính cách hung hăng nữ nhân chu khai hà tạ thế hắn này một trai một gái lập tức liền từ chuyện này bên trong nhìn thấy cơ hội làm ăn lao già chết rồi người sống dù sao cũng phải mưu đồ chút gì đi hắn là ở trong phòng của người khác ra bất ngờ cái kia cái phòng này chủ nhân làm sao đều không thể tách rời quan hệ vì lẽ đó chủ hồng đào ngay lập tức liền tới rồi đồn công an muốn thông qua cảnh sát tìm đến đến khứ mạch không nghĩ tới vừa vặn đụ tới cho tới chu vũ nam nàng lo lắng chỗ tốt cũng làm cho chu hồng đảo cầm đi vì lẽ đó cũng theo sát phía sau chạy tới hai người liếc mắt nhìn nhau đối phương trong lòng này điểm tính toán đều là rõ ràng trong lòng lúc này khương bạch mở miệng nói phụ thân các ngươi đúng là ở ta trong cửa hàng phát sinh bất ngờ nhưng này theo ta nhưng không có quan hệ đầu tiên ta không có cho phép hắn đi vào hắn làm một mình xông vào này bản thân đã là trái pháp luật hành vi phạm tội thứ yếu lúc đó ta lại không ở hiện trường thậm chí cũng không biết phụ thân các ngươi tiến vào ta cửa hàng hồi đó ta đang ở nhà ngủ đây trách nhiệm này làm sao đều rơi không tới trên đầu ta đi cuối cùng ta muốn nói chính là ta tốt lành cửa hàng hiện tại bởi vì các ngươi phụ thân biến thành nhà có ma tất nhiên sẽ mất giá cái này tổn thất ta mời chuyên nghiệp giám định cơ cấu tiến hành giám định sau khi cần các ngươi tới bồi thường sự tổn thất của ta chu vũ nam sỉ、sì、cười một tiếng nói rằng đánh giám nếu không phải ngươi không có khóa cửa kỹ cha ta làm sao sẽ đi vào nếu không phải ngươi không có ở lầu hai làm tốt vòng bảo hộ cha ta làm sao sẽ té xuống nếu không phải ngươi ở cái kia phá trong cửa hàng bày ra nhiều như vậy bàn ghế loại hình sắt bén vật cha ta làm sao sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy ngươi lại còn nói ngươi không có trách nhiệm này không phải đánh giám là cái gì cho tới ngươi nói cái gì nhà có ma cái gì mất giá ta nghe không hiểu ta cũng không đồng ý nghĩ nhường chúng ta bồi thường tiền ngươi đi c á o tôi h ngươi đi đi pháp luật con đường chứ c h ụ vũ nam một bộ có lý chẳng sợ không có sợ hãi tư thế nàng rất yêu thích soạt chậm tay ở chậm trên tay từng thấy không ít kinh tế tranh cãi cùng dân gian xung đột loại hình video hung hăng một phương hầu như đều nắm giữ một loại thuận buồn xuôi do chiến thắng pháp bảo vậy thì là ngươi đi c á o à t h ỉ n h đi pháp luật con đường giải quyết mà tuyệt đại đa số người đối mặt tình huống như thế chỉ có thể là tự nhận xui xẻo dù sao lên tòa án không phải là chơi đồ hàng đại đa số người cũng không muốn dằn vặt chu vũ nam chính là muốn lấy này đến bức bách khương bạch từ bỏ nhưng nàng rất hiển nhiên chọn sai đối tượng pháp luật con đường a khương bạch có thể không thể quen thuộc hơn được nghe nói như thế sau tại chỗ liền n ở nụ cười theo bên cạnh la đại trạng liếc mắt nhìn nhau sau đó nhìn về phía chu vũ nam nói rằng tốt ta sẽ mời chuyên nghiệp cơ cấu định tồn sau khi hướng về tòa án n h ấ t lên tố tụng các ngươi hai vị trờ tiếp lệnh truyền liền tốt mặt khác ta cũng đem lời nói tương tự đưa cho các ngươi nếu như các ngươi nhận định p ụ thân các ngươi chết có liên quan tới ta tốt như vậy các ngươi lên tòa án đi cáo đi ta cáo ta các ngươi cáo các ngươi ai đúng ai sai đều giao cho pháp luật đến phán xét nói khương bạch đứng lên cho tới hiện tại ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục tranh chấp xuống lữ đồn trưởng nếu như không chuyện gì chúng ta trước hết đi lữ nham nói rằng không sao rồi ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi không được ngươi không thể đi ngày hôm nay chuyện này ngươi không cho ta một câu trả lời chỗ nào cũng đừng nghĩ đi c h ụ vũ nam mở hai tay ra chặn ở cửa thấy thế khương bạch đều nợ nụ cười huynh hội này hai cái đều là không h i ể u pháp đại thông minh à, lại ở đồn công an nơi như thế này hạn chế tự do thân thể nghĩ cái gì đây cũng không cần khương bạch nói chuyện lữ nham liền tiến lên phi thường nghiêm túc nói chu nữ sĩ vừa nãy ta nói rồi phụ thân ngươi chết cùng khương tiên sinh không liên quan nếu như ngươi không đồng ý ta kết luận có thể hướng về ta bộ ngành cấp trên đi trách cứ cũng có thể đi pháp luật con đường có thể ngươi như bây giờ ngăn đối phương là hạn chế người khác tự do thân thể đây chính là trái pháp luật ngươi mau tránh ra có cái gì yêu cầu dùng pháp luật đến xử lý mới được chu vũ nam tức giận đến mặt đều sai lệnh thẳng thờ mạnh chỉ cảm thấy cảnh sát thiên vị khương bạch vũ nam tránh ra đi chư hồng đào mở miệng ca ngươi làm sao cũng ngươi yên tâm chuyện này không xong nhưng nơi này là đồn công an chúng ta đừng ở chỗ này gây sự chu hồng đào hạ thấp giọng hướng về chu vũ nam nói rằng người sau cắn răng vừa tàn nhẫn chừng khương bạch một chút sau đó mới cực kỳ không cam lòng tránh ra đường khương bạch theo lữ nham nói câu liền cùng la đại trạng cùng rời đi chu hồng đào huynh ngồi trước sau nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ ngược lại cũng không nói gì nữa nhưng bất luận khương bạch vẫn là lữ nham đều rất rõ ràng bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa chuyện này vừa mới bắt đầu khương bạch tuy rằng vừa nay ở bên trong nói rất cường lạnh nhưng ngươi phải biết loại này phong ốc mất giá dân sự bồi thường là rất khó chiếm được tòa án ủng hộ cửa đồn công an la đại t r ạ n g nhìn k h ư ơ n g bạch một chút chậm rãi nói rằng trên pháp luật tán thành tổn thất cần phải là khách quan cụ thể có thể cân nhắc tổn thất t ỷ như tiền thuốc thang phí thai nạn lao động giao thông phí các loại những này đều có thể cụ thể lượng hóa đồng thời có phiếu các loại chứng cứ đến chống đỡ có thể phong ốc mất giá là một loại chủ quan trừu tượng khó có thể cân nhắc tổn thất vì khi thì biến tùy theo từng người đặc biệt là nhà có ma dẫn đến mất giá coi như là chuyên nghiệp cơ cấu cũng rất khó đưa ra chuẩn xác quyết định điều này sẽ đưa đến bồi thường chủ trương ở trên pháp luật khiếm khuyết chứng cứ tự nhiên cũng hiếm khi thấy đến ủng hộ k h ư ơ n g bạch chân mày hơi nhũ lại xem ra này án cũng không giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy a có điều loại này có khiêu chiến án mới thú vị a ta đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị ha ha ha la đại trạng sang sảng nợ nụ cười chắp tay sau lưng nhanh chân về phía trước quả nhiên vẫn là quen thuộc la đại trạng á khương bạch cười lắc lắc đầu cất bước đi theo chương bốn trăm năm mươi thật không thiện các ngươi mời cao minh khắc đi thịt ngay có sự kiện mới đã giải khóa cơ lập kiểm tra tình hình cụ thể quen thuộc điện tử giọng nói điện tử ở khương bạch trong đầu vang lên thương bạch bước chân dừng lại trên mặt lóe qua một tia thần sắc quái dị gần nhất khoảng thời gian này hệ thống biểu hiện coi như không tệ không giống trước bãi công lâu như vậy cho tới suýt chút nữa nhường hắn cho rằng hệ thống chết máy nếu thời gian đã giải khóa cái tia không có gì để nói nhiều kiểm tra tình hình cụ thể giả lập bảng triển khai sự kiện tên gọi lao nhân cái chết tình huống căn bản nào đó lao nhân ở chưa qua ký chủ cho phép tình huống một mình xông vào ký chủ cửa hàng kết quả xảy ra bất chắc từ lầu hai rơi dụng dẫn đến bỏ mình lao nhân con cái lấy lý do này mạnh mẽ hướng về ký chủ đưa ra bồi thường yêu cầu loại này ngang ngược không biết lý lẽ hành vi tuyệt đ đến đến sự, sự kiện này g như vẹn vẹn chỉ là giải quyết chư hồng đào hai huy ngội vô lý bắt đền phòng chừng nhiều lắm cũng là có thể nắm cái ba sao đánh giá thậm chí khả năng chỉ có hai sao nếu muốn bắt được năm sao đánh giá ít nhất phải làm cho đối phương bồi thường cửa hàng mất giá tổn thất kinh tế mà nếu như muốn bắt được vượt qua năm sao đặc cách đánh giá không đem người đưa vào đi chỗ nào là không thể cho tới lần này có thể bắt được cao bao nhiêu đánh giá vậy sẽ phải xem đôi kia đại thông minh minh nguội sẽ sẽ không làm một ít rất hình sự tỉnh làm sao không đi chúng ta trước tiên đi ngơi cái kia cửa hàng thực địa nhìn xong tìm cái quyền uy chuyên nghiệp giám định cơ cấu tới xem một chút la đại trạng ngừng chân quay đầu lại nhìn về phía khương bạch đến rồi khương bạch tăng nhanh bước chân v ổ i tới hai người xe chạy tới trường phong phố số tám mươi mốt cửa c u ố n đã bị phá hỏng chống dông cửa hàng liền như vậy để lộ ở bên ngoài k ư ơ n g bạch đúng là cũng không có cảm thấy bất ngờ tình huống này lữ nham đã nói với hắn cửa hàng này trước sau nằm ở bỏ không trạng thái lại không có dán chủ nhân phương thức liên lạc đêm đó xe cứu thương chạy tới sau chữa bệnh và chăm sóc nhân viên căn bản không có cách nào đúng lúc liên lạc với khương bạch để cho tiện khai triển cứu viện không thể làm gì khác hơn là đem mạnh mẽ phá cửa mà vào đối với này khương bạch tự nhiên là không có gì ý kiến dù sao mạng người quan trọng vì cứu người dưới tình thế cấp bách tạo thành một ít tài sản tổn thất cái gì những này đều có thể thông cảm được khương bạch cũng sẽ không xoắn suýt chuyện này đã từng đã xảy ra như thế một chuyện có một nữ nhân không cẩn thận đem mình khóa ở ngoài cửa không mang chìa khóa càng mấu chốt chính là trong nhà khí than còn mở ra còn có cái em bé ở nhà bên trong này nếu như sau một quãng thời gian em bé nhất định sẽ gặp nguy hiểm người phụ nữ đều gấp khóc mau mau báo cảnh cảnh sát chạy tới sau lập tức triển khai cứu viện từ sắt vách cửa sổ bỏ ra đánh v ỡ nữ nhân nhà một cánh cửa sổ nhảy vào trong phòng đúng lúc đóng lại khí than mở cửa sổ thông gió hóa giải một hồi nguy cơ kết quả ngài đoán làm sao người phụ nữ kia phát hiện hải t ử không có chuyện gì sau khi không những không có hướng về cảnh sát ngỏ ý cảm ơn trái lại là yêu cầu hắn bồi thường phá hoại cửa sổ tiền liền cờ mờ nờ thái quá cảnh sát tỏa nguy hiểm đến tính mạng đang không có bất kỳ bảo hộ biện pháp điều kiện tiên quyết từ cao mười mấy mét không phá cửa sổ mà vào tiến vào đi cứu người kết quả đổi lấy nhưng là bắt đền nếu không nói ngụ n ô n cố sự nông phu cùng đ ắ n vì sao như thế có tiếng kéo dài không suy đ â y bởi vì ngươi thật có thể ở trên thực tế phát hiện không ít ví dụ tương tự l i ê n rất trao phúng còn có tiểu khu bên trong đều cháy tiểu khu bảo an vẫn c ứ ngăn xe cứu hỏa không cho vào đừng hỏi họ chính là lãnh đạo quy định nói cái gì cũng không được k ư ơ n g bạch tuy rằng không phải cái gì thành nhân nhưng còn không đến mức bám vào chuyện nhỏ này làm văn có điều một cái cũ nát cửa quấn mạ giá trị không được vài đồng tiền hắn đều không nghĩ tìm bệnh viện hoặc là chu khai hà r a thuộc đi muốn bồi thường thương bạch tả hữu liếc nhìn con đường này còn rất phốn hoa quét mắt qua một cái thương bạch liền nhìn thấy tiệm trà sữa cửa hàng tiện lợi cửa hàng thức ăn nhanh nha sĩ phòng khám bệnh các loại cửa hàng chỉ có điều hiện tại là thời gian làm việc vì lẽ đó hành cũng không có nhiều người nhưng xem con đường này cơ sở phương tiện bố trí có thể tưởng tượng ở cuối tuần ngày nghỉ lễ thời điểm người nơi này lưu lượng nên rất lớn thương bạch cùng la đại trạm đi vào trong cửa hàng kiểm tra nay cửa hàng chia làm trên dưới hai tầng ở tận cùng bên trong có cầu thang có thể lên tới lầu hai trước đây hẳn là có vòng bảo hộ có điều hiện tại không có thứ gì chỉ còn một cái c h ơ i trụi cầu thang đồng thời ở lầu hai biên giới vị trí cũng không có bất kỳ bảo hộ biện pháp cầu thang phía dưới vị trí chất đống một ít cụt tay thiếu chân nhi bàn ghế biên giới sắc bén mà cứng rắn mặt trên còn có một chút vết máu dựa theo hiện trường dấu vết đến xem chu khai hà hẳn là từ thang lầu khẩu vị trí trượt chân rơi xuống hơn nữa quá nửa là đầu h ừ n g dưới còn trùng hợp đánh vào sắc bén ghế bên giới rơi xuống cái vỡ đầu chảy máu kết cục khương mạch còn ở góc tường phát hiện một cái bao tải bên trong chứa một ít rất xuống hợp kim nôn cửa sổ còn có vật này hắn lần trước đến thời điểm cũng không có nhìn thấy quá n ử a là chu khai hà đ ổ vật nghĩ như thế khương bạch đúng là có thể đoán được chu khai hà vì sao lại đi vào quá n ử a là thấy cửa hàng này thời gian dài không sử dụng bên trong lại chất đống một ít tạp vật vì lẽ đó đi vào thu đồng nát để đến, đến rồi chỉ tết ca không nghĩ tới nhưng bởi vậy là mất mạng khương bạch trong lúc nhất thời cũng là khá là cảm khái có điều cảm khái về cảm khái đối với chu khai hà cũng quả thật có mấy phân đồng tình nhưng con gái của hắn nghĩ cơi ở k hương bạch trên đầu g ã y phân vậy tuyệt đối là không thể kiểm tra một phen sau khi la đại trạng liền liên hệ một nhà chuyên nghiệp giám định cơ cấu không gian rủi ro liền có hai cái giám định cơ cấu công nhân viên chạy tới bắt đầu đối với cửa hàng tiến hành đo lường giám định kỳ thực phòng úc mất giá chuyện như vậy là rất khó lượng hóa mặc dù lượng hóa cũng rất khó bị đông đảo tán thành đặc biệt là ở trên tòa án sẽ không bị hội thẩm tiếp thu bản thân gia phòng liền đang không ngừng gận sóng được rất nhiều nhân tố ảnh hưởng ngươi làm sao chứng minh mất giá là nhà có ma dẫn đến như thế nào xác định cái này mất giá cụ thể con số là bao nhiêu nói chung trong này không xác định nhân tố quá nhiều coi như là nhất quyền uy giám định cơ cấu cũng rất khó bảo đảm ra cụ giám định báo cáo có thể phục chúng la đại trạm thẳng thắn tìm ba nhà giám định cơ cấu Từng tiến người hành g i độc lập á một định, đầu định đánh, đến bị. bị bị. chính hắn cũng bắt đầu chuẩn bị. Cái này hắn nhất định không tốt đánh, là đến chuẩn bị, cẩn thận chuẩn mà m là Cái bắt tốt bên khác chu hồng đào cùng Chu、Vũ、Nam huynh Vũ đơn i tới đại khái cái toàn luật Trước cảnh văn phòng luật sư. Luật sư, sự tình sư. giản đem sự tình giảng giải một lần nhìn trương vị nói rằng hiện tại cha ta còn nằm ở bệnh viện nhà xác hắn h à i cốt chưa hẳn chúng ta làm c o n cái chỉ là muốn giúp phụ thân đòi một cái công đạo mà thôi cái kia cửa hàng khẳng định có vấn đề ta đến xem qua nó trên đất xếp đầy tạp vật trong đó có rất nhiều sắc bén đồ vật hơn nữa cầu thang cùng lầu hai cửa thang gác không có bất kỳ bảo hộ biện pháp bằng không phụ thân ta không thể sẽ te xuống mặc dù te xuống khả năng cũng sẽ không như thế nghiêm trọng chu hồng đào đầy mặt tức giận thật giống chịu trời lớn l o a nước như thế chính là a chương luật sư cha ta đều chết rồi cửa hàng này chủ nhân làm sao có khả năng không có nửa điểm trách nhiệm đây hắn ở đồn công an thời điểm còn thái độ có thể cứng rắn còn nói cái gì thích đi đâu cáo thì đi ngươi nghe một chút nhiều hung hăng à thật giống tòa án là hắn mở như thế chương luật sư chuyện này ngươi có thể chiếm được giúp chúng ta liên loại này bất lương vừa đen tâm người chỉ có pháp luật mới có thể trừng phạt chu vũ nam cũng t h i ế t môi dạy con nói rằng nghe lời của hai người trương v ĩ trực tiếp người ra đen dấu chấm hỏi mặt cái gì quỷ nếu như không lý giải sai chuyện này tổng kết một hồi chính là kẻ trộm vào nhà trộm cướp không cẩn thận đem mình nã chết x o n g kẻ trộm ra thuộc lại tìm chủ hộ yêu cầu bồi thường là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi tuy rằng trong lòng cảm thấy rất ngang đường thế nhưng là một cái thành thục chuyên nghiệp luật sư trương vi sâu sắc biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói lời hắn trầm lâm chốc lát mở miệm nói hai vị ta có một nỗi nghỉ hoặc các ngươi phụ thân vì sao lại tiến vào cái kia cửa hàng đây cái này chu hồng đào sắc mặt trở nên hơi có chút không tự nhiên chủ vũ nam liếc hắn một cái xì một tiếng nói rằng này có cái gì thật không thiện chương luật sư là như vậy cha ta đi vào chỉ là vì nhặt điểm hỏm giấy vụn cái gì ngược lại những thứ đó bị tùy ý ném xuống đất cũng không ai quản liền cung rác rời như thế cha ta tương đương với còn giúp hắn thanh lý rác rời đây nhìn nàng này có lý chẳng sợ d á n g vẻ chương vĩ khỏe miệng không khỏi có rúm hai lần khá lắm lần đầu nghe có người đem trộm cướp nói tới như thế thanh lệ thoát t ụ không hỏi mà lấy tức là trộm húng chi còn có vào phòng tình tiết ở trên hình pháp tuy rằng không có vào phòng trộm cắp như thế một cái tội danh nhưng vào phòng là trộm cắp tội tăng thêm hình thức cái kia trong cửa hàng đồ vật không quản như thế nào đi nữa loạn ném loạn thả đều thuộc về cửa hàng chủ nhân tài sản r i ê n g chu khai hà tự ý lấy chi này có thể không phải là thỏa t h ỏ a t r ộ m cắp tội sao cũng chính là chu khai hà đã chết rồi không phải vậy hắn phần lớn đến ra tòa án cảm thụ cảm thụ ghế bị cáo thị giác ở trương vi trong lòng chu khai hà cùng với hắn này một đôi con cái đều cờ mờ n là ký hoa ký hoa bên trong chiến đấu hoa quả thực không thể nói lý loại kia nếu như trương vĩ không có luật sư tầng này thân phận cao thấp đến mắng hai câu để cho mình ý nghĩ hiểu rõ nhưng không có nếu như luật sư là không thể dựa vào chính mình cá nhân chủ quan ý nguyện tuyển chọn án chí ít trương vĩ còn không đạt tới chính mình chủ động tuyển án đăng cấp la đại trạng còn tạm được mặc dù nói cái này án nghe tới rất thái quá nhưng trương vĩ đang chuẩn bị đo lấy nhưng ngay ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm liền thấy chu vũ nam viết miệng rộng hết lên trương luật sư ngơi ư là không biết cái kia cửa hàng chủ nhân có bao nhiêu hưng hằng hắn không chỉ không chuẩn bị gánh trách nhiệm lại còn nói cái gì muốn đi tòa án kiện chúng ta muốn nhường chúng ta bồi thường hắn cửa hàng mất giá. ngươi nói tại sao có thể có người như thế cha ta đều không còn đây chính là một cái sinh mệnh à, hắn lại có thể nói ra những lời này đến quả thực x u ấ t sinh cũng không bằng chu vũ nam s ắ c thực tức g i ậ n đến không nhẹ trương vĩ nhưng đột nhiên nghĩ đến một khả năng liền vội vàng hỏi các ngươi có biết hay không cửa hàng này chủ nhân tên hình như là họ không đi gọi cái gì ta không rõ lắm chu vũ nam quay đầu nhìn về phía bên cạnh chu hồng đào hỏi ca ngươi biết không chu hồng đào lắc đầu ta cũng không rõ ràng chỉ biết họ khương họ khương quá nửa là tên kia hai vị thật không t i ệ n xin phép vắng mặt một hồi ta đi phòng rửa tay trương vĩ tìm cái cớ rời phòng làm việc đi xa vài bước liền cho khương bạch gọi điện thoại vớ i hỏi quả nhiên là hắn xem ra cái kia hai huynh n ộ i là chuẩn bị thỉnh ngươi xuống núi a khương bạch trêu nói trương vĩ bất đắc dĩ nói ngươi liền chớ rêu c á ta này á n ta sẽ không nhận trương vĩ cũng không phải là loại kia sẽ làm tình cảm riêng tư quá nhiều ảnh hưởng công tác người trên thực tế hắn tiếp á n có tương đương một phần đều là làm khương bạch đối thủ mà ra t ò a nhưng lần này nhưng không giống nhau chu hồng đào hai huynh n g ụ rõ ràng là nghĩ lừa khương bạch một khoản tiền trương vĩ nếu là tiếp cái này h n không khác nào khi bọn họ đồng l o ạ đi hại bằng hữu của chính mình qua không được trong lòng mình cửa ải này nếu là ngược lại thương bạch là nguyên cáo mà chu hồng đào hai minh m g ụ y là bị cáo trương vĩ thì sẽ không có gánh nặng trong lòng sẽ rất thẳng thắn đưa cái này án đó lấy có án có thể tiếp có án không thể tiếp có tiền có thể kiếm có tiền cầm phòng tay nghe tới trương vĩ từ chối thay quyền cái này án sau khi chư hồng đào hai minh m g ụ y đều t r ấ n kinh rồi không phải trương luật sư ngươi này ý tứ gì a chúng ta nhưng là chuyên mộ danh mà đến ngươi làm sao liền không tiếp đây chu hồng đào cao mày hỏi trương vĩ nói rằng rất xin lỗi là cá nhân ta nguyên nhân các ngươi vẫn làm ờ i cao minh khác đi đ ú người không chuyện Chúng ta có thể thêm ra điểm phí tiền. có luật ta điểm ra s Chu được cái Hồng đào vẫn là nghĩ lại tranh thủ hội. Hắn hỏi tham hại luật vẫn Trương Đào là là Vĩ lại lợi một rất m sư, h ắ này đến đánh n cái này quan tòa, phần mới cao. phần thắng người này mới Cà, rõ ràng là không năm tháng quan tòa không dám nhận tôi ngươi còn cầu hắn làm gì trên thế giới này luật sư lại không phải c h ế t sạch hắn không tiếp chúng ta liền thay đổi người chứ chu vũ nam liếc mắt nhìn trương vĩ đầy mặt vẻ không vui trương vĩ cũng không tức giận vẫn là mặt mỉm cười dáng vẻ thật không t i ệ n hai vị xin mời chu hồng đào hai huy ngồi trung quy vẫn là rời đi người khác không muốn thay quần án bọn họ cũng không thể cưỡng cầu nhưng này án khẳng định đến mời luật sư hai người từ toàn cảnh văn phòng luật sau khi rời đi liền từng người hỏi thăm long thành còn có cái gì khác lợi hại luật sư cũng không lâu lắm chu hồng đào hỏi thăm được một cái rất có thực lực tên là lư văn đ ả o có người nói cái này lư luật sư ở gần nhất một hồi quan tòa bên trong nhường trương vĩ đều ăn quả đắng h ắ n năng lực tuyệt đối có bảo đảm có lẽ còn ở trương vĩ bên trên này án giao cho hắn chuẩn không sai chu hồng đào hai người thương nghị đ ặ t đến nhận thức chung lúc này đẩy mặt trời xuất phát rất nhanh liền tìm tới lư văn đạo vị trí văn phòng luật cái này án ta tiếp nghe hai người giảng giải sau khi lư u văn đ à o không chút do dự đồng ý hắn mới vừa đánh cái đẹp đẽ trượng tiếng tăm cùng danh vọng đều có tăng lên hiện tại muốn làm chính là thừa t h ắ n g sông lên thừa dịp này cố dậy sóng lại t h ắ n g mấy chàng quan tòa triệt để dựng nên lên chính mình danh tiếng cái này á n không dễ thắng nhưng hợp lư u văn đ à o khẩu vị chỉ cần thắng được này một hồi quan tòa vượt qua bốn năm chàng bình thường quan tòa lư u luật sư đừng trách ta không biết nói chuyện hà ta liền muốn hỏi một chút này quan tòa ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chu hồng hỏi. Lưu đào hỏi lư văn đảo nói rằng cửa hàng cầu thang cùng cửa gắt nên lắp đặt vòng bảo hộ nhưng chưa lắp đặt đây chính là cửa hàng mới sa cầu thang phía dưới chất đống sắc bén đồ vật mở rộng trình độ nguy hiểm cũng là cửa hàng phòng sai lầm bên sai cần phải vì là trận này bất ngờ gánh chịu một phần trách nhiệm lư u văn đào trên mặt hiện ra gọn sóng nụ cười một bộ đã tính trước mọi việc dáng vẻ nói tiếp trận này quan tòa không dễ đánh nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể đánh càng cụ thể toàn diện tố tụng sách lược ta còn cần thực địa khảo sát thu được càng nhiều tư liệu mới có thể lập ra thế nhưng có một chút các ngươi có thể cứ việc yên tâm cái này án giao cho ta ta nhất định sẽ tận ta có khả năng cho các ngươi tranh thủ chương bốn trăm năm mươi mốt khó làm khó làm cũng đừng làm lư văn đảo cuối cùng vẫn là thuận lợi tiếp lấy chu hồng đảo hai huynh hội án đồng thời phi thường đệ bụng lập tức liền triển khai công tác ở mới vừa kết thúc cái trước án bên trong hắn t ử trương vi trên tay chiếm được không nhỏ tiện nghi điều này làm cho hắn danh tiếng vang xa sự nghiệp cũng ở vào tăng lên then chốt thời kỳ ở vào thời điểm này cần gấp mấy cái đẹp đẽ thăng trận lớn đến tiến một bước củng cố danh tiếng tăng cao địa vị mà chu hồng đảo cái này án liền phi thường thích hợp có khó khăn có tranh chấp nếu như có thể bắt chắc chắn nhường lư văn đảo danh tiếng lần thứ hai tăng cao một đoạn triệt để bước lên hàng đầu lớn luật hàng ngũ lư văn đảo tự nhiên là phi thường bỏ công sức một mặt tự mình đi cửa hàng hiện trường kiểm tra nắm giữ trực tiếp tư liệu đồng thời hướng về cảnh sát tìm tra cứu tương quan đ ư ơ n g án mặt khác thì lại n h ư ờ n phụ tá của hắn bồi tiếp chu hồng đào chu vũ nam hai huynh ngồi đi bệnh viện thu dọn chu khai hà ở bệnh viện hết thẻ chi ra đồng thời cũng đem nhân thân tổn hại bồi thường cụ thể lượng hóa cái gọi là nhân thân tổn hại bồi thường là chỉ pháp luật lấy bồi thường tổn thất xâm quyền trách nhiệm gánh chịu phương thức cứu tế sinh mệnh quyền thân thể quyền khỏe mạnh quyền chịu đến xâm hại bị xâm quyền người hoặc họ hàng gần thuộc pháp luật cứu tế chế độ đơn giản tới nói đây chính là nếu như ngươi xâm phạm người khác sinh mệnh quyền thân thể quyền khỏe mạnh quyền, tạo thành đối phương tử vong thương tàn các loại nhiều loại tổn hại hậu quả liền cần dành cho nhất định bồi thường dân p h á p đ i ể n điều 1179 sáng tỏ quy định nhân thân tổn hại bồi thường phạm vi xâm hại người khác tạo thành thân thể tổn hại cần phải bồi thường tiền chữa bệnh hộ lý phí giao thông phí phí dinh dưỡng nằm viện thức ăn trợ cấp phí các loại vì là trị liệu cùng khôi phục chỉ ra hợp lý trị phí cùng với vị nộ công giảm thiểu thu vào tạo thành tàn tật còn cần phải bồi thường phụ trợ dụng cụ phí cùng tàn tật tiền bồi thường tạo thành tử vong còn cần phải bồi thường mai táng phí cùng tử vong tiền bồi thường tỷ như trương tam lái xe đem lý tứ va tàn tật cần phải thường cho một số tiền lớn cái này bồi thường kỳ thực chính là nhân thân tổn hại bồi thường chu hồng đào hai huynh m g ộ i cũng không hiểu pháp chỉ là một mực chắc chắn vụ thân chết rồi dù sao cũng phải có người phụ trách nói trắng ra kỳ thực chính là muốn từ khương bạch trong tay lừa một khoản tiền đối với lư văn đạo tới nói chân tướng làm sao đều không quan trọng trọng yếu chính là làm sao hợp lý lợi dụng pháp luật pháp quy tương quan điều khoản nhường chuyện này theo cửa hàng chủ nhân treo lên câu do đó nhường hắn gánh chịu này bút nhân thân tổn hại bồi thường đặt đến hiệu quả này nay quan tòa cũng là thắng lư văn đào đối xử cái này án hết sức chăm chú hiệu su ngày thứ hai buổi chiều liền thu dọn tốt tư liệu mang theo hai cái người trong cuộc đi tới tòa án nhấc lên tố tụng tuy rằng lập án trung tâm công nhân viên bởi vì chức vụ đặc t h ủ thường thường có thể tiếp xúc được một ít kỳ hoa vụ án trong đó không thiếu cố tình gây sự tố tụng tình cầu nhưng cái này vụ án thái quá trình độ vẫn để cho hắn kinh ngạc cánh n ố c kẻ trộm chạy trong nhà người khác trộm đồ vật không c ẩ n thận ngã chết lại còn có mặt theo chủ hộ muốn bồi thường đây cũng quá vô liêm sỉ công nhân viên liếc trước cửa sổ mấy người một chút tuy nói nội tâm tràn ngập xem thường nhưng đối phương tư liệu sung túc thủ tục đầy đủ trên lý thuyết tới nói xác thực phù hợp lập án yêu cầu cũng không phải hết thẻ tố tụng dân sự tòa án đều sẽ thụ lý tố tụng dân sự pháp bên trong liền sáng tỏ quy định rất nhiều tòa án không đáng thụ lý tình hình t ỷ như nguyên cáo chủ thể khó chịu cách tức nguyên cáo cùng vụ án không có trực tiếp lợi hại quan hệ t ỷ như nguyên cáo khởi tố thời điểm không thể chỉ định sáng tỏ bị cáo t ỷ như tòa án không có quyền quản lý lại t ỷ như sơ thẩm nguyên cáo ở phúc thẩm trình tự bên trong rút về khởi tố sau lập lại khởi tố nhưng cái này vụ án hoàn toàn phù hợp lập án yêu cầu hết cách rồi dựa theo quy định chỉ có thể làm ra lập án quyết định lại qua một ngày khương bạch thu đến tòa án thông báo nói như vậy loại này dân sự án tòa án càng hy vọng song phương hòa giải cứ như vậy vừa có lợi cho xã hội và hải lại có thể tránh khỏi tư pháp tài nguyên lãng phí lần này cũng không ngoại lệ khương bạch tự không gì không thể hắn cũng muốn nhìn một chút này đối với vô liêm sĩ huynh ngội miệng chó bên trong có thể phun ra cái gì ngà vào đến ba giờ triệu trình khương bạch cùng la đại trạng đi tới khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân phòng điều giải bọn họ đến thời điểm đối phương đã đến chu hồng đào cùng chu vũ nam liền không nói vụ án người trong cuộc trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài chính là luật sư lư văn đảo khương bạch vừa nhìn hắc, vẫn là cái mặt quen chỉ có thể nói long thành vẫn là nhỏ ai nhìn thấy khương bạch hai người sau khi đi vào chu vũ nam ôm cánh tay thích một tiếng khinh thường đều nhanh vượt lên n g à i chu hồng đào đồng dạng sắc mặt không quen ánh mắt lạnh lẽo nhưng lư u văn đào liền không giống con người co rụt lại sắc mặt b ộ t biến thân thể trong nháy mắt căng thẳng bản năng ư ỡ n thẳng lưng một bộ câu n ệ dáng vẻ vũ thảo l à lão sư hắn làm sao sẽ tiếp loại này án nếu như đem long thành luật sư phân chia một hồi đẳng cấp trương vĩ trần m ộ n c h i ế m như là t một thê đội lư văn đào nguyên bản ở vào t hai thê đội nhưng trải qua lần trước án xem như là hướng lên trên bước ra nửa bước nhưng lại không có chính thức đạt đến t một cấp bậc gần như nửa bước t một đi mà la đại trạng nhưng là hoàn toàn xứng đáng t không cấp bậc giữa hai người cách một cái khoảng cách lư u văn đào trong lòng nhất thời liền loạn tung t u n g k h ẹ o không tên căng thẳng có điều giờ khắp này dù sao song phương là đối lập quan hệ hắn khẳng định cũng không thể quá mức rụt rẻ bằng không này quan tỏa nhưng là triệt để không đến đánh vì lẽ đó chỉ là hướng về la đại trạng gật đầu giúp đỡ lắp lại song phương mỗi bên tự tại bàn dài hai bên ngồi xuống cơ hội hồng đào h u n h nội đến đều chừng mắt lớn con n g ư ơ i tựa hồ là nghĩ ở trên khí thế chiếm t h ư ợ n g phòng lư văn đạo nhưng là ánh mắt lấp lóe lơ lửng không cố định có chút t r ộ t dạ dáng vẻ ngược lại không quản đối phương như thế nào khương bạch cùng la đại trạng đều không quá để ý không coi ai ra gì nhỏ giọng nói gì đó rất nhanh phụ trách bản án quan tòa cùng thư ký viên đi vào n à y quan tòa cũng là người quen cũ chính là dân một đình đình trưởng tống quang minh lúc trước khương bạch khởi tố tiểu hòa ra cái kệ án chính là hắn phụ trách thẩm lý tống q u a n minh quét mắt theo la đại trạng lên tiếng chào hỏi sau đó liền cho song phương làm lên giới thiệu hai vị này là nguyên cáo chu hồng đào tiên sinh cùng chủ vũ nam nữ sĩ Vị này chính là nguyên cáo người à là y chính n u y ê n n cáo g đại Đào lý Lưu Văn Đào luật Văn sau ư Khương người Vị với bị này chính là bị cáo khương bạch Tiên Sinh, cùng với hắn người đại lý La Phi luật sư. Ta là cáo Bạch lý l đại Phi l ậ t Ta, ta sư. là c h ú n gửi ta d một tiếng nhìn về phía đối diện khương bạch mở miệng nói ta yêu cầu kỳ thực rất đơn giản cha ta là ở vị này khương tiên sinh trong cửa hàng cái chết hắn nhất định phải vì thế phụ trách thứ nhất bồi thường cha ta nhập viện cứu giúp sản sinh tiền chữa bệnh dùng 18.569.45 t n g u y ê n thứ hai bồi thường ta cùng m ộ i m ộ i phí thai nạn lao động giao thông phí tinh thần tổn hại an ủi kim các loại tổng cộng 7.000 nguyên thứ ba bồi thường phụ thân ta tử vong tiền bồi thường 8 0 m m ư vạn nguyên cùng với đến tiếp sau mai táng phí 3 à vạn nguyên tính toán cộng cần bồi thường 855.569.45 ă n g u y ê n ngoài ra còn cần công khai xin lỗi s á hối lấy an ủi cha ta trên trời có linh thiêng vừa dứt lời khương bạch liền s ỉ cười một tiếng nói rằng chu tiên sinh lời ngươi nói này mấy cái yêu cầu thứ ta nói thẳng không thể phụ thân ngươi chưa qua cho phép một mình tiên vào ta trong cửa hàng loại hành vi này nghĩ có dính l i ễ u đến vào phòng trọ cướp chỉ bất quá hắn đã tạ thế trách nhiệm này ta cũng sẽ không truy cứu nhưng ngươi muốn đem trách nhiệm này rơi xuống trên đầu ta nhường ta bồi thường quả thực hoang đường ta một phân tiền đều sẽ không b ồ i cho tới xin lỗi càng là không thế khương bạch thái độ dị thường cứng rắn đùa gì thế lại là bồi thường tiền lại là xin lỗi hơn nữa bắt đền kim ngạch lại cao đến hơn tám mươi vạn thật chu ờ mờ dám mở miệng nờ A k ư Ngươi ơ n đừng g Bạch. q á kêu ngạo. Ngươi hồng ạ i ngươi giam, ngươi chết cha ta, không đem đưa vào ngục giam, chỉ không nhường ta, đưa đem vào là b i t h ư ờ tiền đào ã xem như l chúng trạch Chu nhân hậu. Chu hồng ta tâm đ à c a o mày nói khương bạch châm chọc nợ nụ cười nguyên lai、like、các ngươi còn muốn đem ta đưa vào ngục giam đây được à cũng đừng t r ạ c h tâm nhân hậu ngược lại vào lúc này ngay ở tòa án không bằng các ngươi thuận tiện đi lập án trung tâm đi một chuyện lại đưa ra một cái hình sự tự khỏi tố ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi chuẩn bị lấy tội danh gì đem ta đưa vào đi hắn cũng là thấy khương bạch tuổi trẻ chuẩn bị mở màn liền hung hăng áp chế nhường hắn tự loạn chặn c ư ớ c kết quả khương bạch không loạn chính hắn trái lại dối loạn nếu như chu hồng đào biết khương bạch tổng cộng đưa vào đi mấy ngàn hơn và người chỉ tòa án đều chạy mấy chục lần có lẽ thì sẽ không có loại này ý tưởng ngây thơ lúc này chu vũ nam mạnh mẽ chừng mắt khương bạch hô họ khương n g ư ơ i còn có tính người sao cha ta đều chết rồi ngươi lại ở đây nói loại này nói mát n g ư ơ i quả thực không phải người ta cho ngươi biết chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách nếu không chúng ta không để yên cho ngươi khương bạch giận quá mà cười lắc đầu nói rằng ta lời nói không n m hay cha ngươi chết rồi liên quan gì tới ta căn cứ quyền uy thống kê số liệu mỗi giây phút toàn thế giới sẽ có một tám người t ạ thế một ngày chính là mười hơn năm vạn người nhiều người như vậy bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân rời đi nhân thế phụ thân ngươi có điều là một cái trong đó thôi có cái gì đặc t h ủ tại sao ta muốn phụ trách khương bạch hai mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m chu vũ nam lời này nói ra chính ngươi không cảm thấy rất buồn cười h chu vũ nam tức giận đến thẳng thờ mạnh mắt thấy liền tức giận hơn lư u văn đào vội vã động viên một hồi tâm tình của nàng nhìn về phía khương bạch hơi một hồi hám giọng nói rằng khương tiên sinh ngươi nói ngươi theo chu khai hà lao tiên sinh chết không có quan hệ đúng là như vậy phải không ngươi cửa hàng cầu thang cùng với lầu hai cửa thang gác đều không có bất kỳ phòng hộ biện pháp mà ở cầu thang phía dưới còn chất đống sắc bén đồ vật những này đều dẫn đến ngươi cửa hàng trên thực tế tồn tại rất lớn an toàn mầm họa từng tồn tại sai ngoài ra trong cửa hàng không có dán bất kỳ nhắc nhở khẩu hiệu chưa hết đến nhắc nhở nghĩa vụ bởi vậy ngươi tuyệt đối muốn vì chu khai hà lao tiên sinh chết gánh chịu nhất định trách nhiệm mặc dù lên tòa án cũng là chúng ta phần thắng cơ hội càng to lớn hơn tổng quan tòa nói đúng nay có điều là một cái dân sự tranh cãi chúng ta thực tốt nhất lén lút hòa giải đạt đến nhận thức chung chờ đã la đại trạng hai mắt hiếp lại nhìn lư văn đào c h ậ m rãi mở miệng ngươi mới vừa nói lên tòa án các ngươi phần thắng càng to lớn hơn người trẻ tuổi ngươi có biết hay không ta là ai a này lư văn đào nhất thời lung túng đột nhiên nhớ tới trên giang hồ truyền lưu rất rộng một cái nào đó nghe đồn cái gì thất thường phát huy bình thường phát huy vượt xa người thường phát huy cực hạn phát huy nghe liền rất khiến người run lầy b ẩ y la lão sư ta không phải ý đó lư văn đào nuốt nước miếng một cái lúng nợ nụ cười đón lấy vội vã nói sang chuyện khác nhìn về phía khương bạch nói rằng nếu như khương tiên sinh ngươi cảm thấy hơn tám mươi vạn bồi thường vượt qua tâm lý của ngươi mong muốn bên ta có thể cân nhắc xét giảm ít một chút những thứ này đều là có thể đ à m luận khương bạch chậm rãi gật đầu tám mươi vạn s á t thực vượt qua tâm lý của ta mong muốn thấy tình hình này lư văn đào trên mặt nụ cười càng sâu nói rằng cái kia ngươi cảm thấy bồi bao nhiêu có thể tiếp thu đây linh khương bạch gợn sóng phun ra một chữ cái gì ta là nói khương bạch khoe miệng hơi dâng lên mở miệng nói một phân không đổi mới là tâm lý của ta mong muốn n h ư ngươi vậy đường ta rất khó làm a lần ư Văn đen, thanh cũng Đào sắc mặt đen, âm m thấp h k ô g ít. Khó k h làm. ư ơ này g trạng đứng Bạch bên lạnh, cạnh đại cười liếc trực theo nhìn nhau, khó tiếp la lên, l mắt sau đó m v ậ cũng chớ các Nói xong, hai người xoay người liền đi ra ngoài. người hai làm. láo la, các người làm đi Ai xoay sao ra vẫn là như tống h ế nôn nóng t quang minh cũng không có cách không nào. Lần tốt r ư như ớ c cùng chính theo thời một t nhỏ không hợp núi đứng liền Lần này vẫn đại biểu điều dài điểm lời đi. là là. vậy, dậy n Quang Minh g ố t xấu có kinh nghiệm lần trước đối với khương bạch cùng la đại trạng hành vi vẫn chưa cảm thấy đặc biệt kinh ngạc có thể lư văn đào liền một bức hắn làm luật sư cũng có mười mấy năm tham dự qua điều giải không có một ngàn chàng cũng có cái mấy trăm chàng này điều giải không phải là song phương ngồi xuống đàm phán sao co kè mặc cả lẫn nhau thăm dò ngươi tới ta đi nào có một lời không hợp liền bỏ gánh đạo lý la lão sư khương tiên sinh các ngươi nếu như đối với điều kiện có ý kiến đến gì chúng ta đều có thể thương lượng mà lư u văn đào liền vội vàng đứng lên nói rằng khương bạch quay đầu lại nói lư u luật sư ta vừa nay đã nói rất rõ ràng ta một phần tiền sẽ không b ồ i các ngươi đồng ý rút đơn kiện liền rút đơn kiện nếu như không muốn rút đơn kiện chúng ta trên tòa án thấy chỉ đơn giản như vậy nhưng nhìn ngơi ư hai vị này người trong cuộc dáng vẻ phỏng chừng là sẽ không rút đơn kiện cái kia không có tiếp tục đàm luận xuống cần thiết tống quan t ò a chúng ta đi trước nói xong liền cùng la đại trạng cùng rời đi lư văn đào nhìn bóng lưng của hai người ánh mắt hơi n g ư n g không biết đang suy nghĩ gì chu hồng đào chu vũ nam hai huynh n ộ i sắc mặt đó là một cái so với một cái khó coi cảm thấy khương bạch thực sự là quá kiêu ngạo quá bắt nạt người tống quan minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn về phía ba người nói rằng ba vị ngày hôm nay điều giải liền tới đây đi đối phương thái độ các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy hắn thái độ phi thường kiên định từ chối bồi thường nếu như các ngươi nhất định muốn hướng về đối phương bắt đền chỉ có thể là bị thẩm vấn công đường có điều ta tư nhân kiến nghị các ngươi việc này tốt nhất vẫn là suy nghĩ nhiều nghĩ nói xong cũng đứng dậy rời đi tống quang minh thân phận đặc thù có chút không thể nói lời quá nhiều đến đây là hết lời có thể hay không nghe b ả o liền xem chính bọn họ lư luật sư làm sao bây giờ c h ụ vũ nam cao mày hỏi lư văn đào khe n h ữ n g mày hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nếu đối phương nửa bước không lùi vậy chúng ta liền chỉ có trên tòa án giao chiến thấy rõ ràng